Phía dưới mặt biển dần dần xuất hiện một chút hải đảo, trước đó hay là vụn vặt lẻ tẻ cô lập trên mặt biển, càng đi biển máu nội bộ xâm nhập, những cái kia hải đảo liền càng phát dày đặc, hải đảo diện tích cũng càng lúc càng lớn. Mọi người linh thức dò xét phạm vi cửa thấp, mà lại những cái kia hải đảo phần lớn đều bị một tầng mê vụ bao phủ, linh thức không cách nào dò xét trong đó, cho nên nhìn không thấy hải đảo bên trong cảnh tượng. Nhưng là Yên Vân Tử nói cho mọi người, những này trên hải đảo đều tụ tập rất nhiều ma tộc thám hiểm giả, cùng phô thiên cái địa hung thú, số lượng nhiều đến dọa người. Mây Mãn Yên Vân Tử linh thức còn có thể dò xét xung quanh 2000 dặm phạm vi, nàng có thể sớm thăm dò đến nguy hiểm làm ra né tránh, cho nên pháp bảo tàu cao tốc tốc độ cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng là, sau một tháng, khi tàu cao tốc bay ra hơn 1000 dặm, rốt cục đi tới huyết hải khu vực trung tâm lúc, chúng nhân trong lòng lại là bịt kín vẻ lo lắng, có một loại đứng ngồi không yên cảm giác nguy cơ. Ngay cả Hạo Thuận Tử cùng truyền công trưởng lão bọn người có thể cảm ứng được kia cất giấu nguy cơ, Yên Vân Tử không có lý do không biết, nàng khẳng định sớm liền phát hiện nguy cơ chỉ bất quá sắc mặt bình tĩnh cũng không có tuyên tri lối ra, có thể là trong lòng đang suy nghĩ đối sách. Loại kia đứng ngồi không yên cảm giác nguy cơ, liền như là có một đầu cự thú viễn cổ, chính như bóng với hình cùng đang tàu cao tốc hậu phương, âm thầm rình mò lấy pháp bảo tàu cao tốc bên trong tất cả mọi người, ngẫu nhiên triển lộ ra răng nanh sắc bén cùng huyết buồn đại khẩu. Tàu cao tốc hoàn toàn như trước đây hướng lấy khu vực trung tâm bay đi, mà tại pháp bảo tàu cao tốc hậu phương, ước chừng bên ngoài 3000 dặm, đang có hai thân ảnh đang nhanh chóng bay lượn, một đường chăm chú quét lấy tàu cao tốc Lướt qua mặt biển cùng không trung, linh thức tập trung vào phía trước tàu cao tốc. Cái này hai thân ảnh, bên trái là cả người mặc trường bào màu đen, có một đầu đến eo tóc tím nam tử, dùng một tấm màu đen băng gạc che kín mặt lại, để người nhìn không rõ ràng dung mạo của hắn. Bất quá, nhìn nam tử kia thân hình thon gầy mà cao, tựa hồ không đủ 30 tuổi hình thái, hiển nhiên là người trẻ tuổi. Mà bên phải hắn, so hắn hơi gần phía trước một trưởng có hơn, thì là đứng ngạo nghệ lấy một kẻ thân thể cao tới một trưởng, thân xuyên áo giáp màu đen, có một đầu áo choàng tóc bạc khôi vĩ nam tử. Đầu của người đàn ông này hơi bằng phẳng, cả người vòng quanh màu đỏ sẫm huyết khí, sinh rộng mũi miệng lớn, kia rộng lớn nhi bằng phẳng miệng rộng rất là dọa người, trong đó còn có mười mấy sắp xếp tinh miệng răng. Cái này khôi vĩ cao tới nam tử tựa hồn là cái ma tộc, nhưng là cùng bình thường ma tộc lại có chút khác biệt, thân thể của hắn quá mức bằng phẳng, giống như là một cái bị đập dẹp ma tộc cùng giả. Mà lại hai tay của hắn càng nhiều giống như là vịt bản chân đồng dạng có vịt màng tương liên, rất hiển nhưng thân phận của người đàn ông này có chút quỷ dị. Hai người một trước một sau đứng tại một con to lớn chim bay trên lưng, tốc độ không nhanh không chậm đi theo phía trước pháp bảo tàu cao tốc, quanh thân lượn lờ lấy không che giấu chút nào sát khí. Cái này to lớn chim bay, khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ, ngoại hình tựa như là một cái phóng đại 10 triệu lần con rơi, một đôi bằng phẳng cánh mỗi một lần vỗ, đều có thể mang theo dọa người khí lưu sóng xung kích, tốc độ phi hành không thua kém một chút nào phía trước tàu cao tốc. Thủ chính, người bây giờ đã đạt tới nguyên đan cảnh thực lực, bản tọa rất là vui mừng. Bản tọa cả đời thu đồ vô số. Môn hạ đệ tử trọn vẹn hơn 1000 người, nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua ngươi như thế siêu quần bản tụy đệ tử. Ngươi như thế thiên tư, lại chịu giới đại công phu cùng tâm lực đến dốc lòng tu luyện, tương lai bản tọa chuyển thừa y bát khả năng liền muốn rơi ở trên người của ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để bản tọa thất vọng. Lúc này, cự rơi lớn chim bay trên lưng, phía trước kia Khôi Vĩ nam tử rốt cục mở miệng, thanh âm khàn giọng mà trầm thấp, nhưng là trong đó vui mừng ý cười lại là không cần nói cũng biết. Phía sau hắn vẫn luôn khoanh tay đứng ở đó nam tử trẻ tuổi, nghe tới Khôi Vĩ lời của nam tử rốt cục có động tác cùng biểu lộ, liền vội vàng không người hành lễ, rất là kính cần nói: "Đệ tử không dám nhận sư tôn như thế tán dương, đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, 10 năm thời gian liền thành liền nguyên đang cảnh thực lực, hết thể đều cùng sư tôn tâm huyết bồi dưỡng là không thể tách rời. Nếu không phải sư tôn ngài đánh giết rất nhiều đến đây thám hiểm tầm bảo huyền môn tu sĩ, lấy luyện máu đem nó luyện chế đến làm đệ tử tăng thực lực lên, đệ tử lại có thể nào lại? Nhanh như vậy tốc độ tiến bộ. Cái này được xưng là thủ chính người trẻ tuổi, hiển nhiên là một nhân loại tu sĩ." chỉ bất quá nói chuyện cường điệu cùng thanh âm, đều có chút biến dạng và run giọng, khí tức trên thân cũng trở nên cực kỳ huyết tinh am u, nếu là không tử quan sát kỹ, rất khó phân rõ ràng hắn là một cái ma tộc còn là nhân loại. Thủ chính cung kính bộ dáng cùng lời nói, rơi tại phía trước kia khôi vĩ nam tử trong tay, hắn lập tức vui mừng cười lớn, nhìn về phía thủ chính ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn chắp tay lập tại nguyên chỗ, một tay chỉ về đằng trước pháp bảo tàu cao tốc, trên mặt trêu tức cười lạnh đối sau lưng thủ chính nói, "Thủ chính, thấy không?" Chiếc này pháp bảo tàu cao tốc hiển nhiên là một món bảo khí, trong đó tất nhiên có huyền môn đại tu sĩ tồn tại. Đợi ngày khác nhóm tiến vào bản tọa lĩnh vực, tất nhiên sẽ tiến vào vòng mai phục, đến lúc đó bản tọa đem bọn hắn cầm nã luyện hóa, chiếc này pháp bảo tàu cao tốc liền tặng cho ngươi, bản tọa còn muốn dùng luyện máu giúp ngươi tăng thực lực nữa, đặt tới 35 nói đại thần thông. Nhiều tạ ơn sư tôn bảo vệ cùng chiếu cố, thủ chính vô cùng cảm kích. Nghe tới kia khôi vi nam tử, thủ chính rõ ràng rất là cao hứng, chỉ là cảm xúc cùng thần thái lại tựa như gương thi đồng tử. Không có cách nào làm ra biến hóa quá lớn cùng biểu lộ. Hắn nhìn phía trước tàu cao tốc, trên mặt lộ ra trêu tức cười lạnh, trong mắt chớp động lên hào quang tựu hận, nhưng trong lòng đang suy nghĩ một chuyện khác. Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, ngươi không nghĩ tới sao, ta tần thủ chính bị ngươi tháo bỏ xuống một cánh tay, chẳng những không có chết đi, ngược lại nhân họa đắc phúc bái nhập huyết điệt yêu hoàng môn hạ. Lần này chỉ cần ta có được 35 nói đại thần thông, thu hoạch được kia chiếc pháp bảo tàu cao tốc, ta liền muốn trở về Bạch Xuyên lĩnh đi tìm người báo thủ. Đỗ Vân, một ngày này ta đã chờ đến quá lâu. Mười năm này ta liệu lĩnh tăng thực lực lên, thậm chí vì thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn, thanh mình biến thành nửa người bạn yêu bán ma quái vật vì chính là báo năm đó cứu hận ta tần ra một nhà mấy chục cái tính mệnh, ta đều muốn ngươi một thường thức còn. Trong lòng suy nghĩ bước lên đồng thời, thủ chính còn kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt phẳng phất vượt qua hư không, nhìn bách xuyên linh phương hướng, toàn thân đưa ra vô tận sát khí. Không nghĩ tới, người này vậy mà là năm đó tần ra thiên tài thiếu niên tần thủ chính. Năm đó ở Thiên Giang thành bên trong hắn cùng đại ca cùng một chỗ thừa dịp lúc ban đêm tập sát Đồ Phi Vân, ngược lại bị tháo bỏ xuống một cánh tay. Mà ngày xưa tần ra thiên tài thiếu niên, giờ phút này vậy mà trở thành huyết địa yêu hoàng môn đồ, đồng thời tại 10 năm thời gian bên trong liền có được nguyên đan cảnh thực lực cường đại. Đặt mua đọc gở Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 318, chật vật mà chạy. Sinh hoạt tựa như là một đại hí, mỗi người đều là trong đó nhân vật, phía sau đều có vô số chua sót huyết lệ. Bất luận là Đồ Phi Vân hay là tần thủ chính, đều là trăm phương ngàn kế tăng cường thực lực, bây giờ đều tại 10 năm thời gian bên trong tấn giai nguyên đan cảnh thực lực, có thể sưng yêu nghiệt. Lúc này, tân Thủ chính ánh mắt nóng bỏng nhìn qua kia chiếc tàu cao tốc, để có thể mau chóng đạt được món pháp bảo này, hắn liền có thể thao túng tàu cao tốc vượt qua mấy ngàn nghìn dặm cương vực, trở lại Bạch Xuyên lĩnh bên trong báo cừu thết hận, tự tay chém giết Đỗ Phi Vân. Ta đã từng mất đi tất cả, ta đều sẽ đích thân đoạt lại. Đỗ Vân, ta muốn đem ngươi luyện thành khối lỗi, để ngươi vĩnh viễn đều chìm luân địa ngục, nếm khắp thế gian thống khổ nhất dày vò. Tỉ, tỉ của ngươi đỗ hoảng thành còn có mẹ của ngươi, ta muốn để bọn hắn trở thành ta độc chiếm, vĩnh viên tiếp nhận ta cha tấn cùng lăng đủ. Tần thủ chính trong đầu nhớ lại tần gia thẳng trạng, cùng những năm gần đây tao ngộ, trong lòng nhịn không được sát cơ doanh xôi, ngây muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Huyết điệt yêu hoàng cảm ứng được tâm tình của hắn ba động, do xét đến trên người hắn buộc phát sắc khí, làm sao không biết hắn ý nghĩ, lập tức liền mỉm cười cổ vũ hắn. Thủ chính, yên tâm đi, trong miệng ngươi nói tới cái kia độ phi vần, chỉ Phất tay liền có thể giết hắn trăm ngàn lần, giết cả nhà của hắn như giết chó. Ngươi bây giờ là bản tọa quan môn đệ tử, thực lực cũng đủ tiếu ngạo thế giới dưới lòng đất, ánh mắt muốn thả phải lâu dài hơn một chút. Đợi đến ngươi đại thù được báo, một mực trở về cực huyết đế quốc, đến lúc đó ngươi liền đánh tọa thành tiếp theo, hưởng thụ đứng đầu một thành vinh quang. Ừm, nhiều tạ ơn sư tôn đề điểm, đệ tử minh bạch. Tân thủ chính thần sắc cung kính hành lễ, kiên định gật đầu, trong lòng sát cơ mới dần dần lắng lại. Lúc này, huyết yêu hoàng thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn phía trước trong mắt lóe ra từng tia từng tia tinh hồng quang hoa, thấp giọng tự lầm bẩm, À, kia pháp bảo tàu cao tốc vậy mà lại đột nhiên ra tốc, xem bộ dáng là muốn thay đổi phương hướng chạy trốn, chẳng lẽ tàu cao tốc bên trong người phát hiện chúng ta đang theo dõi?" Đây không có khả năng, bình thường cường giả chí tôn đi tới huyết hải chỗ sâu, linh thức đều bị áp chế tại ngàn dặm bên trong, không có khả năng phát hiện chúng ta theo dõi à. Huyết Điệt yêu hoàng rất nghi hoặc, cho dù kia pháp bảo tàu cao tốc là có cường giả chí tôn tại thao túng, nhưng cũng không có khả năng phát hiện bên ngoài 3000 dặm hắn ở trong đó khẳng định có tình huống, thật sự là đáng ghét, tiếp tục trước tiến vào 30.000 bên trong liền có thể tiến vào ta huyết địa yêu hoàng lãnh địa, đến lúc đó cái này tàu cao tốc bên trên tu sĩ liền chắp cánh khó thoát. Không nghĩ tới, cái này tàu cao tốc vậy mà chuyển hướng trốn hướng Nhiếp Phách lao tổ lãnh địa, nếu là kinh động Nhiếp Phách lao tổ cái kia lòng tham không đáy hỗn đản, chỉ sợ hắn cũng muốn kiếm một trận canh, cái này coi như khó làm. Huyết địa yêu hoàng một đôi tròn căng trong mắt nhỏ, chớp động lên suy tư qua màn, hiển nhiên ngay tại cân nhắc lợi ích được mất. Sau một lát hắn thấy kia pháp bảo tàu cao tốc chạy trốn tốc độ càng nhanh, liền cũng không tiếp tục nguyện trí hoãn, hạ lệnh để dưới chân cự rơi lớn quái ra tốc, hướng kia pháp bảo tàu cao tốc đuổi theo. Trong lòng của hắn đã làm quyết định, đã kêu tàu cao tốc không muốn tiến vào lãnh địa của hắn bị quanh hắn giết, kia liền dứt khoát hiện tại liền xuất thủ, mau chóng đem kia tàu cao tốc cùng trong đó tu sĩ giết chết, dạng này coi như Nhiếp Phách lão tổ biết được tin tức cũng thì đã trễ. Đến lúc đó hắn đem chô tốt toàn bộ nuốt vào, kia Nhiếp Phách lão tổ cũng không thể tránh được. To lớn con rơi quái trong miệng phát ra bén nhọn kêu to, một đôi cánh khủng lồ vô càng thêm vội vàng, tốc độ đột nhiên tăng lên 3 lần, hướng phía kia pháp bảo tàu cao tốc đuổi theo. Tại cái này trong biển máu, yêu tộc pháp lực vận chuyển lưu động, cơ hồ sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, mà ma tộc thì là như hổ thêm cánh. Về phần huyền môn tu sĩ thì là cực kỳ khó khăn, nơi này linh khí mỏng manh, đối với huyền môn tu sĩ sức chiến đấu có cực lớn suy yếu. Cho nên, con rơi quái ra tốc truy một khắc đồng hồ, liền tới đến kia pháp bảo tàu cao tốc phụ cận. Cả hai cách xa nhau bất quá 10 giảm khoảng cách. Hiện tại, mọi người đã tiến vào nhiếp phách lao tổ lãnh địa, mặc dù vẫn chỉ là biên giới địa khu, cũng đã đến khẩn yếu con đầu. Huyết Điệt Yêu Hoàng lại không ẩn tàng, thân hình lẽ lên liền rời đi con rơi quái trên lưng, mang theo một vòng đen nhánh lưu quang, hướng phía kia pháp bảo tàu cao tốc thẳng bổ nhau qua. Kia pháp bảo tàu cao tốc phản phất chưa từng phát giác hẳn đến, như cũng bảo trì lúc đầu tốc độ cùng phương hướng, tiếp tục ổn định bay về phía trước đi. Mắt thấy Huyết Yêu Hoàng khoảng cách tàu cao tốc không đủ 3000 trượng. Hắn kia rộng lớn bằng phẳng miệng rộng đột nhiên mở ra, phát ra một trận khán giọng tiếng gầm gừ, miệng bên trong lập tức phun ra ra vô tận ám tử sắc huyết vũ. Cùng lúc đó, hắn kiết như chân vịt đồng dạng hai tay liên tục huy động, tung xuống một mảng lớn huyết quang, hướng kia pháp bảo tàu cao tốc bao phủ tới. Dòng giá vạn trượng phương viên địa vực, lập tức liền bị vô tận huyết quang bao phủ, trên mặt biển hình thành một đạo cự đại huyết sắc lồng ánh sáng, đem kia pháp bảo tàu cao tốc bao phủ trong đó. Mà lại, huyết sắc lồng ánh sáng hình thành về sau, còn tại cấp tốc thôn phệ phía dưới huyết sắc nước biển hấp thu trong đó huyết quang ma khí, tăng cường huyết sắc lồng ánh sáng uy lực. Tại kia lồng ánh sáng bên trong, nhao nhao dương dương vậy xuống ngàn tỷ điểm huyết mưa, rất nhanh liền từ lớn bằng ngón cái thay đổi nhỏ làm năm đấm lớn nhỏ, hơn nữa còn đang nhảy vọt mở rộng không ngừng, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, liền biến thành một đầu hơn một xích máu địa. Vạn Trượng Vương viên bên trong, khoảng chừng ngàn tỷ điểm huyết sắc giọt mưa, bây giờ lại biến thành ngàn tỷ đầu to lớn máu địa, những cái tia máu địa điên cuồng dãy toàn thân đều là ám tử sắc, giọng lớn bằng phảng miệng rộng phun ra xích hồng huyết quang kiến cho phương viên vạn trượng đều tràn ngập khiến người buồn nôn mê muội tanh hôi. Rất hiển nhiên, huyết điệt yêu hoàng là muốn lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, đem chiếc này tàu cao tốc cùng trong đó tu sĩ cho đánh giết luyện hóa, cho nên hắn mới ra tay liền lấy huyết sắc lồng ánh sáng thanh phương viên vạn trượng phong tỏa, lại phát động ngàn tỷ máu địa đến công kích. Cái này một chiếc một sau hai đạo pháp thuật đều là yêu tộc máu địa chuyển thừa thần thông, đều là uy lực dọa người đại thần thông. Huyết yêu hoàng lấy cái này hai đạo thần thông làm lên bắt đầu công kích, thường thường đều có thể thu được kỳ hiệu đã từng lấy cái này hai chiêu chém giết vô số cường giả, trọng thương mấy cái nguyên anh cảnh cường giả. Cho nên hắn có thể kết luận, kia pháp bảo tàu cao tốc khẳng định sẽ bị huyết sắc lồng ánh sáng phong tỏa không thể chạy trốn, mà lại kia ngàn tỷ máu địa cũng sẽ cùng nhau tiến lên, đem pháp bảo tàu cao tốc phòng ngự tăng dã, đến lúc đó hắn liền có thể nhẹ nhõm địa diệt giết trong đó tu sĩ. Chỉ là, để hắn giật mình là, khi kia ngàn tỷ máu địa cùng nhau tiến lên, hướng phía pháp bảo tàu cao tốc đánh tới lúc, kia tàu cao tốc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sông lên trời không khí tức bén nhọn. Kia chấn khiến người sợ hãi vi thế hình thành một đạo vô hình sóng xung kích, lập tức hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Tàu cao tốc bốn phía máu địa, bị kia vô hình sóng xung kích một kích, lập tức toàn bộ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, bảo trì thời gian một hơi thở đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả huyết điệt yêu hoàng tự bạo mệnh lệnh đều không thể chấp hành. Ngay sau đó, kia ngàn tỷ đầu máu địa liền như là mưa rào tầm tã đồng dạng, lộp bốp rơi xuống ở phía dưới huyết hải bên trong, lên vô số huyết sắc bọt nước. Cùng lúc đó, một đạo hiểu điệu linh lung thân ảnh hiện lộ ra, xuất hiện đang tàu cao tốc đỉnh Nàng thân mang lộng lẫy cung trang, trong tay có một đầu ngũ thải trường lòng tại xoay quanh bay múa, đó chính là pháp bảo của nàng Joy Lục Hồn. Người này chính là Yên Vân Tử, nàng vừa mới xuất hiện đang tàu cao tốc phía trên, tay trái liền cũng làm kiếm chỉ hướng phía trước liền chút mấy cái, vô số đạo bóng ánh kim sắc kiếm quang lập tức hiện ra, trong chốc lát liền đem kêu huyết sắc lồng ánh sáng cho xe rách. Cùng lúc đó, nàng trong tay phải lục hồn một cái xoay tròn, hóa thành một đạo mấy trăm trượng ngũ thải trường long, mang theo đủ để khai sơn đoạn sông to lớn uy thế, hướng phía huyết yêu hoàng hung hăng tới chỉ là vừa đối mặt mà thôi, Tiên Vân Tử liền đem huyết điệt yêu hoàng hai đạo thần thông toàn bộ phá vỡ, ngay cả kia ngàn tỷ đầu đang định tự bảo máu địa cũng toàn bộ bị đánh chết rơi xuống tại huyết hải bên trong, huyết điệt yêu hoàng lập tức tâm thần đại trấn, dự cảm đến một câu nguy cơ rất lớn. Hắn biết, trước mặt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, chính là hắn đời này đối chiến thứ nhất kinh địch. Hơn 3000 năm đến, hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế nồng đậm tử vong nguy cơ. Đối mặt quét ngang mà đến ngũ thải trường long, chỉ gặp hắn thân thể một trận vặn vẹo xoay tròn, rất nhanh liền hiện ra nguyên hình đến chính là một đầu dài 30 trượng ám tử sắc máu địa, toàn thân bằng phẳng hiện đầy lần tiến, rộng lớn miệng rộng bên trong có tinh hồng huyết quang phóng hiện, nhìn qua ma khí trùng thiên, rất là rợn người. Ngũ thải trường long quét ngang mà đến, hắn kia thân thể cao lớn một trận bản vẻ rung động, vậy mà thuần di gian lận trượng khoảng cách, ra bây giờ cách thiên Vân tử không đủ 2000 trượng vị trí. Một chiêu này thuần di chẳng những tránh thoát thiên Vân tử công kích, càng là vì hắn phát động công kích cung cấp tiện lợi. Chỉ gặp hắn há to miệng rộng, liền phun ra, ra vô tận huyết sắc dòng lũ. Trong đó có ngàn tỷ đầu máu địa tại kịch liệt lăn lộn tê mình, phát ra khiến người linh thức rung động vỡ vụn linh thức công kích, thẳng vào trong đầu, khiến tàu cao tốc bên trong đông đảo trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệnh, kém chút bị đánh tan linh thức phun ra máu tươi tới. Tiên Vân Tử tự tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, tay trái trước người vạch một cái, lập tức liền có một nói sóng gợn vô hình lóe lên tức không, đem tàu cao tốc bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, tay phải của nàng liên tục run, run kia lục hồn trưởng tiên lập tức tuấn di thu hồi, giống như một ngụm kiếm đâm thẳng huyết điện yêu hoàng phía sau lưng. Tuyệt Điệt yêu hoàng lập tức liền muốn tránh ra, hướng bên trái điên cuồng đột đầu, nào có thể đoán được kia lục hồn tốc độ thực tế quá nhanh, nháy mắt liền đâm xuyên phía sau lưng của hắn, mang theo một đạo dâng trào cột máu, đem phía sau lưng của hắn đâm trước sau thông thấu. Bị đau huyết điệt yêu hoàng lập tức điên cùng xoay chuyển động thân thể, rộng lớn miệng rộng bên trong phát ra im mang tê minh gào thét, thay vào đó linh thức công kích lại đối Yên Vân tử vô hiệu. Mà lại, trước đó phun ra huyết sắc dòng lũ, kia ngàn tỉ máu địa lại bị Yên Vân tử một cái tâm linh phong bạo cho toàn bộ giẽ sát. Lần nữa như mưa rào tầm tã rơi vào phía dưới huyết hải bên trong. May mắn là, huyết điệt yêu hoàng sức khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ là thời gian một hơi thở, trên lưng lô lớn liền lấp đầy, hắn thân thể lại lần nữa vận mẹo, cuốn lên ngàn trượng sóng máu hướng Yên Vân Tử đập xuống giữa đầu. Yên Vân Tử mặt không đổi sắc, khóe miệng thậm chí còn treo một vòng giọng miệt mai, tay trái một vòng vạch một cái lợi dụng kim sắt cự kiếm đem kia sóng máu quấy đến vỡ nát, trong tay phải lục hồn liên tiếp rung động mấy lần, lập tức giống như cự kiếm chém vào vắc ngang, đánh trúng huyết yêu hoàng nửa bên thân thể. Lúc hôn một kích phía dưới, Lập tức đem huyết điệt yêu hoàng nửa bên thân thể đều vỡ ra đến, xoắn nát thành đầy trời mưa máu khối thịt, nhau nhau dương dương vãi xuống phương huyết hải bên trong. Bị giết hồn phách nửa người huyết điệt yêu hoàng lập tức vong hồn đại mạo, biết được mình không phải Yên Vân tử đối thủ, không còn có mảy may chiến ý, quay đầu liền hướng phía nơi xa chạy trốn. Lúc này, tân thủ chính cùng cự rơi lớn quái vừa vặn chạy đến, kia huyết điệt yêu hoàng lập tức hóa thành hình người, bay đến rơi lớn quái trên lưng, thúc dục nó toàn lực chạy trốn rời đi nơi đây. Yên Vân tử nhìn qua chật vật chạy trốn huyết điệt yêu hoàng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh cũng không đội theo đuổi, điều khiển lấy tàu cao tốc liền tiếp theo hướng huyết hải bên trong ở giữa khu vực xuất phát. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 319, Huyết hải chi đỉnh Huyền Không Sơn. Nếu như nói, trước đó huyết điệt yêu hoàng là lòng tin 10 phần hăng hái, như vậy hắn giờ phút này tuyệt đối là hoàng sợ như chó nhà có tang. Nguyên bản hắn tự nghĩ có thể nhẹ nhõm thu thập hết kia pháp bảo tàu cao tốc, đem bên trong tu sĩ diệt sát luyện hóa, pháp bảo cùng tài nguyên đều đoạt bật lại. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà đụng phải cường giả. Hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi cường giả, vẹn vẹn mấy chiêu liền đem hắn đánh thành trọng thương, kém chút ngay cả Nguyên Anh đều bị thương. Còn có thiên lý hay không rồi? Cái kia tiện tỳ đến cùng là thực lực cỡ nào cảnh giới? Làm sao tại huyết hải chỗ sâu còn có cường hành như vậy pháp lực? Chẳng lẽ nàng là nguyên thần cảnh thực lực? Nếu không sao sẽ như thế nhẹ nhóm liền hóa giải ta thần thông? Một đường chật vật đòi lại lánh địa của mình, Huyết Điệt yêu hoàng lập tức tiến vào bế quan tu luyện bên trong, không tiếc hao phí vô số thiên tài địa bảo đến khôi phục thương thế. May mắn hắn là ngõ địa yêu tộc. Thiên phú dị bẩm, năng lực khôi phục cực kỳ xuất sắc, nếu không đổi lại cái khác nguyên anh cảnh cứng, giả, nhục thân bị hủy diệt hơn phân nữa, chí ít cũng được 10 năm thời gian mới có thể chữa trị. Rốt cục, 5 ngày sau đó hắn liền chữa thương hoàn tất, nhục thân rốt cục hoàn toàn khôi phục, chỉ là thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái mà thôi. Vừa nghĩ tới mình truy sát không thành phản bị trọng thương, trong lòng của hắn liền đưa ra vô tận lửa giận, Yên Vân Tử đem hắn đánh thành trọng thương, hắn tự nhiên là sát cơ doanh sôi, hận không lấy tàn nhẫn nhất ác độc trả thù đem Yên Vân Tử cha tấn 10 năm. Chỉ tiếc, hắn cũng biết mình thực lực cùng đối phương không tại một cảnh giới, nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh thực lực sai biệt không phải một chút điểm, cho nên trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. "Sư tôn, vết thương của ngài thế khôi phục như thế nào rồi?" Lúc này, Huyết Điệt yêu hoàng ngồi ngay ngắn ở trong mật thất vương tọa bên trên, tần thủ chính thì ở bên cạnh hắn đứng hầu, thấy Huyết Điệt yêu hoàng một bộ bực bội không chịu nổi bộ dáng, liền lo lắng mở miệng đặt câu hỏi. "Không quá mức trở ngại, kia tiện tỳ mặc dù lợi hại, lại không cách nào thường tới bản tọa can nguyên." Huyết Điệt yêu hoàng phất, phất tay, một mặt vô chỗ vẻ mặt sợ hãi. Sư tôn, kia tiện tỳ lại dám làm tổn thương sư tôn ngài, tự nhiên là muôn lần chết không chuộc, thú này là nhất định phải báo. Nhưng là kia tiện tỳ thực lực mạnh mẽ có chút thủ đoạn, cho nên đệ tử cảm thấy sư tôn có thể thay cái phương pháp tới đối phó nàng. Tân thủ chính cô ý thấp giọng, hướng Huyết Điệt Yêu Hoàng góp lời. Huyết Điệt Yêu Hoàng biết mình cái này quan môn đệ tử, không chỉ thiên tư hơn người mà lại đầu não linh hoạt, có hắn phụ trợ cùngưu kế, Huyết Điệt Yêu Hoàng lãnh địa tại trong vòng 10 năm từ 500.000 bên trong khu vực đã mở rộng đến 800.000 bên trong địa vực. "Ồ, thủ chính ngươi có cái gì thượng sách? Mau nói đến để vi sư nghe một chút." Huyết Điệt yêu hoàng lông mày nhíu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tần thủ chính. "Sư tôn, lấy kia tiện tỳ thực lực cùng pháp bảo, chúng ta là không cách nào nuốt một mình, cho nên ngài không ngại lui nhường một bước." Ngay nhìn, nếu là Nhiếp Phách lão tổ biết kia tiện tỳ xuất hiện tại phiến khu vực này tin tức, hắn sẽ động lòng hay không cùng ngài hợp tác đâu? "Ừm, có đạo lý, Nhiếp Phách lao tổ nhất là lòng tham không đáy, khẳng định sẽ động tâm." Viết Điệt Yêu Hoàng gật gật đầu, hắn đã chán ghét nhiếp phách lao tổ vị này hàng xóm tham lam, nhưng là cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn đủ mạnh. Bất quá, hắn vẫn có chút không yên lòng, trong lòng không quá tự tin. Thế nhưng là, nhất phách lao tổ thực lực cùng vi sư chỉ ở sàn sàn với nhau, cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi kia ti tỷ. Sư tôn, ngay chẳng lẽ quên sao, chúng ta không phải còn có một vị càng thần bí cường đại hàng xóm sao? Tân thủ chính một bên Demi thuận nhãn vì huyết Điệt Yêu Hoàng giải thích khó hiểu giải hoặc, một tay kia chỉ hướng phương bắc. Cái hướng kia chính là huyết hải khu vực trung tâm. Nha, hay là thủ chính ngươi đủ thông minh, Haha, ha, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Kia điêu lân lão tổ ý vào mình nguyên thần cảnh thực lực, một mực chiếm cứ tại Huyền Không Sơn, chiếm lĩnh huyết hải khu vực trung tâm huyền diệu nhất khu vực, từ trước đến nay đều là trong phạm vi mấy triệu giằm bá chủ. Nếu như bản tọa cùng Niết Phách lão tổ mời hắn xuất thủ, chúng ta ba đại cường giả liên thủ đối phó cái kia tiện tỳ, nàng cho dù thần thông quảng đại cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Huyết yêu hoàng trên mặt hiện ra vui sướng thân sắc. Trước đó lo nghị cùng bực bội hết thảy tiêu tán, hiển nhiên trong lòng rất là thoải mái, thậm chí hắn đã ở trong lòng tính toán, muốn như thế nào mới có thể mời được Nhiếp Phách lao tổ cùng Điêu Lân lao tổ, đồng thời còn không đến mức để cho mình tổn thất quá nhiều lợi ích. Sư Tôn, kể từ đó kia tiện tỳ tự nhiên là chết chắc, ngay đến lúc đó chẳng những có thể báo một tiếng mối thù xuất ngủ hắc khí, còn có thể cùng hai vị khác lao tổ chia cắt bảo vận, chẳng phải là khoái ý chi cực. Tốt, tốt, cứ làm như thế. Huyết Điệt trong lòng cân nhắc một phen, cảm thấy việc này rất có triển vọng. Liên tục vỗ tay tán hưởng, liền định ra kế sách này. Không chung huyết sắc mê vụ càng thêm nồng đậm, nồng phảng phất tan không ra, theo rối tay ra liền có thể vồ lấy một hai nhỏ máu sắc giọt mưa, trong đó lệ khí cùng ma khí cực nặng, bình thường kết đan cảnh tu sĩ thân ở trong đó, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng thần trí thần chí tẩu hỏa nhập ma. Phát bảo tàu cao tốc tốc độ cũng thời gian dần qua trở nên chậm, yên vân tử linh thức do xét phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua co lại nhỏ đến 1500 phạm vi trong dạng. Mấy ngày trước đó nàng dễ như trở bàn tay kích thương huyết điệt yêu hoàng chỉ là uy hiếp hắn một phen, cũng không dây dưa với hắn, tiếp tục hướng phía huyết hải khu vực trung tâm rất tiến vào. Bây giờ, dựa theo sơn hà đồ ghi chép bên trên vị trí biểu thị, mọi người đại khái đã đi tới huyết hải khu vực trung tâm, sai sót nhiều nhất bất quá 30.000 bên trong khoảng cách, nửa ngày lộ trình mà thôi. Mà lúc này đây, nàng thời gian dần qua phát hiện, phía dưới huyết hải bên trong cất dấu yêu thú biến càng ngày càng ít, cơ hồ phạm vi mấy ngàn rặng cũng không thấy một con. Xuất hiện loại tình huống này, duy nhất có thể giải thích, chính là chỗ này khẳng định có vô số so yêu thú cường đại chiếm cứ. Cho nên thực lực thấp yêu thú không dám ở lại đây. Mà lại nàng còn phát hiện, phía dưới mặt biển tựa hồ tại từ từ lên cao, mặt biển cũng càng thêm sóng lớn phong trào, bốn phía áp lực cùng trọng lực càng là muội trước tiến vào nghìn dặm liền ra tăng một thành. Đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thật, bởi vì lúc trước pháp bảo tàu cao tốc cùng mặt biển một mực duy trì 2000 trượng khoảng cách, bây giờ lại chỉ có không đến 1000 trượng khoảng cách. Càng quan trọng chính là, bởi vì bốn phía trọng lực quá lớn, tàu cao tốc muốn đề cao 1 cao độ, đều muốn nàng trả giá cực lớn cố gắng. Phát hiện này không chỉ có để nàng rơi vào trầm tư, liền ngay cả Đỗ Phi Vân cùng mấy vị trưởng lão đều trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng càng thêm đề phòng. Tất cả mọi người phòng đoàn đến, phía trước cách đó không xa khẳng định chính là huyết hải trung tâm, nơi đó có lẽ chính là huyết hải đầu nguồn. Tại huyết hải đầu nguồn, khẳng định có vô cùng tận nước biển tuân ra, sau đó lại hướng về 4 phương 8 hướng lưu động, cho nên mới sẽ dẫn đến huyết hải bên trong tâm mặt biển, so 4 phía mặt biển cao hơn ra hơn 1.000 ngàn trượng. Trên thực tế, cái suy đoán này rất hợp lý, mọi người cơ bản đều cho là như vậy. Thế nhưng là, khi nửa ngày thời gian trôi qua về sau, mọi người rốt cục đi tới huyết hải vị trí trung tâm, thấy rõ phía trước cảnh tượng về sau, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng, trước đó tất cả suy đoán đều bị đánh vỡ. Lúc này, huyết hải mặt biển khoảng cách pháp bảo tàu cao tốc, chỉ có không đến trăm trượng khoảng cách, kia xoay tròn ba động mặt biển, cuốn lên to lớn bọt nước thậm chí đều có thể đập tới tàu cao tốc dưới đáy. Nhất làm cho mọi người sợ hãi thán phục cùng rung động, phía trước ngoài trăm dặm, căn bản không có phun ra ngoài nước biển vô tận, chỉ có một cái cự đại vô số so vòng xoáy mà vòng xoáy vậy mà so huyết hải mặt biển cũng cao hơn ra mấy trăm trượng. Tiên Vân Tử đánh giá tính một chút, nếu như pháp bảo tàu cao tốc từ vòng xoáy bên trên lướt qua, cơ hồ cùng kia vòng xoáy ngang hàng, tàu cao tốc dưới đáy khẳng định sẽ cùng vòng xoáy sinh ra tiếp xúc. Phát giác được điểm này, Tiên Vân Tử sắc mặt trở nên tối mù, thanh tịnh song trong mắt cũng sinh ra một tia ngưng trọng tới. Nơi này trọng lực đã đạt tới cực kỳ dọa người trình độ, nếu không phải kết đan cảnh đại tu sĩ, một khi xuất hiện ở đây liền sẽ bị mấy chục lần áp lực phá hủy nhục thân, đè ép thành một đống bùn nhão. Mà kia vòng xoáy bên trong sinh ra hấp lực, càng là vô so dò người, liền ngay cả ngân đan cảnh đại tu sĩ cũng sẽ bị không có lực phản kháng chút nào hút vào trong đó. Kia vòng xoáy khổng lồ không biết có mấy phạm vi trăm ngàn dặm, căn bản không nhìn thấy bờ, muốn đường vòng mà đi là rất khó thực hiện. Mà lại tàu cao tốc tuyệt đối không thể cùng kia vòng xoáy áp sát quá gần, nếu không liền sẽ có nguy hiểm không biết, đối nàng tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. Cho nên nàng muốn đem tàu cao tốc cao độ nhổ cao một chút, chí ít rời đi kia vòng xoáy vị trí ngàn trở lên. Tàu cao tốc mỗi cất cao một trượng cao độ, đều sẽ cực đại tiêu hao pháp lực của nàng, nhưng cũng không phải làm không được. Chỉ là tại cái này, nguy cơ từ phía huyết hải bên trong, nàng hay là cần phải tùy thời bảo trì dư thừa pháp lực cùng sức chiến đấu, nếu không một khi tao ngộ nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt tại đây. Nàng đem trước được từ tại vô cực chân nhân những cái kia linh thạch, tìm ra 1000 khối linh thạch cực phẩm, trong nháy mắt ở giữa liền vùi đầu vào pháp bảo tàu cao tốc bên trong, chuyển hóa thành pháp lực đến trợ chống tàu cao tốc vận chuyển. Cái này 1000 khối linh thạch cực phẩm chính là một triệu hạ phẩm linh thạch, trong đó pháp lực phát tán ra, ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều muốn bị nó no bạo. Cho nên kêu tàu cao tốc tại pháp lực mạnh mẽ chống đỡ giới, lập tức một trượng một trượng cất cao, chỉ chốc lát sau liền tăng lên cao ngàn trượng độ. Sau đó, tại Yên Vân tử thao tầng Giới, tàu cao tốc cùng mặt biển cách cao ngàn trượng khoảng cách, chậm rãi bay tiến vào vòng xoáy trong phạm vi. Mới vừa tiến vào vòng xoáy phạm vi bên trong, lập tức liền có hay không so bảng bạc áp lực chuyển đến, lập tức liền thành tàu cao tốc hấp dẫn hướng vòng xoáy bên trong hạ xuống. Thời gian một hơi thở liền hạ hàng 300 trượng, kia một triệu linh thạch pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Tiên Vân Tử lập tức lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong nháy mắt ở giữa lại lần nữa đánh ra 1000 khối linh thạch cực phẩm đến thôi động tàu cao tốc, đồng thời pháp lực của nàng cũng tuôn trào ra, rốt cục đem tàu cao tốc hạ xuống xu thế khống chế lại, một chút xíu kéo lên đến cao ngàn trượng độ. Rốt cục khôi phục bình tĩnh, làm dịu tình hình nguy hiểm, Tiên Vân Tử cũng là âm thầm thở phào, điều khiển tàu cao tốc vững vàng bay về phía trước chỉ. Vòng xoáy trên không trong sáng một mảnh không có xích hồng sắc mê vụ tồn tại, mà ba chướng lớn nhỏ tàu cao tốc, tại vô so to lớn vòng xoáy màu đen bên trên bay qua, lộ ra là như vậy miểu tiểu cùng yếu ớt. Phương viên không biết mấy trăm ngàn bên trong vòng xoáy khổng lồ, ở giữa là to lớn màu đen cửa hàng, tựa như có thể nuốt thiên địa cự thú miệng, thu hút tâm thần người ta cực kỳ dọa người. Nửa ngày về sau, linh thạch đã tiêu hao hơn 30 triệu, nhưng là ma đế bảo khố vẫn không thể nào tìm tới mảy may manh mối, tất cả mọi người ẩn ẩn có chút lo lắng. Lúc này, Yên Vân tử lại chợt thấy Phía trước ở ngoài ngàn dặm có một chỗ cực kỳ kỳ dị cảnh quan, trong mắt lập tức có kinh ngạc quang mang lấp lóe. Có một cái mấy ngàn trượng cao cự ngọn núi lớn, chính lang không lơ lửng tại vòng xoáy cửa hàng phía trên. Đặt mua đọc gò phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 320, điêu lần lão tổ. Tàu cao tốc chậm rãi chạy đến kia cự ngọn núi lớn phụ cận, tại bên ngoài 80 dặm mới ngừng lại được. Đang tàu cao tốc bên trong, Yên Vân Tử đưa tay trước người vạch ra một đạo vòng tròn, trong không khí lập tức liền bày biện ra một mặt trong suốt tầng hương. Tại tấm gương kia bên trong, hiện hiện chính là phía trước bên ngoài 80 dặm này tòa đỉnh núi, tàu cao tốc bên trong tất cả mọi người nhìn qua trong gương cảnh tượng, cả đám đều im lặng hé miệng, ánh mắt bên trong lóe ra rung động thần thái. Thử nghĩ một hồi, phương viên không biết mấy trăm ngàn bên trong vòng xoáy khổng lồ bên trong, là mê ngông vô bờ nhếp nhân tấm phách cự đại hắc động, mà lỗ đen phía trên cao ngàn trượng chỗ, thì lăng không lơ lửng một cái không có dễ sân phong. Ngọn núi kia rất nguy nga hùng tráng, khoảng chừng 8 cao ngàn trượng, mấy chục ngàn bên trong phương viên, hiện ra cực kỳ ngưng trọng bảng bạc uy thế đến cho dù chỉ là trong gương hiện ra, cũng mang cho tất cả mọi người lấy mảnh liệt tâm lý áp bách. Cái này cái vòng xoáy khổng lồ, liền tựa như một đạo miệng núi lửa, kia huyết hải mặt biển thì tương đương với miệng núi lửa phía dưới bình nguyên. Chỉ bất quá khác biệt chính là, miệng núi lửa địa thế cao, là từ giữa hướng bình nguyên bên trên đá phún xuất tương núi đá. Mà huyết hải bên trong nước biển thì là hướng chỗ cao hội tụ, cuối cùng chuyển vào đến kia vòng xoáy bên trong, không biết lưu tới đâu. Cảnh tượng này, quả thực là vi phạm tương thức, khiến Đỗ Phi Vân trong lòng cảm thấy rung động không hiểu. Đương nhiên, càng thêm vi phạm thưởng thức, rung động lòng người thì là kia Lăng Không Lơ lửng sân phong. Chỉ bất quá, tại cái này tu đạo thành tiên thế giới, xuất hiện loại này vi phạm thưởng thức cảnh tượng, Đồ Phi Vân chỉ là rung động một trận, liền không còn xoắn xuýt vấn đề này. Hắn hiện tại càng thêm quan tâm vấn đề thì là kia Ma Đế bảo khố hạ lạc. Tiên Vân Tử hiển nhiên cũng chính tại quan sát ngọn núi kia, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại, nhìn xem cùng Ma Đế bảo khố phải chăng có liên hệ. Nếu là ngọn núi kia cùng Ma Đế bảo khố không có quan hệ lời nói Kia nàng cũng không nguyện bởi vì cái này đạo kỳ dị cảnh quan mà bạch bạch tiêu hao linh thạch, vì duy trì tàu cao tốc phi hành, nàng hiện tại mỗi ngày đều sẽ tiêu hao 10 triệu linh thạch. Cho dù nàng nắm giữ Lưu Vân Tông cái này đại tông môn, nhưng là mỗi ngày tiêu hao 10 triệu linh thạch, nàng hay là không chịu đựng nổi, rất là đau lòng. Nếu có thể tìm tới Ma Đế bà khố, như vậy hết thể tiêu hao đều là đáng giá, nếu là tìm không thấy, vậy coi như thua thiệt lớn. Phát bảo tàu cao tốc tại Yên Vân Tử Thao Tùng giới, vòng quanh kia Không Sơn chậm rãi phi hành mọi người còn đang quan sát Huyền Không Sơn cảnh tượng. Chỉ thấy ngọn núi kia bốn phía đều lượn lờ lấy tử sắc sương mù, đem sơn phong bao phủ trong đó để người nhìn không rõ ràng, linh thức cũng vô pháp rót vào trong đó rõ xét. Càng làm cho mọi người ngạc như là, kia Huyền Không Sơn nhìn như đang ở trước mắt, vô so nguy nga hùng tráng, thế nhưng là đi tới gần lại phát hiện đây chẳng qua là một cái bóng mờ. Tiên Vân Tử thử phóng xuất ra một đạo pháp lực quang hoa, vậy mà không trở ngại chút nào xuyên thấu kia Huyền Không Sơn. Cái này Huyền Không Sơn nhìn như rất thật, lại khí thế nguy nga ngưng trọng nhưng là cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một cái hư ảnh thôi. Đồng thời Huyền Không Sơn bốn phía đều bao phủ vô tận tử sắc lam vụ, căn bản là không có cách thấy rõ Huyền Không Sơn toàn cảnh. Đỗ Phi Vân cũng đi ra tàu cao tốc, chống cự lại bốn phương tám hướng bàng bạc cấp lực, quan sát tỉ mỉ lấy Huyền Không Sơn bộ dáng, cao mày một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, trong miệng còn đang thấp giọng thì thào nhắc đi nhắc lại lấy cái gì. Đương nhiên, hắn mở miệng hướng Liên Vân tự hỏi, "Trưởng giáo, hôm nay chúng ta tiến vào cái này khu nước xoáy vực trước đó?" Bốn phía có phải là có thật nhiều to lớn hải đảo cùng núi cao. Những cái kia núi cao cùng hải đảo có phải là hàm ẩn một loại nào đó quy luật mà sắp xếp? Tiên Vân Tử lông mày nhíu lại, trong lòng hồi tưởng một trận, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, khẳng định Đô Phi Vân phòng đoán. Đích xác là như vậy, những cái kia trên hải đảo núi cao đều cùng cái này Huyền Không Sơn giống nhau đến mấy phần, mà lại sắp xếp phương vị tựa hồ có chút cổ quái, bản tọa tử quan sát kỹ một trận, phát hiện nó quy luật vậy mà cùng bắt đầu tinh đấu trận pháp có chút tương tự. Là, khẳng định là như thế này đạt được nguyên văn tử khẳng định, Đỗ Phi Vân mặt bên trên lập tức hiện ra vui mừng, lúc này liền vỗ tay tán thán nói, Thiên La Sơn bên ngoài núi, Tử Tuyết Thiên Ngoại Tiền, thì ra là thế. Tiên Vân tử cũng là trong lòng hơi động, thấy Đỗ Phi Vân biểu lộ cùng phản ứng, lập tức hiểu được, chỗ này Huyền Không Sơn vô cùng có khả năng liền là Ma Đế bảo khố chỗ. Chẳng lẽ kia Ma Đế bảo khố chính là tại cái này Huyền Không Sơn bên trong? Khu nước xoáy vực phạm vi hại đảo núi cao, sắp xếp phương vị quy tắc tựa hồ là bắt đầu tính đấu trận pháp, mà bắt đầu tính đấu trận biển sừng chính là Thiên La trận. Tiên La Sơn bên ngoài núi, chẳng lẽ chỉ chính là cái này Huyền Không Sơn? Trong lòng như vậy tưởng tượng, Tiên Vân Tử lập tức cảm thấy 89 phần 10 là như vậy, lông mày lại có chút nhíu lên nghi ngờ nói, thế nhưng là Tử Tuyết Thiên Ngoại Thiên lại là chuyện gì xảy ra? Trường giáo ngài nhìn, cái này Huyền Không Sơn bốn phía đều bao phủ tử sắc nồng vụ, bên ngoài không cách nào trông thấy trong đó cảnh tượng. Cho nên, đệ tử phỏng đoán chính là, kia tử sắc nồng vụ rất có thể chính là cái gọi là Tử Tuyết, mà Thiên Ngoại Thiên hiển nhiên là chỉ mở ra đặc biệt dị không gian. Ngay nhìn kia Huyền Không Sơn, Thật sự rõ ràng mà hiện lên tại chúng ta trước mắt, nhưng lại sờ không đụng tới, phản phất đang một cái thế giới khác, cùng chúng ta là chỉ xích thiên ai, đây chẳng phải là thiên ngoại thiên sao. Có đạo lý. Nghe tới Đỗ Phi Vân phòng đoán, Yên Vân Tử cũng âm thầm gật đầu cảm thấy rất có đạo lý, sau đó liền để Đỗ Phi Vân lấy ra sơn hà đồ ghi chép, đến giỏ xét một phen, nhìn xem cái này huyền không sơn đến cùng có phải hay không ma đế bảo khổ chỗ. Đỗ Phi Vân vui vẻ lĩnh mệnh, tế ra khỏi núi hà đồ ghi chép, lấy tâm thần cùng pháp lực thao túng, để nó ra Trầm Dãi hướng phía kia Huyền Không Sơn bên trong bay đi. Năm đó Tu La Ma Đế một tia thần hồn, liền nói cho Đỗ Phi Vân, hoàn chỉnh sơn hà đồ ghi chép chính là mở ra Ma Đế bảo khố chìa khóa, cho nên cái này Huyền Không Sơn đến cùng có phải hay không Ma Đế bảo khố sở tại địa, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy kia sơn hà đồ ghi chép chậm dãi gian ra, biến thành sáu thước lớn nhỏ, tàn mát ra mở mịt quang hoa, tiến vào Huyền Không Sơn khu vực bên trong. Huyền Không Sơn bốn phía tự sắc năng vụ, có thể ngăn cản tầm mắt của mọi người cùng linh thức dò xét. Kê Sơn Hà Đổ ghi chép lại có thể dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong, may may không bị ngăn trở. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân thao túng pháp quyết, trong nguyên đan pháp lực tuôn trào ra, Kia Sơn Hà Đổ ghi chép lập tức tử quang đại tác, tách ra hóng ánh hào quang trói sáng, giống như một vòng mặt trời trói trang màu tím, chiếu sáng huyền không sơn cảnh tượng xung quanh, khiến cho kia mông lung lững lờ đều trở nên mờ manh. Dần dần, trói mắt ánh sáng màu tím lan tràn ra, giống như một đầu tử sắc vân sáng, vây quanh huyền không sơn bên ngoài kéo dài, chỉ bất quá mấy chục giây thời gian, liền đem huyền không sơn bên ngoài toàn bộ bao phủ lên một tầng tử quang. Lúc này, kia tử sắc nồng vụ trở nên càng ngày càng mờ manh, huyền không sơn bên trên cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng, Tiên Vân Tử cùng chư vị trưởng lão lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ, ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong. Sơn Hà đổ ghi chép bên trên tử quang đại tác, vô số huyền ảo tối nghĩa chữ truyện phù lục không ngừng tránh hiện ra, bay vào đến kia tử sắc trong sương ngủ dày đặc. Lại là mười hơi thời gian trôi qua, mọi người liền nhìn thấy những cái kia tử sắc nồng vụ vậy mà tiêu tán, giữa địa khôi phục thanh minh. Chỉ có Sơn Hà Đồ ghi chép tản ra tự quang lơ lửng tại huyền không bên trong trước. Đỗ Phi Vân hai tay rốt cục đình chỉ động tác, chậm rãi buông xuống hai tay, theo ám thở phào, kia Sơn Hà Đồ ghi chép bên trên nóng ánh tử quang đang dần dần thu liễm, rất nhanh liền ngưng tụ thành chỉ có một trượng lớn nhỏ quân đoàn. Sơn Hà Đồ ghi chép biến thành một trượng lớn nhỏ, không lúc nhích tí nào lơ lửng giữa không trùng, tự sát quang mang nội liễm không chói mắt đi nữa, bức tranh ở giữa vốn là Cửu Phong 18 sông mỹ cảnh, bây giờ lại quang mang lóe lên biến thành một cánh cửa. Nhìn thấy cánh cửa này xuất hiện, Mọi người không khỏi nhẹ cấm hoan hồ, Tiên Vân Tử gương mặt xinh đẹp bên trên cũng tách ra nhu hòa mỉm cười, hai đầu lông mày giãn ra, có một phen đặc biệt phong tình. Nhìn thấy kia sơn hà đồ ghi chép bên trong môn hộ xuất hiện là, mọi người đều biết mấy tháng qua gian khổ dò xét, rốt cục thành công tìm được ma đế bảo khố, rất nhanh liền là thu hoạch thời khác. Đi, chư vị theo bản tọa đi vào. Tiên Vân Tử trong lòng vui vẻ, lại rất nhanh bình phục tâm tình, phất ống tay háo một cái liền dẫn mọi người bay ra tàu cao tốc, muốn hướng kia sơn hà đồ ghi chép môn hộ bên trong tiến vào. Nhưng mà Ngoài dự liệu chính là, khi Liên Vân Tử dẫn đầu đi đến kia sơn hà đồ ghi chép trước mặt, muốn đi vào kia đen nhánh môn hộ lúc lại bị một đạo ánh sáng màu tím cản lại, còn lại chư vị trưởng lão cũng toàn bộ bị ngăn tại môn hộ bên ngoài. Duy chỉ có Đỗ Phi Vân không bị ảnh hưởng, vậy mà không có chút nào chỉ trệ xuyên qua môn hộ tiến vào bên trong. Cựu Long đỉnh bên trong tiết băng cùng Đỗ Bản Thành, cùng manh manh cùng Già Diễm, cũng đi theo hắn tiến vào cánh cửa kia bên trong. Hừ, quả là thế, Tu La Ma đế quả nhiên hảo thủ đoạn, vậy mà thiết tưởng như thế chu toàn. Liên Tử sắc mặt bình tĩnh, Nhưng trong lòng thì âm thầm hừ lạnh một tiếng, có chút không vui. Dù sao, nàng đã sớm muốn kiến thức một Phan Tu Lama Đế Phong Thái, ma đế trong bảo khố tài phú, bây giờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, nàng cũng biết Tu la ma Đế lợi hại, đây chính là 10000 năm trước quát tháo Phong Vân Ma Đạo đệ nhất cường giả, có hy vọng nhất đắc đạo phi thăng ma đế. Cho nên, nàng vẫn chưa dự định cưỡng ép phá vỡ cánh cửa này, mang theo chư vị trưởng lão an tĩnh tại môn hộ bên ngoài chờ. Vân là Ma Đế Đồ Lục chủ nhân, đồng thời lại lấy được Tu Lama Đế khẳng định cũng chỉ có hắn mới có tư cách thu hoạch được tu la ma đế truyền thừa, tiến vào ma đế trong bảo khố. Tiên Vân Tử mặc dù có chút không vui, nhưng là chỉ cần Đỗ Phi Vân có thể tiến vào bên trong là được, dù sao Đỗ Phi Vân cũng không có khả năng thành trong bảo khố bảo vật nuốt riêng rơi, đến lúc đó vẫn là phải cầm ra chí ít một nửa đến nộp lên cho Lưu Vân Tông. Tiên Vân Tử thần sắc như thường, an ủi một phe nào náo mọi người, chợt liền muốn mang theo mọi người trở về pháp bảo tàu cao tốc bên trong chờ. Đúng lúc này, nơi xa ở ngoài mấy ngàn dặm lại đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn kêu to. Kia tiếng hét lớn phảng phất cú vọ khóc lóc đâm vào màn nhĩ, chấn động mọi người linh thức tâm thần, khiến cho tất cả mọi người vì đó sắc mặt trắng bệnh. Cái này hiển nhiên là một đạo linh thức công kích đại thần thông, ở xa bên ngoài 3000 dặm liền có thể công kích chư vị trưởng lão linh thức, bởi vậy có thể thấy được người đến tất nhiên là thực lực cao cường luyện hồn cảnh cường giả. Tiên Vân Tử lông mày lập tức nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng để phòng thần sắc. Bởi vì nàng rõ ràng có thể cảm ứng được kia linh thức bên trong bảng bạc chiến ý cùng sắc cơ, khi thế kia tuyệt đối không phải nguyên anh cảnh cường giả có thể phát ra. Chính thành chính là một vị nguyên thần cảnh cường giả. Tại cái này huyết hải bên trong tâm khu nước xoáy vực, ma tộc cùng yêu tộc sức chiến đấu cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, mà thực lực của nàng lại bị sinh sinh áp chế ba thành, đây là cực kỳ nguy hiểm, gặp được nguyên thần cảnh ma tộc hoặc là hung thú, nàng cũng cảm thấy lớn lao nguy cơ. Sau một khắc, một nói to lớn thân ảnh phô thiên cái địa vọt tới, tựa như màu đen dòng lũ hướng phía mọi người vào đầu chụp xuống, kia là một đầu dài ước chừng ngàn trượng to lớn quái ngư, vậy mà là thượng cổ dị chủng, hung thú lân. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 321, Tu La Ma Cung. Trước đó kia một đạo tiếng hét lớn, chính là cái này hung thú Điêu Lân phát ra, giống như xuyên não ma âm, khiến người linh thức chấn động như muốn tán loạn. Điêu Lân xuất hiện một khắc này, Yến Vân Tử lập tức liền nhận ra thân phận của nó, biết thực lực của nó đã đạt tới nguyên thần cảnh, sẽ là một lớn kinh địch. Càng quan trọng chính là, tại hung thú Điêu Lân sau lưng, đang có hai nói to lớn thân ảnh bay tới, kia là một đầu to lớn máu địa cùng một đầu đại hải đều có mấy chục trượng lớn nhỏ thân hình khổng lồ. Nguyên anh cảnh thực lực. Cái này ba con hung thú tạo thành một đạo tam giác mũi nhọn trận, lấy điêu lân là chủ lực hướng phía mọi người hung manh đánh tới. Một cái nguyên thần cảnh cường giả, hai cái nguyên anh cảnh cường giả, vô luận thả ở đâu đều là một cố cực kỳ thực lực cường đại, ngay cả Yên Vân tử đều là trong lòng ngưng trọng, không dám sinh ra mảy may lơ biếng. Nhìn thấy cái này ba con hung thú xuất hiện, nàng mới hiểu được bọn chúng hiển nhiên là nhắm vào mình mà đến, trước đó nàng kích thương đầu kêu máu địa, hiện tại kêu huyết địa yêu hoàng mang theo giúp đỡ đến đây báo thù. Chỉ thấy sắc mặt nàng biến băng hàn. Hai đầu lông mày tràn ngập lăng lệ sắc khí, tay trái khẽ động liền đem pháp bảo tàu cao tốc thu hồi lớn trong tay áo, trong tay phải hiện ra lục hồn trường tiên, giun tay chính là một roi hương kia điêu lần quất đi xuống. Loại thực lực này cảnh giới cao thủ giao chiến, đã không phải là chư vị trưởng lao nhóm có thể thăm dự, thôi không cẩn thận bị lan đến gần, liền sẽ có phấn thân thoái cốt chi nguy hiểm. Nan trượng dài ngũ thải quang hoa sắc bén mà lập tức, trong chốc lát liền bổ tới điêu lần đỉnh đầu, chỉ thấy nó khổng lồ vô so thân thể một cái xoay tròn, lập tức tuấn di gian lẫn trượng khoảng cách Trình thoát trưởng tiên công kích, tiếp tục hướng phía Yên Vân tử đánh tới. Huyết Điệt yêu hoàng bên cạnh đầu kia trăm trưởng lũ lụt rắn, chính là trong miệng hắn nói tới nhếp Phách lão tổ, hai người liên thủ phát ra thần thông công kích, liền muốn đi ngăn cản kia lục hồn công kích. Thực lực của hai người bọn họ yếu kém, không dám cùng Yên Vân tử cứng đối cứng, lại có thể đi theo Điêu Lân lão tổ sau lưng phát động đánh lén, cho Yên Vân tử tạo thành phiền phức. Điêu Lân lão tổ nháy mắt liền bổ nhào vào Yên Vân tử trước người, trưởng lớn nhỏ miệng há mở, lập tức phun ra hức màu đen thủy tiễn đem Yên Vân Tử bào phủ trong đó. Huyết Điệt yêu hoàng cùng Nhiếp Phách lão tổ cũng lập tức phát động thần thông pháp thuật, đem vô số huyết quang cùng huyết tiễn hướng Yên Vân Tử kích xạ mã tới. Yên Vân Tử tay trái trước người một vòng vạch một cái, lập tức đánh ra lửa cháy ngập trời, hướng Diêu Lân lão tổ của tới, tay phải lục hồn trường tiên răng khắp nơi quét ngang mà ra, lập tức đem kia đẩy trời màu đen thủy tiễn cho quét tán 99VK. Xuất ra đầu tiên dự. Ngay sau đó, Huyết Điệt yêu hoàng Nhiếp Phách lão tổ công kích liền đến trước người của nàng, nàng tay trái lại lần nữa bóp ra vô số pháp quyết. Chư người không trung hiện ra một đạo cự đại răng, cơ lưới dao, thi triển ra đại thiết cách thuật, một cái hô hấp thời gian liền thành hai con hung thú thần thông cho pha vỡ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, song phương liền buộc phát chiến đấu kịch liệt nhất, lẫn nhau đều đối thực lực của đối phương có đại khái hiểu rõ. Điều Lân lão tổ cũng thu hồi lòng kinh thị, thần thái khí thế biến ngưng trọc lên, hiển nhiên cũng biết Yên Vân Tử lợi hại, xem nàng như thành một lớn kinh địch. Lúc này, ba vị yêu hoàng đều phát hiện Yên Vân Tử sau lưng, kia lơ lửng giữa không trung sơn hạ đồ ghi chép, lập tức trong mắt lóe ra suy nghĩ hảo quang. Sau một lát kia điêu lân lão tổ tựa hầu nghị đến cái gì, lập tức mừng rỡ kinh hô lên. Haha, láo tổ ta một mực thủ hộ ở đây, cũng là bởi vì nghe nói nơi này cùng tu la ma đế có quan hệ, thế nhưng là mấy ngàn năm qua lão tổ ta đều không thể tìm tới dấu vết để lại. Không có nghĩ đến người này loại nữ tử vậy mà là đến tìm kiếm ma đế bảo khố, mà lại đã mở ra trong đó môn hộ, quả thực là trời cũng giúp ta. Điêu lân lão tổ một la lên, huyết điệt yêu hoàng cùng nhiếp phách láo tổ lập tức hiểu được, đều là hiện ra mừng như điên thần sắc. Trong mắt đều là tham lam ý vị. Đích xác, Tu La Ma đế tên danh vang vọng Đông Hoàng 36 nước, truyền thừa của hắn bảo khố tại Thanh Nguyên quốc chính là một cùng một bảo vật bí văn, vô số tu sĩ cường giả vì đó điên cuồng. Bây giờ, tại cái này Huyền Không Sơn bên trên vậy mà phát hiện Ma Đế bảo khố tung tích, ba vị hung thú có thể nào không mừng rỡ như điên? Thậm chí, Điêu Lân lão tổ trong lòng vô so cảm tạ huyết điệt yêu hoàng, nếu không phải nó đến đây cầu viện, nó lại làm sao có thể nhìn thấy Ma Đế bảo khố tung tích? Ha ha. Sơn a Huyền Không Sơn. À, huyền không sơn. Lão tổ dò xét hơn 6000 năm đều không thể nhìn ra đầu mối, không nghĩ tới hôm nay liền có thể tiến vào bên trong, cái này thật sự là lão tổ kiếp này lớn nhất cơ duyên a. Chư vị, nữ tử này lão tổ không muốn, nàng nguyên thần cùng bảo vật đều tặng cho các ngươi, các ngươi chỉ cần giúp lão tổ tiến vào Huyền Không Sơn là được." Điêu Lân lão tổ như vậy nói chuyện, huyết điệt yêu hoàng cùng Nhiếp Phách lão tổ mặt ngoài lộ ra thần sắc mừng rỡ, thế nhưng là nhưng trong lòng nháy mắt chìm đáy cốc, sớm thanh Điêu Lân lão tổ cho măng cái cầu huyết lâm đầu. Ma đế bảo khố kia là gì cùng trọng yếu bảo vật So sánh dưới, cái này nhân loại nữ tử nguyên thần cũng phát bảo, lại là cái tha gì? Nhưng là, Huyết Điệt yêu hoàng cùng Nhiếp Phách lao tổ đều e ngại điêu lân lão tổ thực lực, cho nên mặt ngoài không dám lộ ra mảy may dị dạng. Dù sao, nghĩ muốn chém giết luyện hóa cái này nhân loại nữ tử, còn cần điêu lân lão tổ xuất thủ mới được, hai người bọn họ cũng không có thực lực kia. Sau đó, điêu lân lão tổ liền bộc phát toàn bộ thực lực, hướng phía Yên Vân tử phát động công kích, Huyết Điệt yêu hoàng cùng Nhiếp Phách lao tổ cũng lập tức triển khai vây công, ý đồ của bọn nó rất rõ ràng. Đó chính là chém giết Yên Vân Tử cái này trở ngại, sau đó tiến vào Huyền Không Sơn bên trong đi vơ vét ma đế bảo vật. Nếu là không có Sơn Hà Đồ Ghi chép liên lụy, Yên Vân Tử đại khái có thể đi thẳng một mạch, cũng không cần lấy thân mạo hiểm. Thế nhưng là nàng cũng không dám hứa chắc, Sơn Hà Đồ Ghi chép phải chăng chống đỡ được điêu lân lão tổ hành kích, cho nên nàng nhất định phải thủ hộ tại Sơn Hà Đồ Ghi chép trước mặt, ít nhất phải cam đoan Đỗ Phi Vân an toàn. Huyết quang đầy trời lập tức sáng lên, đem mấy trục bên trong địa vực đều bao phủ trong đó. Vô tận yêu khí màu đen từ điêu lân lão tổ quanh thần bắn ra, đem Huyền Không Sơn bốn phía toàn bộ bao trùm. Nó đập động lên hai sần sáu đôi cánh, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Yên Vân Tử phun ra vô số pháp thuật công kích. Yên Vân Tử vắt ngang tại Sơn Hà Đồ ghi chép trước đó, tay trái nắm bắt kiếm quyết thao túng một ngụm hạ phẩm hồn khí phi kiếm, không ngừng mà tập sát huyết điệt yêu hoàng cùng nhiếp phách lão tổ, phải tay nắm lấy lục hồn trường tiên hóa giải điêu lân công kích, pháp lực tiêu hao cực nhanh, mà lại tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đỗ Phi Vân, ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng. Mau Mao đem bảo khố cùng ma đế chuyển thừa đem tới tay, nếu không bản tọa chống đỡ không được bao dài thời gian. Âm vang cùng điêu lân lão tổ đối bính một cái thần thông, Tiên Vân Tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, trong lòng đang lo lắng tự mình lầm bẩm. Một bước vào sơn hà đồ ghi chép bên trong môn hộ, Đỗ Phi Vân liền cảm giác trước mắt thỉnh lình sáng sủa, tựa như đi tới hoàn toàn yên tĩnh thanh đứ thế ngoại đảo nguyên, tựa như tiểu thanh chỉ toàn trời, hoặc là cửu long đỉnh dược viên không gian như vậy. Trước mắt là một cái ngọn núi to lớn, chân núi là một đầu xoay quanh lượn lờ ngọc long sông lớn. Trong nước gợn sóng cuồn cuộn sinh cơ tràn đầy, trên ngọn núi khắp nơi đều là xanh um tươi tốt sơn lầm cây cối, vô số gốc cao tới mấy trăm trượng tham gia thiên cổ thụ san sắt trong đó. Cái này cái ngọn núi to lớn, liền là trước kia mọi người nhìn thấy Huyền Không Sơn, phía ngoài nhất là ưu ám không gian, biên giới địa khu có vô số tử sắc đông tuyết tại phiêu dương bay múa, lại gần một chút thì là chân núi sông lớn mà hắn đang đứng tại bờ sông. Có một đầu đường hẹp quanh co, từ dưới chân của hắn uốn lượn lên cao đến ngọn núi kia đỉnh, tại núi rừng bên trong như ẩn như hiện. Hắn hít thở sâu một hơi, Nhấc chân lên đạp lên đầu này đường hẹp quanh co, hướng về đỉnh núi một đường leo lên đi. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói hắn rất muốn bay thẳng đến ngọn núi kia đỉnh, chỉ tiếc, tại chỗ này đặc biệt dị không gian bên trong hắn bị giam cầm pháp lực, chỉ có thể giống một người bình thường đồng dạng. Mới đi ra khỏi không bao lâu, hắn liền thình lình phát hiện, sơn phong bên trong linh khí cực kỳ dư giả, núi rừng bên trong tràn ngập để người phiêu phiêu dục tiên nồng đậm sinh cơ, phản phất mỗi hô hít một hơi liền có thể yên gia tăng một tia tự nguyên. Tiểu đạo bên cạnh có thật nhiều hoa cây ăn quả mục. Phía trên khiết lấy từng quả đỏ tươi rớt đáp quả, còn có thật nhiều xanh biết không biết tiến quả, đều là tràn đầy nồng đậm sinh cơ linh khí. Đỗ Phi Vân chính là luyện dược chi đạo tông sư, kia liệt củ khoai điện càng là độc thuộc lòng và lần, cho nên đối với tiểu hai bên đường hoa mộc dược thảo rất quen thuộc, chỉ là một hồi hắn liền ở xung quanh người trăm trượng phương viên bên trong, phát hiện không dưới 10 loại thiên tài địa bảo. Hắn lại leo lên phía trên một trận, lập tức phát hiện càng nhiều thiên tài địa bảo sinh trưởng ở trên ngọn núi, phát hiện này lập tức khiến cho hắn đầy ngập vui vẻ. Hắn Tân Tân khổ khổ mấy năm dốc sức làm mới thu thập trăm dư gốc thiên tài địa bảo mà thôi, mà trên ngọn núi này lại có vô cùng tận thiên tài địa bảo, đây quả thực là thiên đại kinh hỉ. Có những thiên tài địa bảo này, hắn liền có thể luyện chế ra vô tận linh đan rượu dược, từ đây con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, trong vòng 10 năm xung kích luyện hồn cảnh đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật lâu sau hắn mới rốt cục bình phục tâm tình kích động, tiếp tục hướng về đỉnh núi leo lên, tiến vào chỗ này không gian về sau, trong ngóc của hắn liền có một loại cảm ứng, chỉ dẫn lấy hắn hướng về đỉnh núi đầu leo lên. Bởi vì hắn biết, chỉ có đạt tới đỉnh núi đầu, hắn mới có thể kiến thức đến chân chính bạo khố. Hắn phảng phất người bình thường đồng dạng, phí sức ở trong núi trong đường nhỏ leo lên, mặc cho kia bụi gai cùng gai nhọn bạch phá bàn tay của mình cùng thân thể, mặc cho dưới chân đá vụn cùng các loại động vật xương cốt mảnh vỡ, cắt vỡ bản chân của mình cũng giống như chưa tỉnh, kiên định hướng đỉnh núi đầu bò đi. Rốt cục, thời gian không phụ khổ tâm người, sau 3 canh giờ hắn rốt cục đi tới sơn phong đỉnh, vừa mắt nhìn thấy chính là một chỗ cực kỳ bằng phẳng quảng trường, khoảng chừng ngàn trượng phương viên. Tại kia trên quảng trường chồng lấy vô số ngay cả hắn đều không gọi được tên đến thiên tài địa bảo, Bạch Ngọc mặt đất khắc họa lấy vô số huyền ảo đồ án, vị trí chính trung tâm thì khắc họa lấy một cái to lớn tu la đồ án. Hắn linh thức không cách nào vận dụng, chỉ có thể dùng mắt thường của mình bốn phía do xét, rất nhanh liền phát hiện, tại cuối quảng trường có một chỗ uy hoàng mà trang nghiêm cung điện. Cung điện kia khoảng chừng số cao trăm trượng, đại môn càng là trường rộng 30 trượng, đen nhánh đại môn đóng chặt. Tại lớn cửa bên cạnh có một đạo cao tới mấy trăm trượng cử tấm bia đá lớn. Đèn nháy không ánh sáng trên tấm bia đá khắc họa lấy bốn cái đỏ tươi chữ truyện, giống như dao búa bổ chặt lăng lệ sắc bén, thẳng vào lòng người, ẩn ẩn tản ra bảng bạc khí thế, có loại khinh thường thiên địa nghiêm nghị khí tức. Bia đá kia bên trên bốn chữ lớn, rõ ràng là Tu La Ma Cung. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 322 Tu La Ma Đế. Nhìn thấy quảng trường cuối Tu La Ma Cung, Đỗ Phi Vân tâm phút chốc níu chặt, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc mong đợi. Hắn nhấc chân lên, vượt qua kia bạch ngọc lát thành quảng trường. Đi tới tu la ma cùng trước cổng chính, ngước đầu nhìn lên lấy bên cạnh kia mấy trăm trượng cự tấm bia đá lớn. Bia đá vật liệu không biết là vật gì, đen nhánh mặt đá thoáng có chút thô giáp, cho thấy cực kỳ ngưng trọng như thế, có bảng bạc to lớn mà tang thương khí thế sinh ra. Kia tu la ma cung cũng cơ bản cơ bản giống nhau, đồng dạng là lấy loại tài liệu này sở kiến tạo, toàn thân đều là đen nhánh sắc, phản phất có thể thôn phệ lòng người đồng dạng. Hắn đi tới trước cổng chính, nhìn lên trước mặt cái này hai phiến to lớn cửa đá, hít sâu một chút, sau đó đưa tay đẩy kia cửa lớn đóng chặt. Sử suất suất đời khí lực, không có pháp lực treo chống, nguyên đang cảnh cường giải nục thân lực lượng, tối đa cũng bất quá 100.000 cân mà thôi. Cho dù Đỗ Phi Vân tu luyện thành tu la kim thân, nhục thân so phổ thông tu sĩ vô cùng cứng hãn, thế nhưng là cái này hai phiến cửa đá chí ít cũng là triệu cân, hắn hoàn toàn không thể nào thôi đậu. Quả nhiên, hắn sử xuất toàn lực cũng không thể đẩy ra kia hai phiến đại môn, thậm chí liền mảy may đều không thể rung chuyển. Đỗ Phi Vân biết lấy nhục thân lực lượng không cách nào mở đại môn, dứt khoát liền dừng tay không tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn trầm tư một trận. Sau đó trở về trên quảng trường, đi tới quảng trường ở giữa tu la đồ án trước mặt. Tu la đồ án đủ vài trượng lớn nhỏ, phía trên kia mọc lên hai cánh tay cầm luân đào tu la sinh động như thật, tại tu la đồ án bốn phía còn khắc họa lấy cái khác một chút hung thú đồ án, tất cả đồ án đều dựa theo một loại nào đó quy luật sắp hàng, tựa như là một cái trận pháp. Đỗ Phi Vân quan sát một trận liền nhìn ra, những này đồ án tạo thành trận pháp, chính là tu la chi ảnh đại trận. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc trên mặt trở nên nhẹ nhõm, mỉm cười liền cất bước đạp lên mở đầu vị trí cái kia yêu thú đồ án tranh hình bắt đầu mới trận bên trong du tàu. Mười hơi về sau, khi tốc độ của hắn cực nhanh đem Tu La chi ảnh 3000 loại biến hóa đều biểu thị hoàn tất, bộ pháp trình tự cùng phương vị đều không kém chút nào, kia Tu La đồ án lập tức sáng lên trói mắt huyết quang. Ngay sau đó, Tu La Ma cung kia một mực cửa lớn đóng chặt, cũng vô thanh vô tức mở ra, Đỗ Phi Vân liền bước nhanh đi tới trước cổng chính, đi tiến vào Tu La Ma cung bên trong. Tu La Ma cung bên trong rất hoang đạn, đối diện chính là một cái thanh ngũ độc đảo vườn hoa, trong đó có gọn Dua tinh mỹ đỉnh Thai Lộc, điêu hành lang thủy tạ. Xuyên qua một dòng sông nhỏ bên trên thạch cùng tiểu, liền tới đến một cái cửa đại điện trước, đại môn là khép, Đỗ Phi Vân đưa tay đẩy liền đi vào. Đại điện bên trong rất chống trải, bốn phía chân tường chỗ còn đứng sừng sững lấy hết thể 18 tôn ma tộc pho tượng, sinh động như thật rất là sinh động, tựa như lúc nào cũng sẽ xuống tới. Chính đôi lớn chỗ cửa, dưới vách tường là một chỗ tử sắc ngọc thạch đắp lên đài cao, trên đài cao có một trường tinh mỹ tử ngọc long sàng, long trạm rống điêu khắc 8 đầu sinh động như thật giao long. Tại tử ngọc long sàng phía trên, thì treo một bức to lớn tranh sơn thủy quyển kia tự sắc bức tranh vậy mà cùng sơn hà đồ ghi chép giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, cái này tự sắc bánh bột mì tựa như gợn nước đồng dạng chậm dai ba động, như mộng như ảo để Đỗ Phi Vân nhìn không rõ ràng, cái này hiển nhiên không phải vật thật. Đỗ Phi Vân đứng trong đại sảnh, đang đánh giá lấy kia bức tranh sơn thủy quyển, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo lạ lẫm mà thanh âm quân thuộc. "Đỗ Phi Vân, ngươi rốt cục đến, bản tọa chờ ngươi thật lâu." Đạo thanh âm này hiển nhiên là cái trung niên nam tử phát ra, kia hùng hậu ngừng trọng thanh âm quả nhiên là không giận tự uy. Cẩn thận có đế vương bá khí sinh ra. Đỗ Phi Vân ban đầu ở Ma Đế Hành cung bên trong đã nghe qua đạo thanh âm này, cho nên hắn biết đây là Tu La Ma Đế một tia thần hồn. Ma Đế đại nhân, ta thành công tập hợp đủ sơn hà đồ ghi chép, mở ra Huyền Không Sơn lại tới đây, hoàn thành ngài năm đó phó thác. Đỗ Phi Vân biết, mặc dù không nhìn thấy Tu La Ma Đế tồn tại, nhưng là thần hồn của hắn lại có thể nhìn đến đây hết thảy, cho nên hắn sắc mặt cung kính hướng hư không, có chút xoay người thi lễ, bình tĩnh nói: "Tốt, rất tốt." Đỗ Phi Vân Bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chỉ là thời gian 8 năm, ngươi liền đặt tới nguyên đăng cảnh, thành tựu tương lai nhất định vô khả hạn lượng. Tu La Ma Đế đối Đỗ Phi Vân thực lực tốc độ tiến triển rất hài lòng, trong lời nói vui mừng ý vị tràn tại nói đồng hồ, hắn lại nói tiếp, đương nhiên, nếu không phải là ngươi loại thiên tư này hơn người thiên tài, lại thế nào có tư cách kế thừa bản tọa di sản cùng truyền thừa đâu. Rất hiển nhiên, Đỗ Phi Vân thành công tiến vào Huyền Không Sơn, mở ra Ma Đế bả khố, đã được đến Tu La Ma Đế tán thành, tức sẽ thu hoạch được truyền thừa của hắn cùng di sản. Đỗ Phi Vân đối với hắn Tán Dương, đã không cảm thấy tụ sủng nhược kinh, cũng chưa từng biểu hiện ra đắc chí biểu lộ, chỉ là phong khinh vân đạm sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi Tu La Ma đế nói tiếp. Tu La Ma đế thần hồn truyền âm lại tiếp theo tại Đỗ Phi Vân trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự hào cùng bá khí. "Đỗ Phi Vân, bản tọa khi còn sống đủ loại sự tích cùng truyền thuyết, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy, bản tọa vô tận tài phú cùng truyền thừa, cũng tất nhiên để vô số tu sĩ chạy theo như vịn, mà bây giờ ngươi trở thành may mắn, đi tới Tu La cùng" Như vậy bản tọa tất cả di sản cùng truyền thừa đều sẽ thuộc về ngươi. Bản tọa khi còn sống một lòng chỉ nghĩ ân chứng đại đạo, vũ hóa phi thăng, cho nên không muốn bị ngoại vật ảnh hưởng tu luyện, đến vẫn Lạc lúc cũng chưa thu đủ. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có ngươi đến kế thừa bản tọa nguyện vọng cùng truyền thừa. Cứ việc ngươi là huyền môn tu sĩ, nhưng là tu luyện thần thông pháp thuật phần lớn đều là ma đạo thần thông, mà lại thần thông đạo pháp cũng vô chính tài nhân yêu ma chi phân, cho nên bản tọa hy vọng ngươi có thể kế thừa ý bác, đem ta tu la đạo thần thông pháp thuật phát dương quang đại. Kia là tự nhiên Ma đế đại nhân xin yên tâm. Đỗ Phi Vân thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng cảm thấy tu La ma đế những lời này giống như là bản giao di ngôn đồng dạo, liền mở miệng hỏi: "Ma đế đại nhân ngài vừa rồi nói nguyện vọng là chỉ cái gì? Chẳng lẽ ngài còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, cần ta đi hoàn thành?" Quả nhiên thông minh. Đỗ Phi Vân đã lời từ hắn bên trong đoán được, cũng đúng lúc giảm bất tu La ma đế một phen miệng lưỡi giải thích, dứt khoát liền trực tiếp nói rõ, bà tọa khi còn sống đông hoang 6000 dư năm, từ khi đạt tới nguyên anh cảnh về sau chưa bại một lần. Định Phong thời kỳ từng đạt tới Thần hồn cảnh viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể lĩnh ngộ lớn đạo phát tác, tiến tới bước vào Hóa thần cảnh vô thượng cảnh giới. Chỉ tiếc, bản tọa khổ tu ngàn năm cũng chỉ lĩnh ngộ nửa bên không gian phát tác, khoảng cách Hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Tu La Ma đế kiểu nói này, Đỗ Phi Vân lập tức tâm thần xúc động, thế mới biết tại luyện hồn cảnh phía trên, còn có Hóa thần cảnh tồn tại. Mã Yên Vân tử đã từng nói cho hắn, Thần hồn cảnh viên mãn liền có thể thọ nguyên 10.000 năm, đó chính là tu sĩ lực lượng phong. Muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể lĩnh ngộ lớn đạo phát tác, mới có thể trở thành cao nhân đắc đạo. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, thần hồn cảnh viên mãn về sau cần muốn lĩnh ngộ lớn đạo phát tắc, sau đó mới có thể bước vào hóa thần cảnh. Đặt tới hóa thần cảnh cường giả, liền có thể siêu thoát vạn năm phàm nguyên, thành vị trường sinh bất tử đắc đạo cường giả, càng có thể phá vỡ huyền hoàng thế giới giảo, xuyên qua bắt đầu khí quyển hướng vực ngoại tinh không bên trong giao du. Hắn chính ở trong lòng mơ màng hóa thần cảnh cường giả phong thái, liền nghe tới tu la đế ngữ khí chuyển thành trầm thấp cùng phấn nộ lại tiếp lấy vì hắn giảng thuật nói, may mắn là bản tọa ngẫu nhiên thăm dò tại Nam Hoang bên trong chôn giấu một kiện kinh thế hai tục bảo vật, món bảo vật này đã vượt ra hồn khí phạm trụ, ẩn chứa trong đó vô tận lớn đạo pháp tác, không gian pháp tác chỉ là trong đó một trong. Khi bản tọa hao phí mấy trăm năm thời gian tìm kiếm do xét, rốt cuộc tìm được món kia bảo vật manh mối lúc, lại chưa từng phát giác sớm đã thân ham trùng dày, vị Thánh Long điện tám vị thần hồn cảnh cường giả vây công. Cuối cùng, bản tọa bên cạnh chiến bên cạnh trốn chằn chọc 9000 lần dặm, rốt cuộc đem bên trong bốn vị cao thủ đánh giết lại cuối cùng vẫn là cùng đường mặt lộ, tại thiên trụ phong bên trên tự bạo tu là pháp thể. Mặc dù bản tọa may mắn lưu phải một tia không trọn vẹn thần hồn trốn về thế giới dưới lòng đất, mà lại tự bạo phía dưới cũng đánh giết ba vị lực nhân, chỉ để lại hai cái trọng thương hốn đản trốn qua một kiếp. Nhưng là, bản tọa thần hồn bị thương quá nặng không thể không lâm vào ngủ đông bên trong, mà lại đời này đều lại vô hy vọng khôi phục, chỉ có thể mặc cho bằng vạn năm thọ nguyên trầm rãi trôi qua. Bản tọa sau cùng kết cục cũng chỉ có cùng rất nhiều tiền bối đồng dạng, không trọn vẹn thần hồn địch bất quá thời gian trôi qua cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Nói đến đây, Tu La Ma Đế thanh âm biến 10 điểm chấm thấp, thiếu mấy phân khinh thường thiên địa ba khí, nhiều mấy chi nhánh ngân hàng đêm tuổi xế chiều tăng thương. Đỗ Phi Vân nghe hắn kiểu nói này liền hiểu được, biết được một chút chuyện năm đó dấu vết, đồng thời cũng ghi nhớ Thánh Long Điện cái tên này. Thông qua Tu La Ma Đế lời nói, hắn không khó suy đoán ra về sau tình huống, khẳng định là Tu La Ma Đế tự biết hẳn phải chết, nhưng là lại cực độ không cam tâm, cho nên mới sẽ chế tác 3 phần Ma Đế độ lục phân tán tại thế giới dưới mặt đất, để có thể tìm được hữu tú chuyên nhân. Kế thừa chuyển thừa của mình cùng nguyên vọng, tương lai vì hắn báo cũ thiết hận. Đại khái hiểu rõ những chuyện này, Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết mình thực lực bây giờ hay là quá yếu nhỏ, cùng kia thần hồn cảnh thực lực giống như khác nhau một trời một vực, suy nghĩ gì đều là không thực tế, chỉ có tiếp tục khổ tu tăng thực lực lên mới là chính đạo. Nhưng là, hắn nhớ tới Tu La Ma Đế mới nói tới món kia siêu thoát hồn khí phạm trù bảo vật, lập tức nhịn không được bật thốt lên hỏi, "Ma Đế đại nhân, nói tới món kia siêu thoát hồn khí phạm trù pháp bảo, đến cùng là bảo vật gì?" Đỗ Phi Vân vừa dứt lời, liền nghe được Tu La Ma Đế thấp giọng cười một tiếng, mang theo một tia thân thiết mà trêu chọc ý vị. Haha, vừa rồi bản tọa còn khen ngươi thông minh, hiện tại thế nhưng là để bản tọa có chút thất vọng. Chẳng lẽ ngươi còn không có đoán được sao? Bản tọa nói cho ngươi, Sơn Hà Đổ ghi chép bên trong cựu phong 18 sông, đều là thật núi non sông ngòi, chính là đông hoang bên trong lớn nhất 9 tòa núi cao cùng 18 đầu sông lớn, ngươi ngẫm lại xem, lấy sông núi non sông đến luyện chế pháp bảo, mở ra không gian đặc thù, kia là luyện chế hồn khí thủ đoạn sao?" "A." Đỗ Phi Vân tâm thần đại chấn, nhịn không được kinh ngạc thấp giọng hô lối ra, mặc dù trước đó khi lấy được Sơn Hà đồ ghi chép lúc, hắn liền cảm giác được món pháp bảo này cũng vật phi phàm. Nhưng là bây giờ được tu La Ma Đế xác nhận, hắn vẫn là rung động trong lòng không hiểu. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 323: Phú Khả Đế Quốc. Bình thường kết đan cảnh tu sĩ, có thể có được một hai kiện trung phẩm bảo khí, kia đã là khiến người hâm mộ. Mà Đỗ Phi Vân không chỉ có trấn long bát kiếm cùng thông thiên ma tháp cùng cùng trúng phẩm bảo khí. Ngay cả băng phách thần châm loại này cực phẩm bảo khí đều có, thậm chí còn có cựu long đỉnh cái này hồn khí. Hiện tại, Tu Lama Đế lại nói cho hắn, kia sơn hà đồ ghi chép là một kiện siêu việt hồn khí tồn tại, điều này có thể không để tâm hắn kinh. Một kiện trung phẩm bảo khí chí ít có thể bán đi 3 4000 vạn linh thạch, thượng phẩm bảo khí càng là gần trăm triệu linh thạch chất bảo, mà băng phách thần châm loại này cực phẩm bảo khí, trên cơ bản không ai sẽ ngốc đến đi bán đi. Đương nhiên, nếu như nhất định phải cho nó giá cả lời nói Chắc hẳn kêu băng phách thần châm tuyệt đối có thể giá trị 300 triệu linh thạch. Mà một kiện hồn khí thì thuộc về là bảo vật vô giá, cho dù là có lại nhiều linh thạch cũng không có người sẽ bán đi. Dù sao, chỉ là một kiện hạ phẩm hồn khí liền đủ để tại tu sĩ giới đặt chân, tiến tới khai tông lập phái thu môn đồ khắp nơi truyền thừa đạo thống. Như vậy, một kiện siêu việt hồn khí phạm trù pháp bảo đầu. Như thế nào giá trị? Nghĩ đến đây, liền ngay cả Đỗ Phi Vân tự nghị kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được trong lòng kích động. Hắn tin tưởng cho dù là tiên đạo thập môn loại kia đại tông môn, cũng là không có loại pháp bảo này, đừng nói là bán đi sơn hà đồ ghi chép đổi linh thạch, đoán chừng để bọn hắn cầm một cái tông môn đến đổi, bọn hắn đều sẽ vui lòng đến tự điểm. Mà bây giờ, sơn hà đồ ghi chép món trí bảo này, vậy mà trở thành đô phi vân pháp bảo, đây là gì cùng rung động lòng người sự tình. Đương nhiên, kinh hỉ qua đi đô phi vân liền tỉnh táo, hắn lại hỏi tham tu La Ma đế, thế mới biết món pháp bảo này hiện tại là không cho vẹn, xa kém xa phát huy ra nguyên bản ngàn trọn một uy năng. Mặc dù Sơn Hà đồ ghi chép là không chọn vẹn, bất quá nó là hàng thật giá thật chất bảo, hay là có cơ hội chậm rãi chữa trị, chỉ bất quá muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong cực kỳ khó khăn thôi. Tu La Ma đế đang nói chuyện xưa của mình về sau, Đỗ Phi Vân rất nhanh liền lĩnh hội hắn ý tứ, ngay sau đó Đỗ Phi Vân cân nhắc một trận, liền mở miệng đáp ứng Tu La Ma đế yêu cầu, tại kế thừa chuyển thừa của hắn cùng tài phú đồng thời, cũng sẽ kế thừa hắn nguyện vọng, tương lai như có cơ hội liền vì hắn báo cũ thiết hận. Tốt, đã dạng này, vậy bản tọa cũng yên lòng, đến tận đây liền lại không tiếng lối tiếp xuống, Đỗ Phi Vân ngươi liền đi xem một chút thuộc về ngươi bảo khố đi, bà tọa tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Bài đồ xe ốp, xem nhìn quyển sách mới nhất đổi mới. Tu La Ma đế thanh âm mang theo một tia vui mừng thỏa mãn ý cười, rơi vào Đỗ Phi Vân trong đầu, không biết là thật vẫn là tiêu tán, hay là tạm thời yên lặng. Cùng lúc đó, từ Ngọc Long Phương tấm kia tranh sơn thủy quyển tách ra tự sắc quan hoa, ở trên vách tường bắn ra mấy cái hú ám môn hộ. Đỗ Phi Vân đi tới kia mấy cánh cửa tiền quán xem xét một trận, liền tiến vào bên trong xem xét Tu La đế bà Chỗ này Tu Lama cung hiển nhiên là chính là Tu Lama đế độc phủ, mà trong cung điện bày biện cùng bố cục cũng cùng hắn hành cùng cơ bản giống nhau. Những này tàng bảo khố cũng đồng dạng là phân loại, trong đó có cất giữ pháp bảo pháp bảo kho, cất giữ đan dược đan dược kho, còn có luyện khí vật liệu kho, cùng cất giữ công pháp điển tịch cùng tu luyện tâm đắc công pháp kho. Đương nhiên, Tu Lama cung bên trong cách cục cũng chia làm thật nhiều khu vực, trừ tòa đại điện này bên ngoài, còn có luyện khí các, luyện công các, luyện dược các cùng mật thất dưới đất vân vân. Có thể nói Nhưng phẩm là cùng tu luyện có liên quan hết thể sự vật, ở đây đều có đầy đủ. Đỗ Phi Vân đầu tiên đi tới là đan dược kho, căn này cất giữ đan dược bảo khố cũng không lớn, chỉ có 10 trượng phương viên, trong đó trưng bày 66 tấm cao một trượng tử long tủ gỗ, trong tủ chén trưng bày rất nhiều bóng ánh sáng long lanh hồ ngọc. Mà lại, căn này đan dược kho bên trong bố trí rất nhiều trận pháp để mà bảo trì linh khí lưu thông, tránh đan dược bởi vì vì thời gian xa xưa mà linh khí tiêu tán, cuối cùng biến thành tro tàn. Vân cầm lấy nó bên trong một cái hộp ngọc lúc, Liên phát hiện hộp ngọc này bên trong có một viên đầu ngón tay lớn nhỏ xanh biết đan hoàn, cho dù bảo tồn mấy ngàn năm lâu ý nguyên tới mát, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Cái này là một cái tên là ngọc cốt đan, đan dược, chính là là một cái hồn cấp đan dược, mà lại phẩm chất cao tới lục phẩm. Luyện hồn cảnh đại tu sĩ phục dụng về sau, lập tức liền có thể tạo được gần như dịch kinh tẩy tủy hiệu quả, để kết đan cảnh đại tu sĩ thân thể biến vô so cường hành, vô luận là phòng ngự hay là công kích đều cực đại tăng cường. Hắn lại cầm lấy một cái hộp ngọc bên trong đan dược, kia là một viên tử sắc đan hoàn. Tên là Thấm Vũ Tử Long Đan, có thể vì luyện hồn cảnh cảnh tu sĩ tăng cường 100 năm công lực, miễn đi 100 năm khổ tu. Mỗi nhìn qua một viên thuốc, Đỗ Phi Vân trên mặt vui mừng liền càng nặng một phần, đến cuối cùng khi hắn xem xét trên trăm viên thuốc về sau, mặt bên trên cơ hồ bị không che giấu được cuồng hỉ mà bao trùm. Cất giữ tại căn này đan dược trong kho đan dược, không có chỗ nào mà không phải là hồn cấp đan dược, đều là tu sĩ giới ít có chân phẩm đan dược, công hiệu một cái so một cái cường đại người tiên, tên cứ gọi tắt dường như thần thoại vậy Tu La đế chính là thần hồn cảnh viên mãn cường giả, có thể luyện chế hồn cấp đan dược, linh cấp đan dược hắn là tuyệt đối chứng mắt, cho nên cũng sẽ không thu trốn ở chỗ này. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nghĩ lại, trên mặt vẻ mừng như điên lập tức nhạt đi, thời gian dần qua lại yên tĩnh. Bởi vì, mặc dù nơi này có hơn 10000 đan hồn cấp đan dược, nhưng là hắn lại một viên cũng phục dụng không được, bởi vì chỉ có luyện hồn cảnh cường giả mới có thể phục dụng. Cái đang cảnh tu sĩ phục dụng những đan dược này lời nói, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, nhẹ nhất cũng là tẩu hỏa nhập ma hạ trạng. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ thở dài, thầm nghị trong lòng, cũng chỉ có thể chờ hắn tiến vào luyện hồn cảnh, những này công hiệu nghịch thiên hồn cấp đan dược mới có thể phát huy được tác dụng. Vừa nghĩ, hắn lại đi tới pháp trong bảo khố. Vừa mới đi vào pháp trong bảo khố, hắn lập tức liền bị cả phòng ngũ thải vầng sáng cho lóa hoa mắt, nhịn không được ngẩng đầu đánh giá kia lít nha lít nhít lơ lửng giữa không chúng pháp bảo, trong mắt hiện ra nồng đậm rung động thần sắc. Pháp bảo này kho khoảng chừng trăm trượng phương viên, là một cái trống trải đại sảnh, trong đại sảnh lơ lửng chí ít hơn 200 con đoàn. Những trùm sáng kia phần lớn đều là 5 mẫu, số ít thì là huyết quang lựa lở. Tại mỗi một cái quang đoàn bên trong đều ẩn chứa một món pháp bảo, có phi kiếm, tàu cao tốc, trường tiên, đai lưng, dây chiến, trọng kiếm, dài súng. Đủ loại pháp bảo, có sung túc linh khí ôn dưỡng, bảo tồn mấy ngàn năm đến nay vẫn là khí thế lăng lệ. Mà lại, Đỗ Phi Vân đại khái điều tra một phen, cái này 180 món pháp bảo, vậy mà toàn bộ đều là bảo khí cấp bậc pháp bảo. 180 món bảo khí, trong đó có 150 kiện hạ phẩm bảo khí. 20 kiện trùng phẩm bảo khí, 9 kiện thượng phẩm bảo khí, 1 kiện cực phẩm bảo khí. Trong đó hấp dẫn nhất Đỗ Phi Vân ánh mắt, chính là món kia cực phẩm bảo khí. Bởi vì cái này cực phẩm bảo khí, chính là một bộ đen nhánh không ánh sáng áo giáp, phía trên khắc họa lấy tu la đồ án, nhìn qua băng lánh mà tử tịch, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Đỗ Phi Vân đem món pháp bảo này gỡ xuống, lấy trong lòng tinh huyết đến tế luyện ôn dưỡng một phen, rất nhanh liền có thể sử dụng. Áo giáp tại hắn tâm thần thao túng dưới, xuyên tại trên người hắn, tự động thích ứng thân thể của hắn tỉ lệ lớn nhỏ. Dọc theo mũ giáp cùng miếng lót vai cùng hộ hoàn cùng giải chiến. Cái này áo giáp mặc lên người cơ hồ không cảm giác được trọng lượng cùng chói buộc, nhưng là kia đen nhánh không ánh sáng chất liệu lại là cực kỳ bền bỉ, đố phi Vân hơi vận chuyển pháp lực đến công kích, cơ hồ đều có thể xé rách không gian. Áo giáp rất vừa người, mặc trên người hắn lập tức liền hiện ra vai hùng bất phàm khí chất, miếng lót vai là một đôi tu la cánh, cánh chim biên giới 10 điểm sắc bén, có thể dễ dàng xé rách bất luận cái gì hạ phẩm bảo khí. Hộ hoàn có thể theo tinh thần của hắn thao túng, dọc theo hai thanh đoản kiếm Dãy chiến bên trên cũng có thể sinh ra gai ngược cùng lưới dao Tóm lại, mặc vào cái này cực phẩm bảo khí áo giáp về sau, hắn toàn thân trên dưới bất kỳ địa phương nào đều có được dọa người lực công kích, cơ hồ biến thành hình người vũ khí. Mà lại, áo giáp cung cấp phòng ngự rất là cường hành, càng có thể ngăn cản linh thức công kích cùng dò xét. Cần sử dụng lúc, hắn tâm thần khẽ động liền có thể đem bộ giáp này mặc ở trên người, không cần lúc, chỉ cần tâm thần khẽ động, tia áo giáp liền sẽ biến mất tại thể đồng hồ, yên lặng trong cơ thể hắn vùng đan điền, tiếp tục bị hắn ôn dưỡng tế luyện. Đố Phi Vân có lý do tin tưởng, cái này cực phẩm bảo khí áo giáp, tất nhiên là Tu La Đế tự tay luyện chế mà thành, mà lại tất nhiên tốn hao rất nhiều tâm huyết. Tu La Đạo Cường Giả am hiểu nhất cận chiến, có như vậy một kiện cực phẩm bảo khí áo giáp tại, quả thực lại là cận chiến bên trong vô địch tồn tại, tuyệt đối là vì Tu La Đạo Cường Giả đo thân mà làm. Đố Phi Vân hài lòng nhận lấy bộ giáp này, tùy ý quan sát một chút kia chín kiện thượng phẩm bảo khí, phát hiện trong đó có mấy lười phi kiếm cùng giải súng, còn có hộ thân pháp th Liền quyết định trở lại tông môn về sau đêm cái này mấy món pháp bảo đưa cho Linh tuyết vi cùng đỗ hoàn thành các nàng. Đan dược kho cùng pháp bảo kho về sau, chính là luyện khí cần thiết các loại vật liệu kho, tiến vào bên trong về sau Đô Phi Vân lần nữa mở rộng tầm mắt, vô số chân quý vật liệu, đều là 10 triệu linh thạch khó cầu bảo vật, về phần kia đến hàng vạn mà tính vật liệu đến tột cùng giá trị bao nhiêu, Đô Phi Vân là coi không ra. Nhưng là, vật liệu trong kho một viên trong chữ vật giới chỉ, lại là tồn phóng dòng giá 610.000 phẩm Toàn bộ đều là trứng gà lớn nhỏ hóng ánh sáng long lanh linh thạch, ẩn chứa nhất là trong suốt tinh khiết linh khí. 610.000 khối linh thạch cực phẩm, đó chính là 600 triệu hạ phẩm linh thạch, có thể so lưu Vân tông tàng bảo khố tất cả tài nguyên tổng cộng. Mà lại, đây vẫn chỉ là kia 610.000 khối linh thạch thôi, còn lại kia mấy chục ngàn phần tài liệu, giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 triệu linh thạch. Một cái vật liệu trong kho tài nguyên liền giá trị 700 triệu linh thạch, lại thêm những pháp bảo khác kho cùng đàn dự kho, những tư nguyên này giá trị tuyệt đối vượt qua 2 tỷ linh thạch. Mà lại Đỗ Phi Vân tin tưởng, những này tương đối Ma Đế bảo khố đến nói chỉ là cực tiểu nhân một bộ phân thôi, dù sao những cái kia tu La đạo công pháp, còn có Huyền Không Sơn bên trên vô cùng tận thiên tài địa bảo, đều là khó mà đánh giá nó giá trị. Càng quan trọng chính là, vẹn vẹn sơn hà đồ ghi chép món này siêu việt hồn khí pháp bảo, liền đủ để rung động đông hoàng tu sĩ giới, trở thành vô thượng giá trị hiếm thấy trấn bảo. Mà ma, ma Đế trong bảo khố, tất cả bảo vật cộng lại, quả thực có thể xương phú khả địch quốc, cho dù là Thái Thanh tông loại này, hoàng thất tông môn đều không thể lãnh động. Đỗ Phi Vân trái tim phanh phanh ngảy lên, đối mặt như thế tài sản to lớn, kích động đến mặt đỏ lên, thật lâu mới bình phủ. Ngay sau đó, hắn đến đến cuối cùng một gian cất giữ công pháp điện tịch công pháp kho, vừa vừa tiến vào trong, liền phát hiện cái này thanh đấu lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, lơ lửng một viên thẻ ngọc màu tím. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 324, bản nguyên bất hủ. Đỗ Phi Vân đi tiến vào căn này cất giữ công pháp trong phòng, gian phòng bên trong trưng bày giá sách cùng kỳ án. Trên vách tường còn mang theo một ít chữ họa, hơi có chút thư quyển khí. Tại giá sách bên trên trưng bày rất nhiều cổ trụ, cùng một chút cất giữ ngọc giản hộp ngọc, nhưng là hấp dẫn ánh mắt của hắn thì là lơ lửng giữa không trung cái kia đạo thẻ ngọc màu tím. Bình thường tu sĩ khi tiếp tin tức hoặc là truyền tin, đều sẽ lấy bạch ngọc đến chế tác ngọc giản, điệp ra vô số pháp trận lấy làm phòng ngự cùng giữ bí mật. Mà loại này thẻ ngọc màu tím thì là lấy cực kỳ chân quý tử long ngọc luyện chế mà thành, tử long ngọc truyền thuyết là nhiễm thái cổ thiên long khí tức ngọc thành. Phi vẫn biết Loại này Tử Long Ngọc không chỉ có thể ghi chép công pháp và tin tức, càng có một loại 10 điểm thần kỳ công hiệu, đó chính là dung hợp thần thông pháp thuật cùng đối tu luyện cảm ngộ cùng tâm đắc vân vân. Đạt tới luyện hồn cảnh thực lực cương giả, liền có thể lấy đại pháp lực cùng nguyên thần, đến đem thần thông của mình ngưng kích thành một đạo sen vào hư thực ở giữa thần thông phụ lục, sau đó hóa thành một đoàn tinh quang truyền thụ cho những người khác. Thí dụ như Đỗ Phi Vân tiếp nhận Yên Vân tử truyền thụ chỉ điểm lúc, nàng chính là con ngón búng ra liền đánh ra một đạo ngũ thái linh quang, đem thần thông pháp thuật cùng tu luyện cảm ngộ trực tiếp truyền thụ cho Đỗ Phi Vân, để hắn đi cẩn thận cảm ngộ hòa luyện hóa. Tiên Vân tử kia là trực tiếp truyền thụ cho Đỗ Phi Vân, lại không cách nào bảo tồn lại, mà trước mặt cái này thẻ ngọc màu tím thì có thể bảo tồn thần thông cùng cảm ngộ, lưu lại chờ những người khác đến cô động cùng cảm ngộ. Rất hiển nhiên, Mai Ngọc giản này cất đặt ở đây, dĩ nhiên chính là Tu Lama đế cho hắn chuẩn bị. Đỗ Phi Vân vẫy tay một cái, kia thẻ ngọc màu tím liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn, tản ra mở mịt ánh sáng màu tím. Hắn lấy tâm thần xâm nhập trong đó cảm ứng một phen. Lập tức đã cảm thấy trong ngọc giản có hay không so bảng bạc tin tức, giống như trào lên sông lớn tuôn ra hướng trong đầu của mình. Mà lại, Tu La Ma đế thanh âm cũng tại trong óc của hắn vang lên, lúc này Đỗ Phi Vân mới biết được Tu La Ma đế thần hồn vẫn đang nhìn hắn. Đỗ Phi Vân, đạo này trong ngọc giản hai nói thần thông pháp thuật, chính là bản tọa tại sau cùng thời gian bên trong, hao phí ngàn năm tâm huyết ngưng tụ mà thành, vì chính là đem bản tọa tuyệt học truyền thừa tiếp. Mặc dù bản tọa cả đời đọc lướt qua vô số thần thông pháp thuật, đỉnh phong thời kỳ càng là người mang 99 nói đại thần thông pháp thuật. Nhưng là Ngọc Giản này bên trong thần thông pháp thuật thì là bản tọa cường đại nhất truyền thừa tuyệt học, nơi này là tu la đạo hai đạo vô thượng thần thông, một đạo tên làm bản nguyên bất hủ, một đạo tên là tu la phán quyết. Về phần cái này hai đạo vô thượng thần thông, cụ thể là như thế nào thần diệu, vậy cũng chỉ có thể cùng chính ngươi tinh tâm thể ngộ. Đỗ Phi vân run lên trong lòng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, tâm tình kích thích một tia gần sóng, rất là mừng rỡ cùng kích động. Cái này vậy mà là hai đạo vô thượng thần thông, hơn nữa còn là tu la ma đế ác chủ bài. Như vậy tuyệt đối là vô cùng cường đại pháp thuật. Tại thế giới dưới mặt đất đi đường 2 tháng này, hắn chẳng những tế luyện ôn dưỡng sơn hà đồ ghi chép, mà lại cũng đem tu La quân nguyên đan cho luyện hóa hết, hiện tại đã người mang 38 đạo thần thông, trong đó có 3 đạo vô thượng thần thông, 35 nói đại thần thông. Nếu như hắn đem bản nguyên bất hủ cùng tu La phán quyết cái này hai đạo vô thượng thần thông cũng luyện hóa, như vậy đem sẽ có được 40 đạo thần thông, trong đó có 5 đạo vô thượng thần thông. Đến lúc đó hắn, không hề nghi ngờ chính là nguyên đan cảnh cường giả bên trong vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn liền lập tức bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, đem tâm tình kích động bình phục, linh đài khôi phục thanh minh, tâm thần biến bình tĩnh giếng cổ không gợn sóng. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu tiêu hóa kia trong ngọc giản tin tức, luyện hóa trong đó hai đạo vô thượng thần thông. Cái này trong ngọc giản ghi lại tu Lama đế một chút cảm ngộ, cùng cái này hai đạo vô thượng thần thông tinh diệu kết thiếu, đối với hắn luyện hóa cái này hai đạo vô thượng thần thông có không gì sánh được trợ lực. Hắn bắt đầu luyện hóa kia hai đạo vô thượng thần thông, thời gian lặng lẽ trôi qua, pháp lực của hắn cũng tại cấp tốc tiêu hao. May mắn trong Ngọc Giản có đầy đủ pháp lực cung ứng hắn, nếu không hắn trong Nguyên Đan pháp lực cũng chỉ đủ cô đọng một đạo. Dùng đi dòng dã 3 ngày về sau, hắn mới rốt cục đem cái này hai đạo vô thượng thần thông cho luyện hóa, từ đây Nguyên Đan bên trong có được 40 nói thần thông phụ lục. Luyện hóa cái này hai đạo vô thượng thần thông về sau, kết hợp tu La Ma đế truyền thụ cùng tầng ngộ, Đỗ Phi Vân thực lực lại lần nữa tinh tiến vào, đối với thần thông pháp thuật thao túng cùng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đối với đại đạo ý cảnh càng ngộ càng thêm phù hợp. Khi hiểu được cái này hai đạo vô thượng thần thông uy lực về sau, Trong lòng của hắn cảm thấy 10 điểm rung động, vì thế kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng 10 phần mong đợi đem cái này hai đạo thần thông tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đem sẽ có được như thế nào nghịch thiên uy năng. Bản nguyên bất hủ đạo này vô thượng thần thông, cũng không phải là công kích hoặc là phòng ngự pháp thuật, chỉ là một loại phụ trợ tính pháp thuật thôi, nhưng là nó tác dụng lại là vô so vô người. Bởi vì tu luyện bản nguyên bất hủ thần thông về sau, sẽ tại trong óc lại lần nữa mở ra thức hải đến, thức hải không chỉ có thể tổn chữa dung nạp pháp lực, còn có thể cực đại tăng cường linh lực. Lôi Phi Vân hiện tại vừa mới nắm giữ cái này đạo thần thông cảnh giới, trong óc liền mở ra một cái thức hai đến, chẳng những pháp lực tăng cường gấp đôi, mà lại linh thức cường độ cũng tăng cường gấp đôi. Khi Bản Nguyên Bất Hủ thần thông tu luyện tới viên mãn lúc, liền có thể tại trong óc mở ra chín cái thứ hải. Nói cách khác, nếu như Lôi Phi Vân đem Bản Nguyên Bất Hủ đạo này vô thượng thần thông tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền có thể có được 9 cái thức hải, vô luận là pháp lực độ cường hành hay là linh thức cường độ, đều viễn siêu phàm tục tu sĩ chín lần. Đây là gì cùng dọa người công hiệu. Lực lượng một người liền tương đương với chín người, lực chiến đấu như vậy sẽ là gì cùng Ni Tiên. Tu Lama đến năm đó liền đem cái này đạo thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cho nên thần hồn cảnh thực lực hắn có thể đối mặt 9 vị Thánh Long Điện thần hồn cảnh cứng giả, mặc dù cuối cùng vẫn là bất đắc di chiến bại tự bạo, nhưng hắn cũng chém giết trọn vẹn 7 cái cùng cảnh giới cường giả. Bởi vậy liền có thể suy ra cái này bản nguyên bất hủ thần thông, uy lực ra sao trở giò người, công hiệu ra sao trở Ni Tiên, Đồ Phi Vân có thể nào không mừng rỡ như điên. Về phần kia Tu La Tài quyết thần thông, Nó công hiệu cũng không chút nào so bản nguyên bất hủ kém bao nhiêu, cái này tu la tài quyết thần thông chính là một đạo tập công thủ làm một thể thần thông pháp thuật, thi chuyển ra về sau liền có thể giam cầm một chỗ không gian. Bị giam cầm trong nơi không gian này tu sĩ sẽ bị ngăn cách cùng linh khí liên hệ, mà lại pháp lực tiêu hao sẽ gấp bội gia tăng, cuối cùng sẽ hao hết pháp lực không thể không triển khai tiếp thân cận chiến. Tu la đạo cương giả, am hiểu nhất lại là cận chiến, bị tu la phán quyết cầm cố lại tu sĩ sẽ bị buộc bất đắc dĩ cùng mình triển khai cận chiến, cuối cùng bị chí tử. Mà lại, Tu La phán quyết thi triển về sau, sẽ còn ngưng tụ ra một đạo thực lực cùng tự thân cảnh giới tướng chờ Tu La hư ảnh, hiệp trợ mình đối phó địch nhân. Đồng thời, ở vào Tu La phán quyết trong không gian, địch nhân sức chiến đấu sẽ bị trên diện rộng suy yếu, mà tự thân sức chiến đấu lại đạt được cực lớn tăng cường. Có cái này hai đạo vô thượng thần thông, Đỗ Phi Vân thực lực lập tức để cao mấy cái bậc thang, tất nhiên sẽ trở thành quét ngang cùng cảnh giới tu sĩ cường giả vô địch. Đặc biệt là cái kêu bản nguyên bất hủ, sẽ là hắn tiếng ngạo tu sĩ giới căn bản thậm chí là khiêu chiến vượt cấp đối kháng người mạnh hơn áp chủ bài. Đem cái này hai đạo thần thông đều luyện hóa về sau, Đỗ Phi Vân liền đi ra khỏi phòng đến đến đại điện bên trong, hắn chính ở trong lòng tính toán, mấy cái này tổn chứa pháp bảo đan dược và công pháp bảo khố, trong đó sự vật hắn muốn thế nào mang đi. Hắn vẫn luôn dùng Cựu Long đỉnh bên trong không gian chứa vật đến chứa đồ vật, thế nhưng là hắn đại khái đánh giá một phen mới phát hiện, cho dù là Cựu Long đỉnh bên trong không gian chứa vật, kia ước chừng 50 triệu phương viên không gian, chỉ sợ cũng khó mà đem nơi này bảo vật đều đặt vào. Húng chi Huyền Không Sơn Phương Viên mấy trăm bên trong trên núi dược liệu Hoa mục, kia cũng là vô tận thiên tài địa bảo, Cửu Long đỉnh bên trong không gian chữa vật là tuyệt đối trang không dưới. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Nhập Bảo Sơn còn muốn tay không mà về? Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lên, nghĩ đến mình không cách nào đem nơi này bảo vật đều mang đi, lập tức cảm thấy 10 điểm đau lòng. Đúng lúc này, Tu La Ma đế tựa hồi nhìn ra hắn tâm tư, vội vàng mỉm cười đối với hắn nói, "Đỗ Phi Vân, bây giờ ngươi kế thừa bản tọa bảo vật tài phú cùng truyền thừa, cũng coi là bản tọa quan môn đệ tử." Cái này huyền không sơn bản thân chính là một kiện hồn khí, bản tọa cũng cùng nhau tặng cho ngươi, ngươi đem cái này huyền không sơn luyện hóa về sau, trong đó hết thể bảo vật tự nhiên thuộc sở hữu của ngươi. Đỗ Phi vân nghe xong, trong lòng lại là một trận bừng rỡ, như vậy trải qua ngược lại là dễ làm nhiều. Đã cái này huyền không sơn chính là một kiện hồn khí pháp bảo, vậy hắn chỉ cần đem món pháp bảo này luyện hóa, liền có thể thoải mái mà đem bên trong tất cả bảo vật đều mang theo trên người. Đương nhiên, huyền không sơn món pháp bảo này khí hồn sớm đã tiêu tán Cho nên hiện tại cái này hồn khí cũng chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có người lần nữa luyện hóa một đạo khí hồn, món pháp bảo này mới có thể khôi phục ngày xưa uy lực. Theo Túng Pháp bảo trung tâm trận pháp, ngay tại kia sơn thủy trong bức tranh, người đương nói luyện hóa một chút đi. Nghe tới Tu La Ma đế tiểu nói này, Đỗ Phi Vân trong lòng kích động mới dần dần lắng lại, thầm nghĩ trong lòng về sau nhất định phải luyện hóa mấy đạo khí hồn, đem mình Cựu Long đỉnh cùng Trấn Long bắt kiếm, còn có tòa này Huyền Không Sơn đều khôi phục thành chân chính hồn khí. Chấn Long Bát kiếm cái kia còn dễ nói. Tương lai chỉ cần chờ hắn tấn giai luyện hồn cảnh, nắm giữ tương ứng luyện khí năng lực, liền có thể đem yêu long hoàng luyện hóa thành trấn long bắt kiếm khí hồn. Mà huyền Không Sơn cùng Cựu Long đỉnh thì cần hắn chấn áp luyện hóa một cái luyện hồn cảnh đại tu sĩ nguyên thần hoặc là thần hồn mới được. Đạt được tu La Ma đế chỉ điểm, hắn liền tới đến kia Tử Ngọc Long, tâm thần xâm nhập vào kia tranh sơn thủy quân chúng, bắt đầu luyện hóa huyền Không Sơn món pháp bảo này. Kia tranh sơn thủy quần nhìn như thanh nhũ lịch sự tao nhã, mà lại rất là linh động, nhưng là trong đó lại ẩn chứa trọn vẹn 9981 nói đại trận đều là thao túng Huyền Không Sơn đầu mối chỗ. Dùng đi nửa ngày, hắn mới rốt cục đem Huyền Không Sơn món pháp bảo này tế luyện thành công, tâm thần khẽ động liền có thể thao túng tòa này Huyền Không Sơn. Đồng thời, kia trong núi hết thảy sự vật, thí như núi non dưới sông lớn, núi rừng bên trong thiên tài địa bảo, phía sau núi trong rừng rậm một chút chân quý cổ quá yêu thú, đều ánh vào trong lòng của hắn, giống như xem vân tay trên bàn tay rõ ràng hiểu rõ. Đem cái này Huyền Không Sơn thu phục về sau, Đỗ Phi Vân như vậy có được tu la ma đế tất cả truyền thừa cùng di sản. Hắn gái này liền chuẩn bị rời đi huyền không Sơn, trở lại huyết hải vòng xoáy bên trong đi. Dù sao, tiên vân tử cùng các vị các trưởng lão còn đang chờ hắn. Hắn tâm thần khẽ động liền đem huyền không Sơn thu nhập thể nội, lập tức phát phát hiện mình ở vào một đầu đu ám trong thông đạo, phía trước thì là một trận tử sắc vầng sáng, kia là Sơn Hà Đồ ghi chép lối ra. Lúc này, chỉ nghe thấy Tu La Đế lại nói tiếp, Đỗ Phi Vân, bản tọa thọ nguyên vô nhiều, chỉ còn lại có cuối cùng trăm năm thời gian. Nhưng là bản tọa không cam tâm như vậy tiêu tán Bản tọa còn phải xem đến ngươi vấn đỉnh đại đạo, khôi phục tu la đạo vô thượng vinh quang, đem Thánh Long Điện Đám hôn Đảng kia đều chém giết, vì bản tọa báo cũ thiết hận. Bản tọa dứt khoát liền lại giúp ngươi một cái, ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng mới tốt. Bản tọa hiện tại muốn đem mình luyện hóa thành Sơn Hà Đồ ghi chép khí hồn, dạng này liền có thể lại thu hoạch được ngàn năm phàm nguyên, Sơn Hà Đồ ghi chép cũng có thể khôi phục thành chân chính hồn khí. Đặt mua đọc cỏ phờ liền áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 325, trong nháy mắt diệt nguyên đan bên trên. Tu La đế chính là hóa thần cảnh phía dưới gần như vô địch tồn tại, thủ đoạn cùng thần thông quả thực là không cách nào tưởng tượng cùng đại. Thậm chí, chỉ là khu khu hai canh giờ thôi, hắn liền đem mình thành công biến thành sơn hà đồ ghi chép khí hồn, từ đây thọ nguyên đạt tới ngàn năm lâu. Nhưng Phạm là luyện hồn cảnh cường giả, không người nào nguyện ý trở thành khí hồn, cả đời bị thuốc phục tại hồn khí bên trong, sinh tử cùng ý chí bị người khác điều khiển. Nhiều khi, luyện hồn cảnh cường giả tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong, tình nguyện tự bảo nguyên anh hoặc là nguyên thần từ đây thân tử đạo tiêu cũng không muốn bị người khác chấn áp luyện hóa thành dụng cụ hồn. Đỗ Phi Vân minh bạch, Tu La Ma đế sở dĩ nguyện ý trở thành sơn hà đồ ghi chép khí hồn, hơn phân nửa là bởi vì hắn không muốn như vậy tiêu tán giữa thiên địa, còn phải xem đến mình túc địch thân tử đạo tiêu mới có thể an tâm. Mà lại Đố Phi Vân cũng minh bạch, nếu không phải là Tu La Ma đế thần hồn bị thương quá nặng, vĩnh còn lâu mới có được phương pháp cùng cơ hội phục hồi như cũ, nếu không hắn như thế nào rơi xuống nông nỗi như thế, vậy mà luân lạc tới trở thành hồn khí khí hồn. Hắn hiện tại kiến thức tại Tu La đế trước mặt Quả thực giống như Linh trí Sơ Khai Hải Nhi, mặc dù Tu La Ma Đế trở thành khí hồn nguyên nhân, bị hắn cho rằng là hai cái này nguyên nhân. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng lưu lại một cái tâm nhãn, không dám hoàn toàn tin tưởng Tu La Ma Đế. Dù sao, Tu La Ma Đế cũng có thể là nắm giữ cái gì phương pháp đặc thủ, lợi dụng Đỗ Phi Vân đến giúp đỡ hắn khôi phục thương thế, về sau lần nữa khôi phục thực lực. Dù những khả năng này rất thấp, nghe vào rất ly kỷ, nhưng là Đỗ Phi Vân nhưng lại không thể không phòng. Thu lại Huyền Không Sơn, Sơn Hà Đồ ghi chép cũng bị Đỗ Vân thu hồi thể nội. Hắn xuất hiện lần nữa tại huyết hại trên không vòng xoáy bên trên. Hắn mới xuất hiện tại không trung, quanh người lập tức chuyển đến to lớn vô song áp lực, lập tức đem hắn chèn ép hạ xuống 10 trượng. May mắn hắn kịp thời động dùng pháp lực, chân đạp chấn long bắt kiếm, mới khiến cho hắn bảo trì không còn hạ xuống, tránh bị vòng xoáy hút vào nguy hiểm trong đó. Chỗ sâu vòng xoáy này phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, hắn muốn mau chóng rời đi nơi này mới đúng. Huyền không sơn bị hắn luyện hóa thu lấy, khu nước xoáy vực phía trên khôi phục trong sáng, nhưng La Yên Vân Tử lại cũng không thấy. Đỗ Phi Vân dõi mắt nhìn ra xa bốn phía, linh thức bao phủ phạm vì trăm giảm, cũng không thể tìm tới tung ảnh của các nàng. Chuyện gì xảy ra? Trường dạy các nàng vì sao không ở nơi này chờ ta? Coi như ta tại Huyền Không Sơn bên trong hao phí 5 ngày, các nàng cũng không đến nỗi ngay cả 5 ngày đều cùng không được a. Khẳng định là gặp cái gì nguy hiểm. Đỗ Phi Vân một bên tìm hiểu tình huống chung quanh, một bên hướng phía chính nam phương bay đi, đồng thời hắn còn lấy ra chuyển tin ngọc giản, dự định chuyển tin cho Yên Vân Tử hỏi một chút tình huống. Lúc này Trong óc của hắn lại vang lên Tu Lama Đế thanh âm. Tu Lama Đế hiện tại là Sơn Hà Đồ ghi chép khí hồn, mà Sơn Hà Đồ ghi chép thì là Đỗ Phi Vân pháp bảo, cho nên hai người có thể sử dụng tâm thần đến giao lưu, quả thực so linh thức truyền âm huyền diệu hơn được nhiều, căn bản không sợ bị người khác dò xét đến. Đỗ Phi Vân, ngươi khi đó tiến vào Huyền Không Sơn thời điểm, cái kia cùng ngươi cùng đi nữ tử, lúc đầu ở đây chờ ngươi, nhưng là đến ba cái yêu tộc tiểu gia hỏa, cùng với nàng đánh lên, bọn hắn giao thủ ước chừng nửa cái canh giờ, cuối cùng đều rời đi. Cái gì? Có yếu tố cao thủ tập kích trưởng giáo. Chuyện đã xảy ra như thế nào? Về sau kết quả lại như thế nào? Đỗ Phi Vân nghe xong liền hiểu được, đồng thời cũng tưởng tượng ra được, có thể Thanh Yên Vân Tử đà thương hung thú, tại Tu La Ma Đế trong miệng là tiểu ra hỏa, nhưng là cũng khẳng định là luyện hồn cảnh cường giả. Tu La Ma Đế lại hỏi một chút mới biết được Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân quan hệ, ngay sau đó liền là hắn giảng thuật tình huống lúc đó, Đỗ Phi Vân một trái tim cũng nhắc lên, thực vì Yên Vân Tử cùng các trưởng lão an nguy mà lo lắng. Hai người lấy tâm thần giao lưu. Vậy dĩ nhiên là rất thuận tiện, không hơn trăm hơi thở thời gian hắn liền làm rõ ràng tình huống lúc đó, trong lòng cuối cùng buông lòng một hơi. Tiên Vân Tử lúc ấy đem pháp bảo tàu cao tốc thu vào, miễn cho các vị các trưởng lão bị bị thương tổn, một mình những đối điêu lân lão tổ cùng huyết điệt yêu hoàng còn có nhiếp phách lão tổ. Cứ việc yên Vân Tử kinh thái tuyệt diễm, thiên tư hơn người, tại nguyên thần cảnh cường giả bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa còn có lục hồn loại này trung phẩm hồn khí. Nhưng là tại huyết hải khu vực trung tâm, thực lực của nàng nhận áp chế, không thể hoàn toàn thi triển ra nhiều nhất chỉ có thể thi triển bẩy thành tứ lực, tự nhiên là khắp nơi bị quản chế. Song phương giao thủ sau nửa canh giờ, nàng liền không thể kiên trì được nữa, Điêu Lân lão tổ thi triển ra bảo mệnh áp chủ bài, dùng một đạo vô thượng thần thông đưa nàng đánh thành trọng thương, nàng cũng không còn cách nào thủ hộ kia sơn hà đồ ghi chép lối vào. Bất quá thực lực của nàng cũng đích thật là cường đại đến dọa người, lấy một địch ba tình huống dưới, không chỉ chèo chống nửa canh giờ lâu, hơn nữa còn dùng tuyệt triêu bài văn trưởng, đem huyết yêu hoàng cùng phách lão tổ đều đánh thành trọng thương, ngay cả nhục thân đều bị hủy diệt. Nàng trọng thương huyết điệt yêu hoàng cùng nhiếp phách lão tổ, mình cũng bị trọng thương, rốt cuộc đánh không lại Điêu Lân lão tổ, cho nên chỉ có thể bay tán loạn đào tẩu. Điêu Lân lão tổ nơi nào chịu bỏ qua nàng, tự nhiên là toàn lực truy sát, hai vị cường giả một chiếc một sau hướng phía chính nam vương truy sát mà đi, cách khu nước xoáy vực càng ngày càng xa. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, Điêu Lân lão tổ vậy mà từ bỏ truy sát thiên Vân tử, trở về tới khu nước xoáy vực, muốn đi vào sơn hà đổ ghi chép trong thông đạo. Lúc này, Tu La đế chỉ là tâm thần động, Diêu Sơn Hà đồ ghi chép lối vào liền biến mất, Điêu Lân lão tổ không có cam lòng tại Huyền Không Sơn phụ cận đi dạo một ngày, cuối cùng vẫn là thúc thủ vô sách đành phải rời đi. Nghe lời Yên Vân tử bị Điêu Lân lão tổ đánh thành trọng thương, Đỗ Phi Vân lập tức rất lo lắng, cuối cùng biết được nàng đào tẩu, mà lại Điêu Lân lão tổ cũng tức hổn hển trở lại khu nước xoáy vực, hắn mới rốt cục yên lòng. Xem ra, Yên Vân tử thành công đào thoát Điêu Lân lão tổ truy sát, cho dù nàng bị trọng thương, chỉ cần trở lại Lưu Vân Tông bên trong liền có thể tĩnh tâm tĩnh dưỡng khôi phục đến lúc đó lại có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đã như vậy, vậy ta liền cho trưởng giáo truyền tin, tuân hỏi một chút nàng hiện tại tình trạng, sau đó mới quyết định ở nơi nào tụ hợp. Đỗ Phi Vân vội vàng xuất ra truyền tin mặc giạn, cho Yên Vân Tử phát một đạo truyền tin. Chỉ bất quá, tiếp xuống tốt trong vài canh giờ hắn đều chưa lấy được Yên Vân Tử hồi âm, cũng không biết nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải một mình rời đi khu nước xoáy vực, hướng về chính nam phương trở về. Đỗ Phi Vân rốt cục rời đi khu nước xoáy vực. Trở lại gợn sóng quần quần huyết hải phía trên, chuẩn bị triệu hồi ra manh manh để nàng đến thay đi bộ đi đường. Những ngày qua bên trong, manh manh cùng Tiết Băng cùng Dạ Yểm cùng Đỗ Hoả Thanh vẫn luôn tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện, cô động thần thông của mình, thực lực đều sớm nhanh chóng tăng gọn. Nhưng mà, hắn vừa tâm thần khế động, vẫn chưa đem manh manh triệu ra đến, đã nhìn thấy phía trước không trung trong huyết vụ quay cuồng một hồi, có một đạo thân ảnh khổng lồ hiện hiện ra. Đỗ Phi Vân lập tức sinh lòng đề phòng, âm thầm điều chỉnh pháp lực tùy thời chuẩn bị xuất thủ một kích, đồng thời linh thức cũng dò xét qua đi. Quả nhiên, chính như cùng hắn phỏng đoán như vậy, phía trước trong huyết vụ xuất hiện là một đầu to lớn hung thú, kia là một con to lớn con rơi quái, hai cánh mở ra khoảng chừng 30 trượng lớn tiểu. Kia con rơi quái phe phẩy cánh, tốc độ tựa như lưu quang hướng hắn bay tới, một đôi màu đỏ sẫm trong mắt nhỏ lóe ra khát máu quằn mang. Nguyên đan cảnh thực lực, khó trách đầu hung thú này dám hiện thân, còn đối với hắn lộ ra địch ý, nguyên lai thực lực cũng không yếu. Bất quá, Đỗ Phi Vân linh thức dò sẽ đến, kia con rơi quái trên lưng, lại còn xúc có một thân ảnh đứng. Lập tức trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng. Kia là cả người cao bảy thức nam tử, toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, bộ mặt cũng bị nồng đậm xương mù màu đen chỗ che đậy, nhìn không ra tướng mạo cùng trung tộc. Nhưng là Đỗ Phi Vân dò xét đến, nam tử kia phát tán ra khí tức, vậy mà cũng là nguyên đan cảnh thực lực. Kể từ đó, đó chính là hai cái nguyên đan cảnh cường giả, liên thủ tới đối phó hắn. Kia con rơi quái rất nhanh liền bay đến Đỗ Phi Vân trước người 2.000 trượng bên ngoài, Kia con rơi quái trên lưng áo bào đen nam tử. Đang dò xét đến Đô Phi Vân tướng mạo cùng khí tức về sau, vậy mà thân thể cứng ngắc ngây người một lát, sau một khắc liền không khỏi vì đó ngựa mặt lên trời cười ha hả ha. Ha ha. ha ha. ha ha ha. Sư tôn để ta ở đây trong coi, giám thị khu nước xoáy vực bên trong gia tu sĩ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng đại vận. Đô Phi Vân. Người là Đô Phi Vân. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà tại cái này huyết hải chỗ sâu gặp được người, quả thực là Thượng Thiên Ban Đân A. Đô Phi Vân A Đô Phi Vân, người cũng đã biết ta tìm người tìm phải có nhiều khổ sao. Mười năm này, ta ngày nhớ đêm mong thời khắc chưa từng quên ngươi, chờ chính là hôm nay giờ khắp này. Con rơi quái dừng lại tại không trung, hắc bào nam tử kia vươn ra hai tay ngửa mặt lên trời cười to, trong lời nói là không che giấu được thoải mái. Nhưng là, những lời này nghe vào đỗ phi vân trong thai, lại là trói thai như vậy, thậm chí để hắn không vui như mày, trong lòng nổi lên nói thầm tới. Hốn đàn, ta lại không chơi gay, người này nói như thế mà mở, mở, nhanh buồn nôn chết ta. Bất quá, người này trong lời nói đoán khí mười phần. Giống như đối sự thù hận của ta không phải bình thường sâu a. Lúc này, hắc bảo nam tử kia quanh thân xương mù màu đen rốt cục dần dần tiêu tán, thân thể của hắn tướng mạo cũng hiện hiện ra, rõ ràng là cả người cao bảy thức thẳng tắp cao thanh niên nam tử. Chỉ bất quá, khuôn mặt của hắn hoàn toàn hư thối thành từng khối màu trắng tín nát, căn bản là không có cách nhìn ra cái gì hình dạng, liền ngay cả cái mũi cùng con mắt đều chỉ còn lại có mấy cái lô đen, trong đó còn có từng đầu màu đỏ sẫm máu địa đang bỏ tiến vào leo ra. Ta thao, thật buồn luôn a co như Đỗ Phi Vân định lực như thế nào cứng hãn, giờ khác này cũng không nhịn được lông mày nhữ lên. Đỗ Phi Vân, ngươi khẳng định quên ta đi, bất quá ta nhưng chưa quên ngươi. Ca ca của ta, phụ thân của ta, ta tần ra mấy chục cái nhân mạng, còn có ta một cái cánh tay, đều bị ở thủ hạ của ngươi a. Đây hết thảy đều là bái ngươi bàn tặng a. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị, đem ngươi luyện thành khôi lỗi tra tấn một ngàn năm, thanh tỷ tỷ ngươi cùng mẫu thân cũng lăng nhục một ngàn năm, như thế mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta a. Nghe tới hắc bảo nam tử kêu kiểu nói này, Đỗ Phi Vân lông mày nhữ lại, hơi suy nghĩ một phen rốt cục hoàn toàn tỉnh lộ. Người là Tần Thủ Chính. Người vậy mà là Tần Thủ Chính. Đỗ Phi Vân giật nạy cả mình, hắn không nghĩ tới năm đó Tần Thủ Chính bị hắn hủy đi một cái cánh tay, chẳng những không có hoang phế tu luyện kiếp sống, lại còn đi tới thế giới dưới lòng đất, cùng yêu thú ma tộc hôn cùng một chỗ, trở thành nguyên đàn cảnh cứng, giả. đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Trường 32 Tần thủ chính bỗng nhiên hiển lộ thân phận Đỗ Phi Vân tự nhiên là giật nảy cả mình Mặc dù hắn không biết tần thủ chính trong mấy năm nay có kỳ ngộ gì nhưng là hắn dám khẳng định tần thủ chính khẳng định là quyết trí thề báo thủ vì thế mà không tiếc bất cứ giá nào Tần thủ chính người quả nhiên là chấp mê bất ngộ đổ trắng thay đen năm đó nếu không phải các ngươi tần ra hãm hại khi nhục ta ta như thế nào lại xuất thủ phản kích đây hết thảy đều là các người gieo gió g cái báo năm đó hết thảy đôphi Vân đều là không thẹn với lương tâm tần ra khi nhục ngược sát cả nhà của hắn Hắn tự nhiên là muốn ăn miếng trả miếng, cho dù hiện tại tần thủ chính đến báo thủ, hắn cũng lại không chút nào e ngại. Hừ. Đỗ Phi Vân, mặc kệ ngươi có lý do gì, giữa chúng ta cửu hận còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển, hôm nay chỉ có ngươi chết ta sống mới có thể triệt để hóa giải. Ngươi biết không, ta vì báo cửu tuyết hận hăng hái khổ tu, cho nên mới biến thành này tấm nửa người nửa yêu bán ma bộ dáng, đây hết thể đều là bái ngươi ban tặng, không đem ngươi luyện hóa tra tấn cả năm, có thể nào tiêu mối hận trong lòng ta. Đỗ Phi Vân, mạng đi đi. Tân thủ chính sát khí tích xúc đến đỉnh phong, quanh thân lượn lờ lấy xương mù màu đen cùng huyết quang, phất tay liền đập tới một mảnh xích hồng huyết quang, có ngàn tỷ điểm huyết mưa lăng không tung xuống, đem Đỗ Phi Vân bao quải trong đó. Kia ngàn tỷ điểm huyết mưa, lập tức biến làm nắm đấm lớn tiểu trùng sáng, rất nhanh liền biến thành dài một thước to lớn máu địa, nhao nhao tê minh gầm thét hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Một chiêu này đại thần thông, hiển nhiên là từ huyết địa yêu hoàng nơi đó học được. Tân thủ chính nói động thủ liền động thủ, Đỗ Vân cũng không chút nào mờ mờ, tay trái vừa nhấc liền phóng xuất ra một đạo đại thiết cắt thuật. Đem kia vết quang cho xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Thân hình hắn lóe lên liền từ miệng tử bên trong chui ra ngoài, cầm trong tay chấn long bắt kiếm lập tức thi triển một đạo vô thượng thần thông, chính là Thiên hạ phiêu máu. Ưức vạn đạo kiếm quang hiện hiện ra, bao phủ phương viên ngàn trượng địa vực, kia vô cùng tận kiếm quang, lập tức hướng phía tần thủ chính cùng con rơi quái dạo sát mà tới. Một chiêu này vô thượng thần thông thi triển ra, phương viên ngàn trượng bên trong lập tức một mảnh thảm liệt, khắp nơi đều ngập vô tận kiếm quang cùng sát khí. Đỗ Vân thi triển ra Thiên hạ phiêu huyết chi về sau, Trên thân lập tức bị màu đen tu la áo giáp nơi bao bọc, chỗ hai vai sinh ra tu la cánh chim, dưới chân đạp trên dày chiến, hộ hoàn châu còn có hai đạo màu đen lưới dao. Hắn cầm trong tay chấn long bắt kiếm, một cái thoáng hiện liền đi tới con rơi quái trên lưng, một kiếm hướng phía tần thủ chính bổ xuống. Kia con rơi quái một bên ngăn cản kiếm quang rào sát, há to miệng rộng liền bộc phát ra vô hình linh thức xung kích, giống như vô số sắc bén gai nhọn hung hăng đâm về Đỗ Phi Vân náo hải. Nhưng là, một chiêu này linh tức công kích đối với Đỗ đến nói, lại là vô dụng. Thấy Đỗ Phi Vân cầm kiếm đánh tới, tân thủ chính trong mắt lập tức hiện ra một vòng vui mừng, hắn tự nghĩ nhục thân độ cường hành có thể so ma tộc, Đỗ Phi Vân cái này huyền môn tu sĩ cũng dám cùng hắn tiếp thân cận chiến, lập tức trong lòng âm thầm mừng thầm. Hắn dĩ nhiên không phải đồ đẩn, cũng dò xét qua Đỗ Phi Vân thực lực, lại không mò ra hắn đến cùng chỗ tại thực lực gì cảnh giới, nhưng là hắn cũng mơ hồ phỏng đoán đến, Đỗ Phi Vân rất có thể cũng là nguyên đan cảnh thực lực. Mặc dù Tần thủ chính rất khiếp sợ tại Đỗ Phi Vân yêu như thế thực lực tốc độ tăng lên, Nhưng là tại cái này trong biển máu hắn có ưu thế lớn nhất, còn có con rơi quái cái này cường giả trợ rút, cho nên hắn căn bản không có thành Đồ Phi Vân để ở trong mắt. Hắn hai tay nắm một thanh trọng kiếm, nhắm ngay Đồ Phi Vân bổ tới một kiếm, sử xuất sức lực cả đời hùng hăng chém đi xuống, hắn đây là muốn cứng đối cứng, lấy trực tiếp nhất, thảm thiết nhất, chấn động nhất lòng người phương thức, đem Đồ Phi Vân từ nhục thân đến tâm linh đều phá hủy, để hắn cảm nhận được từ đầu đến đuôi thất bại cảm giác. Nhưng mà, hai ngụm bảo khí pháp kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt vụ cùng sóng xung kích lúc Đỗ Phi Vân thân hình không chút nào từng nuôi lại, mà tần thủ chính lại bị đánh bay ra ngoài. Kìa con rơi quái cảm ứng được nguy hiểm, lập tức điên cuồng xoay chuyển thân hình, phía sau đưa ra mảng lớn hắc vụ tới thực Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân lại không để ý tới kìa con rơi quái, dây chiến tại trên lưng nó hung hăng dậm chân một cái, lòng bàn chân màu đen lưới dao lập tức đưa nó phía sau lưng vạch ra vết thương thật lớn. Đồng thời, Đỗ Phi Vân thân hình bay lên, như bóng với hình đi theo lấy tần thủ chính, hai tay cầm kiếm lại lần nữa vào đầu chém xuống Thần thủ chính chính là huyết điệt yêu hoàng tinh tâm bồi dưỡng quan môn đệ tử, nguyên đan bên trong ngưng tụ trọn vẹn 35 nói đại thần thông, đây cơ hồ hao phí huyết điệt yêu hoàng nửa đời tâm huyết, thực lực của hắn tại nguyên đan cảnh bên trong đều là đứng đầu nhất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn tại thế giới dưới mặt đất đánh khắp cùng cảnh giới yêu thú đều vô li tay, lại bị Đỗ Phi Vân một kiếm liền bổ bay ra ngoài, hắn không cam tâm, hắn đầy ngập phẫn nộ. Không, đây không có khả năng. Đỗ Phi Vân, ta muốn ngươi chết. Đối mặt vào đầu chém xuống một kiếm, thân thủ chính hai tay giơ lên trọng kiếm bộ phát ra toàn bộ pháp lực, lập tức đem Trấn Long bắt kiếm cho rời ra. Cùng lúc đó, nửa người dưới của hắn lại đột ngột xuất hiện tại Đồ Phi Vân bên cạnh thân, hai chân giống như hai thanh giải súng đâm về Đồ Phi Vân thân thể. Tân thủ chính thân thể, vậy mà tại thời khắc này một phân thành hai, mà lại tia không ảnh hưởng chút nào công kích cùng phòng ngự, đây quả thực khiến Đồ Phi Vân mở rộng tầm mắt. Đây cũng là một loại đại thần thông, là máu địa nhất tộc Thiên Phú thần thông, cho dù thân thể bị xé nước chặt đứt thành vài đoạn, y nguyên có thể còn sống xuống tới. Nhưng là Cho dù Tần Thủ Chính thần thông có mạnh đến đâu cùng thần kỳ, Đỗ Phi Vân lại không sợ chút nào. Chân phải của hắn phút chốc đá ra, một cước liền quét ngang tại Tần Thủ chính ngực, mũi chân chỗ lơi dao mang theo kim sắc quan hoa, lập tức đem lồng ngực của hắn cho vỡ ra tới. Đồng thời, Đỗ Phi Vân tay trái vừa lận, chỗ cổ tay màu đen lưới giao vạch ra một đạo kim sắc quan hoa, lập tức đem Tần Thủ chính chân đủ mắt cá chân chỗ cho vỡ ra tới. Tần Thủ chính thân thể, lập tức bị Đỗ Phi Vân cho xé rách thành vài đoạn, huyết quang phun ra ngoài, hắn nghiêm nghị gào kêu thảm. Thân thể liền muốn tụ cùng một chỗ ngưng tụ thành hình. Nhưng là, Đỗ Phi Vân lại há có thể để hắn toàn nguyện, thân hình lóe lên đi tới hắn chính tại ngưng tụ thân thể trước, phá diệt chỉ pháp thi triển ra, màu đen khe hở lập tức lại đem thân thể của hắn xé rách thành vô số đoạn. Thừa cơ hội này, Trấn Long bắt kiếm bên trong yêu long hoàng, thi triển Thiên Ma Đọa Máu, lập tức liền thành tần thủ chính nhục thân cho luyện hóa. Giao thủ ngắn ngủi mấy tức thời gian, tần thủ chính liền bị hủy diệt nhục thân, chỉ còn lại có một viên huyết sắc nguyên đan, điên cuồng chạy trốn đồng thời còn đang gầm thét. A Đây không có khả năng. Đỗ Phi Vân, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy a? Ta mới là thiên tài a, ngươi cái này đê tiện sâu kiến, làm sao có thể a? Nhìn thấy Tần Thủ Chính Nguyên đang nghĩ muốn chạy trốn, bộc phát ra huyết quang, đem vô số kiếm quang đều rời ra, Đỗ Phi Vân cởi nhạt một chút, phất tay liền thi triển ra đại thôn phệ thuật, đem hắn Nguyên Đan nuốt chửng lấy luyện hóa hết, xóa bỏ trong đó linh thức. Đến tận đây, thế gian không còn có Tần Thủ Chính nhân vật này, hoàn toàn tiêu tán vớ lạt. Đỗ Phi Vân đem hắn Nguyên Đan thu hồi. Lúc này mới xoay người đi thu thập con rơi kia quái. Kia con rơi quái vốn là tần thủ chính giúp đỡ, chỉ tiếc bị Thiên Hạ Phiêu Huyết Thần Thông kiếm quang cho rào sát, mình sớm đã đều người bị thương nặng, nơi nào có thể cho tần thủ chính hỗ trợ. Khi Đỗ Phi Vân đi tới nó bên người lúc, nó kia thân thể cao lớn sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, bị Vô Tận kiếm quang cho rào sát thành phá cái dạng, nhận thương tích cực nặng. Đỗ Phi Vân cũng không cùng nó dây dừa sóng tốn thời gian, đi tới trước mặt liền thi triển ra đại thiết các thuật, đại tự tại kiếm thuật cùng cùng đại thần thông. Nương tựa theo chấn long bát kiếm sắc bén, cùng yêu long hoàng thiên ma đọa máu, đầu này dễ rủ gạo thảm con rơi quái, ngay cả phản kích hoặc là cơ hội chạy trốn đều không có, tại thiên hạ phiêu huyết thần thông tiêu tán một khắc này, nhục thân của nó cũng rốt cục bị yêu long hoàng thôn phệ luyện hóa hết, chỉ còn lại có một viên nguyên đan. Đỗ Phi Vân đưa nó nguyên đan bắt giữ, liên tục thi triển ngầm phong khiếu nguyệt cùng tâm linh phong bạo thần thông, không bao lâu liền đem nó linh thức cho trấn áp, sau đó xóa bỏ nó linh thức. Từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ, cách xa nhau bất quá chỉ là trăm hơi thở thời gian mà thôi, Đỗ Phi Vân lấy sức một mình Vậy mà dễ như chở bàn tay liền đem hai cái nguyên đan cảnh cường giả chém giết, cái này chiến đấu lực quả thực có thể sư người tiên. Đỗ Phi Vân đem tần thủ chính một kiện trung phẩm bảo khí cho đổi lại, sau đó đem hai viên nguyên đan đặt ở Cửu Long đỉnh bên trong, cái này liền muốn ngồi cưới lấy manh manh rời đi. Lúc này, chỉ nghe thấy Tu Lama Đế đối với hắn nói, "Đỗ Phi Vân, nơi này là điêu lân lão tổ lãnh địa, các ngươi chiến đấu khẳng định sẽ bị hung thú khác phát giác, người muốn mau chóng rời đi nơi này, nếu không sẽ có vô cùng vô tận hung thú đến vây ngươi." Tu La Đế mới một mực tại quan sát Đô Phi Vân chiến đấu, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng, cảm thấy rất vui mừng đồng thời, lại sợ Đô Phi Vân bị giống như Thủy Triều hung thú vây giết ở đây, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đô Phi Vân cũng biết, tại trong biển máu một khi có pháp lực ba động, liền sẽ dẫn tới vô cùng tận hung thú. Nghe tới Tu La Đế nhắc nhở, hắn âm thầm gật đầu, sau đó ngồi cưới lấy manh manh liền hướng chính Nam Phương bay đi. Manh manh chính là kim đàn cảnh thực lực yêu thú, tại huyết hải bên trong tốc độ phi hành vẫn chưa nhận quá lớn trở ngại Chỉ bất quá Đỗ Phi Vân linh thức nhiều nhất chỉ có thể bảo trì bao phủ phương viên trăm dặm, cho nên tốc độ không thể bay quá nhanh, miễn cho ngộ nhập hiện cảnh. Bất quá, vừa mới bay ra nghìn dặm xa, Đỗ Phi Vân liền phát giác sau lưng chuyển đến kinh thiên động địa hải khiếu, có vô số đạo thanh âm hội tụ thành sóng âm dòng lũ, chính đang nhanh chóng tập kết tới. Đồng thời, ở hậu phương bên ngoài 80 dặm trên mặt biển, có một đám trọn vẹn mấy chục con hung thú, chính thành quần kết đội đuổi theo. Đáng chết, những hung thú kia hay là đuổi theo. Bất quá cũng khó trách Điêu Lân lão tổ một mực chiếm cứ tại Huyền Không Sơn phụ cận, khẳng định phát giác được Huyền Không Sơn biến mất, cho nên phái ra vô số hung thú đến truy sát ta. Nếu như ta đoán không sai lời nói, khả năng kia Điêu Lân lão tổ cũng sẽ rất nhanh chạy đến. Kia Điêu Lân lão tổ thực lực cùng Yên Vân tử tương tự, đặt tới nguyên thần cảnh, Đỗ Phi Vân cũng biết lợi hại, lập tức để manh manh ra tốc hướng phía trước chạy trốn. Chỉ tiếc, mấy chục giây về sau, phía trước huyết sắt trong sương mù cũng buộc phát ra trùng thiên sóng máu, có vô cùng tận huyết quang cùng yêu khí hiện lộ ra, hướng phía hắn thẳng mạnh tới. Đỗ Phi Vân đang muốn để manh manh chuyển hướng hướng đông phương bay đi, thế nhưng là kia đông phương cũng toát ra một đám hung thú đến, ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, Đỗ Phi Vân liền phát hiện bốn phương tám hướng đều bị hung thú cho vây khốn, đem hắn vây quanh ở trong đó. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải để manh manh dừng lại, hắn đứng tại manh manh trên lưng, linh thức đảo qua bốn phía, trong lòng đang kịch liệt suy nghĩ tính toán. Bốn phương tám hướng gọi tới hung thú, đã đạt tới hơn 200 đầu, hơn nữa còn tại cấp tốc hội tụ gia tăng. Đám hung thú này thấp nhất đều là ngân đan cảnh thực lực. Trong đó còn có mười mấy đầu kim đang cảnh thực lực, thậm chí còn có hai đạo khí tức cường hoành hung thú, vậy mà đạt tới nguyên đan cảnh. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 327: Giết ra một đường máu. Cho dù năm đó ở Hồng Trạch Sơn mạch bên trong, đối mặt vô số yêu thú lúc, Đồ Phi Vân cũng chưa từng như hôm nay khẩn trương như vậy. Năm đó những cái kia yêu thú bất quá là tiên tiên chi cảnh thôi, mà bây giờ vây khốn tại bốn phía hung thú, không có chỗ nào mà không phải là có được kết đan cảnh thực lực tương lai. Nhiều như vậy hung thú vây công, coi như hắn có thể xứng kết đan cảnh bên trong vô địch cường giả, cũng là có chút lo lắng cùng e ngại, lựa biến gây nên chất biến chính là đạo lý kia. Càng trễ mãi nữa liền có càng nhiều hung thú tụ đến, mặc kệ, hiện tại liền giết ra một đường máu. Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, trong mắt lóe lên một tiêu quả quyết sắc cơ, sau đó liền đem Dạ Yểm, Tuyết Băng cùng Đỗ Hoản Thanh đều triệu ra tới. Chúng nữ đều bị hắn báo cho, tao nộ hung thú vây khốn, lúc này ra hiện ở bên cạnh hắn, nhìn thấy bốn phía vô tận hung thú, mặc dù sắc mặt có chút phát khổ, cũng không có mảy may em ngại. Bởi vì, các nàng tin tưởng có Đỗ Phi vân tại, các nàng liền có thể bình yên vô sự. Trên thực tế, có Cửu Long đỉnh tồn tại, cho dù là nguyên anh cảnh cứng, giả, cũng không có khả năng tổn thương đến mọi người, chỉ cần hướng Cửu Long đỉnh bên trong vừa trốn coi như an toàn. Chỉ bất quá, tu luyện vốn liền cần sống chết trước mắt ma luyện, nếu để cho Tiết Băng cùng Đỗ Hoàn Thanh bọn người, một mực ở tại Cửu Long đỉnh bên trong an tâm tu luyện, như vậy rất khó đột phá bình cảnh, đạt tới cấp bậc cao hơn. Bằng không mà nói, Tu sĩ giới bên trong đại tông môn cũng có thể từ cường giả xuất thủ, san giết một chút kim đan ngân đan cái gì, lại cung cấp phong phú tài nguyên, liền có thể tạo ra được rất nhiều kết đan cảnh cường giả. Cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu nói như thế, tu sĩ giới bên trong đã sớm là luyện hồn đi đời đất, kết đan nhiều như chó. Đỗ Phi Vân đây là muốn thừa cơ trợ giúp Tiết Băng cùng Đỗ Hoảnh Thanh đến tôi luyện, trợ giúp chúng nữ đến gia tăng cảm ngộ tăng thực lực lên. Đồng thời, hắn cũng có lòng tin cam đoan mọi người an toàn không ngại, nếu không hắn sẽ không để cho mọi người đặt mình vào nguy hiểm. Vô số hung thú tại trải qua ban sơ gào thét về sau, rất nhanh liền làm thành một vòng đem mọi người vây quanh. Theo kia hai đầu gián biển đồng dạng nguyên đan cảnh hung thú phát động tê minh thành, cái này hơn 200 con hung thú lập tức bắt đầu cùng bạo, hướng phía mọi người đánh tới. Đỗ Phi Vân đã sớm đem Sơn Hà đồ ghi chép cung tế ra, âm thầm dặn dò tu Lama đế chiếu cố chúng nữ an nguy, đồng thời Cửu Long đỉnh cũng một mực lơ lửng ở bên cạnh hắn, tùy thời ứng đối đột phát nguy hiểm tình huống. Hắn hét dài một tiếng, liền dẫn mọi người hướng phía phía trước đánh tới, phất tay liền thi triển ra Thiên Hạ Phiêu Huyết thần thông lập tức đem phía trước mấy chục con hung thú bao phủ 9BK. Xuất gia đầu tiên rực Dạ hiểm cùng Manh Manh đều hiện lộ ra bản thể, một cái nắm lấy màu đen trọng kiếm, một cái nắm lấy màu đen dài súng, đem một đạo lại một đạo đại thần thông hắt vây ra ngoài. Tuyết băng cùng Dạ Yểm cùng Manh Manh gấp kể cùng một chỗ, trong tay một ngụm tuyết trắng phi kiếm nở rộ hào quang rực rỡ, đem to lớn kiếm mang điều khiển, tại bầy hung thú chúng không ngừng chém giết qua ngang. Đối phản thanh thực lực yếu nhất, Đỗ Phi Vân liền đem nàng mang theo trên người, lấy liền có thể chiếu cố đến nàng. Đỗ Hoản Thanh hiển nhiên rõ ràng chính mình thực lực yếu nhất, kéo chân sau, cho nên trong lòng quyết tâm muốn toàn lực thi triển, không trở thành Đỗ Phi Vân vựng hữu. Nàng dù sao rất ít gặp loại này huyết tinh hiếm ác chẳng diện, trắng non gương mặt xinh đẹp có chút phát khổ, nhưng là vì không để Đỗ Phi Vân lo lắng, nàng ngậm miệng cắn răng, vận chuyển thể nội pháp lực, không ngừng mà phóng xuất ra một đạo lại một đạo thiên lôi. Một đạo tử sắc, sinh hồng sắc, màu đen thiên lôi tại huyết sắc trong xương mù nở rộ, thiên hỏa thân lôi, uy thủy thần lôi, trưởng tâm lôi không ngừng mà bị Đỗ thả ra. Những cái kia ngân đan cảnh hung thú, một khi bị thiên lôi kích bên trong lập tức liền toàn thân cháy đen, không phải bị trọng thương, chính là bị hủy diệt nhục thân. Đỗ Hoản thanh thiên lôi quả nhiên lợi hại chi cực, ngân đan cảnh hung thú hoàn toàn không cách nào chống cự, kim đan cảnh hung thú cũng cảm thấy e ngại, hơi không cẩn thận cũng bị trọng thương. Thậm chí, ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, Đỗ Hoản thanh liền đánh bại hơn 20 con hung thú, so dại điểm cùng manh manh còn có tiết băng đều nhiều, làm các nàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn thấy tỉ tỉ thần thông lợi hại như thế, giữ địch tốc độ không thua kém một chút nào khim đang cảnh củng giả, Đỗ Phi Vân trong lòng mừng thầm không thôi, hắn thậm chí dưới đáy lòng âm thầm suy đoán, nếu là tỷ tỷ tấn dai đến nguyên đang cảnh, khẳng định là luyện hồn cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Thiên hạ phiêu máu thần thông đã dần dần tiêu tán, mới cái ức vạn đạo kiếm quang đã sớm đem vô tận huyết sắc mê vụ đều phá vỡ, đem mấy chục con hung thú nhục thân đều chém giết phá hủy đi, thậm chí ngay cả mười mấy khoảng ngân đan đều bị xóa bỏ linh tức. Một chiêu thiên hạ phiêu máu cái này vô thượng thần thông, Trực tiếp liền đem hơn 40 con hung thú trọng thương hoặc là giết chết, phía trước lập tức hiện ra một lỗ hổng tới. Chỉ bất quá, có 6 đầu kim đan cảnh hung thú cùng 2 đầu nguyên đan cảnh hung thú, phát dặc không ổn về sau lập tức ngăn tại phía trước. Giữa thiên địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số hung thú nhục thân tại mọi người công kích phía dưới bị đánh tan, Trấn Long bắt Kiếm bên trong Yêu Long Hoàng phát ra vui sướng cười to, điên cuồng vận chuyển thiên ma đọa máu hấp thu huyết nục tinh hoa, nhanh chóng khôi phục thực lực. Bốn nữ liên thủ nên chiến trong đó 4 đầu kim đan cảnh hung thú Đỗ Phi vẫn vậy mà đơn độc ứng đối kia hai đầu kim đàn cảnh hung thú, còn có hai đầu nguyên đàn cảnh hung thú. Mà Sơn Hà đồ ghi chép tại Tu La Đế điều khiển giới, Lục Thi tiểu kế liền đem mọi người sau lưng không gian ngăn trở lại, miễn cho bị kia mấy trăm đầu hung thú đánh lén. Tiết Băng cùng Đỗ Hoản thành đám người cùng 4 đầu kim đàn cảnh hung thú đánh rất kịch liệt, Song phương ngươi tới ta đi phóng thích thần thông, chém giết rất là hiểm ác. Mà Đỗ Phi Vân cũng đồng dạng không dễ chịu, tình cảnh cũng cũng không an toàn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương. Bản thân hắn có được 40 nói đại thần thông thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, mà lại pháp lực so phổ thông tu sĩ mạnh lớn gấp đôi, hiện tại hắn tu luyện bản nguyên bất hủ thần thông, lại mở ra một cái thức hại đến, pháp lực so phổ thông tu sĩ cường đại hai lần. Nhưng là, tại cái này huyết hải bên trong pháp lực của hắn bị áp chế đến bảy thành, thần thông uy lực cũng chỉ có thể phát huy bảy thành, cho nên mới sẽ người đang ở hiện cảnh. Nếu không, nếu là tại thế giới dưới mặt đất địa phương khác, cho dù đối mặt hai đầu nguyên đan cảnh hung thú cùng hai đầu kim đan cảnh hung thú, hắn cũng là lại không chút nào lo lắng. Hắn mặc bộ kia tu la áo giáp Phe phẩy sau lưng tu là cánh chim, thi triển ra ta ý tiêu giao cùng ngự kiếm theo gió thân pháp, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn nắm lấy chấn long bắt kiếm, lấy một chiêu thiên kiếm về một, một kiếm liền thành kia hai đầu trùng cung tiến vào kim đan cảnh hung thú cho chém giết nhục thân, phất tay liền đem hai khỏa kim đan cho thu phục, dùng tâm linh phong bạo cho chấn áp lại. Đương nhiên, trong chiến đấu hắn không có thời gian xóa bỏ trong đó linh thức, chỉ có thể đem kia hai khỏa trong kim đan linh thức cho trấn choáng, nhét vào Cửu Long đỉnh bên trong chờ xử lý, sau đó hắn liền có thể buông tay đối phó kia hai đầu nguyên đan cảnh hung thú là hai đầu mấy chục trượng lớn nhỏ gián biển, thân thể điên cuồng vặn vẹo cái này, cuốn lên đẩy trời huyết quang hướng hắn hung kích, trong miệng còn phun ra vô số hạt thủy pháp tiễn, mỗi một tiễn đều có thể so kim đan cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Đỗ Phi Vân lấy tu la áo giáp bảo vệ quanh thân, không sợ chút nào cái kia màu đen thủy tiễn, một chiêu ngũ hành kiếm thuật đập tới, lập tức để hai con hung thú mệt mỏi chống cự. Ngay sau đó, tại ngũ hành kiếm thuật hiểm hộ dưới, hắn thi triển ra Giả Thiên Ma thủ đến, thành công nhất cử đem hai con hung thú cho bắt giữ. Huyết sắc cự thủ điên cuồng nhào nặn đè xuống kia hai con hung thú, Đỗ Phi Vân linh thức từng đợt gào thét gầm thét, đem kia hai con hung thú linh thức hung hăng trấn áp, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển, mấy tức thời gian liền đem kia hai con hung thú nhục thân cho bóp nát nhừ. Lúc này Trấn Long bắt kiếm bay đi lên một kiếm chém ra, Yêu Long hoàng lần nữa ăn như gió cuốn, dùng Thiên Ma đỏ máu, đem hai con hung thú huyết nhục tinh hòa thôn phệ hết. Kia hai viên nguyên đan mắt thấy không cách nào tránh ra giả Thiên Ma thủ chói buộc, lập tức liền muốn phát động tự bảo Đỗ Phi Vân nào dám để hai cái này nguyên đàn cảnh hung thú tự bạo, đến lúc đó đừng nói tiết băng cùng đỗ hoàn thanh bọn người muốn bị nổ chết, liền ngay cả hắn cũng muốn bị thương nặng. Cho nên, hắn lập tức thi triển ra đại thôn phệ thuật, thể nội pháp lực điên cùng vận chuyển, đem đại thôn phệ thuật y lực thôi phát đến cực hạn, rốt cục tại mấy tức thời gian về sau đem kia hai viên nguyên đàn cũng thôn phệ luyện hóa hết, xóa bỏ trong đó linh thức. Lúc này, đỗ hoàn thanh cùng tiết băng bọn người, còn tại cùng kia bốn đầu kim đàn cảnh hung thú rằng Một đạo thiên kiếm về một thần thông, lập tức liền thành bốn con hung thú nhục thân cho đánh tan, sau đó đem 4 quả kim đan cho chân áp, lưu lại trở về sau lại xóa bỏ trong đó linh thức. Phía trước bảy hung thú rốt cục bị tàn sát hầu như không còn, mọi người ám buông lỏng một hơi, Đỗ Phi vồn vội vàng để mọi người tiến vào Cựu Long đỉnh, cũng không dám tại nguyên chỗ lưu lại, không lo được để mọi người tôi luyện thần thông cùng tấm cảnh, ngồi cưới lấy manh manh liền hướng trước đào tẩu. Bởi vì, ngay tại mới, Tu La Ma đế nhắc nhở hắn, không nên ở chỗ này lưu lại xuống dưới. Bởi vì hắn dò xét sau khi tra được phương bên ngoài 5 ngàn dặm, Điêu Lân lão tổ chính đang nhanh chóng chạy đến. Đỗ Phi vẫn biết kia Điêu Lân lão tổ là nguyên thần cảnh cường giả, có được cực kỳ khủng bố pháp lực cùng thần thông, cho nên lập tức liền muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là manh manh tốc độ quá chậm, bất quá 10 hơi thời gian về sau, kia Điêu Lân lão tổ liền đuổi tới phía sau hắn tới. Ma Đế đại nhân, có biện pháp đào thoát cái kia Điêu Lân lão tổ truy sát sao? Trước đó Tu La Ma Đế đối với hắn nói không cần lo lắng, cho nên hắn mới dám để Đỗ Thanh bọn người tự mình giết đi. Hiện tại kia điêu lân lão tổ lập tức liền đuổi theo, hắn đương nhiên phải để Tu Lama đế nghĩ biện pháp giải quyết. Tu Lama đế mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, còn có chút xem thường mà nói, chỉ là một cái nguyên thần cảnh mà thôi, điểm này hay là không làm khó được bản tọa, ngươi lại thao Túng Sơn Hà này đổ lục, dùng nó đến đi đường thay đi bộ đi, cam đoan để ngươi bình yên vô sự giao thoát. Đỗ Phi vân tâm thần khẽ động, liền đem manh manh cũng thu được Cửu Long đỉnh bên trong, hắn lấy tâm thần điều khiển Sơn Hà đồ ghi chép, điều khiển lấy Sơn Hà đồ ghi chép bay về phía trước chỉ. Tốc độ lập tức gia tăng gấp 10 có dư. Sơn Hà Đổ ghi chép quả nhiên thần diệu, còn có thể làm đi đường phi hành pháp bảo, tốc độ này quả thực có thể so nguyên anh cảnh định phong cường giả. Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng mừng rỡ, đối Sơn Hà Đổ ghi chép công hiệu khen không dứt miệng. Bất quá, cái tốc độ này mặc dù rất nhanh, lại như cũng không cách nào trốn qua Điêu Lân lão tổ truy sát ta. Đỗ Phi Vân linh thức rõ sẽ đến, kia Điêu Lân lão tổ đã đi tới phía sau hắn 10 giảm có hơn, kia to lớn phi ngư thân hình đã rõ ràng ánh vào tại trong đầu của hắn. Tu La Đế vẫn như cũ là không đội không chậm thần thái, mỉm cười nói, ngươi lại xuất ra 100 khối linh thạch cực phẩm vùi đầu vào Sơn Hà Đồ ghi chép pháp trận bên trong, lập tức liền có thể đạo thoát kia điêu lân lão tổ truy sát. Đỗ Phi Vân liền chiếu vào Tu La Đế lời nói làm, lấy ra 100 khối linh thạch cực phẩm đầu nhập trong đó, Sơn Hà Đồ ghi chép đạt được bảng bạc pháp lực trèo trống, tốc độ phi hành lập tức lần nữa tăng lên gấp 10 có dư, rất nhanh liền thanh điêu lân lão tổ vượt bỏ. Ha, ha Sơn Hà này đồ lục quả nhiên thần diệu vô song. Đặt mua đọc gọi liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 328: Đối chiến yêu hoàng. Không được đến Ma Đế bảo khố trước đó, Đỗ Phi Vân nghèo chỉ còn lại có mấy chục nghìn viên thuốc cùng hơn 10.000 khối linh thạch cực phẩm mang theo. Bây giờ đạt được Huyền Không Sơn bên trên Ma Đế bảo khố, quang linh thạch cực phẩm hắn đều có 610.000 khối, cho nên sử dụng linh thạch cực phẩm đến đi đường, hắn căn bản không đau lòng. 100 khối linh thạch cực phẩm, ẩn chứa trong đó khủng bố linh khí, đủ để đem một cái nguyên anh cảnh cường giả đều no bạo, nguyên thần cảnh cường giả cũng được nửa tháng mới có thể tiêu hóa. Mà bây giờ cái này 100 khối linh thạch cực phẩm đầu nhập sơn hà đồ ghi chép bên trong, vậy mà không thể kích thích mảy may vận sóng, chỉ là tốc độ nhanh gấp 10. Đương nhiên, cái tốc độ này chỉ bảo trì một khắc đồng hồ lâu, 100 khối linh thạch cực phẩm bên trong linh khí tiêu hao sạch, tốc độ lại khôi phục lại nguyên anh cảnh cường giá tốc độ. Vì để tránh cho điêu Lân lão tổ lại đuổi theo, Đỗ Phi vân lần nữa đầu nhập vào 500 khối linh thạch cực phẩm, kia sơn hà đồ ghi chép tốc độ lập tức bạo tăng 50 lần, trực tiếp liền siêu việt nguyên thần cảnh cường giả gấp mấy lần, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Loại tốc độ này, quả thực là trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, gần như có thể cùng thần hồn cảnh cường giả sánh vai, kia điêu lân lão tổ sớm đã bị vùng ra cách xa vạn dặm. Mà lại, Đỗ Phi Vân lòng có cảm giác, đừng nói là 500 khối linh thạch, coi như hắn đầu nhập 10000 khối linh thạch, hắn biết Sơn Hà này đổ lục cũng sẽ không bị no bạo. Siêu Việt hồn khí pháp bảo, quả nhiên lợi hại đến không có giới hạn, trực tiếp liền để hắn từ nguyên thần cảnh cường giả ngay dưới mắt, nên ngang đào tẩu. Có được Sơn Hà đồ ghi chép, về sau tại Thanh Nguyên quốc tu sĩ giới Ai còn có thể ngăn cản quanh hắn huống hắn? Hắn tin tưởng, cho dù có thần hồn cảnh cường giả đến đuổi giết hắn, chỉ cần hắn cắn răng đầu nhập mấy ngàn khối linh thạch cực phẩm, cũng có thể bình tĩnh chạy thoát, đây quả thực là nghịch thiên luy năng. Đương nhiên, hắn cái này ảo tưởng rất nhanh liền bị Tu Lama đế cho dỗ tắt. Tu Lama đế nói cho hắn, hiện tại hắn vừa trở thành khí hồn, chỉ tương đương với nguyên anh cảnh cường giả thực lực, không cách nào phát huy ra món pháp bảo này ngàn một uy năng, có thể tại nguyên thần cảnh cường giả dưới tay trốn chết đã là cực hạn. Mà lại Hắn lần này chỉ là may mắn đào tẩu mà thôi, kia Điêu Lân lão tổ căn bản không có thi triển thủ đoạn cơ hội, đồng thời Điêu Lân lão tổ cũng bị thương, nếu không hắn không có khả năng nhẹ nhõm đào tẩu. Nguyên Thần cảnh cường giả thủ đoạn, Đỗ Phi Vân căn bản là không có được chứng kiến bao nhiêu, chỉ là từ Yên Vân tự nơi đó thấy được một góc của băng sân thôi. Nếu như một cái Nguyên Thần cảnh cường giả thật hạ quyết tâm muốn giết hắn, vậy hắn hơn phân nửa là chết không có chỗ chôn. Cứ như vậy một hồi thời gian, Sơn Hà Đổ ghi chép đã mang theo hắn bay ra mấy trăm ngàn bên trong khu vực rất nhanh liền rời đi điêu lăn lão tổ lãnh địa, đi tới huyết địa yêu hoàng lãnh địa. Đỗ Phi Vân dành thời gian lại cho Yên Vân Tử phát ra một đạo truyền tin ngọc giản, chỉ đáng tiếc vẫn là không thể phải đến bất kỳ hồi phục, hiện trong tay hắn chỉ còn lại có một đạo truyền tin ngọc giản, không đến cuối cùng trước mắt hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở không phát. Yên Vân Tử đã bị thương, bây giờ lại không cho hắn hồi âm, khẳng định là tiềm ẩn tại nơi nào đó chữa thương, mà nguyên thần cảnh cường giả chữa thương, đoán chừng không có tầm 5 3 tháng là không thể nào khôi phục, đây là tại thụ thường không đạo. Có linh đan diệu dược tình huống dưới, có luyện hồn cảnh cường giả, một lần chữa thương hoặc là bế quan chính là trăm năm thời gian, kia may may không đáng kỳ quái. Dù sao, Nguyên Đan cảnh đỉnh phong cường giả có được ngàn năm thọ nguyên, mà thân Hồn cảnh đỉnh phong cường giả thì có được vạn năm thọ nguyên. Trăm năm thời gian đối với luyện hồn cảnh cường giả mấy ngàn năm thọ nguyên đến nói, thực tế là không đáng giá nhắc tới. Đỗ Phi Vân đem Sơn Hà Đồ ghi chép thu vào, tiếp tục ngồi cưới lấy manh manh hướng phía trước đi đường, dự định mình trước đơn độc rời đi huyết hải lại nói. Nếu như đến lúc đó hay là không thu được yên vân tử tin tức hắn cũng chỉ phải một mình trở về tông môn hắn hiện tại chỉ có nguyên đan cảnh thực lực còn không cách nào phát huy hồn khí toàn bộ hiệu dụng Sơn Hà đồ ghi chép cái này vượt qua hồn khí phạm trù pháp bảo hắn cũng vô pháp thông thuận sử dụng mới hay là toàn bộ nhờ tu La -ma đế tại thao túng Tu La -ma đế thao túng Sơn Hà đồ ghi chép pháp lực tiêu hao rất nhiều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục cho nên Sơn Hà này đổ lục chỉ có thể làm làm Đỗ phi Vân há chù bài lại là không thể thường xuyên sử dụng ngồi cưới lấy manh manh đi đường đồng thời Đỗ Phi Vân còn tại âm thầm nghĩ tới, hồn khí cấp bậc pháp bảo, tựa hồ không giống Sơn Hà đổ ghi chép như thế công hiệu thần kỳ, chí ít hắn không cách nào thôn phệ linh thạch hoặc là đan dược đến tăng cường uy lực. Lúc này hắn liền nhớ lại, hắn đã từng dùng Cửu Long đỉnh đến hấp thu nguyên đan, linh thạch cùng đan dược các loại tư nguyên lấy bổ sung pháp lực, cái này thần kỳ công hiệu hiển nhiên không phải hồn khí vô có. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân tâm lập tức run dậy một chút, chính mình cũng bị điều phỏng đoán này cho chấn trụ, trong đầu âm thầm tự nói, chẳng lẽ, ta Cửu Long đỉnh cũng cùng Sơn Hà Đồ ghi chép đồng dạng? đã vượt ra hồn khí phạm chủ. Lúc này, phía trước trên bầu trời, kia tràn ngập xương mù màu máu đột nhiên quay cuồng một hồi, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động đến, một cú cường hành vô song khí tức chuyển tới, lập tức quét ngang chung quanh phạm vi mấy trăm dặm. Tại kia xoay tròn phun trào trong huyết vụ, có một đầu to lớn máu địa hiện hiện ra, trên thân còn tại tí tách lấy vô số huyết thủy, thân thể của nó run run hai lần về sau, linh thức liền khóa chặt ngoài mấy trăm dặm đô phi vân, một đôi ám con mắt màu đỏ bên trong lộ ra khí tức hắc máu. Hừ, nhân loại tu sĩ Bạn tọa chờ ngươi chờ rất lâu. Sau một khắc, đầu này to lớn máu địa toàn thân dâng lên huyết quang đầy trời, lấy lưu quang đồng dạng tốc độ hướng phía Đỗ Phi Vân lao vùn vụt quá khứ. Đầu này máu địa xuất hiện lúc, Tu La Ma Đế liền cảm ứng được, hắn hơi suy nghĩ một phen, liền nói cho Đỗ Phi Vân. Khi Đỗ Phi Vân biết được phía trước có một cái nguyên anh cảnh cường giả tại phục kích hắn, trong lòng cũng là có chút khẩn trương, bất quá Tu La Ma Đế lại làm cho hắn an tâm chớ vội, đồng thời đưa ra đề nghị của mình. Đỗ Vân, phía trước cái này cái nguyên anh cảnh hung thú Liên La trước kia tại Huyền Không Sơn bên ngoài công lưu vân tông trưởng giáo ba con hung thú một trong, nó mặc dù nghị đối với người mà nói thực lực mạnh mẽ, nhưng là nó dù sao thụ trọng thương, linh hồn khí tức rất không ổn định. Cho nên, có bản tọa thao Túng Sơn Hà đồ ghi chép xuất thủ, hay là có cơ hội cùng nó đối kháng. Huyền Không Sơn chính là một kiện hồn khí, vừa vặn thiếu khuyết một đạo khí hồn, không bằng chúng ta liền đem cái này hung thú trấn áp luyện hóa, luyện hóa thành Huyền Không Sơn khí hồn. Dù những cái này nguyên anh cảnh hung thú quá yếu tiểu, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể trở thành khí hồn. Tạm thời trước hết để cho Huyền Không Sơn khôi phục một chút công hiệu lại nói. Nghe tới Tu La Đế đề nghị, Đỗ Phi Vân đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là điên cuồng, hắn hiện tại chỉ có nguyên đan cảnh thực lực, lại muốn đi đánh nguyên anh cảnh cường giả chủ ý, còn muốn đem đối phương luyện hóa thành dụng cụ hồn, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ đồng dạng. Nhưng là nghĩ lại hắn lại minh bạch, có Tu La Đế cùng Sơn Hà Đồ ghi chép tồn tại, trấn áp luyện hóa một đầu thụ trọng thương hung thú, kia tựa hồ cũng không phải việc khó. Cho nên, hắn suy nghĩ một trận liền quyết định tiếp nhận Tu La Đế đề nghị. Rất nhanh, đầu kia to lớn máu địa liền tới đến Đỗ Phi Vân trước mặt 3000 trượng bên ngoài, nó chính là huyết địa yêu hoàng. Trước đó nó bị Liên Vân Tử đánh thành trọng thương, ngay cả nhục thân đều bị hủy diệt, cho nên liền chạy về lãnh địa của mình bên trong chữa thương, đồng thời phái ra Tần Thủ Chính đi giám thị khu nước xoáy vực huyền không sơn. Nhưng mà, hôm nay nó vừa mới đem thương thế ngăn chặn, liền thu được điêu lân lão tổ truyền tin, nói cho nó biết Tần Thủ Chính bị đánh giết, mà lại hung thủ là một cái huyền môn tu sĩ, đang theo lấy lãnh địa của nó chạy trốn. Cho nên lại tiếp vào điêu lân lão tổ truyền tin về sau, huyết điệt yêu hoàng mới có thể không để ý thương thế của mình, lại tới đây phục kích Đỗ Phi Vân. Dù sao, kia ma đế bảo khố manh ngồi ngay tại Đỗ Phi Vân trên thân, mà lại chém giết cái này nguyên đan cảnh tu sĩ, còn có thể vì ái đồ tần thủ chính báo thủ. Hèn hạ nhân loại vô sĩ tu sĩ, ngươi vậy mà giết chết bản tọa ái đồ tần thủ chính, ngươi thực tế là tội không thể tha. Buồn cười ngươi như thế ngu xuẩn, vậy mà tự chui đầu vào lưới chạy trốn tới bản tọa lãnh địa đến, ngươi đây là tự tìm đường chết. Giao gia ma đế bảo khố manh mối, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không mà nói, bản tọa muốn để ngươi nếm thử ngàn tỷ máu địa phệ hồn nối khổ. Huyết điệt yêu hoàng vắt ngang tại đố Phi Vân trước mặt, hình tròn trong mắt nhỏ chấp động lên oán độc mà tản nhận ánh sáng màu đỏ thắm, linh thức gào thét xa xa truyền ra, đem huyết vụ đầy trời đều qua đi. Ha ha, ngươi đầu này dơ bẩn xấu xí đại chúng tử, muốn ma đế bảo khố manh mối. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, ngươi nghĩ cha tấn ta cũng phải nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này. Ta nhìn ngươi cái này buồn nôn bộ dáng, đoán chừng thực lực cũng là qua quyết bình bình, còn dám ở chỗ này khẩu suất cùng nôn, quả thực là vô chi tới cực điểm. Đỗ Phi vân cố ý làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, một mặt khinh thường liếc nhìn Huyết Điệt yêu hoàng, lự khí rất là xem thường, cuối cùng còn hướng Huyết Điệt yêu hoàng ngoắc ngoắc ngón tay, kia khiêu khích tư thái lập tức liền để Huyết Điệt yêu hoàng tại chỗ nổi giận. Đáng ghét hốn đàn. ngươi cuồng vọng loại tiểu tử, ngươi mới là nhất cuồng vọng vô chi gia hỏa, hiện tại bản tọa liền để ngươi biết, ngươi tại bản tọa trước mặt chính là sâu kiến tồn tại. Bản tọa thực lực cùng mỹ năng, là ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại." Huyết Điệt Yêu Hoàng chưa từng nghe qua Đỗ Phi Vân như vậy khiêu khích khinh miệt lời nói, lập tức sát cơ doanh sôi lửa giận mút trời, giận quá thành cười chi hạ tâm tình càng thêm tàn nhẫn áp động, nó há to miệng rộng liền phun ra đầy trời huyết sắc giọt mưa, muốn dùng ngàn tỷ đầu máu địa đến gặm nuốt Đỗ Phi Vân thân thể. Kêu bao phủ phương viên mấy ngàn trượng mưa máu, trong đó hiện ra ngàn tỷ đầu máu địa đến, nhao nhao phát ra linh thức thét, nhai răng, răng hướng Đỗ bay đi. Vừa thấy được đạo này đại thần thông được phóng thích ra, Đỗ Phi Vân lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi, kinh hô một tiếng về sau liền quay đầu liền chạy, kêu hoàng hốt chạy trốn bộ dáng giống như sợ vỡ mật. Haha! Ha. hiện tại rốt cuộc biết bản tọa lợi hại đi, vô chi sâu kiến. Huyết Điệt Yêu Hoàng thấy Đỗ Phi Vân bị bị hù chật vật đào tẩu, lập tức thoải mái cười to, trong lòng vô cùng thoải mái, lập tức liền lướt lên thân hình đuổi theo. Haha! tu sĩ loài người đang chết, người là chạy không khỏi bản tọa, ngoan ngoãn dừng lại để bản tọa hút huyết nhục của người linh hồn đi. Huyết Điệt Yêu Hoàng cười ha, ha lập tức liền hướng Đỗ Phi Vân đuổi theo. Hạ to miệng rộng lập tức phun ra một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, thoáng chốc liền đem không kịp trốn Đô Phi Vân cho bao phủ trong đó. Lúc này, kia ngàn tỷ đầu máu địa cũng nhao nhao rơi xuống, tại lồng ánh sáng bên trong hình thành một mảnh xích hồng huyết quang, hướng phía Đô Phi Vân, Đô Phi Vân không cách nào chạy ra lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, liền muốn bị kia ngàn tỷ máu địa nuốt chửng lấy. Một đạo đột ngột sinh ra ngũ thải quan hoa, lập tức xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài, huyết điệt yêu hoàng bên người, nó lập tức giật mình bên cạnh dị trạng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thân hình liền muốn tuấn di đảo tẩu. Đáng tiếc, kia Ngũ Thải Quang Hoa lập tức đưa nó thân thể cao lớn bao phủ trong đó, chín ngọn núi cùng 18 đầu sông lớn hiện hiện ra, lập tức đưa nó vây khốn. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 329, Trấn áp yêu hoàng. Nhân yêu ma tam tộc bên trong, nhân loại tu sĩ trung dung nhất, nhưng là trí tuệ lại là tối cao, cho nên nhân loại tu sĩ mới có thể trở thành huyền hoàng thế giới chủ thể. Trong biển máu hung thú, trí tuệ ngay cả linh thú cũng không bằng, đã sớm bị khôn cùng lệ khí cùng sát khí xâm nhiễm khát máu của bọn chỉ biết giết chóc cùng cấp đoạn. Huyết Điệt Yêu Hoàng đem Tần Thủ Chính Thu làm quan môn đệ tử, chút xuống tâm huyết đến bồi dưỡng, chính là nhìn chúng trí tuệ của hắn. Mà bây giờ, Huyết Điệt Yêu Hoàng bị Yên Vân Tử vì diệt nhục thân, lại bị Đồ Phi Vân chém giết thái độ, đã sớm kìm nén đầy ngập lửa giận. Cho nên, khi Đồ Phi Vân ra vẻ cuồng vọng chọc giận nó lúc, nó lập tức liền buộc phát ra lửa giận cùng sắc khí, không chút do dự đuổi theo muốn đem Đồ Phi Vân đánh giết, còn muốn đem hắn luyện chế thành máu địa khối lỗi, tra tấn dày vò mấy ngàn năm. Chỉ tiếp Tu La Ma Đế đã sớm cùng Đỗ Phi Vân Nưu đồ bí mật chủ hay tốt, hắn vận dụng Sơn Hà Đồ ghi chép tiềm ẩn ở một bên, thừa dịp Huyết Điệt Yêu Hoàng không phòng bị thời điểm, lập tức liền phát động tập kích. Ngũ Thải Linh Quang đem Huyết Điệt Yêu Hoàng bao phủ lại, nó lập tức quá sợ hãi, ra sức phản kháng, buộc phát toàn lực về sau lập tức liền phải đem Ngũ Thải Linh Quang phá vỡ. Mà lúc này đây, Sơn Hà Đồ ghi chép biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, trong đó Cửu Phong 18 súng cũng bay ra khỏi núi Hà Đồ ghi chép, đem Huyết Yêu Hoàng vây trong đó. Chín ngọn núi cùng 18 đầu súng lớn Mặc dù ngưng tụ thành ảnh thu nhỏ chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ, nhưng là uy lực vẫn như cũng là vô so dò người, tạo thành một đạo trận pháp đặc biệt về sau, lập tức liền đem huyết điệt yêu hoàng trấn áp trong đó. Nó điên cùng dãy rùa gầm thét, lấy huyết quang pháp lực ngưng tụ thân thể, lại bị kia 18 đầu sông lớn vững vàng trói buộc chặt, dần dần nằm vô pháp lúc đích. Kia chín ngọn núi cao hung hăng áp xuống tới, lập tức đem pháp lực của nó chấn áp lại, để nó phản kháng cường độ càng ngày càng tiểu. Sau đó, Tu La đế khẽ quát một tiếng, điều khiển kia cựu phong 18 sông liền phải đem huyết điệt yêu hoàng kéo tiến vào sơn hà đồ ghi chép bên trong. Huyết điệt yêu hoàng biết mình chúng mai phục, cái này Cửu Phong 18 sông uy lực quá cường đại, lập tức phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét giống giận. Hèn hạ a, nhân loại tu sĩ, ngươi cái này tên hôn đảng thực tế là quá hèn hạ. Bản tọa không cam tâm a, bản tọa muốn để ngươi chết không có chỗ trốn a. Biết mình thực lực đã không cách nào phản kháng cựu Phong 18 sông trấn áp, huyết điệt yêu hoàng lập tức điên cuồng, trong tuyệt vọng nó lập tức liền muốn phóng lên mình nguyên anh. Phát động nguyên anh tự bạo cùng Sơn Hà Đồ ghi chép còn có Đồ Phi Vân đều đồng quy vu tận. Đương nhiên, có lẽ nó cũng không biết, nếu như nó thật phát động tự bạo, Sơn Hà Đồ ghi chép là tuyệt đối sẽ không hư hao, thậm chí Đồ Phi Vân cũng tuyệt đối sẽ không thụ thương. Bởi vì hắn còn có Cựu Long đỉnh, cái này rất có thể siêu thoát hồn khí phạm chủ pháp bảo, đủ để ngăn chặn ở nguyên anh tự bạo uy lực. Thấy huyết điệt yêu hoàng điên cùng phát động tự bạo, Tu La Ma Đế lập tức từ Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong hiện thân ảnh hiện ra đến, cái này thân thể là lấy pháp lực ngưng tụ mà thành là cả người cao chính thức khôi vi nam tử, đầu đội tu la vương quan, mặc pháp bảo màu đen đế vương. Hắn hiện hiện tại sơn hà đồ ghi chép phía trên, hai tay không ngừng mà vùng vậy đánh ra vô số pháp quyết, vận chuyển kia cửu phong 18 sông, tăng cường uy lực của nó dùng cái này đến chấn áp huyết địa yêu hoàng. Chỉ tiếc, thân hồn của hắn trải qua số thời gian ngàn năm trôi qua, sớm đã nguyên khí trọng thương không còn lúc trước, trở thành khí hồn về sau cũng chỉ có nguyên anh cảnh thực lực. Cho nên, mắt thấy hắn không cách nào đem điên cuồng huyết địa yêu hoàng trấn áp lại, không cách nào ngăn cản nó tự bảo Lúc này, Đỗ Phi Vân cũng phát giác được khí tức tử vong nồng đậm, biết là đến khẩn cấp quân đầu, hắn lập tức xuất ra 300 khối linh thạch tự phẩm, phất tay lệnh tiến vào sơn hà đồ ghi chép bên trong. 300 khối hóng ánh sáng long lanh ngũ thải linh thạch, lập tức bị sơn hà đổ ghi chép bên trong trận pháp cho hấp thu, nhao nhao ẩm ẩm nổ tung thành một miệng, linh khí trong đó hóa thành bảng bạc pháp lực, lập tức liền để sơn hà đổ ghi chép vi lực bạo tăng mấy lần. Cựu phong 18 sông càng thêm linh động, uy lực cũng bạo tăng mấy lần, lập tức liền đem huyết điệt yêu hoàng cho gắt gao áp lại trong cơ thể nó kia phồng lên không tiếc nguyên anh cũng bị ngổ lại, tự bạo được thành công ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Tu La Ma Đế vui mừng khẽ quát một tiếng, "Đỗ Phi Vân ngươi làm tốt, quá kịp thời." Sơn Hà Đổ ghi chép y lực bạo tăng mấy lần, lập tức liền thanh huyết điệt yêu hoàng trấn áp không cách nào động đậy, ngay cả linh thức đều bị trấn áp cơ hồ tán loạn, thời gian dần qua Lâm vào trạng thái hôn mê, thân thể không tự chủ được bị sông lớn trôi buộc lại, hướng Sơn Hà Đổ ghi chép bên trong kéo đi. "Hỗn đáng chết a. Ta. ta không cam tâm a." Mấy ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Huyết Điệt Yêu Hoàng tuyệt vọng gầm thét, vô biên phẫn nộ cùng oán độc tràn ngập tinh thần của nó, nhưng là nó lại bất lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bị kéo tiến vào Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong. Cựu Phong 18 sông trối buộc lấy Huyết Điệt Yêu Hoàng, lại trở lại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, lần nữa khôi phục từ sắc tranh sơn thủy quyền bộ dáng, Huyết Điệt Yêu Hoàng cũng biến thành Cửu Phong 18 sông bên trong một đầu tiểu huyết địa, bị Sơn Hà Đồ ghi chép không ngừng mà trấn áp hóa. Đỗ trước đó vào Cửu Long phòng ngự, Ngăn cản được ngàn tỷ máu địa ăn mòn, cuối cùng lại dùng phá diệt chỉ pháp cùng thiên kiếm về một cùng cùng thần thông, rốt cục phá mất huyết sắc lồng ánh sáng chỗ tới. Hiện tại, nhìn thấy huyết điệt yêu hoàng rốt cục bị Sơn Hà đổ ghi chép cho trấn áp, hắn lập tức buông lỏng một hơi, nếu chặt tâm thần cũng thư giãn ra. Hô, quá bất khả tư nghị, vô cùng cường đại nguyên anh cảnh cường giả, vậy mà liền dạng này không có lực phản kháng chút nào bị trấn áp, Sơn Hà này đổ lục quả thực quá bá đạo. Tu La Ma Đế tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong lại phóng xuất ra vô số pháp quyết rốt cục đem huyết điệt yêu hoàng trấn áp gắt gao, lúc này mới dừng tay, nghe tới Đô Phi Vân cảm thán, hắn cũng là mỉm cười, xem thường mà nói, chỉ là một cái nguyên anh cảnh hung thú thôi. Đối Sơn Hà Đồ ghi chép đến nói, chỉ cần ngàn chọn một uy năng liền có thể trấn áp. Hoàn chỉnh Sơn Hà Đồ ghi chép, uy lực là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là nguyên anh cảnh hung thú, liền ngay cả hóa thần cảnh đạo nhân đều có thể trấn áp luyện hóa. Sơn Hà Đồ ghi chép phát động công kích phía dưới, toàn bộ bách Xuyên Linh 10 triệu bên trong Sơn Hà đều có thể bị luyện hóa thành hư vô. Và lợi hại như vậy sao? Đỗ Phi Vân trong lòng rất là chấn kinh, đối với Sơn Hà này đổ lục cường đại, lại có một tầng nhận thức mới. Kia là đương nhiên. Tu La Ma đế mỉm cười gật gật đầu, lặng lẽ mà uy nghiêm khuôn mặt cũng nhu hòa mấy phân, trên mặt hiện ra vẻ hối ức, lại nói tiếp, thời đại thượng cổ trong truyền thuyết, Sơn Hà đồ ghi chép chính là Hạo Thiên đạo nhân pháp bảo, món pháp bảo này dưới sự thôi thúc của hán, đã từng nhất cử đem vực ngoại tinh không mấy chục quả tinh thần đều luyện hóa thành pháp lực. Nhất cử luyện hóa mấy chục tinh thần. Đỗ Phi Vân mi tâm một trận nhảy lên khỏe miệng cũng run dày một chút, trong lòng hiện ra nhật nguyệt tinh thần cảnh tượng đến, trong đầu mơ mộng như vậy cảnh tượng, nên là gì chờ rung động lòng người. Tại hắn nghi đến, có thể có loại uy lực này pháp bảo cùng cứng giả, chỉ sợ đã không thuộc về tu sĩ phạm chủ đoán chừng cũng chỉ có thượng giới tiên người mới có thể làm được. Tốt, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, nếu không lại không biết sẽ có phiền phải gì. Tu Lama đế thanh âm tại Đỗ Phi Vân trong đầu văng lên, thân ảnh tiến vào sơn hà đồ ghi chép bên trong. Đoán chừng là đi khôi phục pháp lực hoặc là trấn áp huyết điệt yêu hoàng. Trước mắt bản tọa thực lực, chỉ có thể duy trì Sơn Hà Đồ ghi chép vận chuyển, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem huyết điệt yêu hoàng trấn áp trí tử, đưa nó luyện hóa thành chân chính khí hồn. Trong khoảng thời gian này, bản tọa có thể đến giúp ngươi rất ít, Sơn Hà Đồ ghi chép cũng vô pháp tùy tiện vận dụng, ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tu La Ma đế dặn dò hắn một phen về sau, liền liên lạc tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong bắt đầu trấn áp huyết điệt yêu hoàng, Đỗ Phi Vân liền đem Sơn Hà Đồ ghi chép thu hồi tiếp tục đáp lấy manh manh hướng chính Nam phương bay đi manh manh tốc độ phi hành mặc dù cùng hắn hiện tại ngự kiếm phi hành không sai về lắm nhưng là manh manh am hiểu nhất phi hành có thể liên tục phi hành một tháng cũng khỏi phải nghỉ ngơi mà hắn ngự kiếm phi hành nhiều nhất một ngày liền phải dừng lại khôi phục pháp lực 3 tháng về sau hắn rốt cục rời đi huyết Hải trở lại huyết hải biên giới cực huyết đế quốc cảnh nội trong 3 tháng này vận khí của hắn vô cũng tốt không tiếp tục gặp được yêu hoàng hoặc là ma đế cảnh giới C giả nếu là gặp lại đoán chừng hắn liền nguy hiểm đương nhiên Luyện hồn cảnh cường giả lại không phải cà rốt cái trắng, làm sao có thể khắp nơi đều có? Huyết Hải khu vực trung tâm có như vậy mấy vị, khu vực bên ngoài đều là một chút kết đan cảnh hung thú chiếm cứ. Trên đường hắn cũng từng đụng phải nhóm lớn hung thú vây công, lúc này hắn liền sẽ để tiết băng cùng dạ yểm bọn người ra ứng chiến, mọi người buông tay chém giết một phen, đã có thể tôi luyện thần thông pháp thuật, còn có thể trong hiểm cảnh rèn luyện tâm cảnh, đối với mọi người về sau trưởng thành rất có chỗ tốt. Tại huyết Hải bên trong đi đường cái này 3 tháng, không chỉ tao ngộ rất nhiều hung thú công kích, đã từng cùng một chút thám hiểm tầm bảo lịch luyện ma tộc phát sinh trăm giết, cũng may Đồ Phi Vân thực lực mạnh mẽ mà lại phát bảo đông đảo, mọi người cũng chưa có thương vong phát sinh. 3 tháng này bên trong, đi đường trên đường tổng cộng phát sinh đại đại tiểu con số nhỏ mười trận trăm giết, mọi người chiến quả cũng là có chút phong phú, tổng cộng chém giết nguyên đan cảnh hung thú cùng ma quân 6 cái, kim đan cảnh hung thú cùng ma quân 13 cái, ngân đan cảnh hung thú cùng ma quân thì có mấy chục cái. Mà lại, tại Đồ Phi Vân giả thiên ma thủ, đại thôn phệ thuật, thiên hạ phiêu máu cái này mấy đạo vô thượng thần thông trước mặt, Rất nhiều hung thú cùng Ma Quân ngay cả tự bạo cơ hội đều không có, Kim đan hoặc là Nguyên đan cuối cùng đều bị Đỗ Phi Vân cho trấn áp luyện hóa. Đợi đến mọi người trở lại Cực Huyết Đế quốc cảnh nội lúc, Đỗ Phi Vân tìm một chỗ yên lặng an toàn chỗ, thật sâu tiềm phục tại lòng đất ngàn trượng, sau đó liền tiến vào Cự Long đỉnh bên trong bắt đầu kiểm kê chiến quả. Lần này huyết hải chuyến đi, thu hoạch lớn nhất chính là Sơn Hà đồ ghi chép, tiếp theo là Ma Đế bảo khố, những này tự nhiên không cần nói nhiều. Mà lại, mọi người chém giết phấn chiến lâu như vậy Đỗ Phi Vân cựu Long đỉnh bên trong cũng thu thập 7 viên nguyên đan cùng năm mai kim đan. Những này nguyên đan cùng kim đan đều là hung thú hoặc là ma quân, đại đa số đều là một chút phổ thông thần thông, đại thần thông cũng rất ít thấy. Ngược lại là tần thủ chính nguyên đan làm người ta khiếp sợ nhất, trong đó lại có trọn vẹn 35 nói đại thần thông. Lúc này, Đỗ Phi Vân ngay tại dược viên không gian bên trong, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bờ sông trên đồng cỏ, tại bên cạnh hắn thì phân 4 cái phương vị, ngồi ra yểm, manh nhanh, Đỗ Hoãn cùng Tất Băng, mọi người đang tu luyện khôi phục pháp lực. Đồng thời cũng chuẩn bị luyện hóa thần thông. Đỗ Phi Vân lấy linh thức xâm nhập những cái kia kim đan cùng nguyên đan bên trong, dùng đi thời gian 10 ngày, mới rốt cục đem bên trong hơn 100 đạo thần thông dò xét ra rõ ràng, sau đó trong lòng liền có so đo. Lần này, có nhiều như vậy nguyên đan cùng hơn 100 đạo thần thông, mọi người lập tức liền có thể đem thực lực tăng lên một mạng lớn, có thể nói là thu hoạch to lớn. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 330: xung kích nguyên anh cảnh. Cho dù bây giờ thân hùng vô tận tài phú, nhưng là cần kiệm tiết kiệm cũng vẫn là Đồ Phi Vân luôn luôn tuân theo thói quen. Hắn tự nhiên sẽ không xa xỉ đến cho mọi người mỗi người một viên nguyên đan đến để mọi người luyện hóa, như thế nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một hai đạo thần thông mà thôi, còn lại đều lãng phí. Cho nên, hắn lấy trước ra tần thủ chính nguyên đan, muốn cùng mọi người cùng một chỗ đem viên này nguyên đan cho luyện hóa, mỗi người đều có thể cấp lấy trong đó đại thần thông pháp thuật. Tần thủ chính nguyên đan bên trong có 35 nói thần thông pháp thuật, vậy mà toàn bộ đều là đại thần thông, nhân vật lợi hại như vậy, đặt ở Thanh Nguyên quốc tu sĩ giới bên trong, tuyệt đối là nguyên đan cảnh bên trong vô so cường hành tồn tại. Chỉ tiếc, hắn gặp Đỗ Phi Vân cái này không thể đạo lý kê yêu nghiệt, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái bỏ mình hạ tràng, hiện tại cái này 35 nói đại thần thông, bị Đỗ Phi Vân chọn lựa một phen về sau, liền phân phối cho mọi người. Hắn hiện tại tâm thần tu vi đã đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, pháp lực càng là cường hành vô so, cho nên chỉ dùng 8 cái canh giờ, liền đem nguyên đan bên trong thần thông phụ lục cho hái rơi 15 nói. Người ở chỗ này bao quát hắn ở bên trong tổng cộng là 5 người. Vừa vặn mỗi người đều là ba nói thần thông pháp thuật, đương nhiên, đây chỉ là chuẩn bị mà thôi, mỗi người có thể thành công luyện hóa một hai đạo thần thông, đó chính là chuyện rất may mắn. Tân thủ chính nguyên đan bên trong mặc dù đều là huy lực mạnh mẽ thần thông, nhưng là so với thiên kiếm về một hoặc là thuân sát, cùng đại tự tại kiếm thuật cùng phá diệt chỉ pháp, huy lực đều muốn yếu đến nhiều. Nhưng là hiện tại Đỗ Phi Vân cũng không thèm để ý những này, chứ cấp bậc vô thượng thần thông pháp thuật có thể làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ, đại thần thông pháp thuật với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi Hắn hiện tại mục tiêu chính là luyện hóa 45 đạo thần thông, cảm ngộ nguyên đan cảnh bình cảnh, cuối cùng đột phá bình cảnh trở thành nguyên anh cảnh cường giả. Nguyên đan cảnh cùng nguyên anh cảnh chỉ là kém một chữ, thực lực chênh lệch lại là cách biệt một trời, một cái nguyên anh cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm hủy diệt 4-5 cái nguyên đan cảnh cường giả với giết, dù sao cả hai cảnh giới có quá lớn chênh lệch, liền như là Đỗ Phi vân phất tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát 10 cái ngân đan cảnh hung thú đồng dạng. Thực lực đạt tới nguyên đan cảnh, cùng thiên địa linh dung hợp trình độ đạt tới hoàn mỹ, mà lại thi triển thần thông pháp thuật lúc có thể mượn phương viên mấy chục trượng thiên địa linh khí, dùng cái này đến tăng cường thần thông pháp thuật ý lực, đây là kim đàn cảnh cường giả hoàn toàn không cách nào so sánh. Liên tốt so đỗ phi vân thực lực hôm nay, nguyên đàn môi thời môi khắc phun ra nuốt vào cùng tiêu hao thiên địa linh khí, đều là cực kỳ khổng lồ, mà lại đối với ngũ hành linh khí trưởng không đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp trình độ. Hán thi triển thí dụ như thiên kiếm về một đạo này đại thần thông, không chỉ sẽ buộc phát ra tự thân pháp lực Còn có thể hấp thu phương viên ba trong vòng trăm trượng linh khí đến tăng cường cái này đạo thần thông uy lực. Chẳng những là huyền môn tu sĩ, ma tộc cùng yêu thú cũng là như thế, đều có thể mượn chúng quanh thiên địa linh khí, huyết quang cùng ma khí đến tăng cường uy nguy lực. Nguyên đan cảnh cường giả có thể mượn thiên địa linh khí thi triển công kích, đã là rất tồn tại cường đại, thế nhưng là nguyên anh cảnh thực lực thì càng khủng bố hơn, giữa hai bên cảnh giới chênh lệch giống như hằng cầu. Bởi vì, nguyên đan cảnh đột phá bình cảnh lúc, cần toái đan thành anh, đem nguyên đan bên trên tất cả pháp lực cùng thần thông phụ lục đều ngưng tụ thành một cái nắm đấm lớn tiểu nhân hài nhi, ngưng kết thành nguyên anh cường giả, cùng tự thân thần thông pháp thuật dung hợp đến hoàn mỹ trình độ, thi triển thần thông pháp thuật đã không cần thao túng pháp quyết, chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể thi triển đi ra. Đồng dạng tình huống dưới, kim đan cảnh cường giả thi triển một đạo thần thông cần một hơi thời gian, nguyên đan cảnh cường giả cần một sát na thời gian, mà nguyên anh cảnh cường giả thì chỉ cần tâm niệm vừa động, tâm thần tu vi đủ cường đại, chỉ cần vô cùng một sát na liền có thể phóng xuất ra thần thông pháp thuật tới. Càng quan trọng chính là, cô độc nguyên anh cường giả Khi thi triển thần thông pháp thuật lúc liền có thể điều động phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa linh khí, lấy tăng cường thần thông pháp thuật ý lực. Thí như yên vân tử loại này nguyên thần cảnh cường giả, thi triển thần thông pháp thuật lúc liền có thể điều động phương viên mấy vạn trượng thiên địa linh khí vì nàng sử dụng. Nguyên đan cảnh thực lực là mượn nhờ thiên địa linh khí, mà nguyên anh cảnh cường giả là điều động thiên địa linh khí, giữa hai cái này khác biệt quả thực là khác nhau một trời một vực. Cái trước là dẫn đạo cùng mượn nhờ, mà cái sau thì là trưởng khống cùng thúc đẩy, trong đó khác biệt không cần nói cũng biết. Chỉ cần lại cô đọng 5 đạo thần thông, ta liền có thể đụng chạm đến bình cảnh, đột phá bình cảnh về sau liền có thể tấn giai nguyên ánh cảnh, đến lúc đó mới có thể chân chính phát huy ra hồn khí bi lực, đến lúc đó ta liền có thể tại Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới bên trong thành vi cường giả hàng nhất, cùng có mấy ngàn năm phàm nguyên. Đỗ Phi Vân hai mắt nhắm nghiền, ngay tại luyện hóa đạo thứ 2 đại thần thông phụ lục, mới trong vài canh giờ hắn đã thành công luyện hóa một đạo thần thông, bây giờ có được 41 đạo thần thông. Lại là một ngày thời gian trôi qua, hắn rốt cục thành công luyện hóa ba đạo thần thông có được 43 đạo thần thông, khoảng cách Nguyên Đan cảnh định Phong tiến thêm một bước, lúc này hắn mở hai mắt ra, lần nữa thi triển pháp thuật cùng linh thức, muốn đi hai tần thủ chính Nguyên Đan bên trên thần thông. Hắn đây là muốn nhất cổ tác khí lại luyện hóa hai đạo thần thông, trực tiếp đạt tới 45 đạo thần thông, tấn dài đến Nguyên Đan cảnh định Phong cảm nộ bình cảnh. Hiện tại hắn có được 610000 linh thạch cực phẩm, còn có Ma Đế bảo khố vô số tài nguyên, chỉ cần pháp lực không đủ liền dùng cựu Long đỉnh đến thôn vệ linh thạch cực phẩm, căn bản sẽ không khuyết thiếu pháp lực. Mà lại hắn có được 7 viên nguyên đan cùng 5 mai kim đan, đủ để cho hắn không chút kiêng kỵ luyện hóa thần thông, một mực đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, hắn chợt dừng động tác lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy Đỗ hoàn Thanh rời đi bên cạnh hắn, cũng không có luyện hóa thần thông phụ lục, mà là xếp bằng ở dược viên trong linh điện, hấp thu vạn một sinh linh khí tới tu luyện. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao không luyện hóa thần thông?" "Hiện tại đúng là chúng ta tăng cường thực lực cơ hội thật tốt." Đỗ Hoản Thanh cũng không có giống mọi người dạng này bế quan luyện hóa thần thông, chỉ là tĩnh tâm tu luyện mà thôi. Cho nên Đỗ Phi Vân linh thức truyền âm lập tức liền để nàng tỉnh táo lại, nàng nhìn qua Đỗ Phi Vân khẽ cười một tiếng lấy hồi đáp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình là không thể luyện hóa những cái kia thần thông, chỉ có thể tu luyện chính ta ba đạo truyền thừa thần thông. Nguyên lai là dạng này, Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được, Đỗ Hoàn thanh huyết mạch rất đặc thủ, không thể luyện hóa cái khác thần thông, chỉ có thể truyền thừa tu luyện ba loại vô thượng thần thông. Mà lại, Đỗ Hoàn thanh trời sinh tính văn nhược kiên tĩnh, cho dù phát hiện mình không thể luyện hóa thần thông, cũng không quấy rầy Đỗ Vân tu luyện. Tiên lặng im lặng liền đi tới trong linh điền tự mình tu luyện. Vừa nghĩ tới Tỷ Tỷ như thế khéo hiểu lòng người, sợ quái rầy đến bọn hắn tu luyện, Đỗ Phi Vân đã cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, đồng thời cũng càng thêm chịu mến thương yêu Đỗ Hoàn Thành. "Tỷ Tỷ, thật sự là hủy cô ngươi." "Không có chuyện gì, chỉ cần không quấy rầy ngươi tu luyện liền tốt, Phi Vân ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục chuyên tâm tu luyện tăng thực lực lên đi." Đỗ Phi Vân nhếch miệng nhỏ, trên mặt lộ ra gió xuân cười ôn hòa ý, nhìn về phía Đỗ ánh mắt càng thêm nụ hỏa, còn có một tia vui mừng. Đỗ Phi Vân minh bạch, tỷ tỷ Thiên Phu thần thông rất là thủ, không thể như chính mình dạng này cướp đoạt thần thông đến tăng thực lực lên, nàng tăng thực lực lên đường tắt cũng chỉ có hấp thu vạn một sinh linh khí, tại thiên tài địa bảo đông đảo mới có thể càng nhanh tăng thực lực lên. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân lập tức tâm thần khẽ động, cùng Đỗ Hoản Thanh lên tiếng chào hỏi về sau, liền thanh nàng cho Na Ji đến Huyền Không Sơn bên trong. Huyền Không Sơn hiện tại là Đỗ Phi Vân Pháp bảo, kêu Huyền Không Sơn bên trên có vô tận thiên tài địa bảo, đối Đỗ Hoản Thanh tu luyện rất có ích lợi, thích hợp nhất nàng tăng thực lực lên. Quả nhiên, Tiến vào Huyền Không Sơn bên trong về sau, Đỗ Hoản Thanh lập tức lộ ra hân hoan ý cười, tựa như hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài đồng dạng, tại sơn lâm cùng Vô Tận Thiên Tài Địa Bảo bên trong bố đầu, bốn phía điều trai những thực vật kia sinh linh. Đem Đỗ Hoản Thanh sắp xếp cẩn thận về sau, Đỗ Phi Vân lại trở lại dược viên không gian bên trong, dự định tiếp tục luyện Hoa Nguyên Đan bên trên thần thông, lúc này chỉ nghe thấy Tu La Ma Đế thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Đỗ Phi Vân, tỉ tỉ của ngươi huyết mạch rất đặc thủ tựa hồ yêu tộc bảy hoàng một trong mộc hoàng có rất sâu nguồn gốc." Nếu như ngươi muốn trợ giúp tỷ tỷ ngươi giải khai thân thế chi mê, để nàng mau chóng tăng thực lực lên lời nói, hay là tìm một cơ hội đi bái phỏng một chút một hoàng đi. Bản tọa năm đó đã từng cùng một hoàng bọn người từng có một chút tiếp xúc, biết kia một hoàng chiếm cư tại xuất Vân quốc Thanh một núi, ngươi về sau muốn hướng Thanh một núi đi một chuyến. Tu Lama đế một mực tại Thao Túng Sơn Hà đồ ghi chép trấn áp huyết địa yêu hoàng, vậy mà cũng có thể phân tâm chú ý nơi này hết thảy, còn giúp Đỗ Phi Vân bảy mưu tính kế, có thể thấy được nó thực lực mạnh mẽ. Ân, cái này ta biết. Hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ lấy tiến vào thanh mục núi, không có tư cách cùng một hoàng loại kia cường giả đối thoại, chờ ta tấn dai luyện hồn cảnh về sau sẽ đi. Lúc này, Tu-la-ma-đê-tựa-hồ lại nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp, đúng, yêu long hoàng đầu này lao yêu long vậy mà cũng tại trên tay ngươi, bản tọa ngược lại là rất kinh ngạc. Lao yêu long sinh trước cùng một hoàng đều là yêu tộc bảy hoàng một trong, thực lực tương xứng mà lại có chút giao tình, ngươi có thể cùng lao yêu long hỏi thăm một chút tình huống. ân cái này ta minh bạch Bất quá Yêu Long Hoàng hiện tại chỉ là bị Chấn Long bắt Kiếm cho chấn áp lại mà thôi, ta còn không có đạt tới nguyên ánh cảnh, không cách nào đem hắn luyện chế thành Chấn Long bắt Kiếm khí hồn, cho nên hắn hiện tại cơ bản sẽ không đối ta thổ lộ tình hình thực tế. Kia cũng không sao, người kia Chấn Long bắt Kiếm vốn là hồn khí phôi thai, tương lai cùng thực lực ngươi đạt tới luyện hồn cảnh về sau, hao phí một phen tâm huyết tự nhiên là có thể luyện thành cái này hồn khí, Yêu Long Hoàng cũng tuyệt đối trốn không được trở thành khí hồn vận mệnh. Ngoài ra còn có, đầu này vô pháp vô thiên lão Yêu Long, cũng không biết trêu chọc cái gì cường hành đạo nhân lại bị chém giết về sau trấn áp thần hồn, xem bộ dáng là muốn đem hắn luyện chế thành khí hồn. Đầu này yêu long trên thân có rất nhiều bí mật, ngươi về sau tận lực thăm dò thêm một chút, đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Nghe tới Tu La Ma đế đề điểm, Đỗ Phi Vân lập tức cảm thấy có đạo lý, nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng cũng không nhịn được nói thầm ra. Tu La Ma đế như thế lo lắng hết lòng trợ giúp hắn bảy mưu tính kê tăng thực lực lên, tuyệt đối sẽ không chỉ là để hắn đối phó Thánh Long Điện, báo thủ cho hắn đơn giản như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Nhưng lại Đỗ Phi Vân thực lực bây giờ thấp, cho nên liền đem những ý nghĩ này giàn xuống đáy lòng, chờ đợi về sau lại đi chậm rãi giải khai bí ẩn. Dù sao hắn hiện tại cần nhất thực lực, có Tu Lama đế chỉ điểm cho hắn sai lầm, giúp hắn tăng thực lực lên đây là không thể tốt hơn. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 331, Nguyên Đan cảnh đỉnh phong. Lấy Đỗ Phi Vân thực lực bây giờ cảnh giới, cùng thần thông pháp thuật số lượng, hắn mỗi luyện thêm hóa một đạo thần thông, pháp lực tiêu hao chính là gấp đôi tăng vọt 90k. Xuất gia đầu tiên dự. Dù hắn toàn thân pháp lực hao tổn không, còn phải lại thôn phệ mấy chục khối linh thạch cực phẩm mới có đầy đủ pháp lực đem một nói thần thông pháp thuật luyện hóa thành công. Người mang 610.000 linh thạch cực phẩm hắn, căn bản không thèm để ý một chút tiêu hao, cho nên tại 10 ngày sau, hắn hao phí hơn ngàn khối linh thạch cực phẩm, rốt cục thành công cô đọng 45 đạo thần thông pháp thuật. Cái này mới tăng 5 nói thần thông pháp thuật, đều là cấp đoạt từ tần thủ chính nguyên an, mà lại ở giữa còn thất bại 4 lần, lãng phí 4 đạo đại thần thông. Cũng may, những này đại thần thông uy lực cũng không rõ người chỉ là rất phổ thông đại thần thông, đối Đồ Phi Vân đến nói chỉ là một vài mắt thôi. 10 ngày sau, Gia Yểm cùng Manh Manh cùng Thiết Băng đều đã thành công luyện hóa 2 đạo hoặc là ba đạo đại thần thông, hiện tại ba người thực lực cơ hồ tương tự, đều có được 19 nói hoặc là 20 đạo thần thông. Sau đó các nàng không thể tiếp tục luyện hóa thần thông, nhất định phải tiến hành bế quan tu luyện, đem mới được đến thần thông cô động đến mượt mà trình độ. Nếu không, tiếp tục luyện hóa thần thông sẽ chỉ dẫn đến thần thông phụ lục ngưng kết bất ổn, ảnh hưởng kim đan ổn định trình độ nghiêm trọng người thậm chí sẽ làm trên kim đan thần thông phụ lục đều tán loạn rơi, cuối cùng tàu hỏa nhập ma nhất thân tu vi trôi theo nước chảy. Đỗ Phi Vân cũng ngừng lại, không có tiếp tục luyện hóa thần thông, hắn cũng tiến vào bế quan bên trong, muốn đem mình 45 đạo thần thông pháp thuật đều tẩy luyện một phen. Hiện tại, trong cơ thể hắn viên kia to lớn ngũ thải nguyên đan bên trên, cũng có trọn vẹn 45 đạo đại thần thông, đã đạt tới nguyên đan cảnh tu sĩ đỉnh phong. Nhưng là, bởi vì cái này 45 đạo thần thông cô động thời gian còn thiếu, cho nên hắn nguyên đan cũng không phải là cực kỳ vững chắc. Rất nhiều thần thông ở giữa còn có chút không cân đối, thi triển thần thông lúc cực kỳ tiêu hao pháp lực. Hắn còn cần đem cái này 45 đạo thần thông đều cô đọng một phen, đem nó tẩy luyện đến cực kỳ tinh khiết tình trạng, mới có thể mật mà tự nhiên vận chuyển, thực lực lại lần nữa tăng cường đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến nguyên anh cảnh bình cảnh. Trong giá một tháng, hắn đều một mực tại bế quan tu luyện, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đồng có không lúc nhích, toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong mình nguyên đan bên trong, cảm ngộ cùng cô kia 45 đạo thần thông. Hắn thần thông quá cường đại, toàn vẹn 45 đạo, mà lại trong đó có 5 đạo vô thượng thần thông, nó dư 40 loại đều là đại thần thông, uy lực quả thực cường hành không thể tưởng tượng nổi, cho nên liền dẫn đến hắn muốn đem thần thông tẩy luyện cân đối đến mức mà tự nhiên trình độ, thời gian hao phí cùng pháp lực cực kỳ to lớn. Đổi mới nhanh nhất. Trong một tháng này, một mình hắn mỗi ngày đều phải kể tới 100 khối linh thạch tư phẩm, một tháng qua vậy mà tiêu hao hơn 10.000 khối linh thạch tư phẩm, đây chính là 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Loại này kinh khủng tiêu hao, cho dù là lưu Vân tông loại này đại tông môn cũng cung cấp không dọi nổi coi như Lô Phi vân người mang ma đế bà khố, cũng sẽ cảm thấy một trận đau lòng. Nhưng là lần này trả giá được đến hồi báo là rung động lòng người, hao phí 10 triệu linh thạch về sau, hắn rốt cục đem mình nguyên đan cho cô động đến cực hạ, 45 đạo thần thông đều trải vớt ngay ngắn rõ ràng, vận chuyển lên lúc đến cũng muốn mượt mà tự nhiên rất nhiều. Cứ việc không có thực chiến kiểm nghiệm, nhưng là chính hắn cũng có thể cảm giác được, thực lực của hắn bây giờ so một tháng trước lại tăng lên gấp đôi, đã cường hành tới cực điểm. Phổ thông nguyên đan cảnh tu sĩ, cho dù đạt tới 45 đạo thần thông loại này định phong Đục thân lực lượng nhiều nhất chỉ có tháng 3 năm năm ngàn cân mà thôi, mà hắn vậy mà có được chí ít mấy chục nghìn cân lực lượng. Về phân pháp lực độ cường hành, nguyên đàn cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển pháp lực, uy lực có thể đạt tới 300.000 cân đến 500.000 cân ở giữa, có thể bổ ra một toàn núi lớn, cuốn lên trăm trượng nước sông. Mà pháp lực của hắn độ cường hành lại có thể đạt tới 1 triệu 500.000 trở lên, toàn lực thi triển phía dưới có thể đem một ngọn núi đều nổ tận gốc, một đầu trăm trượng rộng sông lớn cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn thực lực của hắn bây giờ đủ để tiếu ngạo tu sĩ giới, hoàn toàn xứng đáng chính là luyện hồn cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Nhưng mà, kinh hỉ về sau, hắn lại cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực, lông mày nhíu lên trầm tư suy nghĩ, trong lòng không ngừng mà suy đoán. Vì cái gì? Vì cái gì ta cô động 45 đạo thần thông, đem thần thông cùng nguyên đan đều trải vớt cô động đến cực hạn, vẫn là không có cảm ứng được bình cảnh tồn tại. Đây là một cái tin xấu, đồng thời cũng là một tin tức tốt, Đỗ Phi Vân trong lòng nghi ngờ đồng thời, cũng là nửa vui nửa bờn. không thể cảm ứng được b đã nói lên hắn còn không cách nào tấn giai luyện hồn cảnh, khoảng cách nguyên anh cảnh còn rất xa một khoảng cách, đây là làm hắn thất vọng. Nhưng là, không có bình cảnh cũng đã nói lên, thực lực của hắn tại nguyên đan cảnh còn có tăng lên cực lớn không gian. Tu hành chi đạo, tại mỗi một cái giai đoạn tu sĩ thực lực đạt đến đỉnh phong lúc, liền sẽ cảm ứng được bình cảnh tồn tại. Không thể bài trừ bình cảnh liền không cách nào lại tăng cường thực lực, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, bài trừ bình cảnh về sau mới có thể rộng mở trong sáng, tiến giai đến cao siêu hơn cấp độ, có được thực lực càng mạnh hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù đồng dạng là nguyên đan cảnh đỉnh phong, nhưng là ta hiện tại trọn vẹn so phổ thông tu sĩ cường hành chí ít ba lần, vì cái gì vẫn là không có đạt đến cực hạ. Đỗ Phi Vân tự lẩm bẩm, cảm thấy hoang mang, lúc này Tu Ma Đế liền hơi mở miệng cười vì hắn giải thích khó hiểu giải hoặc. Đỗ Phi Vân, chẳng lẽ ngươi quên bản tọa truyền thừa bản Nguyên Bất Hủ thần thông sao? Mặc dù cái khác hơn 40 đạo thần thông ngươi cơ bản muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng là cái này bản Nguyên Bất Hủ ngươi ngay cả cảnh giới tiểu thành đều không có tu luyện tới lại làm sao có thể đạt đến cực hạn cảm ngộ đến bình cảnh đâu." Tu Lama đế lời nói, lập tức tựa như là trong đêm tối đèn sáng, chiếu sáng đô phi vân náo hải tâm thần, khiến cho hắn đẩy ra mê vụ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật, nguyên đan cảnh đỉnh phong thực lực tu sĩ, muốn cảm ngộ đến bình cảnh, nhất định phải là 45 đạo thần thông muốn tu luyện đến đại thành, thực lực tích lũy đến cảnh giới cực hạn, không cách nào lại để thăng một tơ một hào, mới có thể xuất hiện bình cảnh. Bà Nguyên bất hủ chính là Tu La đạo vô thượng thần thông, cần trong đầu mở ra 9 cái thức hải, mới xem như tu luyện tới cảnh giới đại thành. Về phần hoàn mỹ cảnh giới là cái dạng gì, Đỗ Phi Vân còn không cách nào cảm nhận được, bởi vì tu Lama Đế từng nói qua cái kia cần thần hồn cảnh thực lực mới được. Mà Đỗ Phi Vân hiện tại mới trong đầu mở ra một đạo thức hải, pháp lực tổn chữ so trước kia cao hơn gấp đôi mà thôi, ngay cả cảnh giới tiểu thành đều không có đạt tới, lại có thể nào cảm ngộ đến bình cảnh đâu? Thì ra là thế. Xem ra ta nhất định phải trong đầu mở ra 9 đạo thức hải, so thực lực bây giờ cường hành chí ít 8 lần, mới có thể cảm ngộ đến bình cảnh. Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được, đồng thời trong lòng cũng nhắc lên kinh đào Hải Lãng, hiển nhiên bị chấn kinh đến. Chơi ạ, cái này bản nguyên bất hủ thần thông cũng quá nghịch thiên đi. Ta hiện tại liền đã so phổ thông tu sĩ mạnh hoành tam lần có dư, lại còn phải tăng lên chí ít 8 lần mới có thể cảm nộ đến bình cảnh. Đỗ Phi Vân đương nhiên là bị chấn kinh, hắn hiện tại thực lực đã cường hoành như thế, nếu là cảm nộ đến nguyên anh cảnh bình cảnh, vậy nên cường hoành đến mức nào? Chí ít so phổ thông nguyên đàn cảnh đỉnh phong cường giả muốn cường hoành không chỉ gấp 10 lần Đến lúc đó đừng nói là nguyên anh cảnh phía dưới vô địch, chỉ sợ cũng ngay cả nguyên anh cảnh cứng giả, hắn đều có thể chống lại, thậm chí là đánh bại cũng có khả năng. Haha, ha, Đỗ Phi Vân ngươi không cần như thế kinh hoàng, cái này thực sự tính không được cái gì. Tu La Ma Đế biết được Đỗ Phi Vân sinh ra dạng này cảnh thái, lập tức lãng tiếng cười dài, trong giọng nói đều là tự hào. Ta Tu La đạo vô thượng thần thông, há có thể không nghịch tiên. Nhớ năm đó, bản tọa hay là nguyên đan cảnh định phong lúc, đem bản nguyên bất hộ tu luyện tới cảnh giới đại thành, thực lực so phổ thông nguyên đàn cảnh đỉnh phong cường giả, cao hơn không chỉ 10 lần. Khi đó, đào thần đạo chiến cái nguyên đàn cảnh cường giả vây công bản tọa, dòng giám một khắc đồng hồ đều không thể tổn thương bản tọa mấy may, bản tọa phất tay liền mấy chiêu đưa các nàng toàn bộ diệt sát. Thậm chí, năm đó kia đạo thần đạo một vị sứ giả đến đây truy sát bản tọa, nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả, vẫn là bị bản tọa đánh thành trọng thương chật vật chạy trốn. Tê. Đỗ Phi Vân lần này là thật bị chấn trụ, hắn không nghĩ tới tu la năm đó vậy mà lợi hại như vậy. Còn La Ma quân thực lực liền đã vô pháp vô thiên. Mặc dù trong đó có tu La Ma đế thiên tư hơn người, phát bảo cường đại thành phân, nhưng là cũng đủ để thấy cái này Bản Nguyên Bất Hủ đích thật là nghịch thiên cấp bậc vô thượng thần thông. Đỗ Phi Vân, người đại khái còn không kiến thức đến ta tu La đạo thần thông ý lực, chờ người đem Bản Nguyên Bất Hủ cùng tu La phán quyết cái này hai đạo vô thượng thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành lúc, đến lúc đó người mới có thể cảm nhận được ta tu La đạo kia vô địch thiên hạ bá đạo. Nghe tới tu La quân một phen, Đỗ trong lòng cũng sinh ra một tia mơ màng. Trong lòng rất chờ mong đem cái này hai đạo thần thông tu luyện tới đại thành lúc ý lực. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền bình phục khéo động tâm tình, ngược lại khôi phục bình tĩnh, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Thế nhưng là, ta hiện tại đã đạt tới 45 đạo thần thông, lại nghĩ tăng thực lực lên thực tế là quá gian nan, mà lại cái kia bản nguyên bất hủ thần thông tu luyện, cũng tuyệt đối không phải 10 năm 8 năm liền cũng có thể tu luyện tới đại thành, ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên. Đích xác, Tiên Vân Tử đã từng nói nhiều nhất thời gian 3 năm năm, Lưu Vân Tông đem sẽ phải gánh chịu ngàn năm qua lớn nhất nguy cơ, mà lại Đỗ Phi Vân cũng nhất định phải để Phòng Thiên Kiếm Tông cùng mặt khác hai cái tông môn trả thủ, cho nên hắn bức thiết muốn tăng thực lực lên. Tại Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới, chỉ có đạt tới luyện hồn cảnh thực lực, mới có thể có thể nói là cường giả hàm nhất, có được năng lực tự bảo vệ mình. Bàn nguyên bất hủ đích thật là khó mà tu luyện, cảnh giới tăng lên rất là chậm chạp, liền ngay cả bản tọa năm đó cũng là hao phí 60 năm thời gian mới đạt tới bình cảnh, cuối cùng mới cô độc Nguyễn Anh. Bất quá Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bản thân liền là luyện đan cường giả, tự nhiên biết có phục dụng đan dược đầu này đường tắt có thể đi. Bản tọa còn sót lại những đan dược kia, mặc dù công hiệu rất là cường đại, nhưng là ngươi bây giờ không cách nào phục dụng, cho nên bản tọa muốn dạy ngươi luyện chế một loại ngươi có thể phục dụng đan dược. Loại đan dược này gọi là Tu La Bích huyết đan, chính là đỉnh tiêm linh cấp đan dược, thích hợp nhất ngươi bây giờ phục dụng, chỉ cần luyện chế thành công về sau ăn vào, cam đoan ngươi có thể thực lực bạo tăng mấy lần, chí ít đem bản nguyên bất hủ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tu La Bích Huyết Đan. Đỉnh tiêm linh cấp đan dược. Loại đan dược này muốn làm sao luyện chế? Đỗ Phi Vân trong lòng hơi động cảm thấy mừng rỡ đồng thời, cũng âm thầm nghi hoặc kia liệt củ khoai điện bên trong căn bản không có cái này đi chép. Loại đan dược này luyện chế phương pháp rất đặc thủ, mà lại vật liệu yêu cầu cũng rất hạ khắc, cần 26 loại dược liệu, mà chủ dược tài thì là 12 mai nguyên đan. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 332, Săn Giết Nguyên Đan. Vừa nghe đến Ma để giới thiệu Đỗ Phi vân mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc. Liệt Củ Khoai Điển hắn sớm đã đọc thuộc lòng vài lần, phẩm là kết đan cảnh thực lực có thể quan sát đan phương dược điển, hắn đều lưu vào trí nhớ ở trong lòng. Nhưng hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói, chứ hoa quả dược thảo cùng thiên tài địa bảo, tu sĩ nguyên đan cũng có thể làm luyện đan chủ dự tài. Bất quá nghĩ lại hắn cũng liền thoải mái, Liệt Củ Khoai Điển bên trong ghi lại mấy loại linh cấp đỉnh tiêm đan dược, liền có Lôi Yêu Đan tới làm vật liệu luyện chế. Ma, ma tộc cùng nhân loại cùng yêu tộc đều có cộng đồng chỗ đặt tới nguyên đan cảnh về sau đều có nguyên đan tồn tại. Lúc này, Tu La Ma Đế lại tiếp lấy giới thiệu nói: "Năm đó bản tọa tình huống cùng ngươi cơ bản giống nhau, bất quá bản tọa là đem bản nguyên bất hủ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, mở ra ba cái thức hải, lại 10 năm đều khó mà tập tiến vào, cuối cùng mới ngẫu nhiên được biết đạo này Tu La đạo bí truyền đàn phương. Bản tọa ăn vào Tu La huyết đan về sau, thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, giảm mất mấy chục năm khổ tu, thành công mở ra 5 cái thức hải. Ngươi bây giờ chỉ mở ra một cái thức hải." Nếu là phục dụng một viên Tu La Bích Huyết Đan, chí ít cũng có thể mở mang ra 2 đến 3 cái thức hải, giúp ngươi đem bản nguyên bất hủ Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Luyện chế Tu La Bích Huyết Đan 26 loại phụ trợ dực liệu, bản tọa vật liệu trong bảo khố đại khái đều có, chờ một lúc ngươi đi thăm dò tìm một phen là đủ. Hiện tại chính yếu nhất chính là, ngươi nhất định phải làm tới 12 mai nguyên đan. Tu La Ma Đế sau khi nói xong, liền thân nghiệm khẽ động liền thanh Tu La Bích Huyết Đan đan phương chuyển cho Đỗ Phi Vân, Đỗ Phi Vân tính tâm tiêu hóa một hồi về sau. Liên đi tới Huyền Không Sơn tu La Ma Cung. Hắn tại vật liệu trong bảo khố tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tại mấy chục ngàn loại dược liệu bên trong, rốt cuộc tìm được kia 26 loại dược liệu. Những dược liệu này đều là thiên tài địa bảo cấp bậc bảo vật, mà lại đều là mấy ngàn vạn linh thạch đều chưa hẳn có thể mua được chân quý dược liệu. Đỗ Phi Vân tự nhiên biết cái này tu La Bích Huyết Đan chân quý trình độ. Mặc dù 26 loại dược liệu góp đủ, nhưng là còn kém 12 mai nguyên đan, hắn hiện trong tay có 6 cái nguyên đan, còn phải nghĩ biện pháp tới tay 6 cái nguyên đan lại nói. Nghĩ đến đây, Hắn lập tức cảm thấy tu La Bích huyết đang tựa hồ cũng không phải tốt như vậy luyện chế, khẳng định phải hao tổn phí chút sức lực. Trên thực tế hắn đây đã là cực lớn tiện lợi, chí ít kia 26 loại dược liệu đều bị tu La Ma đế chuẩn bị kỹ càng, hắn chỉ cần lại săn giết 6 cái nguyên đan là đủ. Năm đó tu La Ma đế, còn là Ma quân thực lực lúc, vì góp đủ tu La Bích huyết đan dược liệu, hao phí trọn vẹn mấy năm thời gian. Đỗ Phi Vân trong lòng quyết định chủ ý, cái này vừa muốn đi ra săn giết 6 cái nguyên đan cảnh Ma quân, cướp lấy 6 cái nguyên đan đến chế dược liệu. Mà lại Nguyên đan bảo tồn thời gian chỉ có khoảng 3 tháng, cho nên hắn nhất định phải trong 3 tháng góp đủ 6 cái nguyên đan, nếu không trong tay hắn cái này 6 cái nguyên đan sẽ phải tiêu tán. Tại biển máu nội bộ lúc, các loại hung thú cùng thám hiểm tầm bảo ma tộc cường giả có rất nhiều, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm gặp được rất nhiều cường giả, nhưng là hiện tại hắn tại Cực Huyết Đế quốc cảnh nội, ở đây muốn tìm được nguyên đan cảnh ma quân, thế nhưng là không dễ tìm như vậy. Mà lại, nơi này là huyết hải khu vực biên giới, nguyên đan cảnh hung thú cùng ma quân cũng là cực tiểu số. Bất quá, cho dù lại thế nào gian nan, Hắn cũng phải bắt cho được cơ hội này, trong 3 tháng tranh thủ thời gian săn giết 6 cái nguyên đan lại nói. Nghĩ tới đây, hắn liền điều khiển Cửu Long đỉnh rời đi lòng đất, trở lại trên mặt đất bắt đầu hướng nơi xa phi hành. Hắn quyết định hướng cực huyết đế quốc cảnh nội xâm nhập, nếu là có thể tìm tới mấy cái ma tộc thành trì, nói không chừng liền có cơ hội săn giết mấy cái nguyên đan cảnh ma quân. Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn đang suy nghĩ, tu La ma đế chính là ma tộc ma đế cường giả, nếu là mình thanh ma quân nguyên đan khi làm dược tại đồng dạng săn bắt, hắn có thể hay không cảm thấy không vui. Bất quá rất hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa, huyền môn tu si rất nhiều đều là vì tư lợi, giữa các môn phái lẫn nhau đấu đá công phạt, càng không nói đến là thế lực ma tộc ở giữa, kia càng là giết người chết ta sống nước sôi lửa bỏng. Cái này cực huyết đế quốc đế vương, cực huyết ma đế cũng coi là tu la ma đế văn bố, năm đó hai người cũng có một chút giao tình, nhưng là cực huyết đế quốc bên trong những cái kia ma quân cái gì, cùng tu la ma đế chính là bắn đại bắc cũng không tới, hắn mới sẽ không quan tâm sống chết của bọn hắn. Có nhanh nhanh đến thay đi bộ đi đường, độ phi vân tốc độ cực nhanh. Một ngày liền phi hành 250.000 bên trong, trên đường bay qua một tòa sơn mạch lúc, Đỗ Phi Vân linh thức dò xét đến bên ngoài 200 dặm có nhóm lớn hung thú, chính đang vây công 4-5 cái ma tộc. Nhìn thấy kia 4-5 cái ma tộc, Đỗ Phi Vân lập tức ám thở phào, thầm nghĩ trong lòng rốt cục gặp phải người sống, tối thiểu nhất cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức. Đỗ Phi Vân thi triển pháp lực đem hình thái biến ảo một phen, biến thành một cái ma quân thực lực ma tộc, hạ xuống phía rơi trong sân cốc, xuất thủ đem kia 5 cái ma tộc từ 7 hung thú bên trong cứu gia. Kia năm cái ma tộc đều là tiên tiên hậu kỳ thực lực ma vương, tự nhiên coi là Đỗ Phi Vân là ma quân tiền bối, lập tức liền đối với hắn mạo ơn, Đỗ Phi Vân tùy ý hỏi thăm mấy vấn đề, lập tức liền đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Từ mấy cái này ma vương trong miệng hắn thăm dò được, phương hướng tây bắc ngoài 10000 dặm chính là một cái ma tộc thành trì, tên là Lưu Sa Thành. Cái này Lưu Sa Thành là trong phạm vi trăm vạn dặm lớn nhất ma tộc căn cứ, trong thành khoảng chừng gần 2 triệu ma tộc, thành chủ chính là một vị nguyên đan cảnh ma quân, tên là Lưu Sa Ma quân mà lại vị này Lưu xa Ma quân giới trướng, nghe nói còn có hai vị nguyên đàn cảnh khách khanh. Biết được tin tức này, Đỗ Phi Vân tự nhiên là âm thầm mừng rỡ, không có chút nào lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. Cáo biệt kia năm cái may mắn ma vương về sau, hắn liền ngồi cưới lấy manh manh một đường hướng về hướng tây bắc bay đi, dự định hôn tiến vào Lưu xa thành bên trong tìm tòi hư thực, đến lúc đó rồi quyết định muốn hay không hạ thủ. Tu La Ma Đế đối với chuyện này một mực giữ im lặng, không có phát động hồi bất cứ ý kiến gì, tiếp tục tại sơn hà đồ ghi chép bên trong trấn áp huyết địa Diêu Hoàng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng sinh ra một tiêu nghi hoặc, chính đang âm thầm nói thầm. Cái này Đỗ Phi Vân tính cách ngược lại là có chút cổ quái, ngay cả bản tọa cũng có chút nhìn không thấu hắn. Vì sưu tập nguyên đang đến luyện chế đan dược, hắn hiển nhiên là muốn săn giết cùng hắn không oán không kỷ ma Quân, điểm này mặc dù hung tàn nhưng là rất phù hợp kia hùng thủ đoạn, loại người như thế mới có thể có nhưng có thể thu được càng nhiều tài nguyên, tu luyện tới cao siêu hơn cảnh giới. Nhưng nếu là nói hắn hung tàn thị sát, lại lại tựa hồ không đúng, mới tình huống. Đổi lại là bản tọa căn bản không cần cải biến bề ngoài che giấu khí tức, trực tiếp đem kia năm cái ma vương cầm nã đến ép hỏi, liền coi như bọn họ thề sống chết không thổ lộ tin tức, cũng có thể trực tiếp thi triển siêu hồn. Cái này Đỗ Phi Vân, muốn săn giết ma quân Nguyên Đan lúc, có kêu hùng không từ thủ đoạn phong thái, thế nhưng là ứng đối kia năm cái con kiến hôi ma vương, lại là thủ đoạn nhân từ ôn hòa, thực tế để người nhìn không đâu a. Theo bản tọa đến xem, cái này Đỗ Phi Vân tựa hồn là cái mục tiêu tính cực mạnh ra hỏa, chỉ muốn cùng hắn lợi ích tương quan. Uy hiếp được sinh tử của hắn An Uy, hoặc là trở thành mục tiêu của hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng là đối mặt cùng hắn không có chút nào liên quan người bình thường, cho dù là yêu tộc hoặc là ma tộc, hắn cũng có thể người mang một tấm lòng từ bi. Tiểu tử này tiềm lực cực lớn, tương lai thành tựu nhất định phi phạm, ai như là trở thành mục tiêu của hắn, cùng hắn sinh ra ân oán good mắc, chỉ sợ là cực lớn bất hạnh. Đỗ Phi Vân không chút nào biết tu La Ma Đế hiện tại ý nghĩ, cũng không biết mình vậy mà thu hoạch được hắn đánh giá cao như vậy, hắn chỉ là tâm vô bàng vụ đi đường. Muốn đi kia Lưu xa thành bên trong săn giết mấy quả nguyên đàn đến dụng. Bất quá, hắn vừa đi đường một khắc đồng hồ, bay ra hơn 6000 dặm địa, chợt để manh manh ngừng lại. Hắn lơ lửng ở trên không trung, lấy linh thức dò xét một phen, sau đó thần sắc trên mặt biến đổi, liền mang theo manh manh lén vào đến sâu trong lòng đất, thi triển che dấu khí tức liễm tức thuật che giấu. Hắn hiện tại tâm thần tu vi đạt tới cực cao trình độ, linh thức trọn vẹn có thể dò xét hai phạm vi trong dặm, mới hắn dò xét đến phía trước bên ngoài 200 dặm, chính có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần đang hướng về hắn cái phương hướng này bay tới. Kia mấy đạo khí tức thực lực đều không yếu, cho nên hắn cũng không dám dùng linh thức rõ xét quá rõ ràng, nếu không tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên hắn muốn giấu trong lòng đất, tùy thời điều tra một chút tình huống. Mấy tức thời gian về sau, hắn vừa mới giấu tiến vào lòng đất thu liệm khí tức, liền thấy phía trên cao ngàn trượng không trùng, có một nói bóng đen to lớn bay tới, tốc độ nhanh như lưu quang xẹt qua phía trên ngọn núi, một đường hướng về phía đông nam bay đi. Kia đến bóng đen trường dài 4 trượng, chính là một cái hẹp dài tàu cao tốc chung quanh tản ra nhàn nhạt ngũ thải bảo quang, mặc dù kia tàu cao tốc có thu liễm khí tức phát triển, nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn là nhìn ra đến, kia tàu cao tốc là một kiện hạ phẩm bảo khí. Tại kia tàu cao tốc bên trong, có bốn đạo khí tức cường đại tồn tại, Đỗ Phi Vân hơi cảm giác một phen liền phát hiện, kia bốn đạo khí tức chủ nhân, vậy mà đều là nguyên đan cảnh thực lực. Mà lại, kia bốn đạo khí tức công chính bình thản, ẩn ẩn có huyền môn chính khí, không giống ma tộc sát khí cùng lệ khí, yêu tộc quỷ mị cùng yêu khí, hiển nhiên là huyền môn tu sĩ. Nhìn đến đây, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức có chút nhíu lên, trong lòng đang tính toán. Cái này bốn cái nguyên đan cảnh cơ giả, tại Huyền môn tu sĩ giới đã là một cố không tầm thường lực lượng, chẳng biết tại sao sẽ ngồi tàu cao tốc lại tới đây, hơn nữa nhìn bộ dáng ngay tại hướng huyết hải tiến đến. Lúc này, hắn linh thức dò xét đến, bốn người kia linh thức đang chấn động, hiển nhiên là tại lấy linh thức truyền âm đến trò chuyện, Đỗ Phi Vân lập tức vận chuyển linh thức thăm dò vào trong đó, liền nghe tới một đạo mơ mơ hồ hồ truyền âm. Kia ma đế bảo khố ngay tại huyết hải chỗ sâu, bản môn lần này điều động tinh nguyệt đến. Đối kia bảo khố là tình thế bắt buộc, vô cực trưởng lão bị gian nhân làm hại, chúng ta muốn báo thủ cho hắn. Chỉ là nửa câu mà thôi, hơn nữa còn là không đầu không đôi nửa câu, nhưng là Đỗ Phi Vân lại biểu lộ cứng đờ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ngắn ngủi nửa câu, lại làm cho hắn nghe ra rất nhiều tin tức, trong lòng lập tức liền có so đo. Rất hiển nhiên cái này bốn cái nguyên đan cảnh chân nhân, là vô cực điện đệ tử, Đỗ Phi Vân phỏng đoán một phen liền đoán được, khẳng định là vô cực chân nhân trước khi chết truyền ra tin tức, để vô cực điện biết được ma đế đồ lục tin tức. Vô Cực Điện khi biết tin tức về sau, tự nhiên là rất là tức giận, lập tức liền phái môn bên trong tinh nhuệ cường giả đến thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm do xét, cuối cùng không biết làm sao để bọn hắn biết Ma Đế bảo khố dấu ở Huệ Hải chỗ sâu tin tức, lại muốn tiến về huyết Hải chỗ sâu đi điều tra. Hỏng. Vô Cực Điện biết là chúng ta Lưu Vân Tông xuất thủ cướp đoạt Ma Đế đổ lục, khẳng định phải đi bản môn báo thủ, hiện tại trong tông môn lực lượng trống rỗng, nếu là có cường giả xâm phạm vậy liền nguy hiểm. Đỗ Phi Vân trong lòng giận mình, lập tức trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng tới đặt mua đọc gỏ fler liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 333, lấy một địch bốn. Bởi vì cái gọi là phúc vô song trí, hỏa bất đan hành. Đỗ Phi Vân đang lấy linh thức dò xét bốn người kia trò chuyện, muốn nghe rõ ràng đối phương đang nói cái gì, đồng thời lại trong lòng chấn kinh, lập tức liền bị đối phương phát hiện. Dù sao, coi như Đỗ Phi Vân thực lực cao cường, bốn người kia lại cũng không yếu, đều là nguyên đan cảnh thực lực, mà lại tàu cao tốc bên trên còn có phòng ngự trận pháp, lập tức liền phát giác được dị dạng. Địa pháp bảo tàu cao tốc lập tức dừng lại, phút chốc quay đầu xong bay đến đến Đỗ Phi Vân trên không, nó bên trong một cái nho nhã trung niên tu sĩ từ tàu cao tốc bên trong ra, thanh âm sáng sửa mở miệng gầm lên. "Ai? Là ai tiềm phục tại phía dưới, cho bẩn đạo cút ra đây." Không hề nghi ngờ, tu sĩ giới quy củ chính là, nếu là phát hiện có những người khác đi đường, tốt nhất là xa xa lách qua, nếu không liền sẽ phát sinh xung đột không cần thiết. Giống Đỗ Phi Vân dạng này tiềm phục tại phụ cận, do xét nghe bọn hắn nói chuyện, liền sẽ dẫn tới họa sát thân, cho dù giết Đỗ Vân bọn hắn đều là lẽ thẳng khí hùng. Cho nên, cái kia trung niên tu sĩ giận quát một tiếng về sau, bốn vị chân nhân liền từ pháp bảo tàu cao tốc bên trong bay ra, riêng phần mình tế ra pháp bảo hướng phía dưới Sơn Phong bay tới. Mặc dù chỉ là tiết lộ một chút linh thức ba động, nhưng là Đỗ Phi Vân còn là bị phát hiện hành tung, dứt khoát cũng liền không lại ở nút, từ Sơn Phong bên trong bay ra. Kia bốn cái nguyên đan cảnh chân nhân, vừa thấy được Đỗ Phi Vân xuất hiện, lập tức lấy linh thức rõ xét Đỗ Phi Vân, đồng thời còn đem bốn phía đều phong tỏa, hơi có dị động liền sẽ thống hạ sát thủ. Hỗ Trướng Giám nhìn trộm bản môn cơ mật, nhanh chóng đem pháp bảo giao ra, Vì xuống dập đầu nhận lầm, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu lĩnh kia trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy nộ khí, một tay cầm kiếm chỉ lấy Đỗ Phi Vân, nồng đậm sát khí tràn tại nói đồng hồ, còn lại ba người cũng là dương cung bạc kiếm, một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Cho dù đối phương là bốn cái nguyên đan cảnh cường giả, Đỗ Phi Vân cũng là không hề sợ hãi, bây giờ đã cùng vô cực điện kết thủ, đối phương lại như thế hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không mềm yếu nhượng bộ vượi vận thực lực lớn tiến vào cầm đối phương tới thử tay. Ha ha, đã các ngươi như thế cuồng vọng bá đạo, vậy bản tọa cũng không cần cùng các ngươi nói cái gì đạo nghĩa, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đỗ Phi Vân cười mở cười một tiếng, đưa tay liền triệu ra chấn long bắt kiếm, hát sắc cự kiếm bị hắn nắm trong tay, tách ra hóng ánh kiếm mang, khôi phục thực lực đến nguyên đan cảnh yêu la hoàng, vừa nhìn thấy lại có bốn cái nguyên đan cảnh cường giả có thể thoát vệ, lập tức hưng phấn tại kiếm trận bên trong gào thét hống. Tật tử, ngươi muốn chết. Chắc là ngươi còn không biết vô cực điện lợi hại. Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Trung niên tu sĩ sắc mặt một hàn, trong mắt lóe ra sát cơ đồng nặng, linh thức truyền âm xuống dưới, bốn người liền cùng nhau phóng xuất ra đại thần thông, vượt lên trước hướng Đỗ Phi Vân vây công. Đỗ Phi Vân chỉ có một người mà thôi, mà lại trấn long bắt kiếm cũng bất quá là chỉ là một khẩu trung phẩm bảo khí phi kiếm thôi, cái này bốn cái chân nhân đều là vô cực điện bên trong chân truyền đệ tử người nổi bật, cái kia một cái không có trung phẩm bảo khí. Bốn người liên thủ, vậy dĩ nhiên là tùy tiện liền có thể đem Đỗ Vân chém giết trấn áp hóa. Hôn Nguyên vô cực vòng. Bốn vị chân nhân giận quát một tiếng, riêng phần mình nắm lấy pháp bảo tách ra pháp lực quang hòa đến, tại Đồ Phi vân quanh người hình thành một cái vòng sáng, đem hắn vây nốt vào bên trong miễn cho hắn chạy trốn. Bốn vị liên thủ thi triển đạo này trận pháp về sau, liền nắm lấy phi kiếm cùng quạt xếp cùng pháp bảo hướng Đồ Phi vân công tới. Hôn Nguyên nhất khí. Cấm cố thuật, Thiên Nguyên kiếm đạo, Vạn kiếm xuyên tim. Bốn đạo huy lực dọa người đại thần thông lập tức tỏa ra, mỗi một đạo thần thông uy lực đều không kém gì đại tự tại kiếm thuật cùng tuấn sát. Trên phía Đỗ Phi Vân dạo sát mà tới. Đỗ Phi Vân lại đối bốn người công kích nhìn như không thấy, hai tay điệp ra ra vô số pháp quyết đến, một hơi thời gian liền đem Tu La tại quyết thần thông thi triển đi ra. Đỗ Phi Vân sớm liền mặc vào Tu La áo giáp, kia bốn đạo đại thần thông đem hắn bao phủ lại, lại không cách nào phá vỡ Tu La áo giáp phòng ngự, lập tức sụp đổ tiêu táng rơi. Kia cấm cố thoát đi lực, đối Đỗ Phi Vân đến nói giống như gãi ngứa ngứa, căn bản không thể giam cầm hắn. A, cái này sao có thể? Cự phẩm bảo khí Trên người hắn áo giáp nhất định là cực phẩm bảo khí. Chúng ta liên thủ giết hắn, đoạt khôi giáp của hắn. Kia áo giáp là Ma đạo pháp bảo, tốt ma khí nồng nặc, cái này tác tử là Ma đạo yêu nghiệt, chư vị sư đệ chúng ta liên thủ trảm yêu trừ ma. Bốn đạo đại thần thông không thể thương tổn đến Đô Phi Vân, bốn vị thật người nhất thời giật nảy cả mình, chợt đã nhìn chằm chằm hắn tu la áo giáp, chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại trong lòng càng thêm chiến ý tăng gọn, giết Đô Phi Vân tâm càng dậy hơn. Muốn cấp pháp bảo của ta, kia cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói rất dài dòng, kỳ thật đây bất quá là đất đèn ánh lửa ở giữa sự tình, Đỗ Phi Vân thừa dịp cái này đứng không đã thành công phóng xuất ra Tu La Tài Quyết thần thông. Tu La hàng thế, phán quyết chư thiên, thiên điệu lồng giam, diện sát hết thảy. Đỗ Phi Vân một tiếng quát nhẹ, Tu La phán quyết rốt cục thi triển đi ra, lập tức liền có một đạo ngàn trượng phương viên ánh sáng màu đen hạ xuống tới, giống như một cái cự đại viên cầu, đem mọi người đều phong tỏa ở trong đó. A, này sao lại thế này? Chúng ta không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chơi ạ, đây là thần thông gì? Vậy mà chặt đức ta cùng thiên địa linh khí liên hệ, ta không cách nào mượn nhờ linh khí thi triển thần thông. Các sư đệ chớ kinh hoàng hơn, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, vận khởi vô cực tứ tượng kiếm trận đến rào sát tên ma đầu này. Giống như thiên địa lồng giam ánh sáng màu đen bên trong, bốn vị chân nhân trên mặt đều hiện ra thần sắc kinh khủng, vội vàng tập hợp một chỗ liên thủ thi triển kiếm trận, muốn chém giết đố phi vân, phá vỡ tu la phản quyết phong tỏa. Nào có thể đoán được, bốn người kia vừa mới lấy vô tứ tượng trận sắp xếp vị trí tốt, đang muốn vận chuyển pháp lực đến khởi động kiếm trận lại chỉ thấy đen nhánh không gian bên trong, một đạo sắc bén bóng đen lập tức chảy ra mà tới. Hừ. Đỗ Phi vung tay cầm hát sắc cự kiếm, lấy cự kiếm cầm đầu ngay tiếp theo thân thể của mình đều biến thành một thanh tuyệt thế hung lưới đao, lập tức từ trong bốn người ở giữa xuyên qua. Bốn người cảm nhận được sắc bén đến cực điểm kiếm khí đánh tới, lập tức bối rối né ra, cũng không còn cách nào tạo thành kiếm trận. Không nghĩ tới, tại Tu La phán quyết không gian bên trong thi triển ta ý tiêu giao thần thông càng là như hổ thêm cánh, cái này Tu La phán quyết quả thực chính là Tu La đạo vô thượng tuyệt học a. Đỗ Phi Vân thi triển ta ý tiêu giao thần thông, còn giống như quỷ mị tại trong khu vực này thoáng hiện, sát na trước đó tại phía đông, sát na về sau tại phía tây, khiến người ta khó mà phòng bị. a đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm vang lên, nó bên trong một cái chân nhân khoảng cách đồng bạn khá xa, lập tức bị Đỗ Phi Vân lặng yên không một tiếng động tập giết tới gần, một kiếm liền chặt đứt hắn một cánh tay. Nghe tới đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, mà khác ba vị thật người trong lòng căng thẳng, cũng không dám lại phân tán, lại muốn tụ lại cùng một chỗ liên thủ phòng ngự Vân Thế nhưng là Đỗ Phi Vân có thể nào để bọn hắn toàn nguyện, thân hình lẽ lên liền đi tới đầu lĩnh kia trung niên tu sĩ trước mặt, tay phải cầm kiếm hướng hắn chém bổ xuống đầu, chân trái một cái quét ngang hướng bên hông hắn vẫy tới. Tốc độ thật nhanh. Đầu lĩnh kia chân nhân chỉ cảm thấy sau lưng có chớ đại nguy cơ cảm giác dâng lên, lập tức vô ý thức liền muốn mau né đến, đồng thời trong tay trung phẩm bảo khí phi kiếm hướng Đỗ Phi Vân ám sát mà tới. Chỉ bất quá, phi kiếm của hắn còn chưa bay ra, Đỗ Phi Vân trường kiếm liền một kiếm đem phi kiếm của hắn đánh bay. Chân trái bên trên màu đen lưới dao lộ ra kim sắc phang mang, lập tức vạch phá cái này chân nhân eo, máu tươi biểu bắn ra, hắn ngay cả cơ hội né tránh đều không có. A! Gặp trọng thương như thế, kia thật người nhất thời vô ý thức che eo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm đến, Đỗ Phi Vân thân hình một cái lộn vòng, lập tức một kiếm đâm thẳng lồng ngực của hắn, chỉ nghe được răng rắc một tiếng liền đem lồng ngực của hắn xuyên thủng. Trấn Long Bát kiếm đâm trúng đầu lĩnh kia tu sĩ lồng ngực, trong phút chốc liền chấn động hơn 10 lần, chợt vẹn triệu cân cự lực bạo phát đi ra. Tu sĩ kia thân thể lập tức bị chấn động ầm mất, hóa thành đầy trời huyết vụ khối thịt vụ tiêu tán. Ha ha, sảng khoái, quá sảng khoái, bản tọa thực lực lại tăng thêm. Trấn Long Bát Kiếm bên trong, Yêu Long Hoàng Thi triển Thiên Ma Đoạ Máu, tham lam hấp thu huyết nhục tinh hoa, thực lực lại lần nữa tinh tiến vào một tia. Lúc này, Liên nhìn thấy còn lại ba vị chân nhân cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, Liên thủ thi triển ra một đạo đại thần thông, ngưng kết thành một ngụm cự kiếm hướng Đồ Phi tới, trong chớp mắt liền đâm đến hậu tâm của hắn. Nào có thể đoán được Đỗ Phi Vân cũng không né tránh, mặc cho kia cự đại kiếm mang đâm trúng phía sau lưng, thể nội pháp lực điên cuồng tuân ra, thể đồng hồ tản ra kim sắc quan hòa. Tu là kim thân. Bảnh. To lớn kiếm mang đâm trúng Đỗ Phi Vân hậu tâm, lập tức buộc phát ra cường hoành sóng xung kích, kia ba vị thật người nhất thời vui mừng, tự cho là đánh lén thành công. Giang giác. Nào có thể đoán được, to lớn kiếm mang lại không có thể đâm đi vào mảy may, ngược lại ẩm ẩm nổ tung bắn tung tué mà ra, hóa thành vô số pháp lực mảnh vỡ tiêu tán rơi đương nhiên Bởi vì lực trùng kích quá lớn, Đỗ Phi Vân cũng không thể không bị đánh lui 8 bước xa Nhưng là phía sau lưng lại là lông tóc không thương Hắn Tu La Kim Thân, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế a đây không có khả năng kia ba vị thật người nhất thời trường lớn hai mắt Đồng tử bên trong hiện ra nồng đậm sợ hãi Lập tức liền muốn ném ra pháp bảo đến dẫn bạo Dùng cái này đến phá vỡ Tu La phản quyết, muốn chạy đi Nhìn thấy ba món pháp bảo bay tới Quang mang cực độ bảnh trướng muốn vỡ ra Đỗ Phi Vân cũng nghiêm túc, tay phải hướng phía trước dối ra lập tức hóa thành to lớn huyết thủ, đem kia ba kiện trùng phẩm bảo khí nắm ở lòng bàn tay. "Cho ta đoạn." Đỗ Phi Vân khẽ quát một tiếng, kia giả thiên ma thủ lập tức hung hăng nghiền ép dưới, cường đại linh thức thôi động tâm linh phong bạo, lập tức liền đem ba người kêu cùng pháp bảo liên hệ sinh sinh chặt đứt. Phục, Tôn dưỡng tế luyện mấy chục năm pháp bảo, lại bị Đỗ Phi Vân sinh sinh trảm cắt đứt liên lạc, ba vị thật người nhất thời sắc mặt trắng bệnh thổ huyết. "Ma đầu, chết chúng đi." Cái này bốn cái chân nhân đều là tàn nhẫn người quyết đoán, mắt thấy bốn người liên thủ còn không đánh lại Đỗ Phi Vân, Liên Biết hôm nay là tất nhiên sẽ vẫn là cục diện, lập tức liền muốn phát động tự bạo, cùng Đỗ Phi Vân đồng quy vô tận. Đỗ Phi Vân sắc mặt run lên, cũng biết Tứ Đại Nguyên Đan cùng một chỗ tự bạo huy lực ra sao cùng vào người, kia là có thể diệt sát Nguyên Anh cảnh cường giả lực lượng kinh khủng, hắn khẳng định không thể gánh bắt được. Cửu Long đỉnh, Đại thôn phệ thuật. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, bàn tay trái nâng Cửu Long đỉnh rời đáy, tay phải bấm pháp quyết, lập tức liền vận chuyển Cửu Quy một đại trận, đến tăng cường Đại thôn phệ thuật huy lực. Một đạo ngàn trượng phương viên đen nhánh miệng lớn lập tức xuất hiện, kia bốn vị chân nhân ngay tại phòng Liên Nguyên Đan, lập tức liền phải đem Nguyên Đan dẫn bảo, đáng tiếc lại trực tiếp bị màu đen miệng lớn nuốt chửng lấy. Đỗ Phi Vân sắc mặt nghiêm túc, tay phải không ngừng mà biến ảo thủ thế, rất nhanh liền dùng đại thôn phệ thuật đem kia bốn vị chân nhân nuốt chửng lấy rơi, Nguyên Đan bên trong linh thức cũng bị xóa bỏ. Sau một lát, Đỗ Phi Vân xoay tay phải lại, chống rông hiện ra bốn quả ngũ thải Nguyên Đan tới. Đặt mua đọc gỏ trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 334: Tám liên chạm. Cao ngàn trượng không bên trên, một đạo ánh sáng 5 màu xẹt qua, kia rõ ràng là một món bảo khí tàu cao tốc. Tàu cao tốc bên trong đang có bốn cái trẻ tuổi đại tu sĩ tại trò chuyện, vẻ mặt ngưng trọng đồng thời còn mang theo nghi ngờ nghiên cứu thảo luận. "Sư huynh, phía trước có pháp lực ba động, xem ra là có cường giả đang chém giết lẫn nhau, chúng ta nhanh qua xem một chút đi." Nói chuyện chính là một cái bộ dáng tuấn tiếu tu sĩ trẻ tuổi, tuy là thân nam nhi lại là mắt ngọc mày ngài, thanh âm cũng rất lại nhu hòa. Trong bốn người, một cái vóc người cao thon gầy mỹ nam tử mặt như con ngọc, lương đeo đai ngọc, lấy màu đen phát bảo, hiển nhiên là người dẫn đầu. Hắn liếc trước đó tu sĩ kia một chút, chậm rãi nói: "Thế giới dưới lòng đất, huyết tinh tàn khốc, cái kia một ngày không có tranh đấu chém giết, có cái gì tốt ly kỳ?" Phó trưởng môn lần này phái ta 18 vị kiếm xuất ra, chính là là muốn đi huyết hải bên trong tìm kiếm Ma Đế bảo khố hạ lạc, trừ cái đó ra tốt nhất đừng phức tạp. Lúc trước tại thế giới dưới mặt đất truy sát vô cực chân nhân, không chỉ có ma tộc cường giả, càng có tiên đạo thập môn cường giả. Kẻ vô chân nhân sau khi chết chẳng những là vô cực điện, liền ngay cả cái khác đại tông môn cũng dò xét đến một chút dấu vết để lại, bây giờ lại đều hướng huyết hải chôn sâu tiến đến. Mọi người chính tại nói chuyện ở giữa, rất nhanh liền bay qua một con sông lớn, sắp bay vọt một ngọn núi cao. Lúc này, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, linh thức dò xét đến phía dưới tình cảnh, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Là ma tộc thần thông pháp lực khí thức, mà lại trung quanh trong vòng mấy trăm trượng thiên địa linh khí đều bị điều động, hiển nhiên là ma tộc ma quân tại cùng vị nào chân nhân giao chiến, bất quá cái này chiến đấu đã lắng lại. Một máy mắt, dẫn đầu tu sĩ trẻ tuổi, liền từ phía dưới pháp lực ba động cùng thiên địa linh khí dị thường, suy đoán ra những tin tức này tới. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến phía dưới trong sân cốc, lựa lờ bước lên huyết quang ma khí bên trong, đang có một cái tu sĩ thân ảnh. Chính là hắn. Trên người người này ma khí nồng đậm, Hiển nhiên là ma đạo yêu nghiệt, mới tất nhiên là chém giết vị nào chân nhân. Một cái khác người lùn tu sĩ trẻ tuổi, linh thức dò xét đến phía dưới tình hình, lập tức mở miệng. Đi. Chúng ta đi xuống xem một chút như có cơ hội liền chạm yêu trừ ma. Dẫn đầu tu sĩ trẻ tuổi, hiển nhiên cũng là sát phạt quả đoán người, trước đó không muốn lội vũng nước đục này, hiện tại phát hiện đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn là ma đạo ma quân cường giả, lập tức liền động sát cơ. Pháp bảo tàu cao tốc sáng lên một đạo ngũ thải quang hoa, phút chốc lộn vòng phương hướng, lập tức liền hướng về mười dặm có hơn nơi sơn cốc bay đi. Rất nhanh, pháp bảo liền đi tới phía trên tung lũng, bốn vị thanh một màu lấy màu đen pháp bảo, gánh vác kiếm tu sĩ trẻ tuổi nhảy ra, hướng phía dưới sơn cốc chưa dứt đi. Trình vây kiến chi thế đem cái kia xuyên màu đen đạo bào nam tử trẻ tuổi vây quanh. Ma đầu, mới là ngươi ở đây làm ác, đánh giết ta huyền môn chân nhân. Bốn người phân làm bốn phương tám hướng, tại nam tử kia đỉnh đầu 800 trượng chỗ dừng lại, cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi liền thanh sắc câu lệ hét lớn. Hiển nhiên, ma đạo hoặc là yêu tộc đang chém giết lẫn nhau tranh đấu lúc, cơ bản đều là tùy tâm cho ý nói động thủ liền động thủ, huyền môn tu sĩ tốt xấu còn giảng cứu điểm, ít nhất cũng phải dừng lại đạo nghĩa điểm cao đến hiển lộ rõ ràng huyền môn chính khí. Dù những lấy cơ này rất sức sẹo, mà lại rất dối trá, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đối phương lẻ loi một mình. Nhưng là, cứ như vậy chí ít trong lòng chiếm cứ lấy lại nghĩa, xuất thủ trảm yêu trừ ma cũng là chính nghĩa lẫm nhiên sự tình. Bị bốn người vây khốn nam tử trẻ tuổi, chính là Đỗ Phi Vân, mới hắn thi triển rất nhiều thần thông, rốt cục đem vô cực điện bốn vị chân nhân cho chém giết, thu hoạch bốn cái nguyên đan cùng năm món bảo khí, chính đang dò xét mấy vị kia chân nhân túi chữ vật. Không nghĩ tới, bởi vì quanh hắn pháp lực ba động, lập tức liền dẫn tới bốn vị huyền môn chân nhân bây công, đồng thời luôn mồm gọi hắn là ma đầu, một bộ muốn trảm yêu trừ ma hiện lộ rõ ràng huyền môn chính nghĩa diễn xuất. Ma đầu? Đỗ Phi Vân đem bốn cái túi chứa vật thu hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua không trung bốn vị chân nhân, đối đầu lĩnh kia tu sĩ trẻ tuổi, lộ ra một tia cười lạnh tới. Người mới là ma đầu, cả nhà ngươi đều là ma đầu. Nghĩa chướng, người muốn chết. Một lời không hợp, dẫn đầu tu sĩ trẻ tuổi lập tức giận tím mặt, lập tức rút ra sau lưng màu vàng pháp kiếm, cầm kiếm chỉ phía xa Đỗ Phi Vân. Trên mặt hiện ra tiêu căng thần gan ma đầu. Ngược sát ta huyền môn tu sĩ đã là tội ác trời trời, bây giờ lại còn dám mạo phạm ta Thiên Kiếm tông uy nghiêm. Ma đầu, chớ cho rằng bằng ngươi nguyên đan cảnh tu vi, tại thế giới dưới mặt đất tôn làm thành chủ làm hại một phương, liền có thể tại bản xứ trước mặt làm cản, Hôm nay bản sứ liền để cho người biết sơn ngoại hữu sơn. Âm vang rút kiếm âm thanh lập tức vang lên, bốn chiếc kiếm quang lạnh thấu xương pháp kiếm bị rút ra, đều là chỉ phía xa lấy Vân, kiếm khí không ngừng mà kéo lên. Vân trên mặt cười lạnh dần dần thu lại lấy mắt hiện lên một tia dị dạng thần thái, sau đó cũng xuất ra chấn long bát kiếm tới. Mới hắn liền ở trong lòng nghi ngờ, cái này bốn cái chân nhân cách tán mặc, cùng Thành Sơn kiếm tông đệ tử cực kỳ tương tự, giống như cũng chỉ có kiếm đạo tu sĩ mới có thể gánh vác pháp kiếm, hiện tại nghe đối phương tự giới thiệu, hắn rốt cuộc minh bạch. Không phải oan ra không gặp gỡ, ngay tại cái này thế giới dưới lòng đất, hắn cũng có thể đụng tới Thiên kiếm tông kiếm làm, cũng không biết được là không may hay là may mắn. Ha, ha. lại làm một cái tự xưng là phân ra hỏa, các ngươi cái này yêu thích thật đúng là đạo thủ. Cùng Thiên Kiếm Tông thù hận, từ Thanh Sơn Kiếm Tông hủy diệt một ngày kia trở đi, từ đem bợ lấy Nguyên Thần điều khiển tử Thanh Song Kiếm đào tẩu một khắc kia trở đi, cũng đã là huyết hải thâm, cựu không cách nào hóa giải, cho nên Đỗ Phi Vân đối bốn người này không chút khách khí. Nghiệt chướng, người muốn chết. Ma đầu, chịu chết đi. Ma đầu, xem kiếm. Đỗ Phi Vân một câu lập tức liền gái mại dâm trận bốn người kia, chỉ vì bốn người này đều là sư huynh đệ, chính là Thiên Kiếm Tông 108 kiếm làm cho bốn, dẫn đầu là 13 kiếm làm, thực lực yếu nhất là 16 kiếm dùng. Đương nhiên, cho dù trong bốn người thực lực yếu nhất 16 kiếm làm, cũng đã đạt tới nguyên đan cảnh tu vi. Cho nên, bốn đạo kiếm mang hiện ra một khắc này, lập tức liền bộc phát ra khai thiên tịch địa sắc bén kiếm khí, bốn đạo kiếm mang phân biệt chỉ hướng Đô Phi Vân Lồng Ngực, Tiết hầu, đầu lâu cùng đan điền. Kiếm tu suốt đời vi năng, đều ngưng tụ ở một ngụm trên pháp kiếm, kiếm chính là bọn hắn tính mệnh, mà bốn vị này kiếm làm hiển nhiên đều là cực được sủng ái tồn giả, bốn người pháp kiếm vậy mà đều là thượng phẩm bảo khí. Hào kiếm. Nhìn qua kia bốn chiếc giống như thu thủy kinh hồng bảo kiếm, Cho dù Đỗ Phi Vân cùng đối phương không đối bản, cũng không nhịn được bật thốt lên tán thưởng. Ma đầu ngươi mang ai? Ma đầu ngươi đáng chết 10.000 lần. kia bốn vị kiếm làm coi là Đỗ Phi Vân mắng chửi người, càng thêm nổi giận, kém chút liền muốn bạo tẩu, kiếm mang uy lực lại thêm 3 phần, trong chấp mắt liền giết tới Đỗ Phi Vân bên người. Bốn đạo kiếm mang sắp lâm thể, cho dù Đỗ Phi Vân có tu la kim thần, cũng cảm nhận được một trận như như tê liệt đâm nói đủ để nhìn ra kiếm khí kia gì cũng sắp bén. Dù sao, Đỗ Phi Vân tu la kim thần, Đủ để ngăn chặn trung phẩm bảo khí toàn lực chém giết, thế nhưng là thượng phẩm bảo khí, lại như cũ có thể cấu thành uy hiếp. Thời khắc mấu chốt, hắn trong lòng hơi động, nguyên đan bên trong nguyên ngông pháp lực liền kích phát ra, tu la kim thân bị hắn vận chuyển tới cực hạn, tu la áo giáp cũng là quang hoa đại tác. Hắn thì triển ra ta ý tiêu giao thần thông, thuấn di xuất hiện tại số bên ngoài trong trượng, lập tức liền tránh thoát bốn người kia chém giết. Nhưng là thân thể của hắn chỉ dừng lại một sát na, lập tức liền lộn vòng mã quay về, cũng không sử dụng chấn long bát kiếm, liền lấy chỗ cổ tay hai đạo màu đen dao găm tới lên địch. Hai tay khoanh đập ra, lập tức liền vạch ra ức vạn đạo kiếm mang, phân quang hóa ảnh, ngàn tỷ kiếm mang, dù không kịp bốn người kia sắp bén, lại thắng ở số lượng dò người, lập tức liền đem bốn người che giấu. Thừa dịp cơ hội này, Đỗ Phi Vân Miệng mở ra im lặng gầm thét, tâm linh phong bạo đạo này đại thần thông lập tức thi triển ra, giống như vô hình gió lốc đem bốn người kia bao phủ. Sau một khắc, ngàn tỷ kiếm mang đột nhiên tiêu tán, đang lấy kiếm nguyên hộ thể trùng sắt bốn vị chân nhân, lập tức gấp lực giảm nhiều. Nhưng mà, hai đạo đột đột sinh ra kiếm mang, lại là nháy mắt liền đâm chúng trong đó hai người lớn tối. Rang rắc. Giòn vang tiếng vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, mặc dù hai người kia phát giác không ổn, kịp thời lách mình tránh né, lại bị cao vài trượng kiếm mang vạch bên trong, một đầu lớn tối lập tức liền bị chém đứt. Tu luyện ra kiếm cương cùng kiếm nguyên kiếm tu, nhục thân cường độ tại tu sĩ bên trong chính là tuyệt đỉnh tồn tại, cùng cảnh giới tu sĩ rất khó tổn thương đến, nhưng là bây giờ lại bị Đồ Phi Vân một chiêu liền chặt đứt lớn thối. cái này thật sự là Đồ pháp lực quá mạnh mẽ. A. A. Đa thối, ma đầu, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết một và lần, đem ngươi ba hồn bảy phách tách ra ngoài giày vỏ 10000 năm mới có thể trổ tội. Kia hai cái đoạn thối kiếm làm, lập tức liền thống khổ gầm thét, ăn vào đan dược lại đơn giản xử lý một chút thương thế, lần nữa huy kiếm đánh tới. Hai bên ngoài hai cái kiếm làm, trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng thêm sát cơ tăng vọt, lập tức thi triển ra kiếm đạo đại thần thông đến chém giết đỗ phi vân. Thiên kiếm về một. Hai tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, giống như sét giữa trời quang. Hai vị kiếm làm tay cầm lấy thượng phẩm bảo khí, giống như khai thiên tịch địa, nắm lấy hơn trăm trượng trắng loa kiếm quang vào đầu chém xuống. Đỗ Phi Vân cũng nghiêm túc, hai tay cũng là dơ lên cao cao, lấy kia màu đen lưới giao vị, lập tức ngưng tụ ra hai đạo rực màu trắng kiếm mang, lại có 200 trượng lớn nhỏ, đồng thời hắn cũng là bá khí tuyệt luôn giống, giận, thiên kiếm về một. Hai đạo trắng loa kiếm mang hướng hắn chém tới, hắn lại tia không hề nhượng bộ chút nào, cũng phóng xuất ra hai đạo kiếm mang, cùng đối phương cứng đối cứng. Càng làm cho kia bốn vị kiếm làm hãi đã là Đô Phi Vân cùng bọn hắn thi triển thần thông vậy mà là đồng dạng, mà lại uy lực so với bọn hắn mạnh gấp mấy lần. Ầm ầm. Vô Cùng một sát na, rực màu trắng kiếm mang lập tức phách trả mà xuống, kia bốn vị kiếm làm chỉ là ngu ngơ một lát, liền nhìn thấy Đô Phi Vân bị hai đạo trắng loa kiếm mang đánh trúng. Tốt, tên ma đầu này chết chắc. Giờ khắc này, mọi người quên đi trước đó rung động cùng nghi ngờ, trong lòng lập tức sinh ra mừng rỡ. Nào có thể đoán được, cơ hội là cùng một thời gian, hai đạo trắng loa kiếm mang ầm ầm chém xuống. Lập tức đem kia hai cái kiếm làm cho chém thành hai khúc nhục thân cũng hỏng mất Đầy trời trong buổi mù Đại địa bị xé nước ra mấy trăm trượng khét hở Hai vị kiếm làm bị hủy diệt đục thân Đỗ Phi vân lại lồng tóc không thương bay ra ngoài Phất tay liền thi triển ra đại thôn phệ thuật Đem kia hai viên muốn chạy trốn nguyên đàn cho nuốt vào trong đó a Cái này sao có thể a Dạng này đều không chết Đây là cái quái vật à Kia hai cái thụ thương kiếm làm lập tức điên cuồng Không thể tin giống giận Nào có thể đoán được Lúc này đỉnh đầu đột nhiên có một cái mấy ngàn trượng cao phong hạ xuống, một tiếng ầm vang trầm đục liền đem hai người cho ép thành bánh thịt. Đây là Đỗ Phi Vân tại thực chiến đại thôn phệ thuật, luyện hóa hai vị kia kiếm làm nguyên đan, đồng thời tâm thần khẽ động triệu hồi ra huyền không sơn đến, lập tức thừa cơ đem mặt khác hai cái kiếm làm cũng diện sắt đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, Đỗ Phi Vân liên tục tác chiến, liên tiếp chém giết tám vị nguyên đan cảnh cường giả, có thể nói là dũng mãnh đến cực điểm. Đặt mua đọc liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 335 Tu La Bích Huyết Đan, chỉ có chiến đấu mới là kiểm nghiệm thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Trước đó Đỗ Phi Vân nghe Tu La Ma đến nói hắn năm đó ra sao cùng với Vũ, ỷ vào bản nguyên bất hủ cái này đạo thần thông, lấy một địch tám còn có thể thông dong phản sát. Khi đó Đỗ Phi Vân mặc dù rung động kinh ngạc, nhưng là nơi nào có hiện tại tự mình nếm thử đến rung động. Hắn hiện tại chỉ mở ra một cái thức hải mà thôi, liền đã cường hoành đến nước này, có thể đồng thời đối phó bốn cái nguyên đan cảnh cường giả. Nếu là hắn có thể đem chín cái thức hải toàn bộ mở ra đến, thực lực cường đại hơn nữa gần 10 lần. Đến lúc đó đừng nói là 10 cái nguyên đan cảnh cường giả, chính là nguyên anh cảnh cường giả cũng có thể nhẹ nhõm điệu diện giết. Trước kia pháp lực của hắn luôn cảm giác không đủ dùng, một trận chiến đấu không có thể chống đỡ 10 đạo thần thông, mà bây giờ hắn liên tục chém giết, chém giết 8 vị nguyên đan cảnh cường giả về sau, pháp lực lại còn còn lại 3 thành. Đây chính là bản nguyên bất hủ cái này đạo thần thông chỗ cường đại, đây chính là thần thông cô động trải vớt mượt mà về sau chỗ tốt, pháp lực tiêu hao biến thấp hơn. Đương nhiên, trước đó Vân cũng làm lưu Nếu không cũng không có khả năng tùy tiện chém giết kia bốn vị kiếm dùng. Dù sao, kia 4 vị kiếm làm thực lực so với vô cực điện 4 vị chân nhân, nhưng lại muốn cao hơn một bậc, kiếm tu nhưng là khó đối phó nhất tu sĩ, đây là tu sĩ giới chung nhận thức. Mới hắn lấy thiên kiếm về vừa cùng đối phương đối hoành, chính là muốn thi triển thiên kiếm về một làm cho đối phương phân tâm, dạng này hắn mới có thể thừa cơ chém giết đối phương. Mà lại, hắn không có lựa chọn tránh né công kích của đối phương, mà là vận dụng tu la áo giáp cùng tu la kim thân phòng ngự, đến ngạnh sinh kháng trụ chính là vì đánh nhanh thắng nhanh một chiêu diện sát đối phương nếu là hắn tránh lẽ công kích của đối phương kia công kích của hắn liền phải chậm hơn một phần không chừng liền bị đối phương tránh thoát chiến cuộc còn muốn kéo dài thêm mà Tu la áo giáp chính là cực phẩm bảo khí so với thượng phẩm bảo khí cường đại không chỉ gấp 10 lần đối phương làm sao có thể phá vỡ nó phòng ngự cuối cùng kia hai cái kiếm làm mặc dù cũng bị thường nhưng là sức chiến đấu còn bảo tồn bảy thành hắn chính là muốn để kia hai cái kiếm làm phân tâm ngốc chạy một sátna mới có thể thừa cơ phóng xuất ra huyền không Sơn trực tiếp lấy 8 cao ngàn trượng phong đem hai người cho sống sợ sợ sợ chết. Thậm chí, hai vị kia kiếm làm linh tức đều bị trấn áp cơ hồ tán loạn, bị Đỗ Phi Vân dùng tâm linh phong bạo cùng ngâm phong khiếu nguyệt thần thông, rất nhanh liền xóa bỏ linh thức, thu lấy nguyên đan. Có thể nói, cuộc chiến đấu này Đỗ Phi Vân đều là trải qua tính toán, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, tận lực đánh nhanh thắng nhanh, lấy nhỏ nhất pháp lực tiêu hao đến giải quyết đối thủ. Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế vẫn luôn quan sát đến cái này liên tục hai cuộc chiến đấu, cho dù là hai cái này sống mấy ngàn năm lão quái vật cũng không thể không ở trong lòng âm thầm tán thưởng Đỗ Phi Vân quả nhiên là thiên tài, ý thức chiến đấu quả nhiên siêu quẩn. Đem kia 4 vị kiếm làm nguyên đan đều chấn áp về sau, Đỗ Phi Vân cũng không dám lại ngốc tại chỗ, nếu là gặp lại mấy cái ma quân hoặc là chân nhân, không chừng hắn liền gặp nguy hiểm. Cho nên hắn lập tức liền ngồi cười lấy manh manh bay ra cách xa mấy vạn dặm, tìm một chỗ ẩn nấp cao phòng, lèn vào đến sơn phong lòng đất ngàn trượng chỗ, chỗ. Đầu tiên cần phải làm là khôi phục pháp lực, hiện tại hắn có vô cùng linh thạch cực phẩm nơi tay, tại dược viên không gian bên trong tu luyện một ngày rất nhanh liền đem pháp lực khôi phục tràn đầy. Tiếp xuống, hắn mới mở ra Cựu Long đỉnh không gian chữ vật, bắt đầu kiểm kê lần chiến đấu này thu hoạch. Kia bốn vị vô cực điện chân nhân tương đối không may, không chỉ cống hiến bốn cái nguyên đan, còn có năm kiện trung phẩm bảo khí, cùng trong túi trữ vật thượng vàng hạ cấm đan dược và tài nguyên, những vật này cộng lại cũng đầy đủ giá trị 60 triệu hạ phẩm linh thạch. Thiên Kiếm Tông bốn vị kiếm làm, thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên Lô Vân trong lúc chiến đấu, cũng không có cách nào đem đối phương thượng phẩm bảo khí cùng túi trữ vật cho cấp đạo chỉ lấy lấy được 4 khoảng nguyên đan. Bằng không mà nói, quang kia bốn chiếc thượng phẩm bảo khí đều là giá trị gần 200 triệu linh thạch bảo vật, cũng coi là một bút của cải đáng giá. Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn dự định đi ma tộc trong thành trì săn giết mấy cái nguyên đan đến dùng, không nghĩ tới vô cực điện đệ tử cùng Thiên Kiếm Tông kiếm làm, lại là làm kẻ chết hay, chắp tay dâng lên 8 cái nguyên đan. Đỗ Phi Vân xuất ra 6 cái nguyên đan, tăng thêm vốn có 6 cái nguyên đan, lập tức liền góp đủ 12 mai đan, chế tu La Bích vật liệu rốt cục đầy đủ. Mặt khác 2 viên nguyên đan Trong đó một viên bị hắn ném cho Tiết Băng cùng gia hiệp bọn người, chỉ đợi các nàng đem thần thông cô động ngược mà, liền có thể lần nữa luyện hóa thần thông. Tất cả mọi người tại bế quan tu luyện, Đỗ Phi Vân cũng dự định lập tức liền thành tu La Bích huyết đan luyện chế ra đến, mau chóng tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trần chờ nữa, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Huyền Không Sơn bị Đỗ Phi Vân triệu ra đến, coi nhỏ lại thành một thức lớn tiểu tiềm ẩn trong lòng đất, Cửu Long đỉnh thì bị hắn mang tiến vào Huyền Không Sơn bên trong, hắn muốn tại Huyền Không Sơn bên trong luyện chế đan dược. Nguyên bản Cuốn kễ ở giữa là không có thể tùy ý tiến vào đối phương không gian, nhưng là Huyền Không Sơn cùng Cựu Long đỉnh đều không có khí hồn, toàn bằng Đô Phi Vân Tao túng. Hắn đi tới sông lớn bên cạnh trên đồng cỏ, đem Cựu Long đỉnh lơ lửng trước người, 26 loại dược liệu cùng 12 mai nguyên đan đều lơ lửng ở bên người không trung, bắt đầu khoanh chân trên mặt đất tĩnh tâm tu luyện. Sau 8 canh giờ, hắn tinh khí thần đều khôi phục trạng thái đỉnh phong, linh đài đạt tới không minh thấy tính tình trạng, lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn hiện tại hoàn toàn không cần mở mắt nhìn thế giới. Linh thức đều đủ để dò xét 200 bên trong địa vực, so con mắt muốn tốt dùng hơn nhiều. Cửu Long đỉnh nắp đỉnh bị mở ra, hắn thao túng cửu cửu quy một đại trận vận chuyển lên đến, vì luyện đan không gian bên trong tăng nhiệt độ. Mười hơi thời gian, luyện đan không gian bên trong đã là thiên hỏa bốc lên, bốn phía đều bị màu đỏ thấm thiên hỏa tràn ngập, nhiệt độ đạt tới dọa người trình độ. Lúc này, hắn đem vung tay lên, kêu 12 quả nguyên đan liền theo thứ tự bay tiến vào thiên hỏa bên trong, dựa theo đặc thủ phương vị sắp xếp ra một cái huyền trận tới. Đỗ Phi Vân đã sớm đem đan phương tìm hiểu thấu đáo, Biết đây là Tu La 12 cung trận pháp, Tu La Bích huyết đan liền ẩn chứa Tu La 12 cung tinh túy. 12 mai nguyên đan tại liệt liệt thiên hỏa bên trong, ẩn ẩn có hòa tan chảy ra dấu hiệu, trong đó thần thông phủ lục cũng đang nháy hiện không thôi, Đỗ Phi Vân tiếp tục phát tay, đem kia 26 loại dược liệu, dựa theo chính xác trình tự theo thứ tự để vào trong đó. Ngọc kem lê, thiên tinh thạch, thử dương cỏ, liệt dương quả. Tổng giá 26 loại dược liệu, rất nhanh liền bị để vào trong đó, tại hắn tâm thần điều khiển ở dưới, những dược liệu này cùng nguyên đan lơ lửng tại thiên hỏa bên trong lại sẽ không bị thiên hỏa cho đốt thành cho bụi. Tu La 12 cung, mở ra, Đỗ Phi Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, hai tay lập tức đánh xuất ra đạo đạo ngũ thải quan hoa, kia từng đạo tựa như vầng sáng đồng dạng pháp lực, xâm nhập vào nguyên đan cùng dược liệu bên trong, lập tức liền để nó ở trong đỉnh xoay tròn. Cửu cửu quy một đại trận, thử viêm thiên hỏa, ra chỉ. Lúc này, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, thân hình lơ lửng giữa không chúng, vận chuyển trong đỉnh cửu quy một đại trận, đem thăng cấp thành tử viêm thiên hỏa. Những dược liệu kia cùng Nguyên Đan chính đang nhanh chóng xoay tròn, bốn phía hỏa diễm biến thành màu tím, lập tức nhiệt độ bạo tăng mấy lần, nhưng là tại Đỗ Phi Vân điều khiển ở dưới, những dược liệu này cùng Nguyên Đan nhưng không có hòa tan, chỉ là trong đó tinh hoa chính đang nhanh chóng bị rút ra. Đan đạo thần thông chính thức, phép Sơn đoạn nhạc chi thế. Đỗ Phi Vân thân hình, lập tức tại không trung thoáng hiện du tộc, dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, vây quanh cửu long đỉnh mà xoay trọn, hai tay không ngừng huy sai ra vô tận pháp Cái này tu La Bích huyết đan chính là là linh đan bên trong đỉnh tiêm đang năng Luyện chế loại đan dược này, Đỗ Phi Vân muốn thi triển mấy loại đan đạo thần thông mới có thể bảo chứng đem đan dược luyện chế thành công. Mà lại, có thể so đan đạo tông sư hắn, há lại sẽ thỏa mãn đem đan dược luyện chế thành công. Đem đan dược luyện chế thành công, chỉ là luyện dược sư điều kiện tiên quyết, luyện chế ra càng hoàn mỹ hơn phẩm cấp cao đan dược, đây mới là đan đạo tông sư truy cầu. Ngâm Phong khiếu nguyện chi thế. Đỗ Phi Vân thân hình biến ảo, bộ pháp cũng đột nhiên chuyển đổi, hai tay đánh ra pháp quyết cũng có thay đổi. Đan đạo 18 pháp, gió lốc chín ngự chi pháp. Trước kia Đỗ Phi Vân từng thi triển qua đang đạo 18 pháp bên trong Thăng Đan chi pháp, hàng đan chi pháp, sóng cuồng bảy quyển chi pháp, bạo chiều 80 chi pháp, hiện tại hắn chỗ thi triển không thể nghi ngờ là càng cao cấp hơn luyện đan chi pháp. Theo Đỗ Phi Vân quát nhẹ âm thanh tại không trung vang lên, cả người hắn cũng tại Cửu Long đỉnh 4 phía bay múa xoay tròn lấy, đạp trên huyền diệu bộ pháp, huy sai ra bảng bạc pháp lực. Mặc dù hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng là tâm thần không linh cẩn thủ thay mình, phảng phất cũng tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, trên mặt không thấy chút nào dã rời vẻ. Vậy mà còn có một loại vô so thoải mái dễ chịu vui sướng hưởng thụ ý vị. Không hề nghi ngờ, luyện đan cũng là tu hành một loại. Liệt củ khoai điển bên trong đan đạo tuyệt học, tất cả luyện đan chi đạo tinh túy đều áp súc tại đan đạo thần thông chính thức cùng đan đạo 18 pháp bên trong. Đem cái này đan đạo thần thông chính thức cùng đan đạo 18 pháp tìm hiểu thấu đáo, đồng dạng có thể thể ngộ vô thượng đại đạo, cảm ngộ huyền diệu tâm cảnh, tăng lên tâm cảnh tu vi. Cái gọi là nhất pháp thông thì trăm pháp thông, 3000 đại đạo bên trong các loại đạo pháp thiên kỳ bách quái, kỳ quái nhưng là cuối cùng lại đều có thể xác minh vô thượng đại đạo, vũ hóa thành tiên. Cho nên nói, khổ tu luyện đan chi pháp cũng vẫn có thể xem là tăng thực lực lên một loại phương pháp. Thậm chí, Đỗ Phi Vân có khi cũng từng nghĩ tới, kia sáng tác liệt củ khoai điện không biết đại năng, rất có thể chính là cách khác kỳ quặc, lấy luyện đan chi pháp mà nhập đạo. Đương nhiên, hắn hiện tại thực lực hay là quá yếu nhỏ, xa kém xa thể ngộ liệt củ khoai điện tinh túy ngàn chọn một, liền ngay cả kia bạch ngọc trên vách tường nội dung, hắn cũng mới dò xét không đến vô cùng một. Thực lực càng là cao cường, Hắn liền càng thêm minh bạch kia liệt củ khoai điện chân quý cùng Huyền liền Diệu, cái này liệt củ khoai điện cùng Cửu Long đỉnh, không hề nghi ngờ chính là hắn lớn nhất gát chủ bại cùng tâm huyết. Sau 6 cái giờ, chỉ thấy Đỗ Phi Vân thân hình đột nhiên ra tốc mấy lần, không chung chỉ để lại một mảnh màu đen quang hoa, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, mà Cửu Long đỉnh cũng bị hắn đánh ra vô số pháp lực bao phủ, đã nhìn không rõ ràng. Hiển nhiên, tu La Bích huyết đan chẳng mấy chốc sẽ luyện xong rồi. Mấy chục giây về sau, Đỗ Phi Vân thân hình dần dần chậm lại, rốt cục dừng lại. Kia Cửu Long đỉnh cũng rốt cục ca niên tĩnh. Đỗ Phi Vân thở dài một hơi, lao đi cái trán lặng yên hiện ra mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng rốt cục luyện xong rồi. Sau một khắc, hắn tâm thần khẽ động liền mở ra nắp đỉnh, muốn nhìn kia tu La Bích huyết đan. Nào có thể đoán được, nắp đỉnh vừa vừa mở ra, từ miệng đỉnh chỗ liền đưa ra vô tận huyết quang cùng ma khí, rất nhanh liền tại miệng đỉnh phía trên ngưng tụ thành một tôn ba trượng lớn nhỏ tu La hư ảnh. Viên đan dược này vậy mà sinh ra dị tượng. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân cũng là hai mắt trợ to, bị bất thình lình kinh hỉ tràn ngập nội tâm. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 336: 8 lần pháp lực. Bao lâu rồi? Đỗ Phi Vân bao lâu chưa thấy qua đan văn dị tượng rồi? Cái này trong 10 năm, hắn luyện chế ra đan dược không có mấy trăm ngàn cũng có 100 ngàn, thế nhưng là đan văn dị tượng đây là lần thứ 2 nhìn thấy. Lần thứ nhất kiến thức đan văn dị tượng, vậy vẫn là mấy năm trước đó, tại Lưu Vân tông luyện đan trên đại hội. Bao nhiêu luyện dược sư, cố gắng cả đời đều chưa từng thấy biết qua đan văn dị tượng, chớ nói chi là tự tay luyện chế ra đến kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, thời gian qua đi mấy năm lâu, Đỗ Phi Vân tại toàn lực ứng phó tình huống dưới, vậy mà lần nữa luyện chế ra sinh ra dị tượng đang rực, hơn nữa còn là đối với hắn cực kỳ trọng yếu tu La Bích Hư Đan. Giờ khắc này, không chỉ Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lập tại nguyên chỗ, vui mừng nhìn qua không trung tu La hư ảnh, liền ngay cả Yêu Long Hoàng cùng tu La Ma Đế cũng bị kinh động. Lao Yêu Long, nhìn đến chưa, bản tọa truyền nhân quả nhiên tiên tư siêu quần, có thể xứng đang đạo tông sư, liền ngay cả ngươi cũng không bằng hắn. Ngươi nhìn, kia là Tu La dị tượng, bản tọa cuộc đời luyện chế đan dược mấy chục ngàn trăm triệu, cũng chỉ luyện chế ra một lần có dị tượng đan dược. Tu La, ngươi cái này lao không muốn mặt, cái gì gọi là ta không bằng hắn. Coi như cái này đan văn dị tượng bản tọa không có luyện chế ra tới qua, kia cũng là bởi vì bản tọa vốn cũng không am hiểu luyện đan. Trấn Long bắt kiếm bên trong yêu Long Hoàng, đang cùng Sơn Hà Đồ ghi chép Tu La Ma Đế Giao Lưu, hai cái này sống trên 10.000 năm vạn cổ cự đầu, một cái là ma đạo cự phách, một cái là yêu tộc Đế hoàng Hiển nhiên không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, xem ra tựa hồ còn có chút giao tình cùng mâu thuẫn. Đương nhiên, chi trước hai vị vạn cổ cự đầu không có giao lưu, khả năng cũng là bởi vì lẫn nhau mất mặt, cho nên đều ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao, 10.000 năm trước tung hoành đông hoang vô pháp vô thiên cự đầu, hiện tại song song vẫn lạc, chỉ có thể tại pháp bảo bên trong làm khí hồn kéo dài hơi tàn, cái này cũng không phải cái gì có mặt mũi sự tình. Mặc dù yêu long hoàng hiện tại còn không phải khí hồn, Trấn long bát kiếm cũng không phải hồn khí, nhưng là kia là chuyện sớm hay mượn cùng Đỗ Phi Vân tấn giai luyện hồn cảnh về sau, Yêu Long Hoàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm khí hồn. Nghe tới Yêu Long Hoàng tức hồn hển thanh âm, Tu La Ma Đế cũng không tức giận, ngược lại càng thêm vui mừng tự đắc, cũng không để ý tới tức giận bất bình đầy bụng oan. Khi Yêu Long Hoàng, ngựa khí vui mừng hướng Đỗ Phi Vân nói, "Đỗ Phi Vân, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi bây giờ tại Đan Đạo phía trên tu vi, quả thực có thể so Đan Đạo tông sư. Mà lại, ngươi vậy mà nắm giữ thượng cổ liền thất truyền Đan Đạo thần thông chính thức cùng Đan Đạo 18 pháp, đây quả thực là cơ duyên to lớn." Phải biết Hiện tại tu sĩ si giới, cho dù là Đông Hoang 36 nước, cũng chỉ lưu lại mấy đạo luyện đan chi pháp mà thôi, ngươi nếu là khổ tu đan đạo, tương lai tại đan đạo phía trên tạo nghệ, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Cái này ta minh mạch, luyện đan chi đạo với ta mà nói chính là sống yên phận vấn đỉnh đại đạo căn bản, ta tất nhiên sẽ dốc hết cả đời tâm huyết đến khổ tu. Trước kia thực lực của ta yếu đất, chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên đến sống yên phận, cho nên vẫn chưa đem đan đạo tu luyện bày ở vị thứ nhất. Chờ sau này an ổn, ta nhất định sẽ toàn lực khổ tu đan đạo. Hiện giai đoạn đố thì là tăng thực lực lên vì nhiệm vụ thiết yếu, đan đạo tu luyện thì là vị thứ hai, về phân luyện khí cùng bảy trận hắn căn bản không đi khổ tu, miễn cho phân tâm liên lụy chính mình. Ừm, dạng này cũng rất tốt. Tu La Ma đế thấy Đỗ Phi Vân trong lòng sớm có chừng mực, cũng liền không nói thêm gì nữa, chợt liền mong đợi nói, mau nhìn xem tia tu La Bích huyết đan là mấy phẩm đan dược, có thể sinh ra đan văn dị tượng, chí ít cũng là lục phẩm trở lên. Đỗ Phi Vân cũng không trì hoãn, đợi đến kia văn dị tượng bên trong Tu La hư ảnh có vào, ngưng tụ tại đan dược bên trên về sau, liền đưa tay ra liền đem tu la bích huyết đang cầm tại lòng bàn tay, thả ở trước mắt tinh tế tường tận xem xét đánh giá. Đây là một viên ngón tay cái lớn nhỏ đan dược, toàn thân trình máu màu đỏ, có ánh sáng long lanh tựa như mã não, mà lại cực kỳ mượt mà không tí vết, phản phất thiên hạ hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Càng khiến người ta ngạc như là, tại kia huyết hồng đan hoàn nội bộ, có một con co lại tiểu nhân tu la hư ảnh, chính ở trong đó chậm rãi du động. Kia tu la hư ảnh mặc dù không đủ nó lút lớn nhỏ, nhưng lại sinh động như thật cực kỳ sinh động khiến cho viên đan dược kia tràn ngập thần bí mà khí tức cường đại. Đỗ Phi Vân đem đan dược bưng lấy, cẩn thận quan sát nó màu sắc, mùi thuốc, mặt ngoài đường vân cùng nội bộ hoa văn, còn có trọng lượng cùng nồng độ linh khí vân vân. Nhưng là, dù là như thế tinh tế do xét, mấy chục giây về sau hắn vẫn là không cách nào tra ra đến cùng là mấy phẩm đan dược, chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm của mình phán đoán, cái này tất nhiên là lục phẩm trở lên đan dược. Loại này đỉnh tiêm linh cấp đan dược, kiểm nghiệm nó phẩm chất liền không có đơn giản như vậy, cần dùng đến hư không pháp Đỗ Phi Vân đang định hỏi một chút Tu La Ma Đế, hắn trong bảo khố có hay không hư không cát, Tu La Ma Đế lại mở miệng thay hắn giải lo. "Đỗ Phi Vân, chẳng lẽ ngươi quên Thông Thiên Ma Tháp sao? Năm đó ngươi tại trong tháp hư không đo trận, những cái kia trận pháp nền tảng chính là hư không tinh thạch. Ngươi chỉ cần lấy ra một khối hư không tinh thạch đến, đem nó nghiền thành bột mịn, liền có thể sử dụng." Bị Tu La Ma Đế kiểu nói này, Đỗ Phi Vân lập tức nhớ tới đích xác có chuyện này, liền vội vàng đem Thông tiên Ma Tháp tê ra đến, tâm thần khẽ động liền lấy ra một khối hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch rất kỳ diệu, có phân lượng cùng thể tích, lại là vô hình mà trong suốt, chính là chế tác túi chữa vật cùng pháp bảo tuyệt hào vật liệu. Kia Thông Thiên Ma Tháp lúc trước ma khí hao tổn không, không cách nào tái sử dụng, khoảng thời gian này tại thế giới dưới mặt đất sớm đã tích xúc vô so tràn đầy ma khí, cho nên lại có thể thông thuận sử dụng. Đỗ Phi Vân còn như vậy sự tình hỏi qua Tu La Ma Đế, như thế nào mới có thể để Thông Thiên Ma Tháp bảo trì đầy đủ ma khí, có thể làm cho hắn bình thường sử dụng. Tu La Ma Đế nói cho Đỗ Vân, có cái rất đơn giản trực tiếp biện pháp. Đó chính là đại lượng cấp đoạt ma tộc cầm tù tại Thông Thiên Ma Tháp bên trong, có những ma tộc này tại Thông Thiên Ma Tháp bên trong tu luyện, liền có thể cam đoan ma khí sẽ không đoạn tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng cần vận dụng hải lượng tài nguyên tới môi dưỡng những cái kia ma tộc, nếu không ma tộc cũng sẽ bị chết đói. Cho nên, Đỗ Phi Vân liền hạ quyết tâm, rời đi thế giới dưới lòng đất trước đó, nhất định phải tốn hao một chút thời gian, bắt lấy một chút ma tộc cất giữ trong Thông Thiên Ma Tháp bên trong, miễn cho món pháp bảo này không cách nào sử dụng. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân liền đem kia hư không tinh thạch cho nát thành bột mịn, dùng pháp lực bao vây lấy những cái kia hư không cắt đem đan dược cho ba phủ, hắn dùng linh thức tinh tế dò xét cảm ứng đến, chăm hơi thở thời gian về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thất phẩm đan dược. Viên này tu La Bích huyết đan vậy mà là thất phẩm đan dược, đây là hoàn mỹ đan dược a. Giờ khác này, Đỗ Phi Vân chính mình cũng bị chấn động đến, nhịn không được ngạc nhiên tự lầm bẩm. Viên đan dược này là hắn đời này cho tới bây giờ luyện chế gia phẩm giai cao nhất một viên, đạt tới hoàn mỹ trình độ. Trước kia Hắn luyện chế cấp bậc cao nhất, hay là mấy năm trước tại luyện đan trên đại hội luyện chế viên kia lưu ly ngọc tinh đan, chính là ngũ phẩm chất tuyệt phẩm chất. Tốt, quá tốt. Haha, ha, bản tọa rốt cuộc cũng có thể kiến thức đến hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Đỗ Phi Vân, người nhanh ăn vào viên này hoàn mỹ đan dược, lập tức tu luyện bản nguyên bất hủ mở thức hải, tu vi nhất định sẽ bạo tăng mấy lần. Tu Lama Đế hiển nhiên trong lòng thoải mái, đối Đỗ Phi Vân đan đạo tạo nghệ cảm thấy hết sức vui mừng, lập tức liền thúc dục Đỗ Vân ăn vào đan dược, mau chóng tăng thực lực lên. Đỗ Phi Vân cũng biết thời gian cấp bách, ngay cả vội quanh chân tại bắt đầu tu luyện, đợi đến mấy canh giờ về sau linh đại thành mình, liền đem kia tu La Bích huyết đan cho một trường đập tiến vào đỉnh đầu bên trong. Đan dược cũng không phải là đều là uống thuốc, rất đa đặc thù năng dược, phục dụng phương pháp đều rất kỳ quái, cái này tu La Bích huyết đan chính là, nhất định phải đập tiến vào đỉnh đầu bên trong, đem đan dược dung nhập vào trong đầu, sau đó lại dùng cường đại tâm thần đến chậm rãi luyện hóa hấp thu viên đan dược kia. Động tác này là rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chấn loạn trong đầu của mình. Kẻ nhẹ sẽ tổn thương ký ức xuất hiện hối loạn, kẻ nặng sẽ làm bị thương đến tâm thần tu vi, ảnh hưởng linh thức cường độ, thậm chí còn có thể trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, Đỗ Phi Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào pháp lực cường hoành tâm thần tu vi cường đại, lại không chút nào xuất sai lầm. Kia tu la huyết đang lập tức bị hắn đập tiến vào trong đầu, hắn chỉ là tâm thần dung chuyển một chút liền khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu vận chuyển tâm thần luyện hóa hấp thu viên đan kia, mượn nhờ trong đó cường đại dược lực, trong đầu mở thức hải, Muội thêm ra một đạo thức hải, pháp lực sẽ tăng cường gấp đôi, tâm thần tu vi cũng sẽ tăng cường gấp đôi, Tu Lama đến nói chỉ cần tu La Bích huyết đan luyện chế thành công, sau khi ăn vào chí ít cũng có thể mở mang ra ba cái thức hải, Đỗ Phi Vân liền muốn nhìn viên này thất phẩm đan dược đến tuột cũng có thể mở mang mấy cái thức hải. Wen, hoàn mỹ phẩm chất đan dược quả nhiên không tầm thường, dược lực mỗi lần bị hắn khiên động dẫn xuất, lập tức liền đem trong đầu của hắn dung chuyển không ngừng lan truyền, như có vô tận sấm rền trong đầu vang lên, trước mắt cũng hứa ra kim tinh. Lúc này rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị điên cuồng tuân ra dược lực, đem lão hải triệt để sẽ rách phá hư, biến thành một kẻ ngu ngốc. Cho nên, luyện hóa hấp thu dược lực, nhất định phải tuần tự dần tiến vào, không chút nào có thể vội vàng sao động. Đỗ Phi Vân lần nữa hiện ra cực kỳ cường đại tâm thần tu vi, rất nhanh lão hải liền khôi phục thanh minh, đem kia tuân trảo ra dược lực cho làm yên lòng, giống như tia nước nhỏ không ngừng mà trào ra ngoài. Sau một cách giờ, cường đại dược lực tẩy luyện lão hải, giúp hắn thành công mở ra thức hải thứ hai, pháp lực của hắn cùng tâm thần tu vi tăng cường gấp đôi. Lúc này Hắn hấp thu dược lực tốc độ liền càng nhanh, mà lại càng thêm xe nhẹ đường quen không sợ nguy hiểm. Sau 3 canh giờ, đạo thứ 3 thức hải thành công mở ra, Đỗ Phi Vân thực lực lần nữa tăng cường gấp đôi. Hắn vốn là so tu sĩ tầm thường cường hoành 4 lần tả hữu, hiện tại mở ra đạo thứ 3 thức hải, trực tiếp liền so phổ thông tu sĩ cường đại gấp 6 lần. Sau 8 canh giờ, đạo thứ 4 thức hải thành công mở ra. Hai sau 10 canh giờ, đạo thứ 5 thức hải cũng thành công mở ra, kia tu La Bích huyết đan dược lực như vậy rốt cục bị tiêu hao hoàn tất. Đỗ Vân bản nguyên bất hộ thần thông, Bây giờ đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, lại mở ra một đạo thức hải liền có thể lại thành. Mà bây giờ, thực lực của hắn cũng bạo tăng mấy lần, so phổ thông tu sĩ cường đại trọn vẹn 8 lần, trong nháy mắt ở giữa liền có thể nhẹ nhõm diễn sát một cái nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 337, bắt bách ma vương. Rốt cục đem bản nguyên bất hủ thần thông tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, độ phi vân thực lực trực tiếp bạo tăng mấy lần, khoảng cách Nguyên Anh cảnh thêm gần một bước. Hắn mang theo Cửu Long đỉnh rời đi Huyền Không Sơn lúc, Đỗ Hoản Thanh vẫn tại Huyền Không Sơn bên trên tu luyện, Tiết Băng cùng gia hiệp mấy người cũng tại dược viên không gian bên trong bế quan. Việc nơi này, hắn liền rời đi ngàn trượng lòng đất, điều khiển lấy bảo khí tàu cao tốc hướng phía bách Xuyên Linh chạy về. Hiện tại manh manh đang bế quan, không cách nào vì hắn thay đi bộ đi đường, món bảo khí này tàu cao tốc, tự nhiên là được từ tại kia vô cực điện bốn vị chân nhân. Mặc dù bảo khí tàu cao tốc tốc độ chậm chút, nhưng là có linh thạch cực phẩm trợ chống, ngược lại là có thể không ngừng đi đường. Sơ so manh manh tốc độ muốn chậm rất nhiều, cần chí ít 2 tháng mới có thể chạy về Lưu Vân Tông. Tiên Vân Tử vẫn không có truyền đến tin tức, đoán chừng còn đang bế quan bên trong, Đỗ Phi Vân cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình một mình trở về tông môn. Còn lại cuối cùng một đạo truyền tin Ngọc Giản, bị hắn trở lại Lưu Vân Tông, muốn tìm hiểu một chút trong môn tình huống, hỏi thăm phải chăng có vô cực điện cường giả đến sông chiếm. Như vô cực điện cường giả hiện tại đi sông chiếm Lưu Vân Tông, hắn cũng là ngoài tầm tay với, ít nhất phải 2 tháng về sau mới có thể chạy về. Tiên đạo thập môn cường giả Còn có ma tộc nam đại đế quốc cường giả, tựa hồ cũng nghe tin lập tức hành động, hướng huyết hải chỗ sâu tiến đến dò xét ma đế bảo khố tin tức. Đỗ Phi Vân đối này tự nhiên là trong lòng bực cười, ám đạo những người kia chỉ có thể hy sinh rất nhiều thời gian cùng nhân lực vật lực, lại chú định muốn tay không mà về. Hắn hiện tại mục tiêu liền là mau chóng chạy về Lưu Vân Tông, chấn thủ tông môn là một mặt, mặt khác chính là muốn an tâm bế quan tu luyện, xung kích nguyên anh cảnh bình cảnh. Phi hành tại cực huyết đế quốc cảnh nội, Đỗ Phi Vân hảo không keo kiệt linh thạch tiêu hao, điều khiển tàu cao tốc đến toàn lực lao hùng Nửa đường đã từng gặp được một cái ma tộc bộ lạc, dứt khoát liền hạ xuống kia bộ lạc bên trong. Cái này bộ lạc thực lực, so với thế giới dưới lòng đất bên ngoài những cái kia bộ lạc phải mạnh mẽ hơn nhiều, toàn bộ bộ lạc khoảng chừng 100.000 ma tộc. Thủ lĩnh là một vị tiên thiên 9 tầng ma vương, chỉ thiếu chút nữa liền muốn cô đọng ngân đan. Mà lại, trừ vị thủ lĩnh này bên ngoài, còn có trên trăm vị tiên thiên cảnh giới ma vương. Gặp được Đỗ Phi Vân, cái này bộ lạc chỉ có thể gặp vận rủi lớn, hắn lấy linh thức tìm tới trong mật thất ma vương thủ lĩnh. Tôi thì thủ đoạn liền đem kia Ma Vương thủ lĩnh cho cầm nã, sau đó lại giả tá thủ lĩnh chi thủ hiệu lệnh trên trăm vị Ma Vương hội tụ vào một chỗ. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, kia trên trăm vị Ma Vương cũng bước thủ lĩnh theo gót, bị đô phi Vân cho bác giữ, ngay cả cùng thủ lĩnh của bọn hắn đều cùng một chỗ trấn áp tại Thông Thiên Ma Tháp bên trong. Bài Đǔ Xê ấp xem nhìn quyển sách mới nhất đổi mới. Thông Thiên Ma Tháp cái này trung phẩm bảo khí, chính là tu La Ma Đế tự tay luyện chế một món pháp bảo, chính là một kiện hồn khí phôi thai, có thăng cấp làm hồn khí tiềm chất mà lại ẩn chứa trong đó rất nhiều diệu dụng, cho nên Đô Phi Vân mới phải hoa chút tâm tư, dự định đem món bảo khí này một chút xíu tấn thăng làm hồn khí. Hắn trên người bây giờ mấy món pháp bảo, đều tế luyện thật nhiều năm thời gian, theo tu ngật mà tự nhiên, mà lại đều có thăng làm hồn khí tiềm chất. Cho nên, trừ phi là hồn khí cấp bậc pháp bảo, nếu không hắn là sẽ không lại tế luyện bảo khí cấp bậc pháp bảo. Thông Thiên Ma Tháp lúc ấy bị tu la ma đế thiết trí vì 9 tầng, về sau Đô Phi Vân thông quan, những cái kia cửa hải tự nhiên cũng liền không có, hiện tại chỉ có 2 tầng không gian. Nhất tầng dưới vô số so rộng lớn, vừa vặn thích hợp ma tộc sinh tồn và tu luyện, phía trên một tầng thì là một chỗ động phủ tu luyện, các loại mật thất bảo khố đầy đủ. Đỗ Phi Vân đem bắt đến 100 vị ma vương, toàn bộ nuôi thả tại tầng dưới không gian bên trong, mỗi ngày cho bọn hắn cấp cho một chút năng dược, mặc cho bọn hắn ở trong đó tu luyện tăng thực lực lên. Rất hiển nhiên, những này ma vương đều là không cam tâm bị giam cầm, liên giới tay liền muốn xông ra thông thiên ma thắp món bảo khí này. Đổi lại bình thường bảo khí, đoán chừng cái này trăm vị ma vương liên thủ một kích, ngay lập tức sẽ sụp đổ tan rã. Nhưng là, cái này Thông Thiên Ma Tháp chính là hồn khí phôi thai, chất liệu đều là luyện chế hồn khí vật liệu, mà lại khôi phục bình thường về sau, trong đó pháp trận tự động vận chuyển, lập tức liền đem kia trăm vị ma vương cho áp chế gắt gao. Tu La Ma Đế thấy Đỗ Phi Vân quyết tâm đem hắn món pháp bảo này tế luyện cẩn thận, tương lai bồi dưỡng thành hồn khí, cũng liền động giúp hắn một chút tâm tư, truyền thụ cho hắn một đạo đại thần thông, chính là ma tộc ma chủng. Loại này ma chủng cũng không đặc biệt luyện diệu thần thông, chỉ là rất nhiều ma quân cùng ma đế dùng để nuôi dưỡng nô lệ thần thông. Đỗ Vân học được về sau, Thì trên cái này đạo thần thông lập tức liền đem tiêu trên trăm vị ma vương cho hàng phục, tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu gieo xuống thần phục là gấn. Bị ma chủ cho gieo xuống thần phục là gấn về sau, trừ Phi Đô Phi Vân bỏ mình, linh hồn tiêu diệt ở giữa thiên địa, nếu không những này ma vương vĩnh viễn đều phải trung thành vô cùng thần phục với hắn, thủ hắn trưởng không thúc đẩy. Thu phục cái này trăm vị ma vương về sau, Đỗ Phi Vân mỗi ngày vì bọn họ cấp cho 100 khối linh thạch cực phẩm, 1000 quả linh cấp đan dược, để bọn hắn an tâm tu luyện tăng thực lực lên, tế luyện lớn mạnh thông thiên ma pháp. Nếm đến ngon ngọt về sau, Đỗ Phi Vân lại lập lại triều cũ, liên tiếp thu phục 9 cái ma tộc bộ lạc, chỉ có đoạt trong đó ma vương Cừng Giả, nhưng cái kia luyện khí kỳ ma tướng hắn là không để vào mắt. Cuối cùng, Thông Thiên Ma Tháp bên trong đã trọn vẹn tụ tập dòng giá 800 vị ma vương, thực lực từ tiên thiên 1 tầng đến tiên thiên 9 tầng không giống nhau, toàn bộ bị hắn gieo xuống thần phục là gỡn, trung thành cảnh cảnh tu luyện, vì hắn tế luyện lớn mạnh Thông Thiên Ma Tháp. Có 800 vị ma vương trợ lực, Thông Thiên Ma Tháp lập tức uy lực bạo tăng gấp 20 lần, mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm bảo khí Uy lực lại có thể cùng cực phẩm bảo khí sánh vai. Mà Đỗ Phi vẫn còn dự định lại thu lấy một chút ma vương, nhưng là thông tin ma tháp hiện tại chỉ có thể chứa đựng cái này 800 vị ma vương lực lượng, lại nghị thu nhiều lấy ma vương, nhất định phải đem hắn thăng cấp thành thượng phẩm bảo khí mới được. Huống chi, dùng ma trùng đến nô dịch ma vương, cũng là cần phải cường đại tâm thần tu vi đến trèo chống. Phổ thông nguyên đan cảnh định phong tu sĩ, có thể nô dịch trăm vị ma vương liền là cực hạ Đỗ Bay Vũ có thể nô dịch 800 vị ma vương, đó chính là rất mỹ tiên. Muốn dùng ma chủng nô dịch càng nhiều ma vương, vậy cũng chỉ có tiếp tục tăng lên tâm thần tu vi mới được. Nếu như thực lực đạt tới luyện hồn cảnh, thì như năm đó tu La Ma Đế, thân hồn cảnh thực lực hắn tại một kiện cực phẩm hồn khí bên trong, ngôi dưỡng trọn vẹn 1 triệu ma vương đến vì hắn tế luyện trận pháp, luyện chế đang dược, tăng cường pháp bảo uy lực. Một bên đi đường đồng thời, Đỗ Phi Vân tại Tu La Ma Đế chỉ đạo dưới, bắt đầu đối thông thiên ma tháp tiến hành tăng cấp. Dù sao, 800 vị ma vương ở trong đó tế luyện lớn mạnh thời gian nửa tháng, thông thiên ma tháp uy lực đã đạt đến cực hạn chỉ có thăng cấp thành thượng phẩm bảo khí mới được. Nguyên bản nói đến, chỉ có luyện hồn cảnh thực lực cường giả mới có thể luyện chế bảo khí cấp bậc pháp bảo, Đỗ Phi Vân nguyên đàn cảnh thực lực mà thôi, không cách nào tăng lên bảo khí cấp bậc. Nhưng là, hắn hiện tại pháp lực cường hành cuối cùng, cùng phổ thông nguyên anh cảnh cường giả cũng không kém là bao nhiêu, mà lại có tu la ma đế chỉ điểm cùng dẫn đạo, cho nên cũng miễn cưỡng có thể thăng cấp thông thiên ma tháp. Đang đầu cao tốc bên trong đi đường đồng thời, Đỗ Phi Vân rốt cục bắt đầu tiếp xúc mình cũng chưa quen thuộc khí, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu về sau, bắt đầu luyện chế cái này thông thiên ma tháp. Pháp bảo thăng cấp cần điều kiện rất hạ khắc, nhiều khi pháp bảo thăng cấp một phẩm giai chỗ tiêu hao đại giới, khả năng vượt xa thăng cấp về sau giá trị, cho nên trừ phi là ý nghĩa trọng đại pháp bảo, không ai nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tỷ như cái này thông thiên ma tháp, từ đó phẩm bảo khí thăng cấp đến thượng phẩm bảo khí, liền cần thôn phệ hết 4 kiện trung phẩm bảo khí, giá trị 30 triệu linh thạch chân quý vật liệu, còn có đô phi vân 10 ngày tâm huyết, cùng vô cùng tận pháp lực. Mức tiêu hao này đã hoàn toàn vượt qua một kiện thượng phẩm bảo khí giá trị Nếu không phải cái này thông thiên ma tháp ý nghĩa trọng đại, Đô Phi Vân cũng không muốn làm như vậy. May mắn là, có tu la ma đế tự thân dạy dỗ, còn có vô cùng tận tài nguyên đến trèo trống, cho dù hắn cái này không tinh thông người luyện khí, cũng rốt cục tại 10 ngày sau đem thông thiên ma tháp thăng cấp làm thượng phẩm bảo khí. Thông thiên ma tháp một khi biến thành thượng phẩm bảo khí, uy lực lập tức bạo tăng gần 10 lần, lập tức liền có thể chứa đựng càng nhiều ma vương ở trong đó tu luyện, mà lại kia tu la chi ảnh đại trận cũng có biến hóa chi ảnh đại trận chính là tu la đạo một đạo cường hoành đến cực điểm trận pháp, chính là một đạo đại thần thông. Hoàn chỉnh tu la chi ảnh đại trận sẽ có 18 con tu la hư ảnh, mà lại mỗi một đầu đều có kết đan cảnh thực lực, đại trận phát động về sau, ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều có thể rào sát. Hiện tại, thông thiên ma tháp thăng cấp làm thượng phẩm bảo khí, Đỗ Phi Vân cũng có đầy đủ pháp lực đem tu la chi ảnh đại trận cô động thành công, 18 con tu la hư ảnh toàn bộ hiện hiện ra, toàn bộ đều là ngân đan cảnh thực lực. Nếu như Vân phát động tu ảnh đại trận 18 con tu la hư ảnh toàn lực vây công phía dưới, kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ lập tức bị giảo sát, nguyên đan cảnh cường giả cũng muốn bị thương nặng. Đỗ Phi Vân càng xem trọng là, cái này tu la chi ảnh đại trận có thể thăng cấp, năm đó tu la ma đế một kiện cực phẩm hồn khí pháp bảo, tu la chi ảnh đại trận là từ 18 con nguyên thần cảnh tu la hư ảnh chỗ tạo thành, toàn lực phát động phía dưới trực tiếp miểu sát phổ thông thần hồn cảnh cường giả. Cho nên, Đỗ Phi Vân sớm liền quyết định, tương lai thanh thông thiên ma tháp cấp thành hồn khí, tu ảnh đại trận cũng tu luyện tới cực kỳ lợi hại tình trạng. Đến lúc đó Thông Thiên Ma Tháp chính là một kiện cường hành vô so pháp bảo. Bất quá hắn hiện tại tâm thần tu vi không có đề cao, cho nên Thông Thiên Ma Tháp thăng cấp sau khi thành công, cũng không thể lại mở rộng ma vương số lượng, đành phải cùng sau này hay nói. Ngay sau đó hắn liền thành chủ ý đánh tới chấn Long Bát kiếm trên đầu, bộ này pháp kiếm vẫn là trung phẩm bảo khí, hiện tại nhiều khi đều có chút uy lực không đủ rồi, gặp được thượng phẩm bảo khí còn có thể sẽ bị đánh tan. Cho nên, hắn lại bắt trước làm theo, hao phí thời gian nửa tháng, tốn hao 5 kiện trung phẩm bảo khí. Hơn 30 triệu linh thạch đại giới, rốt cục đem Chấn Long Bát Kiếm cũng thăng cấp đến thượng phẩm bảo khí. Đỗ Phi Vân lại cảm thấy, dù sao yêu long hoàng bị hắn trấn áp tại kiếm trận bên trong, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Chấn Long Bát Kiếm khí hồn, cho nên hắn liền đem bộ này pháp kiếm danh tự, đổi thành Yêu Long Kiếm. Chấn Long Bát Kiếm cái tên này cũng là chính hắn lấy, về phần bộ này pháp kiếm chân thực danh tự ai cũng không biết, cho nên đổi thành Yêu Long Kiếm cũng là có thể thực hiện. Chỉ tiếc, thượng phẩm bảo khí cùng cực phẩm bảo khí chỉ ở giữa chính không thể đạo lý kế, coi như hắn đập xuống 1 tỷ thạch tài nguyên, Nếu không có tương ứng cơ duyên và vật liệu, cũng không có khả năng thăng cấp làm cực phẩm bảo khí. Cho nên, Thông Thiên Ma Tháp cùng yêu long kiếm tạm thời cũng liền dừng bước tại thượng phẩm bảo khí, muốn thăng cấp thành cực phẩm bảo khí, kia còn cần cơ duyên cực lớn cùng cố gắng. Cũng may, thượng phẩm bảo khí đã chọn về đủ, đối phó phổ thông nguyên đang cảnh cường giả, đây tuyệt đối là thuốc tha có dư. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 338, Thanh Loan. Vân liên tục tiếp giật bắt bách ma vương về sau, Tự nhiên mà vậy gây nên cực huyết đế quốc coi trọng. Ma vương cấp bậc cao thủ bị bắt sống, bộ lạc bên trong luyện thể kỳ cùng luyện khí kỳ ma tộc tự nhiên là giải tán lập tức, cho dù Đỗ Phi Vân cũng không có xuất thủ diệt sát những cái kia bộ lạc, nhưng là dòng dã 8 cái bộ lạc, hay là trong vòng 3 ngày tiêu tán rơi. Động tính lớn như vậy, đương nhiên dẫn tới ma quân cường giả coi trọng, 10 cái trong thành trì kim đan cảnh cùng nguyên đan cảnh ma quân, cũng bắt đầu vây quét Đỗ Phi Vân. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân lại không có ý định cùng những này ma quân triển khai trăm giết, hắn lựa chọn đường vòng mà đi muốn tránh đi những này ma quân. Đương nhiên, hắn cũng không phải là e ngại những cái kia ma quân, lấy thực lực của hắn đã có thể xung kết đan cảnh bên trong vô địch tồn tại, cho dù là 5 6 cái nguyên đan cảnh ma quân liên thủ vây công, cũng không làm gì được hắn. Hắn chỉ là không nghĩ dẫn xuất càng nhiều phiền toái không cần thiết mà thôi, coi như hắn đem những này ma quân đều giết, như vậy tất nhiên sẽ gặp gây nên luyện hồn cảnh ma đế đến vây quét, nếu là có một hai vị ma đế cường giả hạ quyết tâm muốn vây quét hắn, hắn hơn phân nửa cũng là nguy hiểm chí cực. Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong trấn áp huyết địa yêu hoàng, Tu La Ma Đế nguyên khí trọng thường chỉ tương đương với nguyên anh cảnh thực lực, không cách nào phát huy ra sơn hà đồ ghi chép uy lực, cho nên rất khó giúp hắn đối phó nguyên anh cảnh Ma Đế. Huyền Không Sơn mặc dù là hộ khí, thế nhưng là không có khí hồn tồn tại, uy lực chỉ so cực phẩm bảo khí mạnh một chút. Nếu như gặp phải một vị nguyên anh cảnh Ma Đế truy sát, lấy thực lực của hắn cùng phát bảo, mặc dù không thể đối kháng chính diện, đoán chừng còn có thể bình yên vô sự đào thoát. Nếu có hai vị trở lên nguyên anh cảnh Ma Đế đến vây giết hắn, vậy hắn cũng hơn nửa sẽ bỏ mình tại chỗ. Đang cảnh hòa luyện hồn cảnh thực lực sai biệt giống như Hồng câu không có đạt tới luyện hồn cảnh hắn là tuyệt đối không có thể phát huy ra hồn khí bi lực một thành không có khả năng cùng luyện hồn cảnh cường giả đến đối kháng hắn lại loi một mình tại cực huyết đế quốc cảnh nội cho dù có lại pháp bảo lợi hại một khi bị ma đế Cường giả để mắt tới cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên vì cẩn thận lý do hắn hay là nghe theo tu La ma đế đề nghị đường vòng hướng phía trời bữa đế Quốc cảnh nội bước đi tại trời bữa đế Quốc cảnh nội có một chỗ lối ra thông hướng đồng hồ trở lại Thanhuyên quốc đủ để cam đoàn Đỗ Phi Vân bình yên vô sự trở về Lưu Liverpool. Dung bảo khí tàu cao tốc đi đường 10 ngày sau, hắn rời đi cực huyết đế quốc cảnh nội, chuyển ma tiến vào trời bữa đế quốc cảnh nội. Lúc này, manh manh cuối cùng từ bế quan bên trong tỉnh lại, 20 đạo thần thông đã cô đọng được mà, sử dụng hào không chỉ trệ. Có manh manh thay đi bộ, tốc độ lập tức so điều khiển tàu cao tốc lúc nhanh gần 3 lần, không ra 1 tháng, Đỗ Phi Vân liền xuyên qua trời bữa đế quốc hơn phân nửa lãnh địa, đi tới chỗ kia lối ra. Chỗ kia lối ra cùng Bạch Xuyên lĩnh bên trong Nam Vân Sơn cũng kém không nhiều đều là huyền môn tu sĩ tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất lịch luyện môn hộ, biên giới khu vực không thiếu một chút thực lực hơi thấp huyền môn đệ tử. Rời đi thế giới dưới lòng đất về sau, Đỗ Phi vân bay ra lối ra, đi tới Mộng Hồ Lĩnh cảnh nội. Cái này Mộng Hồ Lĩnh ở vào Thanh Nguyên quốc Đông Phương, tiếp giáp lấy vô tận Đông Hải, lĩnh diện tích cùng Bạch Xuyên Lĩnh không khác nhau lắm về độ lớn, chỉ bất quá hai cái lĩnh cách xa nhau rất xa. Bạch Xuyên Lĩnh tại Thanh Nguyên quốc phía Tây Nam, cùng Mộng Hồ ở giữa cách xa nhau bốn cái địa, lấy nhanh nhanh toàn lực đi đường tốc độ cũng đầy đủ phi hành 15 ngày thời gian, cuối cùng mới chạy trở về Bách Xuyên Lĩnh. Trừ thế rơi dưới lòng đất bên ngoài, đây là Đỗ Phi Vân thứ vừa rời đi Bạch Xuyên Lĩnh, kiến thức đến Thanh Nguyên quốc cái khác lánh địa phong quang. Đứng tại manh manh trên lưng, đón phiêu miểu mây trắng cùng bầu trời xanh thảm, cảm thụ được giữa thiên địa thuần khiết nồng đậm thiên địa linh khí, trong không khí sơn lâm bùn đất thanh hương, nhìn nhìn lại dưới chân không ngừng vượt qua núi non sông ngòi, Đỗ phi Vân cũng là tâm cỡ chập tròn, sinh ra vô tận chí khí hào hùng. Nguyên quốc diện tích đã lớn đến không cách nào tưởng tượng. Trong nước hơn 30 lãnh địa đều là trung linh dục tú, khắp nơi đều có kỳ dị cảnh quan, nếu có thể mang theo mỹ nữ du lịch thiên hạ, lượt Lam Thanh Nguyên quốc bên trong ngàn tỷ bên trong sân hạ, vậy nên là cỡ nào hài lòng sự tình. Gia Yểm cùng Đỗ Hoản Thanh còn có tiếp băng, đều sớm kết thúc bế quan, giờ phút này cũng đứng tại manh manh trên lưng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hài lòng đánh giá bốn phía sơn hà cảnh tượng. Ma Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghễ tại phía trước, chắp tay tại sau lưng, rối tung ở đầu vai bùi tóc bị gió nhẹ quét trận trận phiêu dãng, trong lòng cũng là hào hùng vô hạn. Đỗ Phi Vân Thiên địa chi lớn khó có thể tưởng tượng, huyền Hoàng thế giới còn có vô cùng cảnh tượng kỳ dị, rất nhiều tiên ma truyền thuyết thần thoại, muôn vạn kỳ sơn tú nước, vô tận bảo tàng kỳ chân, đó mới là nhất động lòng người. Người thành thị tương lai nhất định sẽ không thấp hơn bản tọa, người muốn đem ánh mắt thả lâu dài hơn khoáng đạt một chút, chỉ là Thanh Nguyên quốc tính là cái gì? Người muốn có lòng tin cùng cùng tâm, tương lai người sơn khấu đem không chỉ là Thanh Nguyên quốc, còn có Đông Hoang 36 nước, Huyễn Hoàng thế giới Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang cùng Bắc Hoang địa vực, hơn nữa còn có cái kia trong truyền thuyết vô số so thần bí. Thiên hạ đạo pháp khởi nguyên Trung châu đại địa, đây mới là nơi hẳn là hướng tới. Tu La Ma đế nghe tới Đỗ Phi Vân càng khái, không khỏi lấy thần niệm cùng hắn giao lưu, thừa cơ hướng hắn giới thiệu một chút huyền hoàng thế giới cảnh tượng, cùng bát hoang địa vực truyền thuyết cùng đại khái tình huống. Tu La Ma đế xem ra là thật thành Đỗ Phi Vân xem như chuyển nhân đến ngồi dưỡng, không chỉ ở con đường tu luyện bên trên chỉ điểm cho hắn sai lầm, còn luôn luôn sẽ mượn cơ hội nói cho hắn thuật một chút kỳ văn dị sự, vì hắn khoáng đạt tầm mắt cùng lòng dạ. Đỗ Phi Vân cũng minh bạch Tu La đế ý tứ, muốn trở thành cùng giả. Đầu tiên liền muốn có tự tin cùng hào hùng hùng tâm, tâm mắt cùng lòng dạ đều không cần giới hạn tại một thành một chỗ cái này cùng địa phương nhỏ, muốn thả mắt nhìn thiên hạ, mới sẽ có cường giả tâm cảnh. Tu Lama đế chỗ giảng thuật những này, kia Phiêu Miểu truyền thuyết cùng Kỳ Sơn Tú Nước, Vô Tận Thiên Tài Địa Bảo cùng bảo tàng, đều hấp dẫn sâu đậm lấy Đô Phi Vân, hắn cũng càng thêm khát vọng tăng cường thực lực, có thể trở thành vô câu vô thúc tự do tự tại cường giả, đi du lịch thiên hạ lượn lẫm huyền hoàng thế giới. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn định cho mình mục tiêu cùng tưởng. Đây là khích lệ mình khắc khổ tu hành động lực, hiện giai đoạn hắn còn tạm thời tiếp xúc không đến những này xa xôi sự tích, chỉ có vững bước tăng thực lực lên mới là chính đạo. Cho tới nay, Đỗ Phi Vân liên tục đi đường đã 45 ngày, trọn vẹn một tháng thời gian, rốt cục trở lại Lưu Vân Thành, sắp trở về xa cách nửa năm Lưu Vân Tông. May mắn là, Đỗ Phi Vân rốt cục thu được Yên Vân Tử truyền tin, biết được các vị các trưởng lão tin tức. Ngày đó Yên Vân Tử bị điêu lân lão tổ cùng hai vị nguyên anh cảnh yêu hoàng vây công, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương Yên Vân Tử thoát đi Huyền Không Sơn về sau liền tìm kiếm địa phương chữa thương, chọn vẹn gần 2 tháng mới đưa thương thế khôi phục. Mà lại, Yên Vân Tử chữa thương địa điểm ngay tại Huyết Điệt Yêu Hoàng lãnh địa bên trong, nàng thương thế khôi phục về sau liền đi tìm Huyết Điệt Yêu Hoàng báo thủ, chỉ bất quá Huyết Điệt Yêu Hoàng sớm bị Sơn Hà Đồ ghi chép cho trấn áp, cho nên nàng chỉ là tiện tay đem Huyết Điệt Yêu Hoàng động phủ cùng vô số yêu tử yêu tôn cho hủy diệt. Nhiếp Phách lão tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, còn tại chữa thương nó bị Yên Vân Tử đến tận cửa, tính cả trong động phủ mấy chục ngàn yêu tử yêu tôn Tất cả đều bị Yên Vân Tử cho tàn sát hầu như không còn. Điều Lân lão tổ cũng không dễ chịu, mặc dù thực lực mạnh mẽ cùng Yên Vân Tử không sai biệt lắm bao nhiêu, thế nhưng là còn là bị Yên Vân Tử tìm tới cửa báo thủ, nương tựa theo lục hồn món kia chúng phẩm hồn khí, thanh điêu Lân lão tổ nhục thân cho hủy diệt đi, động phủ cùng vô số đệ tử cũng toàn bộ hủy diệt. Đáng tiếc là, Điều Lân lão tổ dù sao cũng là có một kiện hạ phẩm hồn khí nguyên thần cảnh cường giả, cuối cùng nguyên thần điều khiển hồn khí đi. Đương nhiên, Điêu Lân lão tổ lần này là tổn thất nặng nề. Mấy ngàn năm tích lũy cơ nghiệp không có, bản thân thụ trọng thường, không có trăm năm thời gian là không cách nào khôi phục. Biết được những tin tức này về sau, Đỗ Phi Vân cũng là âm thầm lưu lưới, liền ngay cả Tu La Ma Đế cũng liền ngay cả tán thưởng, Tiên Vân Tử thật là nữ bên trong Tiêu Hùng, có thủ tất báo tính cách ngược lại là có phần hợp hắn Ma Môn này đại đế khẩu vị. Tiên Vân Tử nói cho Đỗ Phi Vân, không cần lo lắng chuyện gì, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, hắn một mực an tâm trở về Lưu Vân Tông. Đương nhiên, Tiên Vân Tử cũng thông báo Đỗ Phi Vân trở về tông môn về sau hết thảy nghe theo Thanh Loan điều khiển là đủ. Tin tức toàn bộ đọc xong tất, Đỗ Phi Vân thu hồi linh thức, ngọc trong tay giản lập tức biến thành một mịn, hắn thấp giọng tự lầm bẩm, Thanh Loan là ai? Lưu Vân Tông tựa hồ không có người này à, ba vị thái thượng trưởng lão cũng không phải cái tên này a chẳng lẽ là? Hắn chợt nhớ tới, lần trước diện xuất Bạch Xuyên Linh cái khác ba đại tông môn lúc, tại Lưu Vân Tông bên trong thay Diên Vân Tử trấn thủ sơn môn nữ tử kia, 17-18 tuổi bộ dáng, bên ngoài đồng hồ thanh thuần thanh lịch, tựa như một đóa lịch sự tao nhã hoa lan khí chất tiên tĩnh còn hơi có vẻ lãnh đạo. Lưu Vân Thành bên trong vẫn như cũng là một phái vui vẻ phồn thịnh, bây giờ đã trở thành bách Xuyên lĩnh bên trong lớn nhất thành trì, mà lại bách Xuyên lĩnh lớn nhất tu sĩ giao dịch phường thị cũng ở nơi đây, cho nên trong thành biển người rộn ràng. Đỗ Phi Vân Cửu Long đỉnh bên trong, còn tồn phóng rất nhiều thượng vàng hạ cám đan dược pháp bảo vật liệu, những cái kia đều là hắn khoảng thời gian này chiến lợi phẩm, mặc dù đối với hắn không có quá chỗ đại dụng, nhưng cũng là một bút của cải đáng giá. Đa Yên Vân tử nói cho hắn Lưu Vân Tông không có việc gì, mà lại hắn cùng chấn thủ trong môn một vị trưởng lão cũng liên lạc qua, xác nhận Lưu Vân Tông khoảng thời gian này đích xác rất bình tĩnh, cho nên hắn liền không nóng nảy trở về tông môn, quyết định đi Lưu Vân Thành bên trong giao dịch trong phương thị, đem trên thân những này chiếm chỗ tạp vật cho xử lý một chút. Hắn hiện tại, đan dược chỉ cần linh cấp, pháp bảo chỉ cần bảo khí, linh thạch cũng tốt nhất toàn hối đổi thành cực phẩm, những người khác cấp đan dược, linh khí pháp bảo cùng thấp các loại tài liệu, những cái kia đều là chiếm chỗ đồ vật. Hắn hạ xuống Lưu Vân Thành bên trong, không có bị bất luận phát hiện gì rất nhanh liền dạo chơi đi tại trên đường cái, giống như phổ thông tu sĩ như vậy, không vội không chậm đi theo biển người hướng trong thành tâm Mây Trôi Quảng Trường bước đi. Mây Trôi Quảng Trường Trừng Vạn Trượng Phương Viên, chính là Lưu Vân Thành mang tính tiêu chí kiến trúc, bên trái là Lưu Vân Tông danh hạ sản nghiệp, kia là một tòa cự đại giao dịch phường thị, bất kỳ cái gì tu sĩ vật cần thiết, đang dược pháp bảo vật liệu cùng các loại đều có thể ở trong đó mua được. Mà quảng trường bên phải, đồng dạng hay là Lưu Vân Tông sản nghiệp, kia là một nhà cao cấp phòng đấu giá, mỗi nửa tháng khai mạc một lần. Thỉnh thoảng sẽ có chân quý bảo vật xuất hiện. Đỗ Phi Vân tại giao dịch trong phường thị, tìm được Lưu Vân tông ngoại môn chấp sự, thoải mái mà liền đem vật mình không cần toàn bộ xử lý địa thấp, đổi lấy 8000 khối linh thạch cực phẩm. Sau đó hắn sẽ xuyên qua quảng trường, dạo chơi đi tiến vào mây trôi phòng đấu giá, muốn nhân cơ hội được thêm kiến thức, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 339, Thương Hải thần châu. Phòng đấu giá đại môn rất là trang nghiêm khí phái đã có trong thế tục đại thương hội Kim Bích Huy Hoàng, cách cục bố trí lại có tiên đạo tông môn phiêu miểu linh động. Đại sảnh khoảng trường trăm trượng phương viên, rất nhiều tu sĩ trong đại sảnh vừa đi vừa về đi qua, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, xem ra thu hoạch tương đối khá. Mà lại, có mấy trăm cái tu sĩ ngay tại một trường trước quầy xếp hàng đăng ký, kia là tại đăng ký ra trận tư cách. Trung hợp chính là, hôm nay lại là đấu giá hội bắt đầu thời gian, còn có nửa canh giờ sắp đến, hiện tại sớm đã có tính toán trăm người giao nộp ra gia trận. Muốn tham gia đấu giá hội người Mỗi người đều cần giao nạp 100 hạ phẩm linh thạch làm phí tổn, cũng chính là một khối thượng phẩm linh thạch. Đỗ Phi Vân chính là Lưu Vân Tông phó trưởng môn, cái này mây trôi phòng đấu giá tự nhiên là sẽ không thu lấy phí dụng của hắn. Bất quá, hắn cũng không có cho thấy thân phận của mình, cũng không cần thiết vì một khối thượng phẩm linh thạch mà tính toán chi ly, theo quy củ giao nạp 3 khối thượng phẩm linh thạch về sau, liền mang theo Dạ Yểm cùng manh manh tiến vào giữa sân. Tiết Băng trước kia từng tới cái này phòng đấu giá, cho nên không hưng thú ra kiến thức, tiếp tục ở tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện. Mà Dạ Yểm cùng manh manh thân là linh thú, thì đối đấu giá hội tương đối cảm thấy hứng thú, cùng Đỗ Phi Vân cùng một chỗ tiến vào giữa sân. Đấu giá hội ở đại sảnh hậu phương trong đại lâu cử hành, kia cao ốc là toàn thân lấy minh không thạch tạo thành liền, đầy đủ ngăn cản tiên thiên kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực mà lông tóc không thương. Trong đại lâu trình viên hình, ở giữa là đất trống, trên dưới hết thảy ba tầng, phía dưới cùng chính là phòng đấu giá, bốn phía là tham gia đấu giá hội khách hàng, lầu 2 là thân phận khách nhân tôn quý, tầng 3 thì không mở ra cho người ngoài đây là đấu giá hội nhân viên vị trí địa phương. Đỗ Phi Vân chỉ giao nạp 3 khối thượng phẩm linh thạch, chỗ ngồi tự nhiên là tại lầu 1, tại một cái hai trượng vuông viên căn phòng bên trong, trong đó chỉ có vài cái ghế dựa mấy bàn lớn cùng một bình trà mà thôi, không hướng lầu 2 khách quý gian phòng như vậy xa hoa mà lại bên trong còn có thị nữ. Không bao lâu, lầu 1 mấy trong cái phòng nhỏ đều ngồi người, lầu 2 khách quý gian phòng cũng gần như sắp đủ quân số, thời gian cũng cuối cùng đã tới, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một vị kết đan cảnh thực lực trung niên tu sĩ, leo lên ở giữa đài cao. Một phen người làm ăn đặc lưu khéo đưa đẩy phát biểu về sau, liền bắt đầu đấu giá. Người trung niên này tu sĩ gọi Khổng Phương chân nhân, là Lưu Vân tông một vị chấp trưởng ngoại vụ trưởng lão, phụ trách cái này phòng đấu giá, hàng năm vì Lưu Vân tông mang đến mấy trăm triệu linh thạch lợi nhuận. Đầu tiên ban đấu giá là một kiện hạ phẩm bảo khí, đó là một thanh tạo hình tinh xảo trang nhã pháp kiếm, là thích hợp nhất nữ tu sĩ sử dụng, cái này lưỡi phi kiếm giá quy định vì 4 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100.000 linh thạch. Khi Khổng Phương chân nhân nói ra một phen kích động tình ngữ, lại vận dụng pháp lực đem kia pháp kiếm kích phát ngũ thải trói lọi lúc, lầu một rất nhiều tu sĩ lập tức độc tâm, vô số người vì đó thèm chảy nước miếng, nhao nhao bắt đầu kêu giá. Lầu một những tu sĩ kia phần lớn đều là tiên tiên kỳ thực lực tôi, cho nên mới sẽ đối cái này miệng pháp kiếm như thế thèm nhỏ dãi. Loại này hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, Đỗ Phi Vân Cửu Long đỉnh bên trong trọn vẹn hơn 100 kiện, hắn căn bản liền không có hứng thú, thế là phối hợp thượng trà, cùng Dạ Diễm cùng nhanh nhanh nói chuyện. Lầu 2 khách quý gian phòng bên trong cũng cơ hồ không có vận động. Tựa hồ nơi đó tu sĩ cũng muốn càng lớn mạnh một chút, đối loại này hạ phẩm bảo khí căn bản không động tâm. Một khắc đồng hồ về sau, chiếc kia pháp kiếm liền bị một thiếu nữ lấy 520.000 linh thạch giá cả mua đi, rất nhiều người tiết hận không thôi. Thiếu nữ kia hưng phấn nhẹ cỡn, Khổng Vương chân nhân cũng là gật đầu mỉm cười. Căn cứ phòng đấu giá thu lấy 10% phí thủ tục quy định, cái này một ngụm bảo khí phi kiếm liền vì Lưu Vân tông kiếm được 520.000 linh thạch, kia Khổng phương chân nhân tự nhiên là đem hết khả năng kích động cùng câu dẫn mọi người mua, để cho bảo vật có thể bán ra giá tiền cao hơn. Ngay sau đó, trận thứ 2 đấu giá lại bắt đầu, lần đấu giá này chính là một bộ bay nguyệt lưu quan Phủ, sử dụng về sau có thể nhanh chóng phi hành đi đường, có thể so bảo khí tàu cao tốc, chỉ bất quá lại chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thôi. Bộ này linh phủ giá quy định 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 50.000 linh thạch. Loại này linh phủ đối với tiên thiên kỳ đệ tử đến nói tự nhiên là tha thiết ước mơ bảo mệnh bảo vật, cho nên trải qua khổng phương chân nhân phủ lên cùng kích động về sau, lầu một mấy trăm cái tu sĩ lập tức quần tình anh dũng, tăng giá âm thanh liên tiếp. Thế nhưng là kết đan cảnh đại tu sĩ lại không có hứng thú gì, lầu hai khách quý gian phòng vẫn như cũ yên lặng, Đỗ Phi Vân tiếp tục nhàn chán uống trà, trong lòng có chút thất vọng. Vẫn luôn nghe nói mây trôi phòng đấu giá thường xuyên sẽ xuất hiện một ít kỳ chân dị bảo, ngẫu nhiên cũng sẽ có may mắn giá thấp đập tới tuyệt thế chân bảo tin tức, cho nên hắn mới đến kiến thức một phen, không nghĩ tới đều là mặt hàng này. Hắn hạ quyết tâm, lại cùng nhất hơn nửa canh giờ, nếu như cái này ấm trà uống xong vẫn không thể nào thấy cái gì bảo vật, vậy hắn liền không hứng thú lại tiếp, còn không bằng về trong tông môn đi bế quan tu luyện. Dạ yểm cũng manh manh trải qua ban sơ hiếu kỳ về sau, hiển nhiên cũng dần dần mất đi hương thú. Thứ ba kiện bảo vật lần nữa bắt đầu đấu giá, là một cái yêu thú chứng, nghe nói là sích viêm sư chứng, trưởng thành sích viêm sư thực lực có thể đạt tới tiên tiên đình phong, sức chiến đấu cường hoành vô so. Vô số tiên tiên kỳ tu sĩ lần nữa kích động kêu giá tăng giá, chỉ bất quá, bất luận bên trong phòng đấu giá như thế nào khí thế ngất trời, yêu thú kêu chứng là bán đi 8 triệu hay là 700 vạn linh thạch, Đô Phi Vân đều lười quan tâm tới. Thứ 4 kiện y nguyên Kia là một kiện hạ phẩm bảo khí nội giáp, lần này lại bị lầu hai cái nào đó khách quý gian phòng bên trong tu sĩ, lấy tháng 1 năm 18 triệu linh thạch mua đi. Thứ năm kiện y nguyên không thể dẫn ra Đỗ Phi Vân hứng thú, kia là một tôn trung phẩm bảo khí đàn lô, giá giá chính là 40 triệu linh thạch, cuối cùng bị lầu hai khôn danh tiếng gian phòng tu sĩ, lấy tháng 6 năm 18 triệu linh thạch cho chụp được. Ai, nhàm chán, vẫn là đi đi. Đỗ Phi Vân khẽ khẽ thở dài, không hứng thú lại ở lại, lập tức liền muốn mang theo hai nữ đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Một đạo ôn hòa yên tĩnh thanh âm, chuyển vào đến trong đầu của hắn, kia là thanh âm của một nữ tử, réo dắt ma động người, làm người ta trong lòng thư sướng. Đỗ Phi Vân, an tâm chớ vội. Đây là linh thức truyền âm, đối phương không biết thân ở phương nào, lại có thể trực tiếp đem tiếng nói chuyển vào trong đầu của hắn, nữ tử này tu vi hiển nhiên không kém. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân hay là theo người này linh thức ba động, tìm được vị trí của nàng, ngay tại tầng 31 gian bên trong mật thất. Chỗ kia mật thất đen như mực, trong đó chỉ có một phương ngọc thạch một người mặc màu xanh váy áo cô gái trẻ tuổi, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch bồ đoàn bên trên. Nữ tử này ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, trắng non gương mặt xinh đẹp tinh xảo mà tú lệ, nhìn qua thanh thuần sinh xắn, chỉ là khí chất lại có chút lãnh đạm. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân linh thức cũng chỉ là thấy được nàng một chút, lập tức liền có cô vô hình linh thức vách tượng, đem hắn linh thức ngăn cản ở ngoài, để hắn không cách nào dò xét. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng là Đỗ Phi Vân lại là chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Phục lại dẫn hai nữ ngồi trở lại đến trước bàn. Bởi vì cái này cái cô gái trẻ tuổi hắn nhìn rất quen mắt, chính là lần trước trước đến giúp đỡ Lưu Vân Tông Thái Thanh Tông đệ tử, nhớ tới Yên Vân Tử phân phó, hắn thấp giọng tự lầm bẩm, chẳng lẽ nàng chính là Thanh Loan? Thế nhưng là nàng vì cái gì không tại Lưu Vân Tông bên trong trấn thủ, ngược lại chạy đến phòng đấu giá này bên trong đến? Bất quá, đã Thanh Loan mở miệng nhắc nhở hắn, kia mặc kệ như thế nào hắn đều quyết định tiếp tục xem tiếp, đợi chút nữa còn muốn hỏi một chút Thanh Loan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại bắt đầu đấu giá thứ 6 cái bảo vật, cũng là lần hội đấu giá này áp trục bảo vật. Khẩm phương chân nhân thanh âm lại lần nữa văng liền, thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào trên dưới hai tầng mấy trăm người trong thai. Đây là một viên cổ quái Lưu Ly Hạt Châu, liền ngay cả người bán mình cũng không biết nó tác dụng, nhưng là có thể xác định chính là, viên này Lưu Ly Hạt Châu tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật, cho nên chư vị nhưng muốn nắm lấy cơ hội, tuyệt đối không được thắt thất lương cơ nhà. Khẩm phương chân nhân mỉm cười, tr Tại Ngũ Thải Lưu Quang bên trong có một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân Lưu Ly Hạt Châu hiện hiện ra, hạt châu kia bóng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra hảo quang rực rỡ, có một cô rất tối nghiệm pháp lực ba động. Chỉ tiếc, kia tròn trịa hạt châu lại có chút khuyết điểm, có mấy đầu rõ ràng vết dạ, hơn nữa còn thiếu khuyết một khối, chỉ là cái tàn tạ hạt châu. Giá quy định 80 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100.000 linh thạch, chư vị bắt đầu ra giá đi. Khổng Phương chân nhân đem hạt châu thu hồi đến trong ngọc, che đậy ống tay áo nhìn về phía lầu 2 khách quý gian phòng. Nét miệng lên một vòng ý cười Rất hiển nhiên, cái này 80 triệu linh thạch kết xù số lượng Đã vượt qua tiên thiên kỳ tu sĩ tưởng tượng Cho dù là kết đan cảnh đại tu sĩ cũng cơ hồ mùa không nổi Chỉ sợ, cũng chỉ có ra thế bất phàm hoặc là đại tông môn đệ tử Mới có thực lực mua xuống cái khỏa hạt trâu này Cho nên khổng phương chân nhân cảm thấy cũng chỉ có lầu hai khách quý mới có thực lực này Đương nhiên, chính hắn cũng không cho rằng viên này tàn tạ hạt Châu Có thể bán đâu giá ra Trầm mặc Hồi lâu trầm mặc Trừ lầu một một chúng tu sĩ đều là trợn mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau, lầu hai khách quý gian phòng cũng là lặng ngắt như tờ, hiển nhiên không ai đối cái này bảo vật cảm thấy hương thú. Chỉ bất quá, lúc này Đỗ Phi Vân trợ sắc mặt khẽ động, trong lòng có so đo. Mới thanh loan nhắc nhở qua hắn, để hắn an tâm chớ vội, cũng không biết là có chuyện muốn trô hắn lý, hay là nhắc nhở hắn cái quả hạt trâu này có chút cổ quái. Tu La đế tại quan sát nửa ngày về sau, đồng nhiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mang theo kích động ý cười Vân nói, Haha, Ngươi lần này có thể tính nhặt được bảo, cái này Mai Lưu Ly Hạt Châu thật không đơn giản à, ngươi nhưng đừng bỏ qua. Nếu như bản tọa không nhìn lầm, cái này Mai Lưu Ly Hạt Châu, chính là 10.000 năm trước đó từng xuất hiện Thương Hải Thần Châu. Đỗ Phi Vân biết tu La ma đế kiến thức bất phạm, 10.000 năm trước chính là danh tiếng vang sa ma môn đại đế, cho nên hắn nhận ra cái khỏa hạt châu này về sau. Đỗ Phi Vân cũng động tâm tư hô lên 80 triệu giá quy định, muốn đem kia Thương Hải Thần Châu chụp được. Ma đế đại nhân, hạt châu này gọi là Thương Hải Thần Châu sao? Nó đến cùng là một kiện bảo vật gì? Trong đó lại có cái gì cố sự cùng bối cảnh? Một bên lên tiếng mở miệng tiêu giá, Đỗ Phi vẫn vẫn không quên lấy thần niệm cùng tu la ma đế trò chuyện. Cái này Mai Thương Hải Thần Châu, hiện tại xem ra giống như bị thương cực nặng đã tổn hại, mà lại trong đó khí hồn sớm đã tiêu tán. Nhưng là, tại 10000 năm trước đó thời kỳ thượng cổ, viên này Thương Hải Thần Châu nhưng điều Đông Hoàng Tu sĩ giới đều điên cùng tuyệt thế bảo vật. Năm đó, có vị thiên tư hơn người nữ tu sĩ, tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong liền đột phá tiên nhân cực hạ. Lĩnh ngộ lớn đạo pháp tác đạt tới hóa thần cảnh, tại Đông Hoang bên trong danh tiếng vang xa. Nghe nói, nguyên nhân chính là nàng đạt được viên này Thương Hải thần châu. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 340: Thần linh di bảo. Phổ thông tu sĩ, 50 năm ở giữa đạt tới kết đan cảnh, có thể gọi là thiên tài. 200 năm bên trong đạt tới luyện hồn cảnh, trong vòng ngàn năm đột phá thiên nhân cực hạn, lĩnh ngộ lớn đạo pháp tác tiến tới hóa thần, đây đều là thiên tư hơn người thiên tài, ngàn năm có gặp. Mà Tu Lama Đế mới nói tới cái kia nữ tu sĩ, tại 100 năm bên trong liền đạt tới thiên nhân cực hạn quả thực liền đã vượt ra thiên tài phạm chủ, kia là yêu nghiệt cấp độ. Đỗ Phi Vân mặc dù bị bách xuyên lĩnh tu sĩ giới xưng là yêu nghiệt, là bởi vì hắn tại trong vòng 10 năm liền đạt tới nguyên đan cảnh thực lực, nhưng là hắn cùng vị kia nữ tu sĩ so ra, quả thực là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy. Mà vị kia nữ tu sĩ chi như vậy yêu nghiệt, lại chính là bởi vì cái này mai thương hải thần châu, điều này có thể không để Đỗ Phi Vân kinh ngạc rung động Hắn nhịn không được liền mở miệng hỏi Tu La Ma Đế, đến cùng là bảo vật gì vậy mà như thế cường đại? Cho dù là cực phẩm hồn khí cũng sẽ không có loại này nghịch thiên năng lực a. Tu La Ma Đế âm thầm lắc đầu, mỉm cười mà nói, kia là tự nhiên, bởi vì cái này Mai Thương Hải Thần Châu cũng không phải là hồn khí, mà là siêu việt hồn khí tồn tại, được xưng là Đạo khí. Như thế nào là đạo khí? Tu sĩ đột phá thiên nhân cực hạn đạt tới hóa thần cảnh, kia là đắc được đạo đạo nhân, mà hồn khí khí hồn cũng có thể tăng thực lực lên. Đặt tới hóa thần cảnh chi về sau lĩnh ngộ lớn đạo phát tắc, hồn khí tự nhiên cũng biến thành đạo khí. Tỷ như cái này Sơn Hà Đồ Ghi Chép, đã từng chính là đạo khí, khí hồn lĩnh ngộ đại đạo, vi lực không thể tưởng tượng nổi, mà cái này mai Thương Hải Thần Châu cũng là như thế. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra cái này Thương Hải Thần Châu hư hao so Sơn Hà Đồ Ghi Chép nghiêm trọng nhiều, có thể hay không chữa trị hay là ân số. Nghe tới Tu La Ma Đế kiểu nói này, Đố Phi Vân kích động trong lòng mới dần dần bình phục Biết cái này Thương Hải Thần Châu nhiều nhất chỉ có thể tính một kiện tàn tạ không chịu nổi đạo khí thôi, xa còn lâu mới có thể phát huy uy lực gì. Nhưng là, hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là vừa rồi ngươi cũng nói, vị kia nữ tu sĩ đều tấn dai hóa thần cảnh, còn có cái này đạo khí nơi tay, tại Đông Hoang ngàn tỷ tu sĩ bên trong có thể xưng vô địch, tại sao lại lại biến thành như vậy chứ? Rất hiển nhiên, Thương Hải Thần Châu xuất hiện ở đây, đồng thời tàn tạ không chịu nổi còn không bằng hồn khí, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia nữ tu sĩ rất có thể vẫn là Cho nên Đỗ Phi Vân mới có thể nghi hoặc, tiên nữ tu sĩ cường đại như thế, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc. Ha ha, Đỗ Phi Vân ngươi có chỗ không biết, Hóa Thần cảnh thực lực tại Đông Hoang mặc dù tuyệt vô cận hiếu, có thể xương vô địch tồn tại. Nhưng là trong thiên hạ không chỉ có Bắc Hoang, Trung Châu đại địa mới là thiên hạ đạo pháp khởi nguyên, truyền thuyết nơi đó cường giả tụ tập, đừng nói là đạo nhân, ngay cả lục địa tiên nhân cảnh giới tiên tôn cũng không phải số ít. Nghe nói vị kia nữ tu sĩ, chính là trước khi đến Trung Châu đại địa trên đường, chẳng biết tại sao vẫn lạc bọn mình. Từ đó về sau Thương Hải Thần Châu cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, 10.000 năm về sau hôm nay, cái này đạo khí lại lần nữa tái hiện nhân gian, xuất hiện tại tòa này lủi bại trong phòng đấu giá, quả thực là bi thương đến cực điểm. Nghe tới Tu Lama Đế phát ra than thở, Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng sinh ra vô hạn hướng tới, đối huyền hoàng thế giới hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu, đối thực lực khát vọng liền càng lúc càng lớn. Đỗ Phi Vân, món bảo vật này ngươi là vô luận như thế nào cũng muốn lấy. Nếu là có băng linh chi thể nữ tu sĩ đến đem hạt châu này xem như bản bệnh pháp bảo mà tu luyện, tương lai thực lực tiến triển nhất định yêu nghiệt, linh ngộ đại đạo cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, cái này Mai Thương Hải thần châu cũng không phải là phổ thông đạo khí, mà là tự nhiên thần linh ngưng tụ mà thành, thiên địa dựng dục mà sinh ra. Khỏi phải tu la ma đế nhắc nhở, Đỗ Phi Vân cũng quyết định trụ được món bảo vật này, bây giờ lại nghe được hắn như vậy nói chuyện, Đỗ Phi Vân lập tức càng thêm hiếu kỳ. Kia tự nhiên thần linh lại là chuyện gì xảy ra? Đạo khí còn có thiên địa dựng dục mà thành. Tu La Ma đế mỉm cười, ngay sau đó liền là hắn êm hai nói: "Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, cho dù là thảo một ngoan thạch thời đại lâu dài, cũng sẽ bị thiên địa linh khí khai phát ra linh trí tới. Kia Thương Hải thần châu chính là vô tận trong Đông Hải thủy linh nguyên khí thai ngén mà thành, không biết là trải qua 100.000 năm vẫn là triệu năm, thủy linh nguyên khí tinh hoa sinh ra một kia linh trí, thực lực đạt đến cực hạn liền ngưng kết thành đạo khí. Huyền môn tu sĩ thực lực đạt đến cực hạn, liền xưng là tiên tôn, ma tộc tu sĩ thì là ma tôn yếu tộc tự nhiên xưng là yếu tôn, mà kia tự nhiên nguyên khí sinh ra linh trí về sau, thực lực liền tương đương với tiên tôn cùng ma tôn, cho nên được xưng là tự nhiên thần linh. Tu Lama đế như vậy một giải thích, Đỗ Phi Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng là cảm thấy rung động, thầm khen thế gian này quả nhiên không thiếu cái lạ, liền ngay cả trong biển rộng nước đều có thể sinh ra linh trí biến thành thần linh. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếp tục truy hỏi, giải trừ trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, liền nghe tới lầu hai cản dành tiếng gian phòng bên trong, truyền ra một cái tuổi trẻ nam tử âm ta ra 81 triệu linh thạch. Nguyên bản, một viên không biết lai lịch phá lưu ly Hà Châu lại có người kêu giá 80 triệu linh thạch đến mua, giữa sân vô số tu sĩ đều cảm thấy Đô Phi Vân là điên. Không nghĩ tới, hiện tại liền ngay cả lầu 2 một vị nào đó khách quý, vậy mà cũng vung tay lên liền tăng giá 1 triệu linh thạch, cái này cùng phong khoáng diễn xuất, lập tức liền để lầu 1 vô số tu sĩ một mảnh xôn xao. Rất hiển nhiên, trước đó mục tiêu của mọi người tụ tập tại Đô Phi Vân gian phòng này. Bởi vì không ai ngờ tới lầu một phổ thông tu sĩ cũng dám ra 80 triệu linh thạch tới đấu giá, hiện tại ánh mắt của mọi người tự nhiên ngưng tụ tại lầu hai càn danh tiếng gian phòng, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người kia cùng bối cảnh, càng có thật nhiều thông minh tu sĩ phát giác được manh khỏe, cảm thấy cái Lưu Ly hạt châu tựa hồ thật là một kiện trảo bảo. Nghe được có người tăng giá cùng hắn tranh đoạt, Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ có người cũng nhận ra cái này Thương Hải thần châu. Như vậy, chỉ sợ chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Hắn linh thức lập tức dọc theo đi. Tham dò vào kia cản dành tiếng gian phòng bên trong quan sát một phen, gian phòng bên trong có 3 vị tu sĩ trẻ tuổi, hai nam một nữ đều là người bên trong lòng Phượng tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất, không chỉ bề ngoài cực kỳ xuất sắc, liền ngay cả khí chất cũng là tôn quý vô so. Mà lại, Đỗ Phi Vân đại khái dò xét ra, thực lực của ba người này đều có kết đáng cảnh, mà lại trên thân hiển nhiên có không tầm thường bảo vận. Một nháy mắt Đỗ Phi Vân liền hiểu được, cái này ba cái tu sĩ khẳng định là xuất thân hào môn hoặc là đại tông môn, bách Xuyên Linh bên trong tông môn tuyệt đối không có như thế đệ tử ưu tú. Ba người này khẳng định là kẻ ngoại lai. Nghĩ lại, kia Thương Hải Thần Châu đã từng biến mất trên 10.000 năm thời gian, cho dù là Yên Vân tử loại này sống mấy trăm năm trưởng giáo trí tuệ, có lẽ sẽ không biết trong đó có sự, kia ba người trẻ tuổi càng không khả năng biết. Phòng đoán nói đối phương không có khả năng xem thấu Thương Hải Thần Châu thân phận, Đỗ Phi Vân liền yên lòng, chậm rãi tăng giá, 82 triệu. Trong phòng đấu giá, vô số người nhất thời vì đó châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, nhau nhau phòng đoán kia Thương Hải Thần Châu đến cùng là bảo vật gì. Khổng Vương chân nhân cũng là vui mừng ngửa mày. Trước đó kia người bán nói cho hắn hạt châu này giá quy định 80 triệu lúc, hắn từng nhiều lần xác nhận nhiều lần, rung động trong lòng vô số. So. Bởi vì nhà này phòng đấu giá bên trên trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua loại này giá trên trời bảo vật, nếu như viên này lưu ly hạt châu có thể bán đấu giá ra, vậy liền lập tức sáng tạo một cái kỳ tích. Tuyên bố đấu giá thương hải thần châu lúc, Khổng Vương chân nhân cũng là trong lòng không chắc, không chút nào cho rằng cái này mai tản tại hạt châu có thể bán đi. Càn danh tiếng gian phòng bên trong, Mở miệng lên tiếng nam tử trẻ tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, cảm giữ lại một sợi sợi dâu, một bộ nho nhã văn sĩ trang phục, nghe tới Đô phi Vân tăng giá về sau lập tức nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang 9.000 bạn, "Hạt châu này ta muốn định." Lần này khí thế lăng lệ lời nói hô ra miệng, lập tức liền chấn nhiếp toàn trường, mấy trăm tiên tiên kỳ tu sĩ đều là tâm thần siết chặt, bị ẩn chứa trong đó linh thức uy hiếp cấp trấn trụ, từng cái thân thể đứng thẳng bất động, cũng không dám thở mạnh. Hiển nhiên, mấy nam tử trẻ tuổi này kêu gọi lúc, đã từng âm thầm động dụng tâm linh chấn nhiếp thần thông. Câu nói này sau khi nói xong, nam tử trẻ tuổi này lại xoay người lại, đổi lại một bộ gió xuân khuôn mặt tươi cười, ôn hòa mà hâm mộ nhìn qua kỉ án trước một vị băng sơn mỹ nhân, âm địa ôn nhu nói, "Huyền thủy sư muội, ngươi yên tâm tốt, đã ngươi thích cái khỏa hạt châu này, sư minh là vô luận như thế nào cũng muốn chụp được đến, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Nữ tử này ngày thường cực đẹp, quả thực có thể so tiết băng trung linh dục tú, vô luận là gương mặt ngũ quan hay là dáng người, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hoàn mỹ, quả thực liền là làm người đấu kị tuyệt sắc nữ tử mà lại hai người khí chất đều vô so giống nhau, đều là loại kia lãnh nhược băng sơn khí chất, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nàng chậm rãi nhấp một miếng linh trà, nhẹ nhàng thả ra trong tay chúng trà, mí mắt hơi khẽ nâng lên, "Thủy Linh con ngươi có chút nhất chuyển, vẫn như cũng là lãnh nhược băng sơn biểu lộ." Chậm rãi nói, "Vậy làm phiền nặng Cửu sư huynh, tốn hao linh thạch ta sẽ như số đưa cho ngươi." "Không cần không cần, Huyền Thủy sư muội quá khách khí." "Sư muội ngươi phát giác cái quả hạt châu này đối ngươi có tác dụng lớn chỗ." Sư huynh đương nhiên phải thỏa mãn sư muội ngươi chỉ là ngàn tỷ linh thạch mà thôi, ta thân vì chân truyền đệ tử, chút linh thạch này hay là giao nổi, sao có thể để sư mọi người tốn kém đâu." Được Xưng là nặng cửu sư huynh nam tử trẻ tuổi lập tức khoát, khoát tay, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lúc nói cười huy sái ngàn tỷ linh thạch không để ý chút nào, rất có phong hỏa hí chư hầu bác mỹ nhân cười một tiếng hào hùng, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử chỉ sợ đều vì hắn cảm mến. Chỉ tiếc, kêu Huyền Thủy sư mội lại chỉ là nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, vẫn chưa nói thêm gì nữa, như cũ tiếp tục uống trà. Ma nặng cựu sư huynh thân là vô cực điện chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là xếp hạng trước 10 đệ tử tinh anh, thực lực cao cường từ không cần nhiều lời, mà lại ra thế càng là hiên hoách, phù mẫu đều là vô cực điện tôn quý trưởng lão, chỉ là ngàn tỷ linh thạch còn không đáng kể. Kia huyền thủy sư mội chính là tiên tri kiều nữ, nghe nói chính là trời sinh băng linh thể, chỉ là thời gian 20 năm liền trở thành nguyên đan cảnh cường giả, yêu nghiệt rối tinh rối mù. Ma nặng cựu sư huynh liền nàng váy xòe phía dưới, vì tư chất của nàng mỹ mạo khí chất ma cảm mến, cho nên mới sẽ dốc tiền vốn lớn đến truy cầu nàng. Trí Tiệp, Huyền thủy sư mội đã sớm xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, không nói ra nhưng cũng không tiếp thụ, dù là hôm nay tới đây Lưu Vân thành làm việc, bị trọng cựu chân nhân phụ thân vận dụng chức quyền, cố ý đem hắn hai phân phối cùng một chỗ hành động, nàng cũng giả vợ như không chút nào biết, mặc cho nặng cựu sư huynh hướng hắn đại hiến ân cận. Thấy Huyền Thụy sư mội không có biểu thị, nặng cựu sư huynh trong lòng ngầm sinh một tia tức giận, nhưng cũng không phát tác cố nén. Nhưng là, càng làm cho hắn lựa giận bốc lên chính là, một dưới lầu nào đó cái gian phòng bên trong, Cái kia mang hai cái cô nàng nghèo ba ba đổ nhà quê vậy mà lại mở miệng. 100 triệu linh thạch. Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 341, sáng tạo cơ hội. Trong cửu chân nhân trước đó liền chú ý tới Đỗ Phi Vân, đã sớm dò xét hắn tình huống, mà Đỗ Phi Vân mới cũng dò xét một chút hắn tình huống. Tại Đỗ Phi Vân trong mắt, kia trọng cửu chân nhân bất quá là cái nào đó đại tông môn đệ tử, một cái hoàn khố công tử vì cô gái, cho nên hào ném thiên kim đến bác mỹ nhân cười một tiếng. Hắn cũng không cho rằng ba người kia có thể nhìn ra thương hải thần châu nội tình, mà lại bí mật quan sát kia trọng cửu chân nhân đối huyền thủy chân nhân thái độ, liền định ra cái kết luận này. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, tại trọng cửu chân nhân trong mắt, Đỗ Phi vân tựa như cái nhà giàu mới nổi đồ nhà quê, muốn trọc giận chất không có khí chất, muốn phẩm vị không có phẩm vị, chỉ có thể ngồi tại lầu một gian phòng bên trong, hơn nữa còn cố ý xếp đặt rộng tìm hai cái như nước trong veo cô nàng đến bồi hắn. Cái này nơi nào có một tia đại tu si khí chất Vị nào chân nhân sẽ thô bị uống một la trà loại này ba linh thạch một bình kém cùng linh trà. Vị nào chân nhân sẽ trái ôm phải ấp mang theo hai tiểu nữu bốn phía loạn đi dạo. Tại trọng cửu chân nhân trong mắt, đã nhận định Đố Phi Vân khẳng định là cái vì cô gái cố ý xếp đặt rộng nghèo ba ba, tuyệt đối là manh manh hoặc là dạ hiểm đối với hắn làm nũng nũng nịu, muốn viên kia lưu ly Châu cho nên hắn mới hảo ném thiên kim. Phải. Hai người đều thanh đối phương nhận thành là cô gái phô bày giàu sang hoàn khố đệ tử. Mà lại trọng cửu chân nhân ở trong lòng ngay cả Mãng Đô Phi Vân vài tiếng nghèo 33 đổ nhà quê, trong lòng đừng để cập nhiều nén giận. Bất quá, coi như hắn lựa giận bốc lên, lại cũng không thể xuất thủ giáo hấn Đô Phi Vân cái này dám cùng hắn đối nghịch nghèo 33, dù sao nơi này là Lưu Vân Thành, bọn hắn có trách nhiệm mang theo, không thể tiết lộ tung tích thân phận. 100 triệu 30 triệu linh thạch. Ai dám giành giật với ta? Trọng Cửu chân nhân là thật sự nổi giận, mới còn tại Huyền Thủy chân nhân trước mặt đánh cược, nói nhất định thỏa mãn tâm nguyện của nàng, bây giờ lại bị Đô Phi Vân tranh đoạt. Hắn sao có thể gây mặt mũi, lập tức chính là ngự khi xâm hàn quát hỏi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn thẳng nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân gia phổng, Linh Thạch cũng ngưng âm thành bộ hướng Đỗ Phi Vân quát lạnh nói, nơi nào đến nghèo ba ba, cũng dám cùng bản nhân đoạt bảo vật, tiểu tử ngươi nếu là thức thời, liền lập tức đình chỉ tăng giá, nếu không. Hừ hừ. Không trách trọng kiểu chân nhân trực tiếp truyền âm đe dọa Đỗ Phi Vân, thực tế là hắn cực kỳ tức giận, sống an nhàn sung sướng mấy chục năm hắn cũng bị Đỗ Vân chọc giận, một viên phá hạt châu vậy mà cũng muốn cùng hắn đoạt. Nếu không phải vì bác huyền thủy sư Mội niềm vui cái nào đầu đất sẽ tiêu 100 triệu linh thạch đến mua một viên phá hạ Châu ta trong chữ vật giới chỉ cũng chỉ có 100 triệu 30 triệu linh thạch cái này nghèo ba ban Nếu là lại tăng giá ta liền muốn tại huyền thủy sư Mội trước mặt cắm mặt núi trong cửu chân nhân âm thầm cán răng hạn không thể thành đô phi vân cái này làm dối ốn đạn cho xé thành thànhả nhỏ hại hắn hoa ngàn tỷ linh thạch mua cái phá hạt Châu khi một lần đầu đất chuyển về vô cực điện không biết muốn bị bao nhiêu người chế nhạo lâu 174 số một gian phòng bên trong Đỗ Phi Vân nguyên bản tại khoan thai tự đắc uống trà, chợt nghe trong đầu chuyển âm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn không nghĩ tới, cái kia trọng cửu chân nhân vậy mà như thế bị uội, đấu giá không thành còn muốn tự mình đe dọa, cái này đã chọc giận hắn. 100 triệu 3,010 vạn, ta liền cùng ngươi đoạn, ngươi cản ta. Đỗ Phi Vân cũng không phải giỏi về hạ người, người khác không chọc hắn còn tốt, trọng cửu chân nhân đều khi dễ đến trên đầu, hắn nơi nào còn có thể nhẫn, lập tức liền ra vẻ một bộ phách lối tư thái, liền muốn chọc tức một chút hắn. Đỗ Phi Vân một câu phách lối mười phần lời nói, lập tức dẫn tới toàn trường xôn xao, chỉ đem kia trọng cửu chân nhân cái mũi đều tức điên, Đỗ Phi Vân lại là cảm thấy buồn cười, âm thầm nói thầm lấy, nói đùa, cường lòng không ép địa đầu sa đạo lý cũng đều không hiểu. Liền xem như đại tông môn đệ tử, đi tới Lưu Vân Thành cũng được cho ta thành thành thật thật, còn dám cùng ta nổ đâm, quả thực là đầu hốc cháy khét bôi. Nghe tới Đỗ Phi Vân như vậy nói thầm, manh manh cùng dạ hiểm hai nữ lập tức ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, không hề chớp mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, một bộ hiếu kỳ cương mộ Phạng Phất muốn đem hắn xem thấu. Đỗ Phi Vân, ngươi cái dạng này giống như ngươi nói hoàn khố đệ tử nhà. Manh manh chấp chấp đen lung liếng mắt to, vểnh lên miệng nhỏ thấp giọng nói, cái mũi nhỏ như một cái, tựa hồ đối với Đỗ Phi Vân cố ý làm ra vẻ lối bộ dáng rất không thích. Phi Vân chân nhân, ngươi tại sao phải cùng tên kia đoạt một viên hạt châu? Kia lại không phải bảo bối gì, làm gì tốn hao ngàn tỷ linh thật đâu? Gia Yểm không giống manh manh đơn thuần như vậy, hiển nhiên phát giác được cái gì, nàng cũng biết Đỗ Vân tuyệt đối có mình ý nghĩ cùng dự định. Đối mặt hai nữ nghi hoặc, Đỗ Phi Vân thần bí cười một tiếng, nháy mắt mấy cái, đưa tay sở sở manh manh cái mũi nhỏ. Hắc hắc, tạm thời giữ bí mật, về sau các ngươi liền biết. Lầu hai cản dành tiếng gian phòng bên trong, Trọng Cửu chân nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, linh thức hóa chặt Đỗ Phi Vân gian phòng, liền muốn vận dụng thần thông để giáo huấn Đỗ Phi Vân. Hắn có một đạo linh thức công kích thần thông, có thể thần không biết quỷ không hay đem Nguyên đang cảnh thực lực trở xuống tu sĩ hoành thành ngớ ngẩn. "Nặng Cửu sư huynh." Lúc này, Huyền Thủy sư muội ngẩng đầu lên, gọi hắn một tiếng. Lập tức liền ngừng lại hắn vận sức chờ phát động thần thông. Tạm thời từ bỏ đi, về sau còn có cơ hội, hiện tại hay là lấy tông môn trách nhiệm làm chủ, 10 triệu không thể đánh rắn độc cỏ. Huyền Thủy sư mọi hai con người lưu chuyển, liếc qua Đỗ Phi Vân gia phòng, nhếch miệng lên một vòng âm lên ý cười, lại nói tiếp, ta đợi chút nữa tại trên người người này giăng xuống Huyền Thủy tiêu ký, mặc hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chỉ đợi Lưu Vân tông đại sự kết thúc, người này liền nên đi chết rồi. Huyền Thủy chân nhân lời nói nhu hòa, Biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây giếng cổ không còn sóng, nhưng là trong lời nói sát khí lại là lệnh thấu xương âm độc, khiến người không rét mà run. trong cửu chân nhân cùng một vị khác chân truyền đệ tử, lập tức liền lộ ra hiểu ý ý cười, trong mắt lóe lên một vòng cười tàn nhận ý. Lúc này, khổng phương chân nhân nhìn chung quanh, trật liền tuyên bố, vị này đồng đạo ra giá 100 triệu 3,010 vạn, còn có hay không cao hơn. Khổng phương chân nhân mặt ngoài chẳng ổn, nhưng trong lòng có chút kích động, đây là phòng đấu giá trăm năm qua lớn nhất một khoản buôn bán Hắn thành công đem lưu ly hạt trầu bán đấu giá ra, một khắc đồng hồ này bên trong liền vì Lưu Vân Tông lợi nhuận 13 triệu linh thạch. Không hề nghi ngờ, việc này rất nhanh liền sẽ chuyển khắp Bách Xuyên Linh, Lưu Vân Tông phòng đấu giá cùng hắn Khổng Phương chân nhân thân danh, lập tức liền có thể vang vọng Bách Xuyên Linh tu sĩ giới. Dưới lầu trên lầu vô số người, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lầu hai cản danh tiếng gián phòng, tựa hồ đang chờ mong trọng cửu chân nhân lần nữa tăng giá. Người người đều là chỉ sợ tiên hạ bất loạn thái, kỳ vọng nhìn thấy một lần kịch liệt đỏ sức. Thậm chí hai cái này đại tài chủ đến cái thần thông đấu pháp đều là rất được hoan nghênh. Dù sao phòng đấu giá có lưu vân tông bà bọc, chúng ta ở một bên nhìn có chút hạ hê xem kịch, cũng không sợ hai bài vạ gió. Đây chính là tâm thái của mọi người. Chỉ tiếc, trong cựu chân nhân bờ môi nhu động hồi lâu cũng không có mở miệng, trên mặt nộ khí cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, chỉ là ánh mắt càng thêm vận động. Đã như vậy, như vậy ta hiện tại tuyên bố, vật này thành giao, viên này lưu ly hạt châu về 64 số 7 gian phòng khách nhân tất cả Khổng Phương Chân Nhân tuyên bố về sau, trong phòng đấu giá lập tức tiếng người ồn ào, vô số người hưng phấn nói chuyện vừa rồi, lẫn nhóc châu đầu ghé thai vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, Khổng Phương Chân Nhân liền mang theo hai vị chấp sự đến đây Đỗ Phi Vân gian phòng, cung kính đem hắn mời đến tầng 3 đi công việc thủ tục, giao nạp 100 triệu 20 triệu linh thạch. Mọi người đi tới một căn phòng, Khổng Phương Chân Nhân cung kính vì Đỗ Phi Vân Dâng lên linh trả, cái này liền muốn thu lấy linh thạch. Lúc này, Đỗ Phi Vân liền cười không nớt cảm thân phận của bài, đưa cho Khổng Chân Nhân Khẩm Vương chân nhân tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền xoay người hành lễ, cung kính hô: "Bái kiến Phi Vân Phó trưởng môn." Đỗ Phi Vân mỉm cười, cũng đáp lấy lại, liền đem ngọc bài thu hồi. Khẩm phương chân nhân ngẩng đầu một cái, Đỗ Phi Vân liền phát hiện sắc mặt của hắn có chút khó coi, tựa hồ rất là do dự. Cùng lúc đó, thanh loan linh thức chuyển âm cũng rơi vào trong đầu của hắn. Hừ, chỉ là hư lạnh một tiếng mà tôi, mà lại tựa hồ rất không vui, tựa hồ là nhắc nhở cùng cảnh cáo. Đỗ phi Vân hiểu nàng ý tứ, nàng cũng biết Đỗ sẽ hiểu. Đỗ Phi Vân không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay vô vô Khổng Phương Chân Nhân bà vai, cười an ủi: "Tốt, lỗ Phương trưởng lão ngươi cũng không cần phải lo lắng, bản tọa tự nhiên sẽ không làm ngươi nghĩ loại chuyện đó, món bảo vật này là ta tư nhân mua, tự nhiên là muốn đem linh thạch đủ số giao đưa cho ngươi." Vừa nói, Đỗ Phi Vân lấy ra 13 cái túi chữ vật, trong đó có 13000 linh thạch cực phẩm, đều giao cho Khổng Phương Chân Nhân. Khổng Phương Chân Nhân lúc này mới như chút được cái nặng, lộ ra vẻ lúng túng ý cười, sau đó liền mệnh lệnh thủ hạ hai vị chấp sự đi kiểm kê số lượng. 100 triệu 30 triệu linh thạch, số lẻ 100.000 linh thạch tự nhiên bị lao đi, đúng lúc là 13.000 khối linh thạch cực phẩm. Đỗ Phi Vân giao ra linh thạch, Khổng Phương Chân Nhân tự nhiên giao cho hắn Thương Hải Thần Châu, rất nhanh liền tiền hàng thanh toán xong. Đỗ Phi Vân cầm Thương Hải Thần Châu cũng không dò xét, trực tiếp liền ném tiến vào cửu Long Đỉnh bên trong, mang theo manh manh cùng Dạ Yểm rời đi. Ra bên ngoài hành tàu lúc, hắn vẫn không quên lấy linh thức chuyển âm hướng Thanh Loan hành lệ Vân An, thanh loan tiền bối, đa tạ ngài mới điểm, không biết vãn bối có thể hay không bái kiến ngài. Vạn Bối trong lòng còn có nghi ngờ không, giải. Thanh Loan không thuộc về Lưu Vân tông, nhưng lại cùng Yên Vân Tử quan hệ thân cận, mà lại thực lực lại đạt tới luyện hồn cảnh, cho nên Đỗ Phi Vân chuyện đương nhiên kêu một tiếng tiền bối, đã không thất lễ lại không mất thân cận. Bái kiến cũng không cần thiết, bản tọa đi tới Lưu Vân thành bên trong tự nhiên có sở dụng ý, vì chính là giám thị vô cực điện cùng tạo hóa môn cử động, người lại không cần phải lo lắng, dựa theo bản tọa nói tới đi làm là đủ. Cái gì? Vô cực điện cùng tạo hóa môn? Đỗ Phi Vân thình lình giật mình trong lòng lập tức đoán nghĩ đến cái gì. Thanh Loan tiền bối, ý của ngài là nói, Vô Cực Điện cùng Tạo Hóa môn người đã đi tới Lưu Vân thành rồi. Đúng là như thế. Thanh Loan ngữ khí chắc chắn, lại tiếp lấy phân phó Đô Phi vừa nói, trừ ngươi ở ngoài, ngay cả Vô Cực Điện cùng Tạo Hóa môn cũng đoán không được bản tọa sẽ ở đây, cho nên ngươi tạm thời dương giả không biết. Mà khác, mấy ba cái kia thật người thân phận khả nghi, mặc dù bọn hắn cực lực che giấu, nhưng là bản tọa cũng có thể nhìn ra, bọn hắn nếu không phải Vô Cực Điện người, liền tất nhiên là Tạo Hóa môn đệ tử. Cho nên, ngươi bây giờ liền rời đi phòng đấu giá, sau đó tìm cơ hội dò xét tra một chút ba người kia thân phận, ba người kia đối ngươi sinh ra sát âm, rất có thể gây bất lợi cho ngươi, cho nên ngươi còn cần cẩn thận. Thanh Loan hiển nhiên đã sớm chú ý tới ba người kia, ngay sau đó ngự khí ngược lại băng hàn, sát khí bốn phía mà nói, nếu như bọn hắn không có cơ hội ra tay với ngươi, vậy ngươi liền cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, tóm lại, chỉ cần xác định thân phận của bọn hắn, liền tuyệt không thể để bọn hắn còn sống đến Lưu Vân Tông. Đặt mua đọc gọi liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 342, Cảnh đường trận giết. Đỗ Phi Vân rời đi phòng đấu giá lúc đấu giá hội vừa mới kết thúc, vô số người chính đi ra ngoài, hắn sen lẫn trong đám người kia không chút nào thu hút. Cho dù không đi tận lực dò xét hắn cũng biết, Trọng cựu chân nhân ba người kia khẳng định trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn có mưu ngờ. Quả nhiên, hắn mới vừa đi ra phòng đấu giá cửa chính, sau lưng cách đó không xa, Trọng cựu chân nhân cùng Huyền Thủy chân nhân liền xuất hiện tại cửa chính, ánh mắt nhìn qua bóng lưng của hắn khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. "Huyền thủy sư muội, mới ngươi thủ đoạn thật đúng là cao siêu, cùng người kia cách xa nhau trăm trượng liền vô thanh vô tức, ở trên người hắn thi triển huyền thủy ân ký, dạng này hành tùng của hắn liền có thể tùy thời trưởng khống tại trong tay của chúng ta, chỉ cần hắn vừa rời đi lưu vân thành chính là hắn tử kỳ. Trọng Cửu chân nhân lấy linh thức truyền âm cùng bên người Huyền thủy chân nhân trò chuyện với nhau, trên mặt thần sắc nhìn như ôn hòa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đô Phi Vân lúc lại phá lệ đoán độc cấm lệnh. Hắn thở nhỏ chính là thiên chi kiêu tử. Tại vô cực điện bên trong hưởng thụ như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, cho dù là chân truyền đệ tử bên trong những cái kia so hắn thực lực cao người, cũng không ai dám đối với hắn mặt lạnh tương hướng. Hiện tại, tại cái này khu khu một cái Lưu Vân Thành bên trong, lại có cái đồ nhà quê dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Hắn dò xét qua Đỗ Phi Vân thực lực, bất quá chỉ là kim đan cảnh tu sĩ thôi, tại tu sĩ rơi có lẽ cũng coi là một vị cao thủ, nhưng là tại hắn trọng cựu chân nhân trước mặt lại không chút nào đủ nhịn. Nam Cựu sư huynh, an tâm chớ vội. Người này hỏng đại sự của ta, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, chúng ta người mang trách nhiệm, tại cái này Lưu Vân Thành bên trong càng hẳn là chú ý cẩn thận một chút, tiến vào phòng đấu giá này cũng đã là không nên, ngàn vạn lần đừng có trong thành sinh thêm sự cố, miễn cho đánh, cỏ động, dán. Mặc dù Huyền Thủy chân nhân không biết kia Thương Hải thần châu đến cùng là bảo vật gì, nhưng là nàng là trời sinh băng linh thể, phương mới cảm giác được hạt châu kia vậy mà đối với mình nhận ấn phát ra triệu hoán, mà lại nàng dự cảm đến hạt châu kia đối với mình có vô thượng công hiệu. Cho nên nàng đối thương Hải Thần Châu là nhất định phải được, ai dám đoạt nàng liền muốn ai chết. Huyền thủy sư muội, không cần lo lắng, dù sao Lưu Vân Tông không lâu sắp hủy diệt, Lưu Vân Thành cũng sẽ hóa thành phế tích, hôm nay chúng ta vụng trộm đi dạo sự tình, người không nói ta không nói, trời ngọc trưởng lão cũng sẽ không trách phạt chúng ta. Tạo hóa môn tính trai chân nhân hôm nay liền muốn đến Lưu Vân Thành, chỉ cần tạo hóa môn người vừa đến, chúng ta liền hướng Lưu Vân Tông xuất phát, giết đi Lưu Vân Tông kia là dễ như trở bàn tay. Đợi đến Lưu Vân Tông hủy diệt về sau, Chúng ta lại tìm cơ hội diệt đi vừa rồi cái kia dế nhủi, nhất định sẽ thanh hạt châu kia cho sư mọi người cơ vẻ. Mọi người một bên lấy linh thức trò chuyện, vừa đi ra phòng đấu giá, theo đường cái hướng trên quảng trường đi đến. Trong Cửu chân nhân lời nói 10 điểm chắc chắn, trong mắt lóe ra âm nhu qua mang, một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc, như có lẽ đã phán định Lưu Vân tông nhất định diệt vong. Đúng lúc này, Huyền thủy chân nhân bỗng nhiên ngừng lại bước chân, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ chính đang rõ xét cái gì. Trong Cửu chân nhân cùng bên cạnh hắn một vị chân truyền đệ tử, cũng liền bận bịu dừng bước lại. Trên mặt nghi hoặc hướng nàng nhìn lại Huyền thủy chân nhân mở mắt ra Khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh Lấy linh thức truyền âm hướng 2 có người nói Lúc đầu ta còn tưởng rằng Người kia sẽ an phân ở tại Lưu Vân Thành bên trong Không nghĩ đến người này vô cùng ngu xuẩn Lại muốn rời đi Lưu Vân Thành Huyền thủy sư muội Vậy còn chờ gì Chúng ta cái này liền theo sau Đợi đến ra khỏi thành về sau liền giết chết cái kia dế nhúi Dù sao tính trai chân nhân bọn hắn muốn chạm vạng tối mới có thể đến Hiện tại còn có 3 cái canh giờ Đầy đủ chúng ta nhẹ nhõm diệt giết cái kia dế nhủi cấp đoạt lưu ly li hạt châu. Hú hổ, sư mọi người Huyền Thụy ấn ký cần đối phương tại trong vòng vạn dặm mới có thể cảm ứng, nếu là người kia trốn xa, chúng ta lại nghĩ tìm tới hắn coi như khó. Nghe tới Đỗ Phi Vân rời đi Lưu Vân Thành, trọng cửu chân nhân lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tàn nhận ánh mắt, hận không thể hiện tại liền đi thành Đỗ Phi Vân cho xé thành mà nhỏ. Đương nhiên, hắn nhất định phải tại Đỗ Phi Vân trước khi chết, hung hăng nhục nhã hắn dừng lại. Tốt cho hắn biết dế núi cùng tu đạo thế gia công tử giữa hai bên khác biệt. Hắn nặng cựu công tử tuyệt đối không phải cái kia dế núi có thể chiêu chọc được nổi, có thể nhục nhã. Huyền Thủy chân nhân vốn là dự định đem tông môn giao phó nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi đối phó độ phi vân, hiện tại gặp hắn muốn rời khỏi Lưu Vân thành, mà lại trọng cựu chân nhân cũng nói có đạo lý, cho nên suy nghĩ một phen bên cạnh gật đầu đáp ứng. "Tốt, chúng ta theo sau." Sau đó, ba người biến mất tại biển người bên trong, rất nhanh liền dùng ngũ hành độn thuật từ lòng đất hướng ngoài thành độ đi. Đồng thời còn vận dụng che đậy khí tức pháp bảo cùng linh phủ, để tránh pháp lực ba động kinh động người bên ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Vân thành ngoài cửa nam 300 bên trong, dãy núi vờn quanh ở giữa, chân trời có ba đạo lưu quang xẹt qua, hướng phía phương nam phi tốc bất đi. Đây là ba cái ngự kiếm phi hành tu sĩ, ở giữa là một thân trưởng bảo màu đen nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng tóc dài phất phối, rất có mấy phân đại tu sĩ phong thái. Tại hắn bên trái là một cái thân mặc áo đen, đường cong điều điệu linh lung nữ tử xinh đẹp. Bên phải thì là một cái 12-13 tuổi phấn nộn tiểu nữ hài Hiển nhiên, ba người này chính là Đỗ Phi Vân Manh Manh cùng dạ hiểm Ba người ngự kiếm Phi Hành Chỉ tương đương với kim đàn cảnh tu sĩ tốc độ Phi Hành Không nhanh không chậm hướng phương nam bước đi Phi Vân ca ca Làm sao ngươi biết ba người kia nhất định sẽ theo tới A Manh Manh có một đầu đến eo mái tóc đen dài Người mặc một bộ tuyết trắng áo mỏng Trắng non phấn nộn gương mặt xinh đẹp còn có chút hài nhi mập Chắc động thủy linh mắt to Lấy linh thức chuyển âm hướng ta cho ngươi biết, càng là địa vị hiển hách thực lực cường đại người, thì càng kiêu căng bất phàm, xem mặt mũi tôn nghiêm như tính mệnh. Vừa rồi ta trong phòng đấu giá trước mặt mọi người chống đối cái kêu hoàn khố thiếu ra, hắn khẳng định không sẽ nuốt giận vào bụng, nhất định sẽ đuổi theo trả thù ta. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân còn có chuyện không nói ra, cái kêu Huyền Thủy chân nhân ở trên người hắn gieo xuống Huyền Thủy ấn ký, hắn lúc ấy liền phát giác được, cho nên mới khẳng định đối phương lại đối phó mình, trực tiếp rời đi lưu Vân thành dẫn dụ đối phương đuổi theo. Ta quả nhiên không có đoán sai, bọn hắn đến. Lúc này Đỗ Phi Vân bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở hai nữ, dạ yểm cùng manh manh vội vàng trước sau nhìn quanh, thậm chí phóng xuất ra linh thức đến giò xét, lại không có thể nhìn thấy bóng người. Nhưng là, khi bọn hắn bay ra số 10 dặm đường về sau, liền nhìn thấy tiền phương sơn trên đỉnh có ba đạo thân ảnh, chính ngăn lại bọn hắn đường đi. Dạ yểm cùng manh manh giò xét một phen, lập tức liền phát hiện Đỗ Phi Vân quả nhiên đoàn đúng, cái này hai nam một nữ chính là trước kia trong phòng đấu giá ba người kia. Ba người này đều là toàn thân pháp lực ba động phòng lên, trong tay pháp bảo phát ra hảo quang rực rỡ Một bộ khí thế hùng hổ sát khí nghiêm nghị bộ dáng, linh thức tập trung vào Đỗ Phi Vân ba người, hiển nhiên ý đồ đến bất thiện. Đỗ Phi Vân vội vàng mang theo hai nữ rừng bước lại, lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm sáng sủa hướng trọng cựu chân nhân quát hỏi: "Các hạ là ai, vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta, nhanh lên tránh ra cho ta, nếu không ta liền không khách khí." Cái này hoàn toàn chính là một câu nói nhảm, Đỗ Phi Vân cũng là dương giả bộ hồ đồ, tiêu trọng cựu chân nhân lập tức cười lạnh liên tục, cùng Đỗ Phi Vân cách xa nhau ngàn trượng, cười lạnh nói: ha ha, Ngươi cái này tên hú đản, nhanh như vậy liền quên bản công tử sao? Vừa rồi trong phòng đấu giá ngươi không phải rất phách lối nục nhã ta a? Hiện tại, bản công tử nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Dám can đảm nục nhã bản công tử, cho tới bây giờ đều không ai có thể sống sót, ngươi cái này rế núi cũng không ngoại lệ, ngươi hôm nay chết chắc. Trọng Cửu chân nhân trong lòng thoải mái đến cực điểm, trước đó chỗ tích xúc tất cả lửa giận cùng oán độc, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, lời nói càng là sát khí lâm ly bá đạo cùng vọng. Bên cạnh hắn Huyền Thủy chân nhân mặt không đổi sắc, Lông mày lại là có chút nhăn lại, hiển nhiên đối trọng cựu chân nhân điệu bộ như vậy có chút không ưa. Bất quá, nàng lại so trọng cựu chân nhân càng thêm tàn nhẫn quả quyết, không giống hắn loại kia đắc chí liền cản dỡ diễn xuất, mà là từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đô Phi Vân, trong tay pháp kiếm chỉ phía xa lấy hắn, ngữ khí trầm thấp mà sâm hàn chậm rãi nói, "Viên kia lưu ly li hạt châu ta là nhất định phải được, các hạ nếu như không nghĩ rơi cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng, hay là mau đem hạt châu giao ra." Bằng không mà nói, ngươi hôm nay nhất định vẫn lạc ở đây. Tính cả bên cạnh người hai nữ tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, trọng cựu chân nhân cùng huyền thủy chân nhân, nói chuyện như thế có tự tin cùng khí phách, có vô cực điện tôn này quái vật khổng lồ chỗ dựa là nó một, trọng yếu nhất chính là ba người đều có nguyên đan cảnh thực lực tương đại, lại không chút nào thành Đồ Phi Vân ba người để vào mắt. Linh thức hơi quét qua, mọi người liền dò xét điều tra ra, gia điểm cùng manh manh bất quá là chỉ là kim đan cảnh thực lực mà thôi, mà Đồ Phi Vân khí tức phiêu miểu tối nghĩa, cũng hiện ra cùng kim đan cảnh thực lực tương xứng khí tức, khẳng định cũng là kim đan cảnh thực lực. Thử nghĩ một hồi, một cái nguyên đan cảnh cường giả liền có thể đối phó ba cái kim đan cảnh cường giả, trọng cựu chân nhân ba người đều là nguyên đan cảnh thực lực, như thế nào lại thành Đỗ Phi Vân ba người để ở trong lòng. Cũng không phải là Đỗ Phi Vân cố ý ẩn giấu thực lực, mà là bởi vì hắn hiện tại pháp lực quá mức cường hành, thực lực đến gần vô hạn nguyên anh cảnh cường giả, so trọng cựu chân nhân ba người đều cao hơn quá nhiều, cho nên bọn hắn căn bản dò xét không tra được Đỗ Phi Vân thực lực sâu cạn, nghĩ lầm hắn là kim đan cảnh thực lực. Liên tốt so, một vị nguyên anh cảnh cường giả tôn. Đi tới trọng cựu chân nhân ba người trước mặt, chỉ cần không sử dụng pháp lực thi triển thần thông, ba người như thế nào lại biết thực lực của đối phương cao thấp. Nếu là đối phương hơi thu liễm khí tức một chút, không chừng trọng cựu chân nhân 3 người còn sẽ cho rằng đối phương là người bình thường, mà không phải tu sĩ. Đây chính là thực lực cảnh giới chiến lệnh, dai tu sĩ si chỉ có thể dò xét so với mình cảnh giới thấp hơn, nhưng căn bản không thể nhìn trộm đến tu sĩ cấp cao nội tình. Đỗ Phi Vân vốn là cố ý dẫn dụ ba người rời đi lưu Vân Thành, tốt tìm cơ hội dò xét ba người này nội tình. Mới tại Lưu Vân thành bên trong hắn còn không thể xuất thủ, miễn cho trong thành cái khác đại tu sĩ cảnh giác, gây nên trong thành hỗn loạn, hiện tại hắn nhưng lại không cần lại che giấu cái gì, lúc này liền hai hức cười, chạy trốn. Bản tọa khi nào có chạy trốn qua. Về phần Thanh Lưu Ly Hạt Châu giao ra, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Đương nhiên, bản tọa thủ hạ không giết hạ người vô danh, còn không mau mau báo lên thân phận của các ngươi, nhìn xem có đáng giá hay không bản tọa xuất thủ. Ngươi. Trong cừu chân nhân thấy Đô Phi Vân khí định thần nhàn không có chút nào e ngại kiếp đạm dáng vẻ, trong lòng khoái cảm lập tức biến mất, hắn dầm rĩ trương cuồng vọng Đỗ Phi vân lại so hắn càng phách lối, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được sự tình. hắn hung tận nói, hôn đản, hôm nay chính là tiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta cho ngươi biết, ba người chúng ta chính là vô cực điện chân truyền đệ tử. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 343, tinh nguyệt vô cực nhỏ. Tiên đạo thập môn tại Thanh quốc tu sĩ giới thân phận siêu nhiên, chính là tiên vương lão tử tổ đại cái khác huyền môn tu sĩ, cái nào nhìn thấy tiên đạo thập môn đệ tử, không đều là tất cung tất kính phụng chi làm khách quý. Thậm chí, vô số tiểu môn phái đệ tử đều ưỡn nghiêm mặt cùng tiên đạo thập môn đệ tử rút ngắn quan hệ, để có thể đạt được che chở, đó chính là cơ duyên to lớn. Tại trọng cửu chân nhân nghĩ đến, hắn chỉ cần báo ra vô cực điện chân truyền đệ tử thân phận, Đỗ Phi Vân tuyệt đối sẽ sợ mất mật, tất nhiên sẽ thái độ chuyển biến lớn, lập tức ăn nói khép nép khẩn cầu sự tha thứ của hắn, hướng hắn xin tha. Thế nhưng là, hắn thất vọng Hắn bài trướng lòng hư vinh cùng môn phái vinh dự cảm giác, tại thời khắc này lại bị Đỗ Phi Vân cho sinh sinh bóc cắt. Đỗ Phi Vân phảng phất đã sớm ngờ tới đáp án này, không có chút nào chấn kinh hoặc là vẻ mặt sợ hãi, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, tế ra yêu long kiếm liền thi triển đại thần thông hướng trọng cựu chân nhân bổ xuống. Tìm chính là các ngươi. Xem kiếm. Một đạo cháng lóa tàn phá kiếm mang lập tức hiện ra, dài đến 400 trượng, phảng phất khai thiên cử kiếm nhất, từ trên bầu trời hung hang đánh xuống, phương viên ngàn bên trong tiên địa linh khí lập tức bị hấp thu không còn. Kiếm mang kia uy lực tựa như muốn phá vỡ trăm rằm sơn hà đại địa. Hèn hạ, cũng dám đánh lén, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc a. Trong Cửu chân nhân nơi nào ngờ tới Đồ Phi Vân như thế vô sỉ, vậy mà tập kích hắn, lập tức tế ra một tôn kim sắc bản quay bảo vệ quanh thân, ngăn cản kia lập loạn kiếm mang, trong miệng còn tại tức giận rít gào lên. Ầm ẩm. Trong một chớp mắt, thiên kiếm về một thần thông liền bổ chúng ba người kia, mặc dù bọn hắn kịp thời tránh né đao tẩu, lại như cũng bị kiếm mang quét trúng, thân hàm kiếm mang dạo sát bên trong bị đánh tiến vào phía dưới mấy trăm trượng trong hồ lớn. Nguyên bản cao hơn ngàn trượng sân vòng, bị Đỗ Phi Vân một kiếm này đánh xuống, lập tức liền vỡ nát sụp đổ rơi, Sơn vòng cũng thay đổi thành hố sâu to lớn, núi đá bột mịn cho bụi che đậy bầu trời. To lớn tiếng ầm ầm vang truyền ra thật xa, điên cùng rung động trong đại địa, ba đạo chói mắt tinh quang sáng lên, lập tức từ trong hồ lớn hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Kia trọng kỷ chân nhân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sau lưng tôn kia kim sắc bản quay quang mang hơi có vẻ ẩm đạo, hiển nhiên vừa rồi ăn phải cái lô vốn bất quá không có bị thương nặng. Huyền Thủy chân nhân mặt như sương lạnh, trong mắt lóe ra hừng hực sát khí, toàn thân bao phủ bóng ánh sáng long lanh hàn bằng che đậy, trong tay nắm lấy một ngụm hàn bằng tinh mang. Về phần một vị khác nam tử, đồng dạng thân là vô cực điện chân truyền đệ tử, cô đọng 32 đạo thần thông nguyên đan cảnh cường giả, cũng không có khả năng một chiêu liền bị trọng thương, hắn trung phẩm bảo khí nội giáp cứu hắn. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tế ra một chi dài 3 thước tinh quan toa, căm tức nhìn Đỗ Phi Vân. Tắc tử, ngươi muốn chết. Huyền Thủy chân nhân giận tới cực điểm, Sắc mặt cùng âm trầm như băng, một tiếng gầm thét liền xuất thủ phóng xuất ra sở trưởng nhất thần thông, một đạo vô thượng thần thông. Băng phong thiên hạ. Theo Huyền Thủy chân nhân tiếng hét phẫn nộ, hai tay vạch ra một mảnh hư ảnh, kia Hàn Băng tinh mang pháp bảo lập tức hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, mang theo đầy trời băng tuyết gai nhọn hướng Đô Phi Vân Phong tới. Bàng bạc pháp lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, kia Hàn Băng tinh mang tách ra hảo quang rực rỡ, đem vô tận huyền băng hàn khí phóng xuất ra, ven đường những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị đông cứng, tuôn ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Đạo này vô thượng thần thông uy lực phi thường soa người, một chiêu phía dưới phạm là bị phạm vi ba phủ, vạn vật đều sẽ bị đông cứng ngưng kết, ngay cả tảng đá tinh thiết cũng lại biến thành tảng bã, càng không nói đến là huyết nục chi khu. Nghe đồn, thời đại thượng cổ Thần Nguyên quốc quốc sư, đã từng lấy chiêu này bằng phong thiên hạ, đem phương viên 100.000 dặm địa vực toàn bộ đông kết thành tử vực, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể còn sống sót. Huyền thủy chân nhân chính là trời sinh băng linh thể, tu luyện nước băng hai hệ pháp thuật kia là được trời ưu ái, uy lực bạo tăng gấp 10, chiêu này vô thượng thần thông thi triển đi ra, tự nhiên là thiên quân lực dịch thần quỷ tránh chi. Phàm La luyện hồn cảnh thực lực trở xuống tu sĩ, cho dù là nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả cũng muốn trọng thương. Quả nhiên, kia Hàn Băng chi khí lập tức liền bao phủ đến Đô Phi Vân trước người, hắn bốn phương tám hướng đều bị Hàn Băng chi khí bao phủ, căn bản không chỗ có thể trốn, cảm nhận được kia dọa người huyền băng chi khí, hắn cũng là trong lòng cẩn thận. Chỉ gặp hắn đem tay khẽ vẫy, gia yểm cùng manh manh liền được thu vào Cự Long đỉnh bên trong, mà hắn nhưng lại chưa tiến vào Long đỉnh bên trong lần nút, ngược lại pháp lực điên cuồng vận chuyển. Nguyên đàn cùng 5 cái trong thức hại pháp lực điên cùng tuân ra, đem Tu La Kim thân vận chuyển tới cực hạn đồng thời thi chuyển ra một đạo vô thượng thần thông. Thiên hạ phiêu máu, đồng dạng đều là vô thượng thần thông, hai đạo thần thông uy lực ai mạnh ai yếu, vẫn là phải nhìn thi pháp người thực lực.